t r ư ơ n g hai trăm mười lăm nếu như ngươi còn muốn mạnh lên t r ư ơ n g hai trăm mười lăm nếu như ngươi còn muốn mạnh lên kế tiếp s g i cùng bị ác cụ chỉ k ý hai người liền không còn nói chuyện với nhau một cái khoanh tay cánh tay dựa vào vách tường một cái nhắm mắt dưỡng thần l ặ n g lặng chờ chờ thời gian trôi qua đợi hơn hai mươi phút sau xa xa kỳ bệ cáo dị dịu mới đến thông chi nói cho hai người đội trưởng mặc cho nghi thức có thể bắt đầu hai người liền di động hướng đám đội trưởng tụ tập gian phòng tại lên trọng môn dâng lên sau đi vào trong đó hiện trường giống nhau trên s g i lần tới thời điểm như thế tràn đầy nặng n ề không khí cùng linh áp d ạ mạng ô t ổ dữ liệu rủ xài gậy củ ô ở và ở giữa bên tay trái đứng đấy hai phiên đội tứ phiên đội năm phiên đội cùng bảy phiên đội đội trưởng bên tay phải thì đứng đấy bắt phiên đội chín phiên đội mười phiên đội mười một phiên đội mười hai phiên đội cùng mười ba phiên đội đội trưởng e z giờ nhìn đứng ở trong đó xạ dạ kỳ kenaki lông mày không khỏi hơi nhíu cái này chiến đấu cùng thương thế dường như đã hoàn toàn tốt lúc này đang đứng tại sỉ bạ ỉ xìn h cùng cụ dò sủ chia mười hứa gì ở giữa đối với e z giờ lộ ra hung ác nụ cười một bộ kích động muốn cùng ed i ờ tái chiến một trận bộ dáng ed i ờ đương nhiên sẽ không còn hắn liế kia k là lần trước hắn ô n g có lại tới đây, v g mặt t lần kia chính là mười ba phiên đội đội trưởng bởi vì thân thể nguyên nhân mà thường xuyên vắng mặt đội trưởng hội nghị ủ kỳ tặc giật hì r ồ lần này đội trưởng mặc cho nghi thức vị này thường xuyên vắng mặt hội nghị mười ba phiên đội đội trưởng rốt cục ra sân thấy s t r nhìn về phía hắn lập tức trở về lấy một cái thân mật mỉm cười để cho người ta mơ hồ có thể cảm nhận được thân cận cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền sẽ cảm thấy hắn là người rất dễ thân cận hắn chính là h u kỳ tặc giật hi dô sao s t r bí mật quan sát đối phương một hồi phát hiện đối phương bất luận là tồn tại cảm vẫn là không khí cảm giác đều lộ ra rất yếu linh áp cho người cảm giác cũng không phải rất cường đại có loại gió thổi qua sẽ ngã xuống đi cảm giác một người như vậy có vẻ như không nên xuất hiện tại cái này tập hợp đủ lấy toàn bộ trong thi hồn g i i đứng đầu nhất một đám tử biết do nguyên tắc sr lại rất rõ ràng đối phương nhìn như ông yếu kỳ thực giống như kỳ ô dạ cụ xuân si đều là tại một đám đội trưởng bên trong đều coi là số một số hai tồn tại thậm chí trên thân còn có càng thêm chỗ đặc thù quả quyết không phải người bên ngoài có thể khinh thị Đông đến đủ tắc giật thời điểm gõ một cái một trường, nhưng một dưới đấy đến, liền quan trượng, nhưng trượng cùng sàn nhà va chạm, phát ra thanh âm vang、rồi. Người xưng tên gệ SG giật gõ Dạ dữ dồ dưới Dạ mạ tại chạm, mạ mổ một mộc mộc âm mổ tổ tổ sát tắc thời phát liệu xài cái rội. rủ ra ra. củ va kỳ hỉ ta là hộ đình mười ba đội tám phiên đội tân nhiệm đội trưởng sr sắc mặt sr bình tĩnh làm ra đáp lại ta là hộ đình mười ba đội sáu phiên đội tân nhiệm đội trưởng bị ặc cụ chỉ kỳ bị ặc cụ chỉ kỳ thì là mặt không thay đổi đi theo thuật lại rất tốt d ạ mạng bộ tổ dữ liệu dụ x à i gậy c ủ ô muốn tự hồ chính là cái hiệu quả này nhẹ gật đầu nói kể từ hôm nay các ngươi liền vì hộ đình mười ba đội đội trưởng xem như đứng ở từ thần đỉnh điểm người thực hiện các ngươi hướng tận trách nhiệm phiên đội ngài đội trưởng theo giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù x à i gãy g u ổ vừa r ứ t tiếng sr cùng bị a k Cụ chì kỳ liền cùng nhau hướng đi hắn bên tay trái trong đội ngũ đứng ở thuộc về trên vị trí của mình đây là chính quy chỗ đứng lấy thân làm trung đoàn trưởng giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù x à i gãy g u ổ làm thủ bên tay trái đủ đứng đấy sáu vị đội trưởng bên tay phải cũng đủ đứng đấy sáu vị đội trưởng chỉnh tự thì theo phân hiệu m à tính giống bị a k Cụ chì kỳ làm sáu phiên đội đội trưởng bên người của hắn liền theo thứ tự là năm phiên đội, đội trưởng cùng bảy phiên đội, đội trưởng đó là sr hạch cùng tạ trận thôn s giờ là tam phiên đội đội trưởng cho nên hắn hai bên trái phải theo thứ tự là hai phiên đội đội trưởng toái phong cùng tứ phiên đội đội trưởng u nổ hạn ads hai người tại hắn quy vị thời điểm một cái chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó không có cái gì biểu thị đem s giờ làm như không thấy dường như một cái thì hướng phía s giờ dịu d à n g c ư ờ i một tiếng hiện thị rõ thành thục nữ tử phong phạm đương nhiên s giờ vẫn là rất rõ ràng hai người này chân thực cá tính kỳ thật cùng biểu hiện tại bên ngoài hình tượng hoàn toàn tương phản c h ậ t nhìn lại băng lãnh lệnh toái phong nhưng thật ra là trong nóng ngoài lạnh người cũng không có người khác nhìn qua lạnh lùng vô tình như vậy c h ấ t nhìn lại dịu d à n g hiền lành u nổ hà n a z e s ở sâu trong nội tâm lại là cư trú cơ hồ không người có thể hàng phục các quỷ lúc nào cũng có thể tránh thoát trói buộc cùng loại người loại này tại một đám đội trưởng bên trong thật đúng là không ít có chút nhìn qua rất dịu d à n g người trên thực tế đến tột cùng lanh khóc đến mức nào chỉ có chính hắn mới biết được có chút nhìn qua rất chính nghĩa người trên thực tế cũng đã đi lên dạng gì đường nghiêng bản nhân có lẽ còn chưa phát giác có ít người nhìn rất lời nhác rất không đ ứ n g đắn kỳ thực so với ai khác đều không khéo đều muốn giỏi về lợi dụng đầu não có ít người càng là liền thân phận chân thật của mình đều g n giấu đi liền khuôn mặt cũng không dám bại lộ nhưng lại có so với ai khác đều muốn đang hướng tâm linh giống xạ i ả kỳ kẽ n à o kỳ dạng này hoàn toàn đem sự chân thật của mình ô biểu lộ ra trước sau như một g i a hỏa tại mười ba đội trưởng bên trong ngược lại mới là số ít chi tiết g i a hỏa này là thăng điên từ hướng này đến xem đối phương cũng có rất lớn tính nguy hiểm là được rồi không biết do e giờ đang suy nghĩ gì ra mà mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy c ù ô nhìn tả hữu hai bên hiện lên cánh quân sắp hàng một đám người mặc màu trắng h à hào gì đám đội trưởng trong mắt khó được hiện ra vẻ hài lòng cùng ý mừng thời gian qua đi mấy chục năm hộ đình mười ba đội trưởng chi vị rốt cục lần nữa ngồi lấy bù đắp tất cả chống chỗ nhưng chưa quân phải nhớ cho kỹ không thể d ẫ m vào đã từng vết xe đổ đem hộ đình m ộ ư ơ i ba đội tôn nghiêm trả đạp tại dưới chân cần thời điểm nhớ kỹ các ngươi chính là thi hồn giới trụ cột chỉ có các ngươi sừng sững không ngã lúc thi hồn giới mới sẽ không sụp đổ d ạ n m ạ n mộ tổ dữ liệu r ụ xài gậy cụ ô lần nữa gõ một chút m ộ c trượng thanh â m chậm chạp lại to vang lên đội trưởng mặc cho nghi thức đến tận đây kết thúc kế tiếp Kế dạng tiếp, mạng mộ tổ dữ liệu r ụ xài gậy cụ ô liền nói tới mấy món sự tỉnh tỷ như hồi trước chân lương linh thuật viện năm lớp sáu sinh cùng năm nhất sinh ở trong thực tập gặp phải sự cố điều tra kết quả thật đáng tiếc kết quả là không thu ho mặc kệ hai phiên đội cùng bắt phiên đội như thế nào điều tra mười hai phiên đội lại như thế nào truy tung cuối cùng đều không thể tìm tới nên khởi sự cho nên thủ phạm chỉ có thể căn cứ hiện hữu tình báo đánh giá ra đối phương một chút mục đích đối phương t ậ n lực cắt đứt thi hồn giới cùng tham gia thực tập vệ i n sinh ở giữa liên lạc mở ra thực tập sân bãi kết giới đem hư đưa vào trong đó mục đích không hề nghi ngờ là muốn đối viện môn sinh hạ ra tay ác độc cuối cùng là chỉ nhằm vào một người trong đó vẫn là nhằm vào tất cả lúc ấy tại tham gia thực tập người trước mắt còn chưa ra kết luận nhưng có thể khẳng định là đối phương tất nhiên mười phần hiểu rõ thi hồn giới hiểu rõ sợi dây ấy thậm chí là hiểu rõ hộ đình mười ba đội kết cấu nếu không căn bản làm không được dễ dàng như thế liền chặt đức thi hồn giới cùng ngoại giới liên hệ tiến tới thần không biết quỷ không hay đã dẫn phát sự kiện còn nữa chính là lúc ấy xuất hiện tại sự cố hiện trường hư tại trải qua cuộc khai phát kỹ thuật nghiên cứu sau đã trên cơ bản có thể xác định bọn chúng đều trải qua người vì cải tạo khả năng đủ lận i ấ u linh áp năng lực chính là loại này cải tạo kết quả vẫn như trước thật đáng tiếc chính là đối phương đến tội cùng sử dụng dạng gì kỹ thuật lại là căn cứ dạng gì lý luận cùng lý niệm để hoàn thành chuyện này mười hai phiên đội căn bản nghiên cứu không ra l i ề nhưng hắn cũng không có trực tiếp từ bỏ mà là lần nữa dặn dò các phiên đội muốn tiếp tục phối hợp điều tra sau đó mới nói lên chuyện của hắn đem chuyện này từng cọp từng cọp từng kiện nói ra cũng tại chỗ thương nghị ra kết quả sau d ạ mạ mộ tổ dữ liệu dù xài gậy cụ củ ổ của đất nước tuyên bố giải tán một đám đám đội trưởng lúc này mới rời khỏi phòng như lần trước như thế có lẫn nhau trò chuyện có yên lặng rời đi có đến cùng sr cái này tân nhiệm đội trưởng chào hỏi có thì đối với nó nhìn như không thấy các loại trên ý nghĩa thái độ đều rất rõ ràng nhất là xạ dạ kỳ kẽ naki ỳ g a hỏa này quả nhiên không ngoài dự liệu c u ố n lên sr lại đến đánh một trận a sr xạ dạ kỳ kẽ n a k ỳ như là tốt vết sẹo quên đau như thế hào hứng hướng phía sr la hét ngươi sẽ không cự tuyệt đúng không hả đúng không đối mặt giống như vậy lũ lo không ngừng xạ dạ kỳ kẽ naki s z i ờ tự nhiên là không có chút hào khí không xin cho ta cự tuyệt s z i ờ không chút khách khí nói ta không cho rằng chỉ là trải qua một tháng ngươi liền trưởng thành tới có thể đánh bại ta cấp độ muốn khiêu chiến ta vẫn là trở về biến càng mạnh về sau lại đến a s z i ờ lời nói không có chút nào khuyên lui xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ loại sự tình này đương nhiên là muốn đánh qua mới biết được a xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nết miệng cười nói muốn mạnh lên lời nói tự nhiên cũng muốn chiến đấu mới tốt có cái gì so cùng cường địch chém giết lại càng dễ để cho người ta mạnh lên loại sự tình này hẳn là chỉ có ngươi có thể làm được a s giờ thật là biết đến s ạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ là chiến đấu thiên tài càng là chiến đấu liền sẽ biến càng mạnh nhưng những người khác lại làm không được chuyện như vậy không không đúng chính mình giống như cũng có thể làm được a nhớ tới chính mình trước đó tại ác ma trường cao đẳng thế giới c h ụ du các nơi trên thế giới khiêu chiến các đại thần lợi nói thế lực lúc sự tình edger mới nghĩ tới chính mình cũng bởi vì là thân thể tiềm năng bị long chi lực cho kích thích khai thác quan hệ kinh nghiệm chiến đấu kịch liệt càng nhiều thực lực liền biến càng mạnh nói như vậy chính mình cùng s ạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ vẫn là cùng một chủng loại hình nhìn xem q u t miệng sử tại trước mặt chính mình xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ edger hư lên ánh mắt quên một câu vẫn chưa nói xong liền bị sr cắt đứt c h ả m phách đao chỉ là dùng cho chiến đấu công cụ căn bản không cần danh tự chỉ cần có thể dùng để chém người là đủ rồi ngươi vẫn luôn là nghĩ như vậy đúng không e sơ lắc đầu nói vậy ta hỏi n g ư ơ i s a dạ kỳ n g ư ơ i ưa thích chiến đấu sao đương nhiên s a dạ kỳ kẽ nạo kỳ không chút do dự trả lời sau đó e sơ lợi dụng lại trực tiếp bất quá phương thức ném cho s a dạ kỳ kẽ nạo kỳ một câu đã ngươi như vậy ưa thích chiến đấu cái kia có thể giúp ngươi chiến đấu công cụ ngươi lại vì sao ngay cả tên nó cũng không nguyện ý biết lời này vừa nói ra s a dạ kỳ kẽ nạo kỳ lập tức hoàn toàn giật mình thấy thế, thế e sơ mới ngữ trọng tâm trường lên tiếng ta sẽ không nói cái gì trạm phách đao là đồng bọn của chúng ta là cùng chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu một nửa khác dạng này lời nhảm thai lời nói m đây là sự thật dù sao lần trước cùng xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ trận chiến kia ép dỡ liên trạm phách đao thủy giải đều không có sử dụng chớ nói chi là vạn hiểu hắn thậm chí liền quỹ đạo đều không có sử dụng cũng chỉ sử dụng chạm thuật thuấn bộ cùng linh áp cùng xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ chính diện va chạm liền gần như là nghiền ép thức chiến thắng đối phương kể từ đó đối phương lại thế nào chiến thắng hắn ta còn có khác chiêu thức không có sử dụng đi ra xạ giả kỳ kẽ nào kỳ bờ môi động mấy lần chợt nói ra lời ấy cái này cũng là sự thật ít ra esther liền biết xạ giả kỳ kẽ nào kỳ đã từng nhận qua g mà m ộ tổ dữ liệu rủ s ạ c ghệ cụ ổ chỉ đạo cùng vị kiêm ngàn năm qua mạnh nhất từ thần học qua một đoạn thời gian kiếm đạo nếu là xạ giả kỳ kẽ nào kỳ sử dụng kiếm đạo có lẽ liền sẽ không lại thua nhanh như vậy à nhưng mà thua nhanh thua chậm cuối cùng đều vẫn là thua ngược lại đối với hiện tại xạ g i kỳ kẽ nào kỳ e t h e r là không quá hứng thú trừ phi đối phương c ó thể giải phóng trạm p h c h nào cái kia còn ít nhiều có chút đáng xem thử đi làm một chút chính mình chưa làm qua sự tình a xạ dạ kỳ e z g e r liền sắc mặt bình tĩnh nói nếu như ngươi còn muốn mạnh lên lời nói nói xong e z g e r không cần phải nhiều lời nữa quay người rời khỏi nơi này lưu lại xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ ở đằng kia trầm tư bất quá không đợi e z g e r đi ra bao xa hắn lại là gặp một người khác đội trưởng một cái trên cánh tay đeo đội phó trương phụ nhân xuất hiện ở trước mặt của e z r kia là toàn thân tản ra hắc đạo khí chất giống như là cực đạo vợ như thế để cho người ta mơ hồ có chút e ngại phụ nhân s giờ nhìn phán qua đối phương đội phó trương phát hiện phía trên theo lên ba phân hiệu không sai đây chính là tam phiên đội phó đội trưởng cũng chính là s giờ phó quan ngươi chính là ỷ b ạ chi c à n a s giờ sớm đã từ trong miệng của xạ xạ k ỳ bệ c ả o dị dịu biết được sự tồn tại của đối phương lao thân chính là ngàn sát ỷ b ạ chỉ c à n dùng đến ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem s giờ như cùng ở tại đánh giá lấy cái gì dường như nói một câu ta là tới đón ngài về đội xá ngay vậy s giờ nhẹ gật đầu đi thôi mang ta đi đội xá nhìn xem chương hai trăm m ư ơ i sáu không cần có lần sau nữa chương hai trăm m ư ơ i sáu không cần có lần sau nữa tam phiên đội đội xá đây là một tòa ở vào mép nước kiến trúc kiến trúc bên cạnh có rừng tây trước cửa còn chảy có chất gỗ con đường vị trí mặc dù không có tứ phiên đội đội xá như vậy duyên dáng hoàn cảnh cũng không giống một phen đội đội xá như vậy to lớn đại khí vẫn như trước khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản dưới sự dẫn dắt của y bạ chỉ cạn e d g i ờ đi tới nhà này đội xá cũng gặp được lệ thuộc vào tam phiên đội tử thần nhóm bọn hắn cùng nhau tụ tập tại tam phiên đội đội xá trước cổng chính toàn thể mặc nhất chí xì h a c k bên hông treo chạm phép n o đang sắp xếp phải có như quân đội đồng dạng ngay ng thấy cảnh này Ezra dừng bước đây là tại hoan g n ê n ta sao cảm thụ được trong không khí tràn ngập mà mở linh áp Ezra giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bên cạnh ỵ bạ chỉ cạn đương nhiên ỵ bạ chỉ cạn mà không đổi sắt nói đây là cần thiết nghi thức vậy sao Ezra t h ầ n sắc tự nhiên nói vậy tại sao phải giống như dạng này toàn bộ ngăn ở trước cổng chính còn không giữ lại chút nào phóng xuất ra linh áp cái này cùng nó nói là nghi thức hoan g n ê n không bằng nói là cực đạo bang phái các nhân viên tề tụ một đường đang chuẩn bị tìm người sống mái với nhau một trận con n ờ i đội trưởng lý giải ỵ bạ chỉ cạn trịnh trọng nhìn về phía sớ nói rằng tam phiên đội đội trưởng c h i vị đã chống chỗ mấy chục năm nói cách khác chúng ta đã có thời gian mấy chục năm không có đội trưởng mặc dù lao thân đã đang cật lực giữ gìn tam phiên đội vận hành không để cho cơ năng giải thể nhưng không có đội trưởng tam phiên đội cuối cùng vẫn là muốn tại hộ đỉnh mười ba trong đội kém một bậc cho chúng ta tạo thành khốn nhiều không nhỏ bây giờ chúng ta thật vất vả n ê n đón có thể dẫn đầu chúng ta đội trưởng nếu như đối phương là hạng người vô năng đây chẳng phải là để cho ta chờ càng thêm khó xử ỵ bạ chỉ c à n đúng là phá lệ thẳng thắn nói ra lời ấy đem kêu cỗ cực đạo vợ không sợ hãi bá đạo ngang ngược khí chất triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế cho nên, đây là cần thiết nghi thức còn mời đội trưởng hướng bọn hắn chứng minh chính mình a chứng minh chính mình có năng lực dẫn đạo bọn hắn đây là một cái rất lớn mật hành vi lại dám khiêu chiến đội trưởng cái này tại đẳng cấp quan niệm phá lệ xâm nghiêm trong thi hồn giới cũng không phải cái gì việc nhỏ nhưng ủy bạ chỉ cắn lại không chút do dự làm như vậy đầy đủ chứng minh tam thiên đội người có nhiều chờ mong mình có thể có một vị đủ cường đại đội trưởng cũng hiện ra bọn hắn đối sr chất vấn chắc hẳn bọn hắn là biết lai lịch của sr sinh, sinh hậu cộng lại không tới m ư ơ i tám tuổi học tập chân ương linh thuật viện chỉ có nửa năm liền tốt nghiệp nhân vật như vậy cố nhiên là đủ để chấn động thi hồn giới lịch sử thi tài có thể hắn thật sự là quá trẻ tuổi tuổi trẻ tới để cho người ta hoài nghi hắn có phải là thật hay không có năng lực trở thành đội trưởng tình trạng loại này hoài nghi đổi lại là tại mười một phiên đội như thế chiến đấu phiên đội khả năng này còn không chỉ là loại tràng diện này mặc cho đội trưởng người không ra tay đánh nhau một lần chứng minh thực lực của chính mình kia là căn bản không có khả năng nhận những cái kia chiến đấu cùng công nhận tam phiên đội mặc dù không đến mức như thế thế nhưng dưới sự dẫn dắt của ý bạ chỉ cạn nhiều ít dính vào một chút cực đạo phương diện đặc chất không hướng bọn hắn chứng minh một chút chính mình kia là căn bản không có thể trở thành lao đại của bọn hắn e z e l có thể nhìn ra được đó cũng không phải tự phát tính mà là có người t ậ n lực bày ra khảo nghiệm người này không hề nghi ngờ chính là ý bạ chỉ cạn không hổ là xạ xạ ký bệ phó đội trưởng đều gọi tán có thừa người đâu bán trận phó đội trưởng e z e l vừa cười vừa nói ta nghe nói ngươi trước kia thường xuyên sẽ dùng bạo lực thủ đoạn đi đốc xúc tiền nhiệm tam phiên đội, đội trưởng hiện tại xem ra ngươi phong thái là hoàn toàn không giảm năm đó a người kia quá lệ mề chậm chạp một mực một bộ không đúng dáng vẻ không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái hắn tuyệt đối không làm được bất cứ chuyện gì ỵ bạ chỉ căng trầm mặt một hồi chậm mặt không thay đổi nói rằng chính là bởi vì rằng này tên ngu ngốc kia mới có thể nên đón kết cục như vậy thật sự là xuẩn thấu dám giống như vậy thoá m ạ n h à mình đội trưởng có thể thấy được vị đội phó này quả thực không phải cái gì đèn đã cả dầu c h ỉ t i ế c lần này nàng chọn sai đốc xúc đối tượng ta cũng sẽ không giống xạ dạ kỳ như thế trực tiếp rút đao chặt các ngươi h ế vừa cười một bên chậm rãi đi về phía trước chờ ta đi tới cửa thời điểm nếu như các ngươi nơi này còn có một người có thể đứng vậy coi như ta không có bản lánh làm cái đội trưởng này à làm câu nói này từ trong miệng của s giờ chuyến ra lúc kim s ắ c linh áp theo trên người hắn xuất hiện kia linh áp không phải giống như g i a o đấu xạ giả k ỳ kệ n à o k ỳ thời điểm như thế một mạch bạo phát đi ra mà là có giống như là thủy t r i ề u chậm rãi dâng lên dần dần đem toàn bộ thiên địa đều cho tràn ngập bởi vậy tại tam phiên đội các đội viên còn tại trận địa đều cho tràn ngập bởi v ậ trước mắt chính mình tầm mắt bắt đầu lắc lư bầu trời đang lay động đại địa đang lay động không gian đang lay động liền trong không khí linh tử đều đang lay động giống như là bị liệt diễm cho thiêu đốt đồng dạng kịch liệt chấn động giờ phút này bao quát ủy b ạ chỉ cạn ở bên trong tất cả tam phiên đội tử thần thay đổi cả sát mặt bọn hắn cơ hồ là theo bản năng kích phát ra linh áp mong muốn chống c ự kia tràn ngập toàn bộ thiên địa kim sắc linh áp có thể linh áp vừa mới từ trên người bọn hắn thăng lên kim sắc linh áp tựa như tuyết l ở giống như đưa chúng nó cho toàn diện áp đảo làm cho ở đây tất cả tử thần linh áp cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh tan phù phù phù phù phù phù, phù, phù. nguyên một đám tam phiên đội tử thần lập tức như bị xét đánh đồng dạc liên tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống. trước hết nhất ngã xuống tự nhiên là những cái kia đội viên bình thường đội sĩ bọn hắn liền một tơ một hào phản kháng đều làm không được trong khoảnh khắc liền ngã sấp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo sát phía sau là nguyên một đám tịch quan theo thấp nhất g h ế tịch quan bắt đầu mãi cho đến tiếp cận nhất phó đội trưởng thứ ba tịch bọn hắn liên tiếp hoặc là ngã xuống hoặc là quỳ xuống hoặc là sắc mặt tái nhận hoặc là đầu đầy mồ hôi cuối cùng dĩ nhiên chính là Y bạ Chỉ cạn cách est giờ địa vị gần nhất cũng là nhận lớn nhất ảnh hưởng người có thể nàng lại là cuối cùng mới ngã xuống nhìn bóng lưng s t ánh mắt liền lộ ra phá lệ trần kinh như thế nào kinh người linh xem như tam phiên đội phó đội trưởng ỵ bạ chỉ cạn không phải là chưa từng thấy qua đội trưởng cấp linh áp nhưng tại trong cảm giác của nàng những đội trưởng kia cấp linh áp cùng sr linh áp so sánh không nghi ngờ gì phải kém hơn không ít không nói những cái khác liền nói tiền nhiệm tam phiên đội đội trưởng vị kia linh áp liền vườn xa không lên lúc này sr cả hai thậm chí có thể nói là hoàn toàn không tại một cái tầng cấp n h ư n g ỵ bạ chỉ cạn rất là c h ấ n kinh cũng rất là không thể tưởng tượng nổi cùng là đội trưởng hắn linh áp đúng là so vị kia mạnh hơn nhiều như vậy cái này cái này sao có thể hắn không phải vừa mới theo học viện tốt nghiệp sao chẳng lẽ đây chính là nhị đẳng linh uy chân chính uy năng nói chung tam đẳng linh uy cũng đã là đội trưởng cấp linh uy nhị đẳng linh uy chỉ so với tam đẳng linh uy cao hơn một cấp bậc cấp mà thôi kết quả giữa hai bên đúng là t r ê n lệnh to lớn như thế sao tại ủy bạ chỉ c ả n vì thế cảm thấy khiếp sợ thời điểm sr đã là đi từ từ tới tam thiên đội nơi cửa vượt qua đông đảo tử thần trên đường không ai có thể tiếp tục đứng đấy càng không ai có thể ngăn cản sr bước chân con người của ta trên cơ bản không có vẻ kiêu ngạo gì nhưng nếu có người bởi vì dạng này đã cảm thấy ta tốt nắm lời nói Mới biến mất tại đội xá bên trong. theo a c ũ hắn rời đi tràn g ngập tại toàn bộ giữa thiên địa linh ấp cũng tiêu tán nhường chúng ta phiên đội các đội viên đều từng ngụm từng ngụm thở lên khi đến một bộ sống xuất sau hai nạn bộ dáng nhìn xem cái này một quang cảnh ỵ bạ chi cản lần nữa run dày lên nhưng lần này nàng không phải là bởi vì chấn kinh mới run r à y mà là bởi vì vui mừng cùng kích động mới run r à y xem ra ba chúng ta phiên đội tới một cái ghê gớm đội trưởng nhớ tới chính mình mấy chục năm qua không dễ ỷ bạ chỉ cạn rất có loại khổ tận cam lai cảm giác cho các ngươi mười phút thời gian điều chỉnh tốt chính mình ỷ bạ chỉ cạn liền đứng lên nhìn xem còn hoặc nằm hoặc quỳ đổ vào nơi đó một đám tam phiên đội tử thần nhóm tại chỗ bão nổi dường như hô to mười phút sau đều cho ta trở lại cương vị của mình nếu là lại bị chúng ta đội trưởng xem lại các ngươi có nửa phần thất thố bộ dáng các ngươi liền đều cho ta mổ bụng tự vận a nghe rõ chưa nghe vậy một đám tam phiên đội tử thần nhóm lúc này một cái giật mình nhao n h a u đứng lên nam là nam đem cái này lớn tiếng đáp lại cho bỏ lại đằng sau ý bạ chỉ cản bước nhanh đi vào đội xá bên trong đuổi theo sr mà đi xem như phó quan nàng không phải cho phép chính mình có bất kỳ thất trách bốn hộ đình m ộ ư ơ i ba đội mỗi một cái đội xá đều có văn phòng cùng đội trưởng cá nhân chuyên môn phòng nghỉ tam phiên đội đội xá cũng không ngoại lệ đã chính thức tiền nhiệm trở lại trên địa bàn của mình sr liền tới trước tới văn phòng nghe lấy đuổi theo tới ỷ bạ chỉ cản báo cáo bởi vì đi qua mấy chục năm ở giữa đội trưởng địa vị một mực chỗ trống cái này mấy chục năm bên trong ba chúng ta phiên đội cùng cái khác phiên đội so sánh liền đã mất đi rất lớn một bộ phận sức cạnh tranh mấy chục năm ở giữa có chút nguyên bản lệ thuộc vào tam phiên đội từ thần thông qua xin đi hướng khác phiên đội tam phiên đội tại tuyển nhận đội viên mới thời điểm cũng biết bởi vì không có đội trưởng quan hệ không nhận hữu hái dẫn đến tự nguyện về chỗ người giải rác bởi vậy trước mắt tam phiên đội chỉ có một trăm bốn mươi bảy tên đội viên đội sĩ các ghế tịch quan cũng có chỗ trống chỗ là hiện hộ đỉnh mười ba trong đội nhân số ít nhất phiên đội ỵ bạ chỉ c à n đem chuyện này nói cho hẹt giờ không chỉ có là tam phiên đội nội bộ thành viên tình h u ố n mà thôi còn làm việc phương diện、chuyện. mấy chục năm ở giữa ta mặc dù cố gắng duy trì vận hành đem phân phối tới tam phiên đội công tác giải quyết hơn phân nửa nhưng có một số việc cuối cùng cần đội trưởng ra mặt khả năng giải quyết những sự vụ này liền vẫn luôn tích lũy lấy ngoại trừ có thời gian hạn định tính bộ phận đều triệt tiêu bên ngoài còn lại đều ở nơi này ỷ bạ chỉ c ầ n đem một đống lớn văn kiện bỏ vào văn phòng của sr trên bàn cái này thật đúng là nhìn xem k i a độ dày không thấp đống văn kiện sr khoe mắt chừng ngày hắn có nghĩ đến tam phiên đội nội bộ khả năng tồn tại một vài vấn đề lại không nghĩ rằng vấn đề thế mà nhiều như vậy không có cách nào dòng dã mấy chục năm ở giữa đều không có người ngồi lên đội trưởng địa、vị. cho dù y bạ chỉ cẳn đã đầy đủ có năng lực đem mọi thứ đều quản lý ngay ngắn trật tự coi như giống nàng nói như thế có một số việc cuối cùng cần đội trưởng bản nhân ra mặt khả năng giải quyết không phải cũng chỉ có thể một mực giống như vậy chất đ ó n g chờ đợi xử lý ed giờ vuốt vuốt h u y ệ t thái dương cầm lấy một phần văn kiện nhìn lại tam phiên đội là đội tiếp viện chức vụ chính là vì các phiên đội công tác cung cấp trợ giúp bất luận là cái nào phiên đội chỉ cần có cần có bọn hắn không đủ sức tình trạng xảy ra lúc tam phiên đội đều có nghĩa vụ ra tay hiệp trợ bọn hắn giải quyết vấn đề cũng bởi như thế tam phiên đội nghiệp vụ năng lực là toàn bộ hộ đỉnh m làm m ộ ư ơ i một phiên đội thiếu khuyết chiến lược cần phải có người hiệp trợ bọn hắn lúc chiến đấu t a m phiên đội liền phải cung cấp chiến lược làm bắt phiên đội khuyết thiếu nhân thủ cần phải có người hỗ trợ thu thập tình báo lúc t a m phiên đội liền phải cung cấp nhân lực cho dù là tứ phiên đội xuất hiện nhân thủ không đủ tình trạng cần phải có người hỗ trợ chiếu c ố thương binh chiếu cố người bệnh t a m phiên đội đều phải phái người tới dưới tình huống như vậy t a m phiên đội liên quan đến sự vụ tuyệt đối là toàn bộ hộ đ ì n h một ư ơ i ba trong đội nhiều nhất hết lần này tới lần khác bởi vì không có đội trưởng quan hệ t ă n phiên đội, đội viên nhân số bắt đầu xuất hiện không đủ hiện tượng cái này không nghi ngờ gì sẽ dẫn đến các phương diện công tác đều không thể thuận lợi mà đây vẫn chỉ là chủ yếu sự vụ phương diện vấn đề tam phiên đội còn có thứ yếu sự vụ cần xử lý giống như là một chút công trình kiến trúc giữ gìn sửa chữa các loại hậu bị vật liệu chỉnh lý cùng chu bị còn có hậu cần các loại phương diện sự vụ chờ những này đều thuộc về tam phiên đội phụ trách phạm vi giống như vậy thứ yếu sự vụ các phiên đội đều có không chỉ có tam phiên đội có thí dụ như tứ phiên đội bọn hắn n g o ạ i trừ chữa bệnh phương diện sự vụ bên ngoài còn phải phụ trách xầy dày sạch sẽ lại thí dụ như chín phiên đội trong đội sắp đặt biên tấp thất có người chuyên môn phụ trách một chút báo đạo loại nghiệp vụ thậm chí còn có chức trách của hắn sáu phiên đội cần xử lý quý tộc ở giữa một chút phân tranh cùng nhu cầu năm phiên đội sẽ liên quan đến một chút giáo dục vấn đề tương quan mười hai phiên đội có thông tin các loại phương diện nghiệp vụ cần xử lý hai phiên đội giống nhau không chỉ có ám sát ám sát sự t ì n h sẽ còn phụ trách giám thị tử thần động tĩnh trông giữ giám lý tháp lục s o á t tung tích không do tử thần cùng cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt tới các bộ đội chờ sự vụ các phiên đội liền cũng giống như dạng này tồn tại một chút n g h ề phụ những chuyện này trồng chất lên t r ồ n g số lượng mười năm lại có thể ít đến đi đâu cũng chính là ủy bạ chỉ cản xác thực có năng lực tại đội trưởng chống chỗ tình huống hạ mạnh mẽ giải quyết phần lớn sự vụ. nếu không văn phòng của s g bản hôm nay không bị đóng văn kiện đấy kia là chuyện không thể nào nói cách khác ta tiền nhiệm sau cần có nhất trước giải quyết hai chuyện chính là trong đội thành viên không đủ để cùng cúc củ đội vụ c h ồ n g chất vấn đề s g đem văn kiện buông xuống nhìn về phía Y b ạ c h i càn đúng vậy Y b ạ c h i càn trùng điệp gật đầu nói nhất là cái sau vô luận như thế nào đều cần trước giải quyết nghe nói như thế s g liền biết chính mình tiếp xuống trong một đoạn thời gian chỉ sợ phải bận rộn lên rồi chương hai trăm mười bảy tám phiên đội vụ trên s g mặc cho sau ngày thứ hai tam phiên đội bắt đầu xuất hiện đại quy mô hành động tam phiên đội tử thần giống như tỏa sáng mới sinh cơ như thế tinh thần v ẫ n chấn bị phái hướng về phía từng cái phiên đội giải quyết lên mấy chục năm qua một mực t r ồ n g chất có trong hồ sơ sự vụ vì giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề edser tại hướng ủy bạ chỉ c à n tìm hiểu một phen tin tức về sau đầu tiên là tự mình đi hướng từng cái hiện giai đoạn tương đối rảnh rỗi phiên trong đội hướng bọn hắn cho mượn một bộ phận nhân thủ sau đó lại từ chối đi một chút tương đối dườm g à sự vụ n h ư n g đem chuyện này vụ giao cho tam phiên đội tới cái khắc phiên đội tự hành giải quyết edser liền phát hiện có lẽ là bởi vì tam phiên đội trước k đối các với loại này sự vụ ezzer tự nhiên là không thể nào nhường thủ hạ của chính mình đi thành thành thật thật giúp người giải quyết liền không chút khách khí toàn bộ thoái thác cũng đem những này phiên đội tạm thời xếp vào sổ đen nói cho ủy bạ chỉ cạn nhưng phạm là có làm loại sự tình này phiên đội tiếp xuống trong một đoạn thời gian trừ phi là đặc biệt khẩn cấp sự tình nếu không đều để chính bọn hắn giải quyết tam phiên đội tổng thể không trợ giúp cái này tự nhiên tại các phiên đội ở giữa tạo thành phong ba không nhỏ cuối cùng còn huyên nào đám đội trưởng không thể không ra mặt tự mình đến tìm s t đ à m l u ậ n mới đưa chuyện này bóc tới giải quyết phương diện này sự tình về sau tam h i ê n đội công tác hiệu suất liền lập tức đề cao gấp bội nhanh chóng giải quyết lấy những cái kia nguyên bản chất đống không giải quyết được sự vụ về sau s t mới bắt đầu giải quyết lên thứ yếu sự vụ vấn đề hắn to gan muốn không chết thần nhân lực tại đội ngoại chiêu ô n một nhóm cộng tác viên để bọn hắn phụ trách trong x â y dựng công trình kiến trúc giữ gìn sửa chữa cùng hậu cần các loại phương diện tạp vụ hộ đình mười ba đội hậu bị vật liệu trù bị thì lại lấy số ít từ thần giám thị phương thức để bọn hắn mang theo những này không chết th mướn những ngày nhân lực cần kinh phí s g i cũng tại hướng một phen đội đưa ra xin về sau lấy được dạng mạ mộ tổ dân liệu dù xài gậy gù ổ dường như rất bằng lòng duy trì hắn nhường hắn yên tâm to gan đi làm chỉ cần không phải sẽ vi quy liền đều sẽ cho duy trì giống to gan như vậy mướn không chết thần nhân lực về sau tạp vụ phương diện tiến triển quả nhiên biến không biết nhanh hơn bao nhiêu nhường tam phiên đội những năm gần đây trầm tích tạp vụ từng cái đều được giải quyết v ề phần trong đội nhân thủ không đủ vấn đề chuyện này lại là gấp không được s g i chỉ có thể nhường ý bạ chỉ cản tận lực chú ý các phiên đội có nào thất bại người trước hết nghĩ biện pháp đem những người này đó tới lại đi chân lương linh thuật viện bên kia khảo sát một nhóm cấp cao vệ i n sinh tận lực đem một chút nhân tài ưu tú trước chiêu tiến trong đội đợi thêm tốt nghiệp quý thời điểm một đợt nhận lấy dạng này mặc dù không cách nào hoàn toàn giải quyết nhân thủ phương diện vấn đề nhưng cũng tạm thời làm được làm dịu không đến mức giống như nguyên bản như thế nhìn căng thẳng hận không thể đem một người chém thành hai c á i đến đ ế dùng đem những ngày khẩn yếu nhất vấn đề đều xử lý tốt sau etzer mới đưa chính mình xuất động đi giải quyết những cái kia chỉ có đội trưởng ra mặt mới có thể giải quyết sự tỉnh bốn tây dù công cải thứ bảy mươi c h í n khu ở chỗ này vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ địa phương Có chóc một mới trận giết chóc vừa không ế t t ú c cái cầm Một tráng phép đao. trên thân lại phép h đao, k có mạc cực một mảnh vũ máu hạ tại sĩ sừng thần quanh thì tử trung Trung tất xứng ương. cả vũ đủ ề u chịu là từng cỗ tản phá không chịu nổi thi thể. không nổi Không cỗ phá đ a hoàn toàn không đủ a người này liền kéo lấy nhuốm máu chạm phép nào dùng đến sung huyết ánh mắt nhìn xem t r u n g quanh một bộ điên c u ồ n g bộ dáng còn có ai có người hay không giết cho ta là không có cái gì người đi ra đều đi ra cho ta ta còn muốn máu tươi cùng khối thì ta như hung bạo manh thú như thế gầm nhẹ người liền tản ra đáng sợ linh áp kia i cố l người, trong trong người kia lập tức đem xung huyết ánh mắt chuyển hướng âm thanh nguyên chỗ phát ra gầm nhẹ sau đó hắn liền thấy một cái chậm rãi đi hướng bên này người người chính là thạch dã ngân chỗ a edger nhìn xem tia tóc thai bù xù húng các người t á mặc dựa kia tại tràn đối phương kia tràn ngập n n g ô dù chỉ là nghe nói nhưng kỳ gẳng dự kiếm tám trung dường như vốn chính là một cái vô cùng hung bạo người ỷ vào đội trưởng thân phận đã làm nhiều lần lấy mạnh hiếp yếu sự tình ngươi xem như hắn ủng hộ người chắc hẳn cũng là không ít làm ác g i a hỏa hung không hung, hung bạo gì gì đó đối ngươi căn bản không có t r ê n lệ ngay h n vậy thạch g i ã ngân chùa nhìn xem edger sung huyết ánh mắt đột nhiên co rụt lại màu trắng hạ ả o gì ngươi ngươi là đội trưởng xem như trước hộ đình mười ba đội tử thần thạch g i ã ngân chùa tự nhiên không có khả năng không biết rõ mặc màu trắng hạ ả o gì đại biểu cho cái gì Tam đội đội trưởng, Ad -Z. Ad -Z nhàn nhạt một mở miệng, nói một câu. Ngươi là hai phiên nhàn đội đội nói Ezer. câu. đáng tiếc toái phong đội trưởng không có thời gian tự mình đến rủ cổng gạch ẻ o lánh nhất địa phương xử q u y ế t người chỉ có thể để ta tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường nghe nói như thế thạch g i ã ngân chùa đầu tiên là cảm thấy sợ hãi một hồi ngay sau đó bỗng nhiên sắc mặt điên cuồng d ế ta t chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa thối tiểu quỷ đừng nói dỡn ta đã thông qua những tên khốn kiếp kia quý tộc tận lực giấu đi thuốc trở nên mạnh mẽ liền xem như đội trưởng thì thế nào thạch g i ã ngân chùa cười gằn hiện tại ta cùng so với trước kia thật là hoàn toàn khác nhau nói thạch giá ngân chùa buộc phát ra tất cả linh áp hướng phía s giờ phương hướng phóng đi nhưng mà thạch lục t dã ngân, ngân chùa đầu tiên là biến sắc ngay sau đó lớn giống lên nhường trong tay trạm c h giã phách đao thời điểm sờ phá đạo trước một bước thả ra phá đạo chi bốn mặt lôi một tia chốc tựa như chùm sáng giống như bắn ra một bên chiếu sáng b ố n phía nhấc lên lôi quang một bên đánh trúng vào thạch g i ã ngân chùa cầm đao tay đem cánh tay kia xuyên qua a a a thạch g i ã ngân chùa phát ra một tiếng thống hào không tự chủ được bung ô tay nhường trạm phách đao r ớ t xuống trên mặt đất thật đáng tiếc ta còn có công việc khác không có công phu ở chỗ này chờ ngươi biểu diễn s giờ đầu ngón tay chớp động lên lôi quang ngón tay thì theo thạch g i ã ngân chùa bị xỏ xuyên cánh tay phương hướng bên trên rời ngược lại chỉ hướng đầu của hắn ngươi dùng cây đao kia chặt không ít người cũng đừng lại vung vẫy nó a thân xác của sơ hờ hưng nói rằng như vậy tạm biệt vừa mới nói xong không đợi thạch g i ã ngân chùa lên tiếng cầu xin tha thứ bạch lôi liền lần nữa tại s g i đầu ngón tay nở rộ xuyên qua đại khí rơi vào thạch g i ã ngân chùa trên đầu đem nó đầu hoàn toàn xuyên qua b à n h thạch g i ã ngân chùa chán phun huyết hai mắt trừng trừng chậm ngược trên mặt đất hoàn toàn đã mất đi khí tức Bá. s g i nhìn cũng không nhìn đối phương một cái phát động toàn bộ biến mất ngay tại chỗ bốn nam dù cấm cài thứ bảy mươi hai khu tới thứ bảy mươi ba khu biên giới chỗ ở chỗ này nào đó trên một con đường hai người ngay tại bọ mạng dường như chạy trốn cháy mau nếu không chạy liền không còn kịp rồi hôn đản vì sao lại có đội trưởng xuất hiện hai người một bên toàn thân máu me đồng địa một bên tức giận mắng chạy thục mạng trên thân đúng là đều mặc một bộ áo trắng vừa nhìn liền biết là nhân viên nghiên cứu b á người mặc không có tay màu trắng hạ ảo gì sr liền bỗng nhiên xuất hiện tại cái này trước mặt hai người không nói hai lời phát động vị đạo phượng đạo chi sáu mươi ba tòa điều tòa phượng mấy đạo t h ô to linh t ử xiềng xích như du long theo bên cạnh đánh tới quấn quanh ở cái này trên người của hai người đem bọn hắn gắt gao chói buộc chặn các ngươi chính là bị chín viên đội truy nã trước cục khai phát kỹ thuật thành viên a sr đi tới kia trước mặt hai người ở trên cao nhìn xuống bọn hắn nói Các n bác rủ cống i ả i thứ tám mươi khu bên ngoài nơi này là thi hồn giới phương bắc cuối cùng cũng là tiếp cận nhất bác rủ cống cải thứ tám mươi khu xạ giả kỷ khu địa phương giận một đầu hất lên hình thú giáp trụ hư chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này đang phát ra c r ố n g rông tiếng tê chấn động không khí thân ảnh của Ezra bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này nhìn xem đầu này linh áp kinh người hư không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới thật là có giả chủ cà t cấp lớn hư xâm nhập thi hồ n giới nghỉ lại tại vùng này nếu là biết có n g ư ờ i như thế hàng xóm lúc trước ta còn không có thời điểm rời đi xạ dạ kỳ liền đến chiếu cấu ngươi đương nhiên hiện tại cũng không muộn phụ trách tỉnh hóa hư mười ba phiên đội đội trưởng gần nhất lại bị bệnh chỉ có thể từ để ta giải quyết ngươi Ezra chậm rãi rút đao muốn chống so với lần trước cái kia lâu hơn một chút ta ra chu cà s tại s giờ trêu tức thanh em bên trong c á phát i kia giả chủ cắt phát ra gầm chủ cắt thét, như à o về p í a hắn t r ờ n g l ấ y đội trưởng chi d a n n h t r ư ờ g lấy vậy, đội trưởng chi trưởng như danh. Cứ e r bắt đầu lấy tam phiên đội đội trưởng thân phận tại thi hồn giới bên trong trắng trận sinh động hẳn lên mặc kệ là cái nào phiên đội đội vụ chỉ cần là giao cho tam phiên đội trong tay cũng tuyên bố là cần đội trưởng tự mình ra tay hiệp trợ khả năng hoàn thành e z g e đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành cho dù không phải chiến đấu phương diện sự vụ cũng giống vậy bất luận là đi ám sát nào đó một nhân vật nguy hiểm cũng tốt đi bắt giữ một chút trọng tội phạm truy nã cũng được bao quát tỉnh hóa lớn hư thu thập tình báo thậm chí là cứu chữa lâm vào nguy cơ nhân viên Ezra đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết có đôi khi là một ngày giải quyết mấy kiện có đôi khi là một ngày giải quyết một cái lại trễ cũng sẽ không trễ đến vượt qua ba ngày Ezra luôn có thể nhanh chóng giải quyết những cái kia tại đồng dạng tử thần xem ra cực kỳ khó khăn nhiệm vụ thậm chí liền điều tra quý tộc nhà vi phạm lệnh cấm sản nghiệp loại này chuyện đắc tội với người Ezra đều không cố kỵ gì đi làm cái này khiến Ezra gặp mấy lần phiền t o á i có thể những phiền t o á i này cuối cùng đều bị hắn bằng vào thực lực bản thân giải quyết không có một cái có thể đối với hắn tạo thành bối rối Lại trong h hắn ê m một mực tại quyết đoán thúc đẩy lấy tam phiên đội công tác, dần dà, sợi dây ây đối s như thế một cái liền chân lương linh thuật viện đều vẹn vẹn học tập nửa năm sinh tiền sinh hậu sống không đến mười tám năm m a o đầu tiểu t ử đến tột cùng phải chăng có tư cách trở thành đội trưởng một chuyện mọi người vẫn là ông rất lớn hoài nghi dù cho không phải tất cả mọi người dám ở sau lưng nghị luận một cái đội trưởng sự t ì n h nhưng trong s â y g i y có là quý tộc nhà tử đ ệ những tên kia không sợ trời không sợ đất đ ố i s như thế một cái xuất thân từ dù cộng gây thiên tài vốn là ông khịt mũi coi thường thái độ bây giờ đối phương đúng là một bước lên trời trực tiếp được đ ể bạt làm đội trưởng cái này sao có thể nhường bọn gia hỏa này tâm bình khí h ò a tiếp nhận nhất là những cái tia lúc đầu thời điểm còn có ý đồ với sơ quý tộc nhà thấy s g thế mà nhanh như vậy liền trở thành đội trưởng b ọ n hắn là đã k i n ngạc, lại bất mãn. Chúng ta đều còn chưa bắt đầu hành động đâu. Kết quả người ta liền đã leo đến cao như h chưa lại cao leo bất bắt ta kết ta đã đều đầu đâu, quả vậy vị trí bên trên bên đi, đây k h ô n g phải Bởi nào sao. Bởi vậy, e z r vừa trở thành đội trưởng trong đoạn thời gian đó trong xảy c h không ít xuất hiện các loại lưu nôn vị ngữ nhưng bây giờ e z g e r dùng hành động đã chứng minh chính mình cũng dùng thực lực bản thân nhường bọn g i a hỏa này toàn diện ở miệng m chuyện của hắn g i ấ u vết rất nhiều đều không phải là bí mật cho nên tùy tiện liền lưu chuyển ra đối mặt sử dụng quý tộc nhà cấm kỵ chi dược lấy hy sinh bộ phận lý tính xem như một cái giá lớn lấy được lực lượng thực lực so tìm thường đội phó còn mạnh hơn nhân vật nguy hiểm hắn tại mấy giây thời gian bên trong liền kết thúc chiến đấu đơn phương đem nó nghiền ép đánh giết đối mặt một đám chạm đến phi pháp nghiên cứu từ đó hại chết không ít từ thần trọng tội phạm truy nã hắn thuần thục đem người ta cho bắt sống cũng bắt được chín phiên trong đội giao cho lao n g ụ đội đối mặt gia chủ c á t cấp trung cấp lớn hư hắn càng làm ấy đau sự tỉnh cho dù đối phương sử dụng hư thiềm anh tạc đều không thể làm bị thương một sợi lông liền hạ áo di bên cạnh không đáng kể đều chưa từng xuất hiện tổn hại, hoàn hảo vô khuyết. còn có rất nhiều cùng loại dạng này liền phó đội trưởng đều rất khó xử lý tốt sự tình e z e l đều gọn gàng mà linh hoạt giải quyết nói cho tất cả mọi người nếu như hắn không phải đội trưởng lời nói người khác cũng không có trở thành đội trưởng tư cách cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tích đều là tại chứng minh thực lực của hắn chứng minh hắn là hàng thật ra thật đội trưởng cấp tử thần dưới tình huống như vậy e z e l trở thành kế mười một phiên đội đội trưởng về sau cái thứ hai không cần vạn hiệu liền có thể lên làm đội trưởng sự tích đã sớm lan truyền nhanh chóng lần này nội danh e z l i ề n không còn là lấy thiên tài thân phận ra tên mà là lấy đứng tại thi hồn giới đỉnh điểm phía trên tử thần thân phận ra tên. đến tận đây rốt cuộc không người hoài nghi hắn phải chăng có tư cách trở thành đội trưởng tam p h i ê n đội c à n g l ạ như vậy mở mày mở mặt không nhìn nữa s á t mặt người hành sự thậm chí nắm nhà mình đội trưởng phúc trở thành rất nhiều tiếng người để trung tâm không biết rõ có bao nhiêu người chạy tới trước mặt bọn hắn chuyên môn hỏi thăm bọn họ liên quan tới chuyện của esther để bọn hắn quả thực đắc ý một thanh mà thiếu đi thực lực phương diện chất vấn esther tự nhiên là thành chân chân chính chính nhân vật truyền kỳ đổi lấy vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái nhất là người của chân lương linh thuật viện chỉ cần là cùng s g cùng giới hay là tại hắn về sau tiến đến viện sinh đều sẽ ở trong học viện biết được s g những cái kia không thể tưởng tượng nổi sự tích lại tại chân lương linh thuật viện các lão sư tuyên truyền hạ tướng coi là thần tượng n ố i đãi đến mức thật sự có rất nhiều viện sinh quyết định muốn tại sau khi tốt nghiệp gia nhập tam phiên đội nhường ý bạ chỉ cạn vui vẻ vô cùng tam phiên đội tất cả liền đều tại trên s g mặc cho về sau càng đ ổ i càng tốt thậm chí mơ hồ có tại các phiên trong đội trổ hết tài năng trở thành có thụ chú mục đối tượng k u y n h hướng cái này liên lặng mấy chục năm cũng hể vài mấy chục năm phiên đội rốt cục tỉnh lại như ờ n g v thế như n vậy tam phiên đội lúc đầu trồng chất các loại sự vụ rốt cục bị thanh lý không còn nhường s giờ cuối cùng là có thể không nhàn rỗi nhàn rỗi sau khi xuống tới s giờ cũng không phải không chuyển làm thừa dịp không có đội vụ cần xử lý s giờ bắt đầu như quá khứ như thế luyện tập toàn bộ tu tập quỹ đạo tinh tiến lấy thực lực bản thân đặc biệt là quỹ đạo s giờ đạt được không ít thu hoạch bởi vì hắn hiện tại đã là đội trưởng là tối cao cấp bậc tử thần đã có tư cách đi đọc qua cùng tu tập những cái kia chân chính kinh người quỷ đạo giống như là số 91 t r ở lên quỷ đạo đi qua sr nhưng không có con đường tu tập liền trong chân đ ư ơ n g linh thuật viện những cái kia quỷ đạo c h ú n g xuất thân l ã o sư cũng sẽ không loại này cấp bậc quỷ đạo làm cho sr chỉ có một thân cường đại linh lực cùng đối linh lực lực không chế kết quả lại luôn tiêu xài đến không đủ thông k h o á i số 91 trở lên quỷ đạo những này siêu cao đẳng cấp quỷ đạo cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp xúc đến nói chung liền phó đội trưởng đều không có tư cách tu tập chỉ có các phiên đội đội trưởng cùng quỷ đạo chúng quỷ đạo trưởng có tư cách tiếp xúc những này siêu cao cấp bậc quỷ đạo nắm giữ tu tập điều kiện của bọn nó edger liền có tiếp xúc những này siêu cao cấp bậc quỷ đạo tư cách cho nên hắn thỉnh thoảng đều sẽ chạy tới quỷ đạo chúng bên kia đi đọc qua thu dấu ở chỗ nào quỷ đạo sách Bái băng này tạng. s giờ tại quỷ đạo bên trên năng lực có một cái bước tiến dài cùng thu hoạch đến mức hắn đều quyết định muốn đem quỷ đạo cùng tuấn h bộ đặt chung một chỗ trọng điểm t u t ậ p để câu có thể thuần thục sử dụng những cái kia uy lực cùng hiệu quả đều khá kinh người quỷ đạo về phần trạm thuật cùng bật đánh vẫn là câu nói kia cái trước căn bản không cần tu tập cái sau hơi có đ ộ c lướt qua liền có thể căn bản không cần hao tốn sức lực cùng tinh lực đi chuyên môn tôi luyện ta sau này tu luyện trọng điểm vẫn là đến đặt ở thuấn bộ cùng quỷ đạo bên trên thuấn bộ muốn tu luyện được so với ai khác đều nhanh quỷ đạo muốn tu luyện được so với ai khác đều thuần thục sợ vẫn rất có nhiệt tình đồng thời cũng có hùng tâm trang trí chỉ cần có thể đạt thành hai cái này mục tiêu chính mình lần này đợi người kinh nghiệm coi như không có khác thu hoạch cũng không hưởng công chuyến này thời gian liền giống như vậy trôi qua từng ngày edger hoàn toàn thích hướng cuộc sống bây giờ tiết ấu hoặc là sinh động bên ngoài nhanh chóng lại gọn gàng mà linh hoạt giải quyết các loại đội vụ lưu cho người khác một cái vĩ nạn thân ảnh không ngừng tích lũy chứ danh âm thanh hoặc là ở sau lưng cố gắng thu h à n h tinh tiến lấy thực lực bản thân có đôi khi hắn còn biết dùng gờ dạ o vịt xịt chế tạo ra cao trọng lực hoàn cảnh tại cao trọng lực hoàn cảnh bên trong luyện tập tuấn bộ cùng quỹ đạo mặc dù rất vất vả lại có thể khiến cho rèn luyện hiệu suất thẳng tắp tăng lên còn có thể tiến thêm một bước kích thích thân thể tiềm năng tăng trưởng nhục thể cường độ cùng linh áp cường độ một lần hành động ba bốn đến cuộc sống như vậy nhưng s giờ thời gian dần trôi qua quên đi tính toán thời gian mặc dù không đến mức nói là mất ăn mất ngủ tới không biết rõ năm nào tháng nào lại cũng kém không nhiều nhanh quên chính mình đến tột cùng giống như vậy qua nhiều ít thời gian mãi cho đến một ngày s giờ cái này đối lập cuộc sống yên tĩnh bị một người tới chơi cho thoáng phá vỡ bốn một ngày này s giờ thật sớm liền giải quyết xong đội vụ ngay tại tam phiên đội, đội xá phía sau sân huấn luyện bên trong tu luyện Bá. Bá. Bá! Bá! Bá! sân huấn luyện bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số sr bọn hắn hoặc là x ô n g về trước lấy hoặc là hướng lui về phía sau lấy hoặc là nhảy lên thật cao hoặc là hướng phía dưới lao xuống giống như có vô số phân thân đồng thời xuất hiện tại vùng thế giới này ở giữa tùy ý tung hoành lấy như thế cảnh tượng dị thường rung động lòng người đáng tiếc một màn này căn bản không ai có thể nhìn thấy làm sr sử dụng nơi này sân huấn luyện lúc ngoại trừ ỵ bạ chỉ c ả n vị đội phó này bên ngoài còn lại tử thần đều sẽ tự hành né tránh quả quyết không dám tùy tiện xâm nhập tiền đến nếu là lúc này có người xâm nhập tiền đến thấy cảnh này vậy hắn nàng nhất định sẽ n g o á c mồm kinh ngạc bởi vì kia vô số sr căn bản cũng không phải là cái gì phân thân chỉ là di chuyển nhanh chóng trong lúc đó lưu lại tàn ảnh mà thôi vẹn vẹn một nháy mắt sr liền di động trên trăm cái phương vị chọn ra trên trăm cái động tác tốc độ nhanh đến kinh người nếu như thoái phong ở chỗ này gặp được sr lần này biểu hiện kia nàng khẳng định không cách nào lại như lần trước như vậy bình tĩnh loại này cấp bậc toàn bộ liền nàng cũng không biết có thể hay không có đâu Bá. S.G. t hô sr tở h ra một hơi b u n g l ỏ n g chân cơ bắp còn vặn vẹo bố néo b ả vai cùng cái cổ tuấn h bộ liền tạm thời luyện đến nơi này đi sau đó phải luyện tập tám mươi tám hào phá đạo cùng tám mươi một hào phược đạo bỏ qua v ị n h sướng sr làm xong kế hoạch huấn luyện cũng bắt đầu chuẩn bị tiến hành Ý bạ chỉ cản chính là ở thời điểm này tiến đến thông chi sr đội trưởng có một cái chân lương linh thuật viện vệ i n sinh công bố là người quen của ngươi mong muốn bái phòng ngài Ý bạ chỉ cản vô cùng có uy nghiêm hướng về sr báo cáo chân lương linh thuật viện vệ sinh sr ngừng lại trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt chương hai trăm m ư ơ i chín được thu dưỡng thanh mai t r ú c mã chương hai trăm m ư ơ i chín được thu dưỡng thanh mai t r ú c mã t a m p h i ê n đội đội xá văn phòng lúc này tại bàn làm việc phía trước một người mặc chân lương linh thuật viện chế phục viện sinh đang có chút đứng ngồi không yên giường như đang ngồi ở c h ỗ đó một bộ rất không được tự nhiên bộ dáng nơi này chính là ngại văn phòng sao a b à bà gì r z nhìn n xem rộng rãi sáng tỏ văn phòng có loại mở mang kiến thức cảm giác hắn rất khó tưởng tượng r ộ n g như vậy lại đẹp mắt địa phương sẽ là chính mình đã từng đối thủ chuyên dụng văn phòng chính mình vẫn là viện sinh đâu đối phương lại là đã có được lấy người như vậy phòng làm việc thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t ta tại ạ bạn d ì i rẽn g ì phát tán tư duy nghĩ đến chuyện như vậy thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến ngươi đây là đợi bao lâu giống như cười mà không phải cười thanh â m cũng đi theo c h u y ể n vào ạ bạn d ì i rẽn g ì trong tay h nhường hắn liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài ở nơi đó e z r a mang theo ỷ bạ chỉ cạn cùng nhau đi đến trên mặt mang quen thuộc nụ cười trên thân lại là mặc xỉ hạ cực cùng không có tay màu trắng hạ h ọ c gì kia tượng trưng cho thi hồn giới đỉnh điểm dáng người nhường ạ b ạ g dìa rẽn dì thấy đều có chút hoảng hốt trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tựa như trở thành quen thuộc nhất người xa lạ đương nhiên đây chỉ là ạ ba d ả i rèn dị ảo giác mà thôi Ezra vẫn là cái kia Ezra, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi ngươi nhìn ngươi lại là cái này ngốc ngốc biểu lộ Ezra ở trước mặt của ạ ba d ả i rèn dị ngồi xuống nhìn xem hắn bộ kia có chút mừng tinh thần bộ dáng tức giận cái này đều trải qua bao lâu ngươi thế nào vẫn là như c ũ a cũng không đến bao lâu a ạ ba d ả i rèn dị lấy lại tinh thần nghe đến mấy câu này cười khổ nói ta cũng còn không có tốt nghiệp đâu điểm này thời gian đối với tại thân làm có linh lực hồn phách chúng ta tới nói cũng không tính cái gì không phải sao Linh lực càng là cường đại hồn phách già liền càng chậm đây cũng là thi hồn giới thiết tắc không thể đi đều biết dùng chính luận đến phản bác ta xem ra cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi vẫn còn có chút tiến bộ S.G. nhường người gì gì không trương. Không người phương không tường nhường gì gì không vừa hai pha pha kia hay cười, chỉ cản cho chỉ cản cho mình pha trả, không khỏi biến có chút khẩn trương. Không có cách nào, trên người đối phương kia cố cực có chính có hài khỏi biến đối liệt, hài loại phải một mình mình trả. Tạ, tạ thấy trả, trên bên bạ bạ bạ bạ ơn. rẻn khẩn nào, rẻn khí ý đạo À à quá đều không khỏi có chút sợ hai chính mình có thể hay không sơ ý một chút làm sai sự t ì n h bị đối phương cho chặt xuống ngón tay đến sr cũng là có thể hiểu được hắn dù sao ỷ bạ chỉ c à n g thật là dám dùng thủ đoạn bạo lực đến đốc xúc tiền đội dáng dấp nhân vật quả thực có loại lăn lộn thời gian rất lâu xã hội đã làm nhiều lần hung á c sự t ì n h không khí đáng tiếc sr cũng không phải là tiền nhiệm tam phiên đội đội trưởng không thích bị khí cá tính có đôi khi cũng biết biến rất cường thế biết điểm này ỷ bạ chỉ cạn tại trước mặt hắn thời điểm bình thường đều sẽ rất t h u liễm không phải hai người thật là có khả năng xảy ra xung đột hôm nay làm sao lại nghĩ tới muốn đến chỗ của ta a s tùy ý uống trả nhìn xem vội vã cuốn c ù n g dường như ạ ba d ì hải rèn đến gì, vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nói cũng đừng nói cho ta ngươi chỉ là tùy tiện đến ngồi một chút mà thôi ta tiền nhiệm đã lâu như vậy ngươi còn chưa tới qua một lần đâu ta một giới viện sinh nào dám tùy tiện chạy đến hộ đình mười ba đội đội xả đến tìm đội trưởng uống trà a a ba d ì hải rèn gì ở trong lòng phun ránh đúng rồi ký giả cung khí n à o m ò gì đâu ed giờ thấy chỉ có ạ ba d ì hải rèn gì một người liền d o hỏi bọn hắn hiện tại thế nào bọn hắn rất tốt ta a ba dìa rèn di không chút nghĩ ngợi nói tại ngươi tốt nghiệp về sau ban một cuối cùng không còn là bị một mình ngươi chi phối tình trạp t nói đến đây ạ ba d ạ i rèn di dường như cũng rất đặc ý tại s giờ rời đi về sau lớp một không khí kỳ thật liền thay đổi không ít không còn như vậy hòa hợp nguyên bản bởi vì s giờ tồn tại mà có chỗ thu liễm biến rất là điệu thấp con em quý tổng nhóm tại s giờ tốt nghiệp rời đi về sau liền thời gian dần trôi qua lộ ra chân diện mục đến bắt đầu kỳ thị bọn hắn những n à y dù cổng g h é xuất thân bình dân mặc dù không đến mức có người tận lực nhằm vào bọn họ nhưng ạ bà di rèn gì vẫn là cảm nhận được bị người khinh thị bị người xem thường cảm giác cái này khiến hắn rất là khó chịu cho nên liên hợp ký dạ kỳ nạ m ọ di bọn người chế bá cả lớp thứ nhất đem những quý tộc kia tử đệ mạnh mẽ đặt ở dưới thân để bọn hắn thường xuyên đều mặt máy xanh lét một bộ đối bọn hắn h ậ n đến nghiến răng bộ dáng nhớ tới việc này ạ bà di rèn gì liền cảm thấy có chút vui v ẻ thật tình không biết bên cạnh Có c thể ở ngày đó ạ t edger nói tới những lời kia liền đối với bọn hắn những cái này nhân tạo thành vô cùng khắc sâu ảnh hưởng vì thế tất cả mọi người rất cố gắng đang tôi luyện chính mình Mặc cũng kệ là hắn tại ố t ký ả c quỹ đạo phương diện này thiên phú của hy nạ mò dì mò mò cũng xác thực rất mạnh thậm chí đều đã có quỹ đạo chúng đang chăm chú nàng muốn chiêu nàng tiến đội À bà gần hài r gì c h í n h mình t h ì là tại ạ quỷ đ a ba dìa r ê n n gì có t h i n sẽ còn h tới bây giờ đều vẫn là cả n h trong h n giấc i mộng loang thoáng nghe được một thanh nhâm đối phương tựa hồ là muốn nói cho hắn cái gì a ba dìa rèn gì tự nhiên biết cái hiện tượng này đại biểu cho cái gì nhường hắn rất là hưng phấn nếu như e d g r biết chuyện này lời nói nhất định sẽ lại lần nữa cảm khái a rõ ràng chân lương linh thuật viện hết thẻ sáu cái niên cấp viện sinh cơ hồ liền không có một cái nào có thể ở trước khi tốt nghiệp nắm giữ thủy giải liền tại hộ đ ì n h mười ba trong đội bình thường đều chỉ có tịch quan khả năng nắm giữ thủy giải a ba dài rèn di lại đã có muốn nghe tới tràng p h á c h đao thanh em dấu hiệu khó trách tương lai sẽ luyện thành b ả n hiểu trở thành đội trưởng cấp t ử thần vậy là tốt rồi e d g r liền gật đầu cười chật quay lại chính đề nói một chút đi t ì ta là có chuyện gì ngay vậy a ba dài rèn di thu hồi nụ cười thần xác biến có chút do dự bất định mau nói sr thấy thế lật ra một cái l ư ớ c mắt nói ngươi chừng nào thì biến r ô n g dài như vậy ta chỉ là không biết nên nói thế nào mà thôi a ba zidenzi thở dài một hơi chật dường như hạ quyết tâm nhìn về phía sr nói ngươi biết l u c i a được tu h dưỡng sao lời này vừa nói ra sr lập tức giật mình l u c i a được tu h dưỡng sr nên hướng tầm mắt của a ba zidenzi đối a ba zidenzi nặng nề gật đầu nói hơn nữa vẫn là bị cái k i a tứ đại quý tộc đứng đầu nhà cụ chỉ kỷ cho thu dưỡng sr chuyển hướng y ba chi cản ta có nghe nói qua chuyện này y b à chỉ càn lập tức hiểu ý nói sáu phiên đội gỗ mục đội trưởng từng đi qua chân lương linh thuật viện đại biểu nhà cụ chị kỳ ở nơi đó thu một cái viện sinh làm n g h ĩ a m ộ i nhớ ký tựa như là gọi là dù kỳ ạ cụ chị kỳ a chuyện này đã đã xảy ra có một đoạn thời gian nghe nói như thế e z r a một bên gật đầu một bên ở trong lòng yên lặng nói t h ầ m l u c i a rốt cục bị nhà cụ chị kỳ cho thu dưỡng sao dù kỳ ạ cụ chị kỳ đây mới là e z r a trong trí nhớ cái kia l u c i a toàn bộ tên kia nàng hiện tại thế nào e z r a ngược lại nhìn về phía a ba gian -G, g lucy a đã theo chân lương linh thuật viện tốt nghiệp À bạn dìa rèn gì có chút d ầ u dĩ không vui dường như nói trở thành nhà cụ chỉ kỳ nữ a nhi lucy a đã không cần lại tiếp tục chờ ở trong học viện lãng phí thời gian nhà cụ chỉ kỳ sẽ an bài chuyên nghiệp tử thần dạy bảo nàng sẽ còn an bài nàng tiến hộ đ ì n h m ộ ư ơ i ba đội n h ậ p trước thì ra là thế s giờ có chút minh bạch à bạn dìa rèn gì ý đồ đến nói cho nên ngươi là muốn thông qua ta đến xem thử ngươi cái kia thanh mai trúc mã hiện tại đến tột cùng trôi qua thế nào không sai biệt lắm là như thế này À b à n dìa rèn gì, gì? cúi đầu nói tại lucy a bị nhà cụ chỉ kỳ thu dưỡng về sau ta cũng không có cái gì cơ hội tìm được tin tức về nàng chỉ có thể tới t ì m ngươi nhờ ngươi giúp ta nhìn xem không thể không nói việc này thật rất khổ mặc dù chỉ là được tu h dưỡng nhưng lucy a bây giờ đã là hàng thật giá thật nhà cụ chỉ kỳ người là quý tộc không còn là giống như ạ bạn gì hải rèn gì rủ cổng gãi bình dân đối phương là tứ đại quý tộc đứng đầu nhà cụ chỉ kỳ nữ nhi ạ bạn gì hải rèn gì, gì coi như muốn tiếp cận nàng đại khái đều sẽ bị ngăn cản thậm chí là lọt vào không hợp lý đối đ ã i rõ ràng hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã bây giờ lại là biến thành dạng này cũng khó trách ạ bạn ì h ả n gì sẽ chạy tới nơi này tìm chính mình bất quá cái này cũng đều là ạ bạn gì ả rèn gì chính mình nổi a s giờ mơ hồ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong l u c i a tại bị thu dưỡng lúc từng hỏi tham q u a ạ bạn gì ả rèn gì là ý tưởng gì kết quả con hàng này không những đối với này biểu thị ra c h ú c phúc còn tại về sau tận lực sơ viễn bị mang theo nhà cụ chỉ kỳ dòng họ mà trở thành quý tộc l u c i a cho nên con hàng này hiện tại xem như tự làm tự chịu nghĩ đến cái này s giờ lại là trận nhìn ạ bạn gì ả rèn gì một cái nhường ạ bạn gì ả rèn gì cảm thấy không hiểu thấu đồng thời rơi vào trầm tư chương hai trăm hai mươi dạng này thật được không chương hai trăm hai mươi dạng này thật được không sáu phiên đội đội xá đây là một tòa cao nhã sáng khiết công trình kiến trúc công trình kiến trúc hết thể có ba tầng một bên kết nối lấy đường cái theo trên đường liền có thể rõ ràng trông thấy sát đường bên này công trình kiến trúc nội bộ từng cái gian phòng cửa sổ nội bộ cách cục cũng là liếc qua thấy ngay mỗi t ầ n gian g phòng hình dạng đều là sấp xỉ tứ phương kết cấu không cửa sổ một tạo sát đường vách tường đứng thẳng cũng không sân thượng cùng bất kỳ trang trí xem như cùng ý tộc tương quan sáu phiên đội, đội xá nhà này công trình kiến trúc là cũng không hoa lệ cũng không hữu mỹ có thể phong cách lại rất đặc biệt cho người ta một loại nội bộ người cũng có cao t ế t lý tính ký thị cảm hiện lộ rõ ràng quý tộc phong cách cùng phạm vị trên thực tế sáu phiên đội đội chỉ chính là cao khiết lý tính sáu phiên đội đội viên có lẽ cũng không đều là quý tộc xuất thân có thể đã tiến vào quý tộc chuyên môn đội sáu phiên đội bọn hắn liền tương đương với s â y d ự n quý tộc cấm vệ quân tự nhiên không thể mất phong cách càng không thể mất cao khiết thời thời khắc khắc bảo trì lý tính hiện ra cao thượng Phẩm đức đây là sáu phiên đội đối mỗi một cái gia nhập vào thành viên yêu cầu mà biết được những n à y sơ ý nghĩ đầu tiên chính là cái này bất luận điểm nào nhất đều cùng hạ bạ d i t ê n kia sẽ không lên quan hệ a đứng tại sáu phiên đội, đội xa trước sơ như thế nhà rãnh hắn thật sự là không tưởng tượng ra được ạ bạn d i rèn gì tên kia đến tột cùng chỗ nào cao khiết chỗ nào lý tính lại có cái gì cao thượng phẩm đức nhưng chính là một gia hỏa như thế tương lai thế mà lại tiến vào sáu phiên đội còn trở thành sáu phiên đội phó đội trưởng đây nhất định là nơi nào có vấn đề nếu không phải ạ bạn gì có vấn đề cái kia chính là bị ạ cụ chỉ kỷ có vấn đề dù sao phó đội trưởng cơ bản đều là từ đội trưởng cất nhắc lên các phiên đội, đội trưởng có quyền trực tiếp chỉ tên phó đội trưởng nhân tuyển coi như người kia không có phó đội trưởng cấp thực lực cũng giống vậy nói cách khác ạ ba dày r ẻ n gì có thể trở thành sáu phiên đội phó đội trưởng tám thành là bị bia cụ chỉ kỳ cho tuyển chọn tới cái này hoặc là thực lực của ạ ba dày r ẻ n gì đạt được bia cụ chỉ kỳ c o i trọng hoặc là chính là bia cụ chỉ kỳ biết con hàng này cùng l u c i a quan hệ trong đó cho nên mở cho hắn cửa sau ngược lại sr là không tin tên kia sẽ bởi vì cái gì cao k h i ế t lý tính cùng cao thượng phẩm đức mà được tuyển chọn nói cho cùng tên kia liền không giống sáu phiên đội càng giống mười một phiên đội tử thần sr một bên đoan thẩm vừa đi tiến vào sáu phiên đội đội xá hắn đã tại tới chơi trước trước một bước phái người đưa tới bãi thiếp cho nên cũng không có người cản hắn nhường hắn có thể tùy ý đi tại sáu phiên đội đội xá bên trong cũng không lâu lắm e z r chính là đi tới sáu phiên đội phòng khách ở chỗ này hắn gặp được chính mình chuyến này người muốn gặp đã lâu không gặp ngài đội trưởng bị ặc củ chị kỳ đang ngồi ở thấp bàn gỗ trước nhìn xem đi vào cửa tới e z r hờ hưng lên tiếng bên cạnh l u c i a giống nhau đang ngồi lấy nhìn xem người mặc không có tay đội trưởng hạ ả o gì e z r biểu lộ có chút phức tạp sr nhìn nàng một cái phát hiện trên người nàng đã không còn mặc chân lương linh thuật viện chế phục mà là cùng hộ đình mười ba đội chính quy tử thần như thế mặc trên người xì hakers bên cạnh cũng là đặt vào một thanh tiền đạ nhìn nàng bộ này trang phục bất kể là ai đều sẽ cảm giác đến đây là một cái hộ đình mười ba đội chính quy đội viên thật tình không biết vị này đội viên là đi cửa sau tiến hộ đình mười ba đội căn bản cũng không phải là bằng vào năng lực của chính mình tại bên trong chân lương linh thuật viện tốt nghiệp nhập vào trước đã lâu không gặp et giờ vẫn là cùng trước đó như thế không có lựa chọn đang ngồi mà là khoanh chân ngồi xuống đầu tiên là đối với bị ác cụ chỉ kỳ chào hỏi một tiếng sau đó mới chuyển hướng lucy a người cũng đã lâu không gặp lucia s giờ cơi trò hỏi bộ dáng nhường lucia biểu lộ biến càng thêm phức tạp lâu không ân cần thăm hỏi xin hãy tha thứ ngại đội trưởng sau khi lucia vô cùng đoàn chính hướng về s g i hành lễ kia là trước kia lucia tuyệt đối sẽ không dùng lễ thiết là chỉ có quý tộc mới có thể dùng ân cần thăm hỏi phương thức rất hiển nhiên bị nhà cụ chỉ kỳ thu dưỡng về sau lucia có hay không bị dạy bảo thành một gã hợp cách tử thần điểm này tạm thời còn nhìn không ra nhưng nàng nhất định đã bị dạy bảo thành một cái hợp cách quý tộc không phải nhà cụ chỉ kỳ những lao g i a hỏa kia cũng sẽ không nhường nàng đi ra gặp khách để tránh ném đi ra t ổ mặt lời này của ngươi nói với ta nhưng vô dụng a e z g e r lại là cười cười nói ngươi nên bởi vì lâu không ân cần, cần t h a m hỏi mà nói xin lỗi đối tượng không phải ta mà là cái nào đó lo lắng ngươi không biết rõ trôi qua như thế nào đồ đẩn lucy a tự nhiên biết e z g e r chỉ là ai nhưng nàng m g i rung rung mấy lần cuối cùng lại là không nói một lời lên lựa chọn trầm ặ c thấy thế e d r như có thâm ý nhìn lucy a vài lần trận mới chuyển hướng bị ặc cụ chỉ kỳ xem ra nhà cụ chỉ kỳ s ắ c thực dạy nàng không ít thứ nhường nàng nghĩ tới hỏi một chút cái gì đều phải lo trước lo sau s giờ cái này có ý riêng lời giải thích không chỉ có là nhường sắc mặt l u c i a khẽ biến cũng làm cho bị ạ c cụ chỉ kỳ dương mi mắt nhìn về phía hắn ngài đội trưởng là đối với chúng ta nhà cụ chỉ kỳ dạy bảo phương thức có cái gì bất mãn sao bị ạ c cụ chỉ kỳ mặt không thay đổi nói có hay không đều không quan trọng a s giờ lắc đầu nói coi như ta có cái gì bất mãn đó cũng là chuyện của người khác ta lại có tư cách gì hỏi đến đâu lại nói liền xem như đội trưởng cũng không phải ể quá cảnh c cáo chỉ là đơn thuần tỏ rõ sự thật mà thôi cùng quý tộc tương quan sự vụ trên cơ bản đều là sáu phiên đội phụ trách lĩnh vực cái khắc phiên đội xác thực không có tư cách lắm miệng đương nhiên tam phiên đội có chút ngoại lệ lời này rơi vào liền quý tộc nhà đều niêm phong qua trên người ta thật đúng là có đủ trói t h a i Ezra cười nói ra lời ấy nhường bị akku chi kỳ n h ư mày các hạ hôm nay đến nơi này chính là vì nói những này bị akku chi kỳ rõ ràng có chút không thích làm sao lại Ezra dường như không có trông thấy đồng dạng siski rằng nói ta chỉ là đến xem học viện thời kỳ bằng hưu trôi qua thế nào mà thôi bằng không thì cũng sẽ không ở đưa tới bái thiếp thời điểm ý nói rõ nhường lệnh m g ộ i có mặt ta bị akku chi kỳ không nói gì nữa chỉ là nhắm mắt lại trái lại lucia tại s giờ lúc nhìn về phía hắn không tự chủ ánh mắt tránh né lên ta sống rất tốt đ a tạ ngại đội trưởng quan tâm nàng nói như thế chỉ tiếc bộ k i a u buồn bộ dáng thấy thế nào đều không giống như là sống rất tốt không có cách nào l u c i a trung pi h là dù cổng g á i xuất thân bình dân mà lại còn là đến từ thứ bảy mươi tám khu như thế cực kỳ lạc hậu địa phương lấy thân phận như vậy tiến vào nhà cụ chỉ kỳ lại làm sao lại bị thân thiết đối đãi mặc dù không đến mức có người dám công khai ước hiếp nàng nhưng sau lưng l u c i a khẳng định là có nhận đến khinh thị nhận vắng vẻ thậm chí là nhận nói lời ác độc nhà cụ chỉ kỳ là đại quý tộc đứng đầu trong tộc có là những cái kia người mắt cao hơn đầu nhất là một chút tộc lão không chừng còn tận lực làm khó dễ qua lucia cho rằng sự gia nhập của nàng đối với nhà cụ chỉ kỳ mà nói là x ỉ nhục có thể thu dưỡng lucia quyết định là bị ạ c cụ chỉ kỳ dưới có vị này nhà cụ chỉ kỳ trong lịch sử ưu tú nhất người thừa kế ra mặt người khác cho dù là có dị nghị cũng là không làm nên chuyện gì không đơn thuần là trong gia tộc mà thôi ở gia tộc bên ngoài lucia khẳng định cũng nhận không ít lưu nôn vị ngữ ai bảo nàng là nhà cụ chỉ kỳ đơn phương an bài tiến hộ đình mười ba đội người đâu loại này công nhiên đi cửa sau cách làm sẽ để cho nhiều ít người xem thường lucia kia là có thể nghĩ đáng gương l u c i a rõ ràng là vì đạt được cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh mới có thể nhập học chân lương linh t h u ậ t viện lập trí trở thành từ thần kết quả bị thi hồn giới lớn nhất quý tộc cho thu dưỡng trở thành người khác tha thiết ước mơ đại nhân vật hoàn cảnh sinh hoạt không nghi ngờ gì biến so bất luận kẻ nào thân thiết lại ngược lại có loại âu s ầ u thất bại cảm giác dạng này thật được không gỗ mục đội trưởng e z r a bưng lên trên mặt bàn từ l u c i a tự mình pha trà nóng một bên uống vào một bên hưu ý vô ý dường như nói một câu ngươi dạng này thu dưỡng nàng đối nàng mà nói giống như cũng không là một cái thuần túy chuyện tốt ta e sr lần nữa có ý riêng lời nói nhường bị ặc cụ chi kỳ mở mắt đây là nhà cụ chi kỳ sự tỉnh bị ặc cụ chi kỳ lạnh lùng cường điệu nhưng mà e sr trực tiếp buông xuống trong tay trà nóng biến giống như cười mà không phải cười ngươi xác định là nhà cụ chi kỳ sự tỉnh mà không phải chuyện của ngươi e sr bỗng nhiên nói một câu như vậy nói hoặc là ta phải nói ngươi xác định đây không phải ngươi vong thê sự tỉnh lời này vừa nói ra trên người bị ặc cụ chi kỳ lập tức tản ra b ă n g lánh linh áp vong thê lucy an ỷ non nàng biết bị ặc cụ chi kỳ có một cái thê tử trước đây không lâu bệnh qua đời sở dĩ sẽ biết chuyện này là bởi vì bị ặc cụ chỉ kỳ nói cho nàng hắn sở dĩ sẽ nghĩ thu dưỡng nàng cũng là bởi vì nàng cùng hắn vong thê d á n g dấp rất tương tự lucia còn tưởng rằng e sr chỉ là chuyện này nhưng đây là sai lầm nhận biết xem ra ngươi còn không biết đâu lucia e sr dường như không gì kiên kỵ đồng dạng trực tiếp đối với lucia nói gỗ mục đội trưởng vong thê kỳ thật chính là của ngươi một câu còn chưa kịp toàn bộ nói xong e sr đối diện phát ra băng lánh linh áp liền bỗng nhiên tăng gọn tới cực h ạ n đột nhiên xuất hiện đáng sợ linh áp nhường lucia đều bị chấn động đến đầu ầ m v à n một tiếng ngắn ngủi đã mất đi ý thức cũng bởi như thế lucy a không nhìn thấy một thân ảnh đang bằng tốc độ kinh người hướng phía s giờ đưa tay ra chộp tới cổ của hắn s giờ cơ hồ là trong cùng một lúc vươn tay bắt lấy cái tay kia cổ tay có thể tay chủ nhân cũng là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng dội ra một cái tay khác bắt lấy s giờ b ả vai Bá. một giây sau thân ảnh của hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa dường như xông đi ra bên ngoài như thế nhờ ư n g một cánh cửa sổ đ ỗ n g nhiên mở ra ngại ngại đội trưởng huynh trưởng lucy a thật vất vả mới tình hồn lại lại là chỉ thấy một cái dông tuyết g a phòng khiến cho s ư ơ n g sở ngay tại chỗ chương hai trăm hai mươi mốt từ thần chân chính áo nghĩa chương hai trăm hai mươi mốt từ thần chân chính áo nghĩa trong sợi dây ấy cách sáu phiên đội đội xá có một khoảng cách địa phương nơi này có một tòa không cao không thấp không lớn không nhỏ gò núi gò núi tựa hồ là vì dán vào phong cảnh mới bị tận lực bảo đảm lưu lại t r u n g quanh có rất nhiều cây hoa anh đạo gió một khi thổi qua liền sẽ có vô số hoa anh đào bay xuống nhìn qua cực kỳ mỹ lệ Bá. một đoạn thời khắc bên trong hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này giữa không chúng cũng lẫn nhau hướng phía đối phương đánh ra một trường đánh vào trên người của đối phương、Và、ảnh m u ộ n k í c h â m thanh cùng nhau vang lên giữa không trung dây dưa hai thân ảnh cũng lẫn nhau tách ra từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất tiến vào mảnh này r ừ n g hoa anh đạo e z g e r cùng bị ạ c cụ chi kỳ liền cách xa nhau lấy một khoảng cách nhìn nhau một cái trên mặt mỉm cười một cái mặt lộ vẻ s ư ơ n g lạnh tạo thành t r ê n h lệch rõ ràng phản ứng lớn như thế à? e z g e r liền bật cười giống như nói đây cũng không phải là cái gì quá không được bí mật à? không nghĩ tới ngươi thế mà lại kích động tới trực tiếp ra tay với ta e z g e r lời nói cũng không để cho bị ạ c cụ chi kỳ cải biến thái độ của mình hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy băng lánh nhìn xem e g e r một lúc sau mới nói một câu lời của ngươi nhiều lắm e z g e r lần này cũng không phải là đơn thuần trình bày sự thật mà là rõ ràng sen lẫn không vui cảnh cáo là ngươi lời nói quá y ta e z g e r lại là thẳng thắn nói nếu như ngươi thật là vì muốn tốt cho l u c i a lời nói nên đem chuyện đều nói cho nàng mà không phải như cái m u ộ n hồ lô như thế biết rõ nàng hiện tại trôi qua không như ý còn tưởng là làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì đều không có xảy ra e z g e r chỉ trích n h ư n g bị ác củ c h ỉ k ỳ yên lặng rút ra đội trưởng hạ ảo gì dưới trạm phép đao thấy thế e d g e lông mày nhữ lại khoe miệu chậm rãi g ơ lên ngươi đây là dự định giết người diệt khẩu s như chế nhạo lời nói đổi lấy chỉ là bị ặc củ trì kỳ lời nói lạnh như băng đội trưởng mặc cho nghi thức này g đó ta hẳn là có nói qua có cơ hội liền hướng ta phơi bày một ít thực lực của người a bị ặc củ trì kỳ lạnh lùng nói xem ra hôm nay chính là cái cơ hội tốt ta ngược lại thật ra không ngại rồi s đưa tay khoác lên bên hông chạm phách đào trên c h ô i đào dường như không cảm giác được uy hiếp càng không cảm giác được bị ặc củ trì kỳ kia dần dần tăng cao linh áp như thế thần s ắ c tự nhiên cười nói nếu như tháng ươi ta có phải hay không muốn nói cái gì liền có thể nói cái gì người không có cơ hội kia bị ặc củ chi kỳ không chút do dự nói chỉ là dù cổng cái xuất thân cái gọi là thiên tài không thể có thể thắng được ta vừa mới nói xong thân ảnh của bị ác cụ chỉ kỳ đ ố n g nhiên biến mất ngay tại chỗ tại thả chậm trong thời gian thân ảnh của bị ác cụ chỉ kỳ tựa như là ở trong không gian hoạt động như thế mang theo từng đạo huyết ảnh xuyên qua sr bên cạnh thân đi vào sau lưng hắn bang ngân bạch lưới đao chẳng biết lúc nào đâm ra bị ác cụ chỉ kỳ chạm phách đao liền sâu hướng về phía sau lưng của sr lại là đâm chúng một mặt giống nhau chẳng biết lúc nào xuất hiện hình tròn phòng h ậ thuẫn p h ư ợ n đạo chi ba mươi chín tròn áp phiến sr vịnh sướng âm thanh lúc này mới khoan thai tới chậm gi nhường bị ác c ụ c h ỉ kỳ còn người ngưng tụ phá đạo chi bốn mạch lôi sau một khắc theo vẫn như c ũ đưa lưng về phía bị ác c ụ c h ỉ kỳ s giờ bên bụng ở giữa một vệ sáng trạng lôi điện đ ỗ n g nhiên phá vỡ hạ ảo d ì bắn ra bắn về phía bị ác c ụ c h ỉ kỳ nhường bị ác c ụ c h ỉ kỳ không phát không được động tuân h bộ biến mất tại nguyên chỗ tránh đi đột kích màu trắng lôi b ộ c vừa mới cái kia chính là t r á n h hoa a s giờ cái này mới chậm rãi xoay người lại thu hồi đặt ở dưới nách tay nhường đầu ngón tay lấp lóe lôi quang biến mất ánh mắt thì nhìn về phía xuất hiện tại cách đó không xa bị ác củ chi kỳ chánh hoa có thể nhanh chóng chuyển tới đối thủ sau lưng đâm xuyên cùng phá hư đối phương khóa kết cùng phép ngủ là một loại tăng thêm xoay tròn chỉ có cực kỳ số ít tử thần khả năng học được tính đặc thù thân u bộ s giờ vừa nói ra bị a c củ chi kỳ vừa mới chỗ xử x u ấ t kỹ xảo vừa nói mặc dù đặc thù lại không phải cỡ nào không tầm thường đồ vật dùng để đối phó thực lực xa dưới n g ư ờ i người coi như hữu dụng có phải hay không có chút quá k i n h thường a s giờ lời giải thích nhường bị ác củ chi kỳ có chút nhau mắt lại có thể xem thấu tránh hoa mới tính là có tư cách làm đối thủ của ta bị ác củ chi kỳ thản như nói vẫn là ngươi cho rằng đó chính là của ta bản lĩnh thật sự có phải là thật hay không bản sự ta không biết rõ ngược lại tấu không được h i ể u âm thanh của s giờ giống nhau biến đạo m ạ c nói đến mà không trả lễ thì không hay kế tiếp liền đổi lấy ngươi tiếp ta một chiêu à. nói thân ảnh của s giờ cũng đ ố n g nhiên biến mất ngay tại chỗ sắc mặt bị a c c u trì kỳ biến đổi nhanh chóng về sau lui bước、Sợ. một vệ băng lãnh đ a o quang lập tức lao bị a c c u trì kỳ c á i cảm tại trước một g i â y chỗ đứng lấy vị trí bên trên điện lên thân ảnh của sr tựa như cùng thoáng hiện đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của bị ác củ chi kỳ một cái bạt đao chạm vùng ra nhường chạm phách đao thân đao s ẹ t qua không gian rơi vào không trung phá đạo chi bốn bạch lôi bị ác củ chi kỳ lập tức phát động quỷ đạo dội ra đầu ngón tay cùng vừa mới sr như thế bắn ra chùm sáng giống như lôi điện sâu hướng ngực của sr có thể đối mặt kia đối diện kích xạ mà đến lôi quang sr đúng là không tránh không né một bàn tay vô tới và n h lôi quang như là bom nổ nở rộ lập loại tại sr trong lòng bàn tay sr liền một bàn tay đập tan bị ác củ chi kỳ bạch lôi nhường lôi quang tiêu tán cái gì một màn kinh người nhường bị a c cụ c h ỉ k ỳ khối băng mặt rốt cục duy trì không được s giờ lập tức thừa cơ l ấ n người tiến trong ngực của bi a c cụ c h ỉ k ỳ trong tay chạm phách đao vạch phá không khí kéo lấy thật dài hồ quang bổ về phía lồng ngực của hắn p h ố c thử ánh đao lướt qua trong n g a y mắt huyết quang đi theo trợi hiện s giờ thần tốc một chạm cuối cùng cũng không có khả năng chém trúng ngực của bi a c cụ c h ỉ k ỳ mà là chém vào trên tay của bi a c cụ c h ỉ k ỳ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên trong bi akku chiki đưa tay đỡ được sr chạm p h á c đao tránh khỏi n ự c bị chặt trúng kết quả cánh tay lại là bắn tung tóe ra mảng lớn máu tươi、Bá. Bị ác cụ chị kỳ lúc này mới lần nữa phát động tuấn h bộ cùng sr kéo dài khoảng cách ngươi cảm thụ được cánh tay nhòi nhói nhìn xem không ngừng theo trên tay nhỏ xuống trên mặt đất m à u tươi bị ác cụ chị kỳ nhìn về phía ánh mắt của sr biến phá lệ hiểm trở như thế nào ta thuấn bộ còn có thể à? sr vung trong tay chạm phép đ a u q u o n g bay đi trên l ư ớ i đ a u như máu nói mặc dù không giống ngươi như thế có thể đuồng địch ra một chút đặc thù hoa văn nhưng ta tự nhận là đơn thuần tốc độ ta thuấn bộ hẳn là nhanh hơn ngươi ngươi cảm thấy thế nào dù sao cũng là tại lên làm đội trưởng về sau liền một mực siêng năng rèn luyện kỹ xảo bình thường ngoại trừ tu tập quỷ đạo bên ngoài cũng chỉ tôi luyện cái này như thế lâu dài xuống tới làm sao có thể không có tinh tiến ngươi là cảm thấy chỉ dựa vào tuấn bộ liền có thể chiến thắng ta sao bị ắc cụ chị kỳ nắm chặt mang ngón tay thanh â m lạnh lùng làm cho người khác cảm giác như mang lưng gai ngươi cứ nói đi edger bưu môi cười một tiếng nói ta chỉ biết là tiếp tục như vậy nữa ngươi tuyệt đối không thắng được ngay vậy bị ắc cụ chị kỳ không có lên tiếng phản bác chỉ là chậm rãi mở miệng chẳng quên đi quỷ đây chỉ là tử thần cơ bản nhất chiến đấu kỹ mà thôi bị ặc c ủ c h ỉ kỳ chậm rãi giơ lên trong tay chạm phép đào đem nó giơ lên trước mặt chính mình từ thần chân chính áo nghĩa c h ỗ là chạm phép đào bị ặc c ủ c h ỉ kỳ băng lanh thanh âm chuyên gia nói đó là ngươi cùng người như xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ mãi mãi cũng lý giải không được lực lượng bởi vì chỉ có sợ cùng xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ hai người là không có vạn hiệu liền làm lên đội trưởng liên để ngươi xem một chút lực lượng này một góc của băng sân a bị ặc c ủ c h ỉ kỳ rủ xuống tầm mắt trên người linh áp đống nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều muốn tới sao sợ tự nhiên biết bị ặc c ủ chị kỳ muốn làm gì đôi mắt có hơi, hơi tránh trong lòng ít nhiều có chút mong đợi lên sau đó hắn liền nghe được â m thanh của bị ạ k c u chi kỳ tản mắt ra sẽ bọn dạ cụ dạ làm thanh â m này vang lên thời điểm trong tay bị ạ k c u chi kỳ trảm phách đao động thân đao của nó đ ỗ n g nhiên nhấp n h o n g phân ánh sáng màu đỏ lập tức đúng là giống như theo gió phiêu tán hoa anh đào đồng dạng hóa thành vô số màu hồng phân cánh hoa tản mắt ra cánh hoa như trong gió bay múa như thế một bên hướng về phía trước phiêu động một bên bay về phía sr mỹ lại tự nhiên nhưng mà như thế duy mỹ lại tự nhiên phong cảnh rơi ở trong mắt sr lại có như manh thú giống như h ư n g ác và sr bỗng nhiên phát động toàn bộ kéo dài khoảng cách nhường tia hoa anh đào cánh hoa rơi vào nguyên bản chỗ đứng bên trên không thể tưởng tượng nổi quan cảnh cứ như vậy xuất hiện phốc thử phốc thử phốc thử chỉ thấy bị tia bay m u ố i trong gió hoa anh đào cánh hoa cho đánh trúng mặt đất đúng là giống như gặp được hàng trăm hàng ngàn thanh đao l ư ớ i đao cắt chém như thế trong chớp mắt liền bị chém ra vô số nói với đao bùi đất tung bay đ á vụn bắn tung tóe mỹ lệ cánh hoa lại lần nữa bay lên giống như là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên b ầ y vòng dạng hướng phía xuất hiện ở phương xa sr lao đi phá đạo chi ba mươi mốt xích hỏa pháo sr xuề bàn tay ra phát động phá đạo n h vâng màu đỏ hỏa d i âm thanh của bị ặc cụ chị kỳ cũng đi theo bay tới xe bón giả cụ giả lơi dao mặc dù rất nhỏ lại rất khó bị phá hư bằng loại trình độ kia phá đạo căn bản cũng không khả năng đánh tan cái này ngàn thanh lưới dao càng không cách nào làm ngươi né tránh cái này gần ngay trước mắt nghìn đạo trang kích xe b ò n giả cụ d a bị ạ c cụ chỉ kỷ c h ả m phách đao danh tự giải thích thả sau thân đao sẽ phân giải thành nhìn bằng mắt thường không rõ ngàn cái lưới dao cái này lưới dao có thể từ bị ạ c cụ chỉ kỷ bản nhân tự do điều khiển theo bốn phương tám hướng cắt chém địch nhân khiến địch nhân chém thành m u ô n mảnh kia ngàn thanh lưới dao đang bay múa lúc khúc xạ ánh sáng tuyến nhìn tựa như là ngàn đó tàn lùi hoa anh đào cho nên mới gọi xe bọn g i cụ d a lúc này xuất hiện ở trước mặt est giờ hoa n giờ à n thanh mắt t h n không lúc, kinh người linh áp theo trên người phút o a anh nhau cùng h này hộ đình mười ba trong đội vô số tử thần đều cảm thấy kia cố trùng thiên linh áp c ô này linh áp là tam thiên đội vị kia là sr đội trưởng rất nhiều khoảng cách gần cảm thụ qua sr linh áp tử thần đều đã nhận ra cỗ này linh áp chủ nhân vì a i làm cho bọn hắn nhau nhau bị kinh động nhất là còn thân ở tại sáu phiên đội đội xá bên trong l u c i a nguyên bản cũng bởi vì sr hai người bỗng nhiên biến mất mà cảm thấy có chút không biết làm sao nàng một cảm giác được sr linh áp lập tức nhìn về phía cái hướng kia đây chính là ngài đội trưởng linh áp sao rõ ràng khoảng cách cũng không gần l u c i a lại có loại hồng thủy mánh thu xuất hiện ở trước mặt chính mình đang theo lấy chính mình gào thét như thế cảm giác nhường nàng nhịn không được ôm lấy hai tay vì cái gì ngài đội trưởng lại phát ra mạnh như vậy linh áp hắn tại chiến đấu Cùng. Trưởng. Mặt Lucia cản cuộc Huynh trưởng. ngắn ngủi mấy giây ở giữa biến nhiều lần. Nàng rất muốn xuống qua, ngăn giây giữa qua, đấu mấy mặt tại rất ở Sắp chiến ảo không i lại a p á t hiện chân của mình h căn bản của k bị không chỉ ế một mực tại nơi đó phát toàn bước c nơi đi. run, hoàn toàn không bước ra đi. Không đó h ra có là l u c i a mà thôi rất nhiều cảm nhận được s g linh áp tử thần đều là như thế muốn đi qua điều tra tình trạng bản năng của thân thể lại tại ngăn cản bọn hắn không cho bọn hắn tiếp cận đi qua s g toàn lực thả ra linh áp cho dù là đội trưởng cấp tử thần đều sẽ cảm thấy có áp lực những cái kia rời đội d à i cấp còn rất xa xôi tử thần tự nhiên càng thêm không chịu nổi cho nên bọn hắn căn bản không dám tới gần kia cỗ trùng thiên linh áp chỉ có như là xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ cùng số ít người không chỉ có không có bị c h ấ n nhiếp ngược lại giống như là bị kích thích đồng dạng tiếp cận đi qua về phần trực diện cố này linh áp bị ặc cụ chỉ kỳ bản nhân hắn như là gặp phải báo tố như thế con người co lại đến như mũi kim lớn nhỏ trên mặt càng là hiện ra một chút thần sắc dùng động đến cái này linh áp khoảng cách gần cảm nhận được e s g z e toàn lực thả ra linh áp bị ặc cụ chỉ kỳ liền bị kinh hãi liền xe bọn dạ cụ dạ lơi đao bị linh áp cho thổi bay sự tình đều không lo được chỉ là thất thần giống như nhìn cả người buộc phát ra kim sắc linh áp e s t z e lâm vào rung động dưới tình huống như vậy tắm rửa tại kim sắc linh áp bên trong e sờ chậm rãi dơ lên trong tay c h ạ m phách đao ha ha hắn ra sức hướng về phía trước một c h ạ m kim sắc linh áp lập tức theo c h ạ m phách đao trên thân đao bay ra hóa thành kiếm áp như một cỗ kim sắc h ư n g lưu một bên đẩy về phía trước tiến một bên ép hướng về phía bị ác cụ chỉ kỳ kim sắc kiếm áp những nơi đi qua mặt đất không khỏi bị phá hủy phiêu tán trong gió hoa anh đ à o cũng bị xé nát liền từng cây từng cây cây hoa anh đảo đều bị tung bay nhường nguyên bản phong cảnh nghi nhân giã ngoại biến cảnh hoàng tán khắp nơi thiên chi ti long hành sư hống h ổ khiếu lan g chạy tại sụp đổ trước đó cắt đứt thiên địa bị ặc củ chi kỵ không cần suy nghĩ dội ra hai tay lớn tiếng v ị n h sướng quỷ đạo p h ư ợ n đạo chi tám mươi mốt bằng không trong suốt phòng hộ tường đống nhiên dâng lên đứng sừng sững ở trước mặt của hắn ngăn trở trào lên mà đến kim sắc kiếm áp vanh ba kim sắc kiếm áp lập tức đụng phải trong suốt phòng hộ tường kích thích đinh thai nhức có quanh minh thoáng chốc gió lớn n h ứ c lên sen lẫn kim sắc linh áp trong không khí lăn lộn linh tử bị t i ê u đốt mặt đất bị phá hư kim sắc kiếm áp đem tự thân chạm tới tất cả sự vật toàn diện nghiến áp cường đại lại kinh khủng răng gi trong suốt phòng hộ tường liền tại kim sắc kiếm áp trùng kích vào biến lào đảo muốn ngã mặt ngoài bắt đầu xuất hiện k h ẽ hở nhường sắc mặt bị ặc c ụ c h ỉ kỳ biến rồi lại biến đoạn không thế mà hắn không phải rất muốn tin tưởng mắt của chính mình danh sưng có thể hoàn mỹ phòng ngự số 91 t r ở xuống phá đạo công kích đoạn không n à y sẽ đúng là tại kim sắc kiếm áp xuống kích bắt đầu xuất hiện dấu hiệu h ỏ n g mất xe b ò n da cú ra bị ặc c ụ c h ỉ kỳ tay khẽ vẫy vô số hoa anh đảo cánh hoa lập tức bay tới rơi vào trong lòng bàn tay chỗ cầm không lưới trên chùi đào một lần nữa hóa thành trạm phách đào thân đào hắn vung vẫy trạm phách đ dường như giống nhau muốn sử dụng kiếm áp đem cùng trong suốt phòng hộ tưởng tiến hành kịch liệt va chạm kim sắc kiếm áp cho c h ặ t đức b á nhưng mà một thân ảnh không có chút nào điểm báo xuất hiện ở sau lưng hắn nhường hắn không chút do dự xoay người một đ a o bổ tới bang thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau bên trong một thanh c h ạ m phách đao xuất quỷ nhập thần giống như bổ tới cùng bị ác cụ chỉ k ỷ c h ạ m phách đao v à chạm tại một h ố i phốc thử ngay tại bị ác cụ chỉ k ỷ cho là mình đỡ được một kích này lúc hắn bỗng nhiên phát hiện cái tia thanh trạm phách đao không thấy ngược lại rơi vào chính mình bên bụng bên trên ở phía trên mở một đạo lô hầm lớn bang phốc、thử. bị ặc củ c h ỉ kỳ không để ý đến bên bụng bên trên vết thương chuyển động c h ạ m phách đao thần đao đón lấy theo một phương hướng khác đ ỗ n g nhiên bổ tới c h ạ m phách đao cái k i a thanh c h ạ m phách đao lại là tại bị ngăn lại trong nháy mắt mang theo hỏa t i n h múa theo phương hướng ngược nhau lần nữa bổ tới tại bị ặc củ c h ỉ kỳ trên đùi cũng lưu lại một đạo lỗ hồng lớn thật nhanh bị ặc củ c h ỉ kỳ như bị xét đánh giống như lui về sau mấy bước anh tuấn khuôn mặt mang tới một chút tái nhợt mắt thấy b ỗ n nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình nghe sợ toàn thân dao động kim sắc linh áp lần nữa g i lên trạm phách đao bị ặc củ chị đạo chi sáu mươi mốt lục tri lục đạo vương b ư ớ c lại quy tắc quang phiến lập tức tự bốn phía bay tới kẹp hướng về phía bên hông của e z r thật là làm cái này lục đạo quang phiến sắp chạm đến e z r lúc trên người hắn linh áp lại một lần bạo phát đúng là đem lục đạo quang phiến cho trực tiếp đánh nát p h ụ c đạo chi sáu mươi một lục trượng quang lao sau đó e z r cũng đưa tay ra chỉ phát động giống nhau p h ư ợ n đạo nhường lục đạo quang phiến theo bốn phía bay tới khóa lại bị ạ k củ chi kỳ hỏng bét cảm giác được chính mình động đậy không được bị ạ k củ chi kỳ tại chỗ đổi sắc mặt và sr liền dẫm lên thôn bộ trong nháy mắt tới trước mặt hắn phúc thử tôn quý hoa lệ t r ả n phách đao bạo trà mà xuống theo bị ạ c cụ chỉ kỳ nơi bả vai không có vào một mực chặt tới đáy bị ạ c cụ chỉ kỳ mắt tròn tròn sắc mặt ngưng kết ở nơi đó trên người linh áp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy yếu xuống dưới k i ê u quang cảnh thấy thế nào đều giống như sắp chết đi dấu hiệu chi tiết muốn lựa gạt hai đây sr vung lên trạm phách đao ngưng kết ở nơi đó bị ạ c cụ chỉ kỳ lập tức giống như là như ảo ảnh biến mất chỉ còn lại một cái màu trắng không có tay hạ ảo gì tại nguyên chỗ bị sr trạm phách đao cho cắt thành hai nửa sr lúc này mới xoay người nhìn về phía sau lưng ở nơi đó bỏ đi màu trắng đội trưởng hạ áo dĩ bị ặc c ụ c h ỉ kỳ có chút thở hào hẹn nhìn xem ánh mắt của estzer tựa như là đang nhìn một cái quái vật bí ẩn bộ pháp bốn phong chi ba không ve estzer nhàn nhạt mở miệng thông qua trong nháy mắt r a tốc tuấn bộ nhanh chóng rời đi nguyên địa, lưu lại áo ngoài khiến địch nhân nghĩ lầm đánh chúng vào bản thể kỳ thật chỉ là đánh chúng vào quần áo không tệ rất thực dụng estzer lời nói nhường vẻ mặt bị ặc c ụ c h ỉ kỳ biến rất là không dễ nhìn h ắ n kỳ thật không quá ưa thích dùng một chiêu này bởi vì một chiêu này là bị ặc củ chi kỳ lúc nhỏ cùng một cái chán ghét ra hòa học tên kia hiện tại đã phản bội thi hồn giới nhường vốn là chán ghét đối phương bị ặc c ụ chỉ kỳ đối với nó càng thêm p h ả n cảm cho nên bị ặc c ụ chỉ kỳ rất ít khi dùng một chiêu này bởi vì này sẽ nhường hắn nhớ tới cái kia chán ghét ra hỏa thì ra là thế đây chính là ngươi thực lực chân chính sao bị ặc c ụ chỉ kỳ thấp giọng nói rằng khó trách có thể cùng cái kia t h u bạo ra hỏa như thế liền vạn h i ể u cũng sẽ không liền được để bạt làm đội trưởng dù chỉ là dựa vào cỗ này cường đại linh ác ngươi cũng có thể nắm giữ đội trưởng cấp lực lượng nắm giữ cỗ này đủ để địch nội vạn hiệu lực lượng vậy thì không quan trọng có thể hay không vạn hiệu đây chính là dạ mạ mộ tổ trung đoàn trưởng ý nghị a đối mặt bị ác cụ chỉ kỳ lời giải thích sợ từ chối cho ý kiến xác thực d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu r ụ x à i gợi g ủ ổ là bởi vì chính mình có được đội trưởng cấp thực lực mới có thể không nhìn đội trưởng nhất định phải nắm giữ vạn hiệu quy tắc ẩm đem hắn để bạt làm tam phiên đội đội trưởng có thể trừ cái đó ra d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu r ụ x à i gợi g ủ ổ cũng hẳn là đang chờ mong chờ mong sợ cái này quá mức tuổi trẻ thiên tài tương lai còn có thể thể hiện ra càng nhiều khả năng dù sao cùng xa giả kỳ kẽ nào kỳ cái kia quái thai khác biệt e z r a mặc dù trở thành tử thần thời gian rất ngắn nhưng hắn lại là mới vừa vào tay thiện đ ã không đến mấy ngày liền hắn có thể đem c h ạ m phách đao thủy g i ả i tồn tại dạng n à y một cái đặt ở thi hồn giới trong lịch sử đều có thể được xương tụng là kinh tài d i ễ m tuyệt nhân vật ai lại dám nói hắn tương lai sẽ không nắm giữ vạn hiểu đâu d ạ n m ạ m g tô dữ liệu dù x à i g ậ y g ụ ổ tương tin chỉ là một cái vạn hiểu nhất định là khó không được e z r a đến lúc đó hắn cũng sẽ biến so hiện tại căn mạnh một lần hành động trở thành mười ba phiên đội tất cả đội trưởng bên trong số một số hai tồn tại thậm chí đạt tới cùng mình bị ác củ chỉ kỷ liền không có nghĩ tới chỗ này hoặc là nói là đại đa số đội trưởng đều không có liên nghĩ tới chỗ này bọn hắn đều coi là s g không có nắm giữ vạn hiểu liền đem s g cùng xạ giả kỷ kệ n à o kỷ vẽ lên ngang bằng cho rằng bọn họ hai người là ngoại lệ là không cách nào nắm giữ vạn hiểu tồn tại chỉ có lấy giả m ạ m ổ t ổ dữ liệu dù x à i gậy cu ổ cầm đầu một bộ phận người tinh minh mới tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ở giữa liên tưởng đến chuyện này đối tương lai của s g cảm thấy run rẩy hoặc chờ mong đương nhiên cho dù là giả m ạ mô tô dữ dù sài gậy cu ổ đô sẽ không nghĩ tới sờ kỳ thật đã sớm nắm giữ vạn hi hơn nữa còn là cùng nắm giữ thủy giải thời gian như thế đều là tại tiếp xúc đến thiện đà trong nháy mắt đó bên trong liền hoàn thành việc này nếu như bị dạ mạ m ộ tổ dân liệu rủ sải gậy cụ ấu biết cho dù là hắn cũng nhất định không cách nào bình tĩnh a nhưng e z z e tự nhiên là sẽ không tới chỗ đi tuyên truyền loại sự tình này hắn chỉ là nhìn xem bị akku chi kỳ nói một câu đây chính là người như ta mãi mãi cũng không thể nào hiểu được lực lượng một góc của bằng sơn xem ra cũng chả có gì đặc biệt nghe được câu này bị akku chi kỳ hít sâu một hơi cầm trạm phách đao tay biến gấp nguyên bản hắn chỉ là muốn cho hẹn g một bài học một cái cảnh cáo cũng không chuẩn bị làm đến nước này nhưng bây giờ không toàn lực ứng phó đã là không được cũng được liền để ngươi xem một chút cố lực lượng này chân chính bộ dáng a bị ác củ c h ỉ kỳ lần nữa dơ lên trạm phép đao chỉ là lần này hắn không phải đem lưới đao hướng lên trên dơ lên mà là đem lưới đao hướng xuống rủ xuống xếp ngược lấy trạm phép đao ngươi liền đem một màn này khắc sâu tại cặp mắt của ngươi cùng linh hồn ở trong vĩnh viễn nhớ kỹ no a nhớ kỹ đây chỉ có được ghi vào thi hồn giới lịch sử đứng tại thi hồn giới đỉnh điện tử thần khả năng nắm giữ lực lượng đây là c h ạ m phách đao chân chính cuối cùng hình thái bị a k k ụ chi kỳ thấp giọng ngâm sướng vạn hiệu chương 223, b ị ngăn cản chiến đấu chương 223, b ị ngăn cản chiến đấu đông đây là dường như g i ọ t nước rơi xuống nước đồng dạng thanh â m làm bị a k k ụ chỉ kỳ ngâm tụng ra vạn hiệu chữ này lúc trong tay hắn dựng ngược c h ạ m phách đao liền bị bung ra cũng tại dạng này một thanh â m bên trong đứng thẳng hướng phía dưới chìm vào mặt đất trên mặt đất kích thích một vòng gợn sóng gợn sóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được q u y t tán những nơi đi qua không gian đều tựao bị, bị một cái hắc cám không gian cho thay thế sau đó từng thanh từng thanh cây cột kích cỡ tương đương to lớn l ư ỡ i đao liền từ sau lưng bị ặc cụ chỉ kỳ hai bên dưới mặt đất dâng lên dường như bảy trận như thế từng cái xuất hiện xe b ò n ra cụ già ca oi oxy bị ặc cụ chỉ kỳ chậm rãi gọi ra tự thân vạn hiệu tên thật nhường sau người hai bên từng t h a n h từng thanh to lớn l ư ỡ i đao lần lượt tàn ra hóa thành hoa anh đ à o giống như cánh hoa cánh hoa số lượng rất nhiều lít nha lít nhít không thể đếm hết được tựa như là có hàng ngàn hàng vạn cây hoa anh đào bên trên hoa anh đạo đều tản mát tại trong g i tập trung vào nơi này như thế làm cho cánh hoa dường như sóng lớn giống như bay múa phun trào trang cảnh k quả thực tựa như là hoa anh đảo đế vương tại bị vô số hoa anh đảo cho ủng hộ lấy dường như xa so với lúc t r ư ớ c thủy giải càng thêm hoa lệ cũng càng thêm mỹ lệ tản m ắ t a bị ác củ c h ỉ kỳ bờ m ô i khinh động ủng hộ lấy hắn hoa anh đảo chi sóng lập tức bay ra giống như là người được vị ngọt bẩy h ò n g tranh nhau chen lấn sông về sr Bá. sr không chậm trễ chút nào phát động t u à n bộ biến mất tại nguyên chỗ tránh đi đột kích hoa anh đảo chi sóng anh. thất bại hoa anh đảo chi sóng lập tức đem mặt đất cho đánh chìm làm cho nơi đó chuyển ra một tiếng oanh、minh. kia so thủy giải thời điểm khoa trương được nhiều cảnh tượng nhường ra hiện tại một phương hướng khác bên trên s giờ đôi mắt trợn khẽ hiện vừa mới kia một chút mặt đất ít ra bị mấy chục vạn lần thậm chí là mấy trăm vạn cấp bậc c h ạ m kích kinh người như thế c h ạ m kích số lần không thể nghi ngờ là tại nói cho người khác biết bị ạ ặ c cụ c h ỉ kỳ chạm phách đ a u lần này không chỉ là hóa thành hơn ngàn số lượng nhỏ bé lưới đ a u mà thôi mà là ít ra hóa thành mấy chục vạn mấy trăm vạn số lượng nhỏ bé lưới đ a u thậm chí khả năng còn không chỉ không cần kinh ngạc bị hặc ụ chị đứng ở vô số hoa anh đào trung ương trên thân màu trắng hạ ảo gì tại hoa anh đào bay khiến cho thanh âm đều biến sâu thẳm vạn hiệu là đối trạng phách đao năng lực tiến hành càng triệt đề hơn càng toàn diện giải phóng cùng sử dụng lực lượng là cho dù ở một thời đại bên trong mấy ngàn tên tử thần ở trong đều chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay mấy người có thể hoàn thành huyền bí âm thanh của bị ác cụ chỉ kỳ không mang theo bất kỳ kiêu ngạo có thể k ê u mỗi một chữ mỗi một cái từ đều tại đầy đủ thuyết minh chứ danh làm kiêu ngạo tình cảm phát động vạn hiệu lúc tử thần linh áp cùng sức chiến đấu sẽ có bay vọt về chất lực lượng đồng giả ước là thủy giải lúc năm trăm mười lần nếu là ở đây trên cơ sở tiếp tục rèn luyện cường hóa chính mình vạn h nói cách khác đây là một loại một khi đạt tới liền có thể nắm giữ lực lượng cường đại lại tự thân cũng là tồn tại cực lớn tiến bộ không gian năng lực đương nhiên cái này cũng không dễ dàng phần lớn tử thần dù cho đạt thành vạn h i ể u muốn đem c ố này lực lượng khổng lồ hoàn toàn trường khống cũng muốn trải qua ít ra hơn mười năm thời gian rèn luyện chớ nói chi là nhường c ố lực lượng này tiến thêm một bước trưởng thành ta nắm giữ vạn h i ể u thời gian cũng không dài còn không gọi được là đem nó hoàn toàn n ắ m trong tay có thể dùng để đối phó ngươi cũng đủ rồi trên người bị ạc cụ chỉ kỳ linh áp sát thực hiện lên chỉ số thức đạo biên độ chi lớn cùng sử dụng thủy giải lúc hoàn toàn không thể so sánh nổi thủy giải lúc xé b ò n dạ cụ dạ là đem một lưỡi đao phân tán thành ngàn thanh lưỡi đao một nháy mắt liền có thể phát động hàng trăm hàng ngàn lần trang kích vạn hiệu lúc xé b ò n dạ cụ dạ cả ổ xi lại là đem kia từng thanh từng thanh to lớn lưỡi đao phân tán lưỡi đao số lượng có thể đạt tới hơn trăm triệu sau khi phân tán lưỡi đao số lượng càng là so thủy giải lúc tốt bao nhiêu vài ước lần ngươi muốn ứng đối ra sao số lượng này hoàn toàn không thể kế vô số lưỡi đao đâu bị ắc củ chi kỹ giơ tay lên đưa bàn tay vươn hướng ngãi giờ ngươi thoát bộ cho dù là nhanh lại làm sao có thể trốn qua cái này v vừa mới nói xong kia vô số hoa anh đào lập tức dường như đã có được sinh mạng như thế gào thét lên hướng phía sr phương hướng bay đi bá bá bá sr lập tức phát động nhiều lần t h u â n bộ lần lượt né tránh đột kích hoa anh đào có thể kia hoa anh đào tốc độ lại so gió còn nhanh lại số lượng còn nhiều đến đủ để che lấp toàn bộ tầm mắt nhường sr mỗi lần kéo dài khoảng cách đều sẽ bị cấp tốc đ ổ i kịp có khi sẽ còn nhận ra c ô n g phá đạo chi ba mươi ba thương lửa rơi sr thử đối vọt tới trước mặt chính mình tới hoa anh đào chi song phát động phá đạo nhường thương sát hỏa diệm theo trong lòng bàn tay phút ra kết quả chỉ nổ bay gần một nửa hoa anh đào căn bản không ảnh hưởng được kia hàng trăm triệu nhỏ bé lơi đao thậm chí liền hơi hơi ngăn cản đều làm không được đã như vậy e z r phóng xuất ra linh áp giơ cao c h ạ m p h é p đao bổ ra kim sắc kiếm áp ẩm vang chém về phía đột kích hoa anh đào chi sóng nhấc lên tiếng vang cùng bạo tạc dạng này cũng là thoáng trở ngại một chút hoa anh đào chi sóng tiếp cận nhưng rất nhanh liền có càng nhiều hoa anh đào b a y tới tiếp tục đánh út về phía e z r liền kiếm áp đều không giải quyết được sao sr chỉ có thể lần nữa phát động toàn bộ không ngừng cùng đột kích hoa anh đào chi sóng kéo dài khoảng cách vô dụng bị ắt củ chi tự mình điều khiển vô số hoa anh đào nhường hoa anh đào tốc độ tăng vọt ngươi linh áp s á c thực rất mạnh dẫn đến kiếm của ngươi ép uy lực cũng rất kinh người nhưng k i a cuối cùng chỉ là kiếm áp mà thôi chỉ b ă n g vào kiếm áp liền muốn cùng bạn hiểu chống lại quả thực chính là người s i n ó i ngộng bị ặc c ụ c h ỉ kỳ liền phân tâm điều khiển đông đảo hoa anh đào nhường hoa anh đào bắt đầu chia thành mấy cỗ theo bốn phương tám hướng vây hướng e sr Ezra phát hiện điểm này nhìn xem theo bốn phương tám hướng vây công mà đến vô số hoa anh đào t r o n g mắt hơi hít bỗng nhiên nhìn về phía bị ặc củ chị kỳ s giờ bỗng nhiên biến mất ngược lại xuất hiện ở trước mặt bị hạc cụ chỉ ký trong tay chạm phách đao như lạnh leo anh t r ă n g giống như chém xuống tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ mơ tưởng bị hạc cụ chỉ ký lại là giống như đã sớm dự liệu được s giờ sẽ làm như vậy như thế sau lưng đúng là t r ợ t bay ra một đại đoàn hoa anh đào cả n ở trước mặt của chính mình b à n h s giờ chạm phách đao liền sờ sờ chém vào đông đảo hoa anh đào bên trên thẳng chém vào hoa anh đào bay loạn không giải quyết được sẽ b ò n dạ cụ dạ cả ỏi oxy kia trực tiếp giải quyết ta cái này người điều khiển liền có thể ngươi cho rằng ta sẽ đoán không được đơn giản như vậy kế sách sao bị ặc củ c h ỉ kỳ tay k h ẽ động từng mảng lớn hoa anh đào lập tức từ trên trời r i á n g xuống giống như thác nước đánh út về phía sr. ba sr phát động toàn bộ một bên tránh đi từ trên trời r i á n g xuống hoa anh đào một bên xuất hiện sau lưng bị ặc củ c h ỉ kỳ lần nữa một đ a o đánh xuống lần này hắn thanh kiếm ép cũng dùng tới đến mức chẳng phách đ a o lưới đ a o bên trên bỗng nhiên dâng lên kim sắc linh áp giống như là bọc lấy khí lưu màu vàng nóng như thế mang theo lớn lao thanh thế chém về phía bị ặc củ c h ỉ kỳ theo một tiếng vang lên ầm ầm sau lưng bị ẩm sau lưng bị ẩm ẩm sau lưng bị ẩm đỡ được mang theo khí lưu màu vàng nóng chém tới trạm phép đ a o cùng nó sinh ra lấy kịch liệt xung đột nhường kim sắc linh áp cùng vô số hoa anh đào đều lung tung bay múa lên sóng xung kích cũng theo hẹn dở kiếm áp của lên lại giống gió lốc như thế mở ra mang theo đại lượng b u i đất cùng đá vụn hướng về bốn phía k h u ế c tán đối mặt cái này uy lực kinh người một kích bị ạ c cụ trì kỳ mặc dù tránh khỏi trực tiếp bị chặt tới kết quả nhưng vẫn là bị dư ba cho c h ấ n bay ra ngoài vẫn chưa x o n g đâu hẹn dở lúc này lại là lại một lần nữa động nương tựa theo t u ẫ n bộ tốc độ kinh người trong nháy mắt đuổi kịp bị ặc cụ chi kỳ thân ảnh của sr xuất hiện ở bên trái nhường bị ác cụ chì kỳ lập tức chuyển hướng bên kia b á thân ảnh của sr đột nhiên lại là xuất hiện ở bên phải nhường bị ác cụ chì kỳ giật mình tranh thủ thời gian nhìn về phía bên phải b á ngay sau đó thân ảnh của sr xuất hiện sau lưng bị ác cụ chì kỳ làm cho hắn con n g ư ờ i co r i ụ c lại b á b á b á b á b á không lâu lắm bên người của bị ác cụ chì kỳ liền xuất hiện vô số sr cực tốc bút đầu đem nó đoàn đoàn bao vây cái gì bị ác cụ chì kỳ lạnh lùng thần sắt trực tiếp tan g ã lần này ngươi nói ta có thể trốn qua cái này vô cùng vô tận lưỡi đao truy kích sao s giờ giống như cười mà không phải cười thanh em lập tức theo bốn phương tám hướng chuyển đến nhường sắc mặt bị ác cụ chỉ kỳ biến có chút khó coi đừng quá đắc ý bị ác cụ chỉ kỳ liền thao túng lên tất cả hoa anh đào thao túng lên hàng trăm triệu nhỏ bé lưỡi đao để bọn chúng giống như chạy xiết đồng dạng lấy chính mình làm trung tâm hướng về bốn phía phun trào mà đi xuất hiện tại bị ác cụ chỉ kỳ quanh người tất cả s giờ tàn ảnh lập tức toàn bộ đều bị chạy xiết giống như vọt tới đại lượng hoa anh đào nước mất lại trong nháy mắt bị mấy chục vạn mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí là mấy trăm triệu cấp bậc c h ắ n g kích nhường đại khí đều chi nổ tung ra đáng tiếc kia từng đạo bị chém thành vô số khối tàn ảnh không có một đạo bắn tung tóe ra máu tươi đến p h ư ợ n đạo chi bảy mươi lăm năm trụ sắt sâu lúc này esther vịnh sướng quỷ đạo thanh â m mới xuất hiện nhường năm cái to lớn của sắt chống rông xuất hiện tại trên đỉnh đầu bị a k củ chi kỳ t h ẳ n g tắp hướng xuống rơi b à n h ba bị a k củ chi kỳ chỉ tới kịp đem ánh mắt chợ to thân thể liền bị năm cái to lớn của sắt cho đập chúng s á thứ lực công c k í cũng k tám mươi tám hào í có thể nói l g ầ phá đạo đây là sr tại trở thành đội trưởng trước đó cũng đã học được phá đạo uy lực của nó cường đại tại số 91 t r ở lên siêu cao đẳng cấp quỷ đạo không bị tính toán tình hướng h ạ cơ hồ có thể xưng là là thứ nhất liên sr đã từng sử dụng qua song liên thương hỏa truy đều không kịp nổi lúc kia sr còn không có biện pháp đối loại này cấp bậc phá đạo tiến hành bỏ qua vị n h s ư ớ n g có thể hắn hiện tại lại là có thể tùy tiện làm được nhường uy lực mặc dù đ ạ i giảm nhưng như c ũ không thể khinh thường hình dòng lấp lóe mánh liệt bắn mà ra đánh c h ú n g vào năm cái tương liên lấy cột sắt phía dưới bị ạc cụ chỉ kỳ V ngay sau đó nổ nát phương viên số trong phạm vi t r ă m thức đại địa liền kia năm cái cột sắt đều bị tùy tiện xé rách cùng phá hủy giống như kia căn bản cũng không phải là cái gì độ cao kinh người cột sắt mà là năm khối xếp gỗ yếu ớt khó xử sóng xung kích hình thành trong gió lốc còn kèm theo hoa anh đào giống như cánh hoa bọn chúng cũng không cách nào giống như lúc trước như thế tùy ý bay múa mà là bị kinh người sóng xung kích cho mang theo cùng một chỗ cuốn về phía b ố n phía căn bản không tránh thoát được v ề p h ầ n bị đặt ở năm cái cột sắt phía dưới bị ặc cụ trí kỳ nay sẽ sớm đã nhìn không thấy t ă m hơi dường như đã tại cái này nổ lớn bên trong thịt nát xương tan như thế hoàn toàn nhìn không thấy tung tích. hình dòng lấp lóe liền lao nhanh lấy phập phồng cho thấy tính áp đảo lực phá hoại vê anh thàng đến một đoạn thời khắp bên trong đại lượng hoa anh đảo cánh hoa hình thành gió bão mới kịch liệt bay múa lên đem hình dòng lấp lóe cấp hiên phi Bá, một thân s ỉ hạ c ự t biến rách dưới bị ạ c cụ chỉ kỳ dẫm lên thuấn bộ xuất hiện trong tay nắm lấy từ hoa anh đảo cánh hoa tạo thành màu hồng t r ư ờ n g kiếm trên trán chạy xuôi màu tươi mặt dường như ác quỷ giống như phóng tới sr một đao chém về phía hắn ánh mắt sr sáng tỏ đúng là cũng không cam chịu yếu thế giờ cao trạm phép đao ngưng tụ khổng lồ linh áp nhường kim sắc linh áp hóa thành kiếm áp chập chủng, chém về phía bị hai cái đứng tại thi hồn giới đỉnh điểm mà lại còn là lên một lượn mặc cho đội trưởng cứ như vậy bỏ phòng ngự t h ẳ n g tắt b ổ về phía đối thủ trước mắt một cách này nếu là đánh c h ú n g vào đối phương kia không hề nghi ngờ sẽ hình thành vết thương trí mạng b á b á b á b á b á cũng liền tại s z r cùng bị ặc cụ chỉ ký đao đều muốn chặt tới đối phương lúc nương theo lấy từng đợt tiếng x é gió lần lượt từng thân ả n h xuất hiện tại hai người quanh người kia là nguyên một đám người mặc màu trắng hạ ảo gì đội trưởng dừng tay bọn hắn cùng nhau hô lên âm thanh cùng nhau xuất hiện cả lại e r cùng bị ặc cụ chỉ ký ngăn cản sr chính là thoái phong t ạ i trận thôn vi cùng xì ba ỉ xìn ngăn cản bị a c Cụ c h ỉ kỳ chính là kỳ ô dạ cụ sùn s、si、ì cùng u kỳ tặc giật hì rô hết thể năm tên đội trưởng đúng là cùng một thời gian xuất hiện ở nơi này hoặc là bắt lấy sr cùng bị a c Cụ c h ỉ kỳ vung đao tay hoặc là từ phía sau chống chọi bọn hắn thậm chí có người rút ra trạm phép đ à o ngăn lại sr cùng bị a c Cụ c h ỉ kỳ kia sắp vung xuống đ à o tại chặt tới một nửa lúc đem ngăn lại cùng lúc đó còn có mấy tên đội trưởng dường như tại chạy về đằng này lấy chỉ là bọn hắn còn không có gặp phải sr cùng bị akku chì kỳ cũng không thể nhìn thấy mặt mũi bọn hắ các người đang làm gì thoái phong lạnh như băng lên tiếng tại sao phải ở chỗ này ra tay đánh nhau s ì ba ỉ x ỉ n cũng là n h ữ n chặt lông mày mở ra miệng thân làm đội trưởng loại hành vi này không khỏi quá mức khiếm khuyết suy tính tại trận thôn vi thanh âm theo thùng sắt giống như mặt nạ hạ chuyên r a về phần kỳ ố già cụ sùn s、si、ì cùng n g ủ kỳ tắt rất khí rộ hai người phân biệt nắm lấy s giờ cùng tay của bị ặc cụ trì kỳ đứng ở trước mặt của bọn hắn một cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc các người a theo chúng ta đi một chuyến a kỳ ố g i cụ sùn xì than thở nói đi trung đoàn trường nơi đó u một cái hỉ đội đội đội đội đội van dội mộc t trượng h tiếng p h đánh chuyền ra hiện thị do mộc t r ư ở n g chủ nhân lúc này phẫn nộ i trong lòng như thế nào thất thố dạng mạ mộ tổ dữ liệu rủ sài gậy cũ ổ trên mặt liền tràn đầy nộp khí nhìn đứng ở trước mặt chính mình ngay giờ cùng bị ạc cụ trì kỳ thanh âm nặng nề lại uy nghiêm vang lên cho â n l à dù trở thành đội trưởng thời gian ngắn ngủi cái này cũng không là hai người các ngươi có thể tùy ý làm bậy lý do nhất là ngươi bị ặc củ trị kỳ cùng không phải địch nhân đồng bạn giao thủ thế mà liền bạn hiểu đều dùng tới chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy tính mạng người ta sao đối với giả mã mộ tổ dữ liệu d ụ s à i gậy củ ổ chắc cứ bị ặc cụ trị k ỷ toàn bộ hành trình đều không có làm ra bất kỳ một câu phản bác chỉ là bông thóng tầm mắt mà không thay đổi nghe không biết rõ có hay không cảm thấy hối hận trên người hắn xì hạ cớt đã khôi phục vết thương cũng đều trải qua về sau chạy tới u nổ hạ nạ z c h ứ a khỏi chỉ có trên trán cột băng vải nói cho người khác hắn s ắ c thực nhận qua tổ thương còn lại phương diện cũng là hoàn toàn nhìn không ra lúc trước bộ dáng chật vợt trái lại giờ hắn từ đầu đến cuối đều không có thụ thương càng là liên đội trưởng hạ ảo gì đều hoàn hảo không chút tổn hại mặc dù cùng bị ả c cụ chỉ kỳ đứng chung một chỗ nhận lấy giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù s ả i ghê c ủ ổ răn g dậy nhưng nhìn cái kia việc không liên quan đến mình treo lên thật cao giống như bộ dáng nghị cũng biết không có nhiều dụng tâm giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù s ả i ghê c ủ ổ là người nơi nào làm sao có thể nhìn không ra trước mắt hai người này không có chút nào ăn năn chi tâm thế là giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù s ả i ghê c ủ ổ càng t ứ c xuân thủy dù gửi d u giả m ạ mô tô dữ liệu dù sài ghê cù ổ hô bắt phiên đội, đội trưởng cùng mười ba phiên đội, đội trưởng một tiếng đúng đ lúc o kia ỳ g chân ụ lương linh thuật viện viện trưởng vẫn là thân làm sáng lập người da m ạ mô t ổ dữ liệu dù sài gây cụ ổ dạ mã mô tô dữ liệu dù sài gây cụ ổ cũng thường xuyên đều sẽ giảm bài đôi khi ổ ra cụ sùn sĩ cùng ngụ kỳ tắt giật hi dỗ hai người có thụ nghiệp tri ân cho nên hai người có đôi khi là sẽ gọi hắn lao sư đương nhiên hai người này cũng là dã mạ mô t ổ dân liệu rủ xài ghệ củ âu người tín nhiệm nhất dù sao là chính hắn một tay dạy bảo cũng dẫn tới học sinh hiện tại dã mạ mô t ổ dân liệu rủ xài ghệ củ âu liền hô hai người này dỡ xuống hai người này chạm phép đao tại bọn hắn khắc sâu tỉnh lại tốt trước đó không cho phép bọn hắn lại đeo đao cái này trừng phạt nói trọng cũng trọng nói không nặng cũng không nặng nói trọng đi tự nhiên là bởi vì chạm phép đao là tử thần một nửa khác dỡ xuống tử thần chạm phép đao không được lại tiến hành mang theo vậy đơn giản chính là tại chém tới đối phương một nửa thân thể cùng t h lực đối với bản nhân ảnh hưởng không thể bảo là không lớn nói không nặng đi trong sầy dậy kỳ thật cũng có rất nhiều nơi là không cho phép đeo đao đồng dạng tử thần tại một chút trọng yếu trường hợp lúc bình thường đều không thể mang lên chính mình chạm phách đao cho nên dỡ xuống chạm phách đao hành vi tại hộ đỉnh mười ba trong đội cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình đám đội trưởng cũng là có đặc quyền ngoại trừ tại một chút cực kỳ trọng yếu trường hợp bên trên không được đeo đao bên ngoài còn lại thời điểm đều là cho phép đeo đao cho dù là tại một phen đội đội xá bên trong mở đội trưởng hội nghị lúc đều có thể xem tình huống đeo đao nhưng bọn hắn giống nhau có không thể đeo đ a o thời điểm cho nên sẽ không đặc biệt khó tiếp nhận loại sự d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu dù sài gợi g ù o ô làm ra cái này trừng phạt đoán chừng cũng là vì nhường sr cùng bị ác cụ chỉ kỳ tỉnh lại không có khả năng đem bọn hắn chạm phách đao v i n h v i ê n trục xuống như thế trừng phạt thật là phạm vào trọng tội t ử thần mới có thể đạt được đồng d ạ n g nhỏ tội liền xem như nốt vào trong mục giam cũng có thể đeo đao sr cùng chuyện của bị ác cụ chỉ kỳ không tỉnh lớn d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu dù sài gợi g ù o ô cũng chỉ nói là hai người thất thố mà không phải phạm tội kia đương nhiên sẽ không đem bọn hắn chạm phách đao vĩnh viễn t r ụ xuống minh mạch điểm này bị ác cụ chỉ kỳ liền không có phát biểu bất kỳ ý kiến, đem Ezra giống n hắn a đao quan đưa u xuống, xuống đem mặt chàng phách cho không liền trọng giả vỏ vẻ dỡ kỳ cụ là thật không quan trọng bởi vì hắn c h ạ g phách đao là c h u không ngừng xem như bị hắn dùng quyền hạn nhận chủ chuyên vo chỉ cần e sr m ớ n hắn tùy thời đều có thể một cái ý niệm trong đầu đem đối phương gọi trở về dù là đối phương bị p h o n g ấn bị ném vào đoạn giới bên trong đều sẽ trong nháy mắt trở lại bên người của e sr trừ phi là đem chuyên vo ném vào một cái khác h u y ệ n tưởng trong thế giới hay là ném ở huyễn tưởng trong t i ệ m sách như thế mới có thể ảnh hưởng sr chuyên võ trở về nếu không bất luận người khác dùng phương pháp gì cũng bất luận chính mình chuyên võ lâm vào như thế nào hoàn cảnh sr đều có thể đem nó trong nháy mắt gọi trở về không có một tia trẻ tiết mặc dù có người đ ồ n g ý đồ xấu đem sr chuyên võ cho hủy đi sr chuyên võ đô sẽ ở thể nội một lần nữa chữa trị hoàn hảo xuất hiện lần nữa vì thế sr căn bản không quan tâm chính mình chạm phách đao bị thế nào ngược lại chỉ cần mình muốn nó liền sẽ lập tức trở về tới trong tay chính mình nhưng mà sr không quan tâm hắn chạm phách đao lại tại ư l i ê n hắc lô ma kiếm đều không muốn bị sr bên ngoài người đục vào t h ú n g chi là đứng ở tất cả trạm phách đao đỉnh điểm n ó nó chỉ nhận có thể sr cũng chỉ sẽ tán thành sr thế là làm sr đem trạm phách đao liền vỏ rỡ xuống đưa cho kỳ ô giả cụ sùn xi lúc thanh này trạm phách đao bạo phát vê anh một cỗ so sr toàn lực phóng thích lúc càng thêm đáng sợ càng thêm cường đại cũng càng khủng bố hơn kim sắc linh áp theo trạm phách đao bên trên ẩ m vang dâng lên trong nháy mắt tác dụng tại toàn trường tất cả mọi người trên thân Thập. Vừa vươn tay ra, chuẩn bị tiếp nhận trong tay s giờ trạm phách đ a o kỳ ổ dạ cụ sùn xì đứng nguôi chịu xào bị cỗ này linh áp cho bao phủ lại nhường sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi đúng là đầu gối mềm n ú n tại chỗ quỳ xuống không tốt ở đây còn lại đội trưởng vẫn luôn không nói tiếng nào đứng tại trên vị trí của mình nhìn xem giả m ạ mổ tổ dân liệu dù sài ghệ gù ổ i ă n dậy s g cùng bị ặc cụ chì k ỳ nhưng khi s giờ trạm phách đ a o b ộ c phát ra cái kia đáng sợ linh áp lúc bọn hắn n h a o n h a o sắc mặt đại biến đều không ngoại lệ toàn bộ một chân quỳ xuống bao quát bị ặc bị ặc cụ chì cảm phóng đại một bên một chân phóng đại một bên nhìn xem trong tay vẻ mặt chân kinh cho dù là sen lẫn trong đội t r ư ở n g trong đám từ đầu đến cuối đều không nói gì một mực cười ôn hòa lấy s rèn hạt ánh mắt cũng không khỏi biến đổi thân thể bị đáng sợ linh áp ép tới con s ú n g dưới cho dù bản nhân kiệt lực chống cự vì thế còn âm thầm bạo phát t ẩ n giấu lực lượng cuối cùng đều không thể ngăn cản đầu gối chạm đến mặt đất khiến trên mặt hắn ôn hòa nụ cười lần đầu biến mất không thấy tất cả mọi người ở đây bên trong có thể tiếp tục đứng đấy người chỉ có hai cái một cái là còn duy trì đưa ra đao đi tư thế s một cái thì là dạ ma mô tô liệu dù sạy g ậ gục ổ cái trước bởi vì đột nhiên xuất hiện tình trạng sửng sốt một chút tự thân cũng là không có nhận t r ạ g phách đao linh ép ảnh hưởng cho nên một mực đứng thẳng cái sau lại là lập tức mở mắt bắp thịt toàn thân k é o căng một bên kiệt lực chống cự lại kinh người linh áp một bên nhìn chòng chọc vào trong tay ez giờ trạm phách đao trong mắt tinh quang lấp lóe cái này kinh người linh áp liền dường như thiên thai như thế mặc dù không có tạo thành bất kỳ tính thực chất phá hư lại đ ố i hết thể chúng quanh sự vật tạo thành lấy ảnh hư khiến cho toàn bộ một phen đội, đội xá thậm chí là quanh mình một vùng địa phương đều bị bao phủ lại tất cả thân ở tại vùng này từ thần cho tới đội viên bình thường đội s t o à lời ệ này đều tại cố n vừa nói xuất ra trong tay m s giờ trạm phách đao mới không còn tiếp tục phóng thích linh áp từng điểm từng điểm đem linh áp thu liễm cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chúng đám đội trưởng lúc này mới cảm giác gáp lực giết hết lại là nguyên một đám đều nhìn trong tay s giờ trạm phách đao một bộ hoảng sợ bộ dáng toàn trường liền biến phá lệ yết tĩnh phá lệ k i ể m chế cũng phá lệ quỷ dị nhường s g i tắm rửa tại tầm mắt mọi người bên trong vẻ mặt vô tội vào đầu cái này không có quan hệ gì với ta các ngươi hẳn là nhìn ra được ngay vậy đám người chờ mặc nhìn xem trong tay s giờ trạm phách đao ánh mắt cũng thay đổi cái kia thanh c h ạ m phách đao vẫn là như vậy hoa lệ vẫn là tản ra nhàn nhạt tôn quý khí t ứ c cũng vẫn là giống như trước đây cũng không có giải phóng vẫn như c ũ ở vào thiền đà trạng thái tại cái này lẽ ra nên sẽ không hiển lộ rõ ràng một tơ một hào năng lực cùng điểm đặc biệt trạng thái thanh này trạm phách đao lại p h á vỡ thông thường phóng xuất r a liên đội trưởng đều khó có thể chịu đựng kinh người linh áp quả thực không thể tưởng tượng nổi đừng nói là ở đây người khác chính là giả m ạ mổ tổ dữ liệu dù xài ghệ gù ô đô thật sâu nhìn sr một cái nói một câu người chạm phách đao quả nhiên rất đặc thù điểm này chúng đám đội trưởng tại lúc trước sr cùng xạ dạ kỹ kẽ nào kỳ lúc giao thủ liền có điều phát hiện chỉ là không nghĩ tới thanh này chạm phách đao sẽ như thế đặc thù mà thôi có thể tại thiền đà trạng thái phóng xuất g a linh áp thể hiện ra ý chí thì cũng thôi đi thế mà còn có loại kia liên đội trưởng đều không thể không thần phục lực lượng cái này đã không thể xưng là đặc thù h ẳ n là xưng là đáng sợ nắm giữ lấy dạng này c h ạ g phép đao nam nhân trước mắt này đến tột cùng cường đại cỡ nào đâu không ít đội trưởng liền nhìn xem Ezra, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy liền sghênh hắt xây đều cúi đầu nhường k í n h đen phản xạ quang ẩn giấu đi ánh mắt của chính mình về phân b i ệ c cụ t r c k ỳ hắn nhớ tới chính mình cùng Ezra trận chiến kia bàn tay không tự chủ nắm chặt hắn đột nhiên nghĩ đến Ezra mặc dù sẽ không v ạ n hiểu nhưng hắn là sẽ thủy giải mà cùng mình chiến đấu đối phương liền toàn bộ hành trình đều không có giải phóng chạm phép đao kết quả tại đối phương không có giải phóng chạm phép đao tình hướng h ạ chính mình đúng là bị làm cho sự xuất vặn hiểu đều kém chút không có đánh thắng. nếu như là bình thường tử thần trạm p h á c h đao coi như giải phóng khả năng đều gia tăng không được quá nhiều thực lực nhưng s giờ trạm p h á c h đao sẽ là bình thường trạm p h á c h đao sao vừa văn tương phản thanh này trạm p h á c h đao tuyệt đối rất mạnh mạnh đến dù cho không giải phóng đều có thể chỉ bằng vào linh áp ngăn chặn đội trưởng cấp tử thần nếu là bị giải thích thả đâu đến lúc đó lại sẽ thay đổi mạnh bao nhiêu nghĩ tới đây bàn tay của bị ác củ c h ỉ kỳ không khỏi cầm thật chặt lại tiện thể nhấc lên hộ đình m ư ơ i ba đội trưởng cũng không phải là toàn bộ đều đến đông đủ vẫn là có hai người không có trình diện một cái là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nghe nói hắn nửa đường đến nay đều còn tại tìm đường trên đường một cái thì là cụ do sụ chia mưu di nghe nói hắn tại bên trong cục khai phát kỹ thuật kiểm soát tới sr cùng bị ặc cụ chỉ kỳ linh áp nhưng hắn tự hồ đối với hai người đang làm chuyện gì không có một chút xíu hứng thú cho nên giống nhau không đến nếu là hai người này ở chỗ này gặp phải một màn này nhất định sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng a dù sao một cái là chiến đấu cuồng một cái là điên cuồng nhà khoa học cái trước nhất định sẽ đối sr chạm phách đao bày ra lực lượng cảm giác hứng thú cái sau thì nhất định sẽ đối sr chạm phách đao bày ra đặc gì gợi cảm hứng thú cũng may hai người này không tại sr cũng miễn ở nhận hai cái người điên phải dối mà thôi mà dạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ô dường như cũng hết giận lại lần nữa lường trong tay sr chạm phách đ a u một cái sau đó nói một câu các người hai người tự hành về đội xá tỉnh lại trong một tháng không được rời đi đội xá giải t ặ n a nói xong dạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy g ủ ô quay người rời đi những người còn lại cũng tại hai mặt nhìn nhau một hồi về sau lần lượt đứng dậy cho sr một cái như có thâm ý ánh mắt quay người rời đi thú vị trước kia tan họp lúc nhất định sẽ tìm sr tâm sự sr hs ạ t y lần này cũng không có lưu lại đậy k í n h mắt cười cười trực tiếp quay người rời đi chỉ có bị ác cụ chi kỳ đứng dậy về sau liền vẫn luôn đang ngó chừng sr làm gì sr một bên vuốt ve chạm phách đao trôi đao an ủi tâm tình của nó một bên tức giận đối với bị ác cụ chi kỳ nói rằng còn muốn đánh sao bị ác cụ chi kỳ không có ngay lập tức trả lời vấn đề này mà là nhìn chăm chú sr một hồi vừa rồi nói một câu có cơ hội chúng ta phơi bày một ít người chạm phách đao lực lượng chân chính cùng hình thái a câu nói này cùng lúc trước hai người tham gia mặc cho nghi thức lúc sinh ra đối thoại cực kỳ tương tự chỉ là lần trước bị ặc cụ c h ỉ kỳ là đối sr danh thiên tài sinh ra chú ý lần này lại là đối sr c h ạ m phách đao sinh ra hứng thú lưu lại câu nói này sau bị ặc cụ c h ỉ kỳ mới quay người đi không mang theo một tia do dự thật tốt quan tâm lucy a a sr nhẹ nhàng thanh lâm từ phía sau l ư n g chuyển đến nói nếu như ngươi không muốn đem đến có một ngày sẽ hối hận bị ặc cụ c h ỉ kỳ bước chân lập tức có chút dừng lại ngay sau đó lần nữa mở ra đi ra khỏi phòng hiện trường lập tức chỉ còn lại sr một người một bên tiếp tục vớt ve trạm phách đao chua một vừa lẩm bẩm l ầ u b ầ u nên làm ta đều làm nên nói ta cũng đều nói nếu như ngươi còn muốn biết chuyện của lucy a liền tự mình đến bên này a a bác sĩ ả i nói xong edger đem trạm phách đao treo về bên hồng rời đi chỗ này kế tiếp hắn còn phải về đội xá giam lại đâu chương hai trăm hai mươi lăm không tưởng tượng được phát triển chương hai trăm hai mươi lăm không tưởng tượng được phát triển edger cùng bị ạ cụ chỉ ký hai người tại trong sầy giày ra tay đánh nhau một chuyện cũng không có trở thành một cái bí mật bởi vì lúc ấy náo r a động tinh thật sự là không coi là nhỏ sợ toàn lực phóng thích linh áp lúc cảnh tượng càng là không cách nào trốn qua một đám tử thần cảm giác đến mức việc này rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ sợi dây ấy vì thế tám phiên đội cùng sáu phiên đội còn tại ngẫu nhiên chạm mặt lúc sinh ra mấy lần xung đột dẫn đến hai cái phiên đội quan hệ trong đó biến khẩn trương có thể theo chuyện này hết t h ả đều kết thúc cùng hai tên đội trưởng song song bị giam cấm đoán tỉnh lại đến tiếp sau hai cái phiên đội liền cũng không có lại sinh ra cái gì lớn ma sát nhờn g mọi thứ đều biến trở về nguyên trạng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đương nhiên ngẫu nhiên vẫn sẽ có người ngầm bên trong suy đoán hai tên đội trưởng là vì cái gì mới có thể sinh ra kịch liệt như vậy xung đột lại là vì sao mà đối đầu vì sao mà chiến đấu đáng tiếc người trong cuộc đều lựa chọn ngậm miệng mặc kệ là sr cũng tốt bị h c cụ c h ỉ kỵ cũng được đều không nhắc lại lên việc này liền xem như sự kiện đầu nguồn l u c i a đều ngậm miệng không nói khiến việc này thời gian dần trôi qua trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp nhưng ngày đó bên trong sr chạm phách đao tại một đám đội trưởng trước mặt triển lộ ra tính đặc thù lại là tại trong phạm vi nhỏ truyền ra nhường không ít cùng đội trưởng quan hệ tương đối gần người đều biết được chuyện này thế mà có thể ở không có giải phóng trạng thái phóng xuất ra đủ để áp đảo đội trưởng linh áp đó là cái gì t r á n phách đao a tam phiên đội đội trưởng t r á n phách đao khẳng định có bí mật gì những người này liền ở trong lòng âm thầm nghĩ như vậy vì thế sinh ra hiếu kỳ hoặc hứng thú người không phải số ít đặc biệt là những cái kia biết được tin tức quý tộc có đã trong bóng tối tính toán không biết rõ muốn làm những gì đối với những này ép dở toàn diện đều không để ý đến thậm chí đều đã đem chuyện này cho lãng quên ở sau tại một tháng cầm đoán thời gian kết thúc sau như thường lệ bắt đầu làm việc bắt đầu phiên trực hoàn toàn như trước đây xử lý nội vụ thỉnh thoảng sinh động tại các nón ngách nhường thân ảnh của chính mình trải rộng thi hồn giới mỗi một chỗ thật sự là lao lực mạnh đâu e z t h r đã từng như vậy nhà danh qua lại không có ý dừng lại nên lúc ra cửa liền đi ra ngoài nên làm cái gì thời điểm thì làm cái đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng tại trong lúc này thật là có một số việc tìm tới e z t h r mục đích cũng trên cơ bản đều là hướng về phía hắn chạm phách đao tới có càng là đánh lấy cả người lẫn đao cùng một chỗ nhận lấy mộng đẹp đến gây sự với e z t h r đối với những người này e z t h r không có khách khí nên xuất thủ thời điểm liền ra tay không có chút nào mang do dự dù là đối phương là lai lịch rất lớn quý tộc cũng giống vậy hắn nhưng vẫn là hộ đình mười ba đội tam phiên đội đội trưởng đâu thật ra t a y nặng giết chết một số người đồng dạng quý tộc cũng không dám truy cứu trách nhiệm của hắn trừ phi thân phận của đối phương so với mình còn trọng yếu hơn như thế giả mạ mổ t ổ d â n liệu dù x à i gậy cụ ổ có lẽ sẽ còn truy cứu trách nhiệm của hắn trung ương bốn mươi sáu thất cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhưng S giờ vẫn luôn rất có phân tức chỉ cần không phải sẽ đem chuyện nào chết vậy hắn liền sẽ hết sức đem chuyện này làm lớn dùng cái này dùng cây dọa khỉ bỏ đi một chút sau lưng còn chưa xuất thủ người đối với mình mấp nẽ lại thêm giả mà mổ tổ dân liệu dù x à i ghệ gù ổ hưu ở một mức độ nào đó che chở chính mình mặc dù việc nhỏ không ngừng nhưng đại sự thật đúng là không có bị estzer gặp phải kết quả là tất cả hơi có vẻ gió thêm sóng lặng vượt qua giống như vậy trôi qua một đoạn thời gian về sau estzer lại gặp một sự kiện chỉ là lần này gặp phải không phải chuyện phiền phái gì mà là một cái chuyện vui bốn t a m phiên đội đội xá đội trưởng văn phòng một ngày này estzer không có đi làm mà là lưu tại đội xá bên trong xử lý một chút văn kiện cùng báo cáo ỵ bạ chỉ cạn liền dưới loại tình huống này đến đây nhìn qua tâm tình tốt giống còn rất tốt thế nào sr nhìn ra điểm này có chút hiếu kỳ thêm nghi ngờ d o hỏi là xảy ra chuyện gì chuyện tốt sao có thể nói như vậy Ý bạ chỉ càng nhẹ gật đầu khó được lộ ra nụ cười nói đội chúng ta tới một cái khó được hạt giống tốt đội trưởng bị Ý bạ chỉ càng kiểu nói này sr lập tức tới hào hứng từ hắn trở thành đội trưởng về sau tam phiên đội tình trạng là biến càng ngày càng tốt không chỉ có đã từng trồng chất các loại sự vụ đều chiếm được giải quyết trong đội phát triển cũng là càng ngày càng tốt không còn giống như kiểu trước đây phải tại sr chỉ thị hạ ỷ bạ chỉ c à n cũng hoặc là thông qua đào góc phương thức hoặc là thông qua tại bên trong c h â n lương linh thuật viện t r i ề u tân phương thức đem nguyên bản không đủ nhân thủ đều b ổ túc hiện tại tam phiên đội đội viên đội sĩ đã là đột phá hai trăm số lượng không còn là m ộ mươi ba phiên trong đội hạn g chót tồn tại từng cái ghế tịch quan cũng là toàn diện đều chiếm được bổ sung đã không còn chống chỗ có thể nói hiện tại tam phiên đội đã hoàn toàn thay hình đội dạng trong đội tình huống mỗi ngày đều tại b i ế n tốt được sưng tụng là phát triển không ngừng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tam phiên đội cải biến nói cách khác hiện tại tam phiên đội đã không còn thiếu người nhưng ủy bạ chỉ cạn dường như một mực tại tìm kiếm một chút cái gọi là hạt giống tốt hy vọng có thể bồi dưỡng một cái làm cho đối phương kế thừa vị trí của mình không có cách nào nàng làm phó đội trưởng đã làm một đoạn thời gian rất dài tại tam phiên đội tình trạng biến tốt về sau liền nghĩ đến ẩn lui lao thân tình trạng cơ thể đã tại dần dần trở nên kém mặc dù còn không gọi được là giàn mua nhưng linh lực cùng linh áp đều đã không còn tăng trưởng thậm chí có suy yếu dấu hiệu như vậy sau này là không thể nào lại hướng lên thăng lên không có thể trở thành đội trưởng tiếp qua chút thời gian lời nói có lẽ liền phó đội trưởng chi vị đều không thích hợp ngồi đợi đến nhân tuyển thích hợp xuất hiện ta hy vọng đội trưởng có thể cho phép ta ẩn lui đem vị trí này giao cho càng tuổi trẻ càng có tương lai người Y b ạ chỉ c ả n liền từng nói với e z r qua như vậy e z r đương nhiên sẽ không không cho người ta đi cho nên cũng hướng Y b ạ chỉ c ả n hứa hẹn chỉ cần có thể tìm tới người thích hợp liền để nàng lẩn lui n g h ỉ đội vì thế Y b ạ chỉ c ả n chẳng những một mực tại tìm kiếm tốt người thừa kế còn đem con trai của chính mình lôi ra đến dạy dỗ một phen nếu như không có tìm tới nhân tuyển thích hợp Y b ạ chỉ c ả n hẳn là sẽ hướng e z r tiến cử con trai của chính mình nhường hắn gia nhập tam phiên đội nhưng nhìn Y b ạ chỉ c ả n bộ dáng bây giờ nàng giống như tìm tới nhân tuyển thích hợp đối phương là ai sr liền hiếu kỳ dò hỏi là khác phiên đội người vẫn là chân lương linh thuật viện bên kia tốt nghiệp s giờ cũng là hồi t r ư ớ c mới biết được chân ương linh thuật viện tốt nghiệp quý lại một lần đến mặc dù hắn không có tận lực chú ý bởi vì chiêu tân phương diện này vẫn luôn là giao cho ủy bạ chỉ càn đi phụ trách có thể mấy lần trước tốt nghiệp quý là tam phiên đội mang đến không ít đội viên mới lần này tốt nghiệp quý tam phiên đội nhất định còn có thể có chỗ thu hoạch nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tam phiên đội đội trưởng cũng chính là s giờ bản nhân sớm đã trở thành chân ương linh thuật viện một cái truyền kỳ liền pho tượng đều bày tiến trong chân ương linh thuật viện cung cấp người chiêm ngưỡng không biết rõ nhường bao nhiêu hậu đối mới sinh thành vì hắn trung thực p a n hâm mộ nếu để cho người đi chân ương linh thuật viện điều tra một phen, Thu thập tất tốt t sinh nghiệp hỏi h nguyện, cả viện sinh tốt nghiệp ý ă một bọn họ sau khi tốt nghiệp muốn nhất gia nhập cái nào phiên khi sau gia cái tốt đ i lời nói, kêu nhổ đến kêu h nhất nhất định ứ một sẽ là phen đội tam một một trong. Một nam mười nằm phiên phiên phiên phiên phiên phen đội, đội, đội đội cái cái đội đội cùng này sáu là tổng đội còn nhiều người muốn gia nhập năm phiên đội đội trưởng là s e n hào sầy con hàng này thường xuyên đều sẽ đi chân đ ư ơ n g linh thuật viện thị sát cũng lương tựa theo dịu dàng cá tính cùng anh tuấn bề ngoài thu nạp không ít tiểu nữ sinh thậm chí là tiểu nam sinh tâm sáu phiên đội là quý tộc chuyên môn đội đối với những cái kia xuất thân từ xảy ra hoặc quý tộc nhà viện sinh ra nói khẳng định là chọn lựa đầu tiên một chút rủ cổng cái xuất thân viện sinh cũng biết căn cứ vào đối quý tộc hướng tới cùng sùng bãi mà muốn gia nhập trong đó mười một phiên đội là lính tác chiến lại chỉ cần có thực lực liền có thể tùy thời khiêu chiến bất luận kẻ nào thay thế địa vị đây đối với những cái kia khát vọng mạnh lên khát vọng tại hộ đình mười ba trong đội đi lên trên thậm chí là khát vọng chiến đấu viện sinh ra nói không thể nghi ngờ là tràn đầy lực hấp dẫn mà tam phiên đội dựa vào là chính là e s r người nhân khí m、so、ộ trên t khí thực ậ tế h H-6 không n xuyên diện S-Zen g đi đều i lộ cao, b cũng là như thế là chân lương linh vật viện tốt nghiệp ỷ bạ chỉ cạn nói như vậy nói lần này tốt nghiệp bên trong xuất hiện mấy cái đặc biệt người có thiên phú trong đó có một vị liền tại tới cửa mời chào sau lập tức đồng ý gia nhập nói đến đây ỵ bạ chỉ c à n g còn dường như nhớ ra cái gì đó như thế đối với sr nói một câu trước đó tìm đến đội trưởng vị kia ạ bạ g ị hại rèn gì cũng là một người trong đó chỉ là hắn cũng không có muốn gia nhập tam phiên đội ý tứ nghe nói như thế sr lập tức giật mình Ạ bạ dị hại sr kịp phản ứng về sau lập tức lên tiếng ngươi nói là ạ bạ g ị hại là lần này tốt nghiệp Đã ý bạn gì, gì là l ầ n này tốt n g h i ệ p kêu ý bạn t r o n g m i ệ n g mấy cái k ý b a o q u ạ t ở b ê n t r o n g đặc b i ệ t n g ư ờ i có t h i ê n phú, n ê n k h ô n g phải là. đ ú n g vậy. ý bạn l i ề n tức thời l ê n t i ế n g c ũ n g ngồi v ữ n g sợi ý nghĩ. l ầ n này tốt n g h i ệ p b ê n t r o n g có ý b à n h tích đặc bạn i ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn kỳ bạn ý bạn ý h ì n ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý bạn i bạn ý bạn ý bạn ý bạn ý e s ở trong lòng có chút nghĩ thầm nói thầm lại là mười một phiên đội cùng mười ba phiên đội cái này có thể cùng nguyên tắc bên trong phát triển khác biệt ta nếu như hắn không có nhớ lầm nguyên tắc bên trong a ba dài rèn gì tại sao khi tốt nghiệp trước hết nhất gia nhập là năm phiên đội sau đó mới bị s z hà xây đề cử đi mười một phiên đội trở thành mười một phiên đội thứ sáu tịch cuối cùng tại sáu phiên đội phó đội trưởng từ thôi chức vụ sau đi vào sáu phiên đội trở thành sáu phiên đội phó đội trưởng mà ký giả y t h u t thì tại sao khi tốt nghiệp từng có gia nhập tứ phiên đội kinh lịch tại tứ phiên trong đội học xong trả lời về sau mới đi vào tam phiên đội trở thành tam phiên đội ph À b à n dễ dẹn gì đúng là không có gia nhập năm phiên đội mà là trực tiếp gia nhập m ộ ư ơ i một phiên đội kỳ ra ý d ú cũng là gia nhập m ộ ư ơ i ba phiên đội đây đều là nguyên tắc bên trong chuyện không có phát sinh qua là bởi vì sự xuất hiện của ta sao mặc dù không rõ ràng hai người ý nghĩ nhưng s g vẫn là biết đây nhất định là bởi vì chính mình ảnh hưởng mới đưa đến biên hóa ai bảo hai người này tại học viện thời kỳ cùng mình từng có không ít tiếp xúc đâu nói không phải bị chính mình ảnh hưởng tới s g cũng không tin tia hì n à mọi gì đâu s g đã biết lựa chọn gia nhập tam phiên đội chính là người nào nhưng hắn vẫn hỏi ra vấn đề này t h ì n ạ m ọ gì mò mò chính là gia nhập đội chúng ta người quả nhiên ỵ bạ chi càng khẳng định s giờ ý nghĩ lúc ấy ra mặt mời chào người của nàng có không ít trong đó thậm chí có quỷ đạo chúng người năm phiên đội s rèn đội trưởng càng là sớm tiếp xúc qua nàng có thể nàng lúc nghe ta là tam phiên đội phó đội trưởng sau vẫn là không chút do dự lựa chọn ta đây cũng là một cái cùng nguyên tắc khác biệt sự tình nguyên tắc bên trong khi n ạ mò gì mò mò sau khi tốt nghiệp liền gia nhập năm phiên đội lại từ đầu đến cuối đều tại năm phiên đội chưa hề rời đi bởi vậy nàng được đề bạt trở thành năm p i ê n đội phó đội trưởng trở thành s rèn hạt x phó quan cái này cũng đưa đến nàng về sau gặp liên tiếp bi kịch biến thành người khác lợi dụng đối tượng thậm chí là vật hy sinh chưa từng nghĩ lần này đối phương thế mà lựa chọn tam phiên đội mà lại còn là tại s dèn h ạ s ầ đã tiếp xúc qua trạng hứng của nàng hạ chọn ra cái lựa chọn này thật đúng là khiến người không tưởng tượng được người nàng đâu bây giờ ở nơi nào e d g e tạm thời hỏi một câu như vậy nàng nói nàng đã thật lâu chưa có trở về nhà cho nên muốn về trước đi nhìn xem ỵ bạ chỉ càng như nói thật nói đợi nàng trở lại sầy dậy ấy nàng sẽ trực tiếp tới tam phiên đội xá edger một bên gật đầu một bên hồi tưởng đến dáng dấp của đối phương vừa nghĩ tới lúc t r ư ớ c cái kia đối với mình vừa kính vừa sợ đối mặt chính mình thời điểm vẫn luôn rất khẩn trương ở đằng kia lần sự kiện bên trong cũng thiếu chút chết tại hư trong tay may mắn chính mình kịp thời đổi tới mới đem cứu thiếu nữ e s không thể nín được cười đợi nàng tới về sau đem nàng mang đến ta bên này a nghe được lời nói của e s ỵ bạ chỉ c ả n không nghi ngờ gì trực tiếp gật xuống đầu bốn khi nạ m ò gì m ò m ò đến tam phiên đội báo cáo thời gian so e s tưởng tượng nhanh rất nhiều vốn cho là nàng muốn trong nhà đợi một thời gian ngắn mới có thể tới kết quả tại ỵ bạ chỉ c ẳ n hướng s báo cáo sau chuyện này ngày thứ ba đối phương liền đi tới tam phiên đội đội xá nơi này chính là tam phiên đội tam phiên đội đội xá bên ngoài đã không còn là một bộ chân lương linh thuật viện chế phục hì nạ mò g ì mò mò xuất hiện ngắm nhìn bên này sắc mặt tràn đầy hoảng hốt thời gian dường như không có tại thiếu nữ này trên thân lưu lại vết tích nàng vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn như vậy yếu đuối ánh mắt lại sò trước kia kiên định hắn ngay mặt ở chỗ này hì nạ mò g ì mò mò nói nhỏ lấy một cái tay đẻ xuống ngực của chính mình cố gắng ức chế lấy ra tóc nhịp tim đợi đến làm xong chuẩn bị tâm lý về sau t h í nạn mọi gì mọ mọ mới lấy rút khí một bên vì chính mình cố lên một bên mở ra bộ pháp đi hướng đại môn chương hai trăm hai mươi sáu đứng bên người ngày đó chương hai trăm hai mươi sáu đứng bên người ngày đó giang h i ê n đội đội xã đội trưởng văn phòng lúc này s đang ngồi ở văn phòng của chính mình trước b à n nhìn đứng ở trước mặt chính mình thiếu nữ trên mặt không tự chủ hiện ra một vệ nụ cười t h í nạn mọ gì mọ mọ liền đứng ở trước mặt của s nhìn xem người mặc không có tay màu trắng hạc gì hình dạng cùng trước kia không hề khác gì nhau lại còn lộ ra quen thuộc nụ cười tới s -G. nội tâm kích động thế nào đều ức chế không nổi nhưng nàng vẫn cố gắng khống chế chính mình làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc hướng về sr hành lễ tam phiên đội tân tiến đội viên thì nạ mọi gì mọi mò, mò đến đây đưa tin thiếu nữ lấy thanh thúy bên trong mang theo một chút thanh em non nớt rất là chính thức hướng về sr báo cáo nàng đã đổi lại một thân xì h ạ c k e bên hông vác lấy trạm phép đ a o mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dung mạo quá đáng yêu đến mức không có cái gì uy nghiêm nhưng này bộ nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc vẫn là rất ra dáng tăng thêm tóc bục bục thành bao trạng ánh mắt cũng biến so trước t i ê kiên nghị được nhiều thiếu nữ kia cố khí chất nhu nhược lập tức trở thành nhạc không ít không giống như trước kia như vậy một bộ chưa từng va chạm xã hội viện sinh bộ dáng hoan n ê n ngươi đi vào tam phiên đội hy nạ mò gì etzer cũng là không có bởi vì hy nạ mò gì mò mò cái kia quá chính thức lễ tiết mà thay đổi thái độ của mình vẫn như c ũ g i ố n g như trước như vậy c ư ờ i cùng đối phương chào hỏi không nghĩ tới ngươi sẽ đến đội chúng ta ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như trước nói như vậy đi gia nhập năm phiên đội đâu cái này đích sắc là hy nạ mò gì mò mò trước kia đã nói tại s e n h c lần thứ nhất tới chân lương linh thuật viện đến thị sát lúc thiếu nữ này liền biểu thị sau khi tốt nghiệp có chút muốn gia nhập năm phiên đội cho nên s giờ là thật cảm thấy nha đầu này sẽ cùng nguyên tắc như thế chạy tới gia nhập năm phiên đội ai có thể nghĩ đối phương đúng là lựa chọn tam phiên đội đi tới trước mặt chính mình ta ta cũng không có nghĩ như vậy gia nhập năm phiên đội a khi nạ mò gì mò mò không khỏi nói thầm lên chỉ là thanh âm kia nghe không phải rất có lực lượng chắc hẳn cũng là nghĩ từ bản thân trước kia đã nói đi ta nghe nói sgh đội trường ở ngươi trước khi tốt nghiệp liền sớm tiếp xúc qua ngươi hẳn là muốn mời ngươi gia nhập năm phiên đội a e z i ờ cố ý hỏi người sao không bằng lòng a nghe vậy h i n a mò gì mò mò không khỏi nghĩ tới khi đ ó chuyện năm phiên đội đội trưởng s jen hào s â y kia là cho h i n a mò gì mò mò ấn tượng rất sâu sắc nam nhân hắn rõ ràng là đứng ở thi hồn giới đỉnh điểm tồn tại là một gã đội trưởng theo lý mà nói sẽ không đối nàng dạng này bình thường viện sinh có cái gì đặc biệt chú ý mới đúng nhưng tại chính mình trước khi tốt nghiệp vị này cao cao tại thượng đội trưởng lại là tự mình đến tới phía bên mình hướng mình phát ra mời hy vọng chính mình có thể gia nhập năm phiên đội nói thật khi đó hy nạ mò dị mò mò nhưng thật ra là rất động tâm hoặc là nói là rất cảm động mặc dù lúc kia có rất nhiều phiên đội đều đúng nàng ném ra cành ô liu liền ủy đạo chúng đều p h ả i người tới tiếp xúc nàng có thể đội trưởng tự mình đến đây mời chào điều này không nghi ngờ chút nào là thiên đại vinh hạnh nhường hy nạ m ò gì m ò m ò khắc sâu cảm nhận được thành ý của đối phương cùng coi trọng lại thêm vị đội trưởng kia vẫn luôn rất dịu dàng thái độ ôn hòa từ đầu đến cuối đều không có lấy cao cao tại thượng thái độ mà đối đại chính mình không giống trong học viện một chút quý tộc xuất thân viện sinh một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng lúc ấy hy nạ mỏ dị mỏ mỏ xác thực rất ý động kém chút liền gật đầu đồng ý nhưng mà mỗi khi nàng chăm chú cân nhắc muốn gia nhập cái nào phiên đội c h u y ư n lúc trong đầu của nàng cuối cùng sẽ hiện hiện ngày đó q u a n cảnh cái kia đạo sừng sững ở trước mặt của chính mình chỉ dựa vào một cái tay liền đỡ được hướng phía chính mình vùng tới giữ tận chân trước bóng lưng k h ì nạ mỏ d ì mỏ mỏ từ đầu đến cuối không cách nào quên bởi vậy khi nạ mỏ d ì mỏ mỏ cuối cùng vẫn là h u y ệ n cự s dẹn hào xây mời cũng h u y ệ n cự bao quát quỷ đạo chúng ở bên trong những người còn lại mời đáp ứng ủy bà chỉ cạn mời chào bây giờ chính mình rốt cục đi tới tam phiên đội lần nữa nhìn thấy bóng lưng kia chủ nhân còn bị đối phương mỉm cười nhìn chăm chú lên cái này khiến hì khi nạ mỏ dị q là hồi tưởng lại đi qua còn lúc ở chân lương linh thuật viện khi đó s dở tựa như dạng này vẫn luôn rất tùy tính cũng vẫn luôn rất tàn mạn giống như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó hắn đồng dạng vĩnh viễn lộ ra lại như vậy hưng hở làm theo ý mình hiện tại đối phương trở thành cao cao tại thượng đội trưởng nhưng vẫn là bộ dáng kia hoàn toàn không có thay đổi cái này khiến h í nạ mọi gì m ọ mỏ chẳng biết tại sao cảm thấy rất thích thú rất vui vẻ bất quá đối mặt s g i kia làm khó dễ dường như vấn đề hy nạ mọi gì m ọ mỏ vẫn là cảm nhận được thèm thùng cái kia chẳng lẽ ngại quân người tức giận hy nạ mọi gì m ọ mỏ sợ hãi hỏi thăm một câu còn không tự chủ dùng ra trước kia xưng hô kia ngược lại không đến nỗi tương phản ta còn thật vui vẻ s g i không nghĩ tới hy nạ mọi m ọ mỏ sẽ dùng vấn đề đến trả lời vấn đề một bên ở trong lòng cảm thán không hổ là nữ h ạ n tử Ở phương diện này bên trên đ ề u cũng ó nói nói, thể tự thông, một thì thật như vô sự bên gì bạ là c kỳ khác dạ đều đi đội, phiên l i ề n trước đây q u e n biết trước hỷ s n phiên nếu liền ngươi cũng phiên bối đi đội, đi đội, đều là t a tại thi giới hồn bên t r o n bằng g chỉ có cái hữu mấy lời i ngươi phiên đội, vui ề đều n nên, đến Đây chạy. Cho cũng thật thật S.G. ta kỳ vẻ. là nói thật hắn mặc dù không nghĩ tới muốn tận lực đem những cái kia hạt giống tốt đều thu được chính mình trong đội đến dù sao mình thủ hạ cũng không phải là rất thiếu người nhưng có người quen có thể đến tam p h i đội hắn tự nhiên vẫn là cao hứng hắn thậm chí nghĩ tới hạ bạ gì rẻ rẻ gì có thể hay không bởi vì chính mình quan hệ mà lựa chọn đi vào tam phiên đội ai biết tên kia tại trên chính mình lần đem tin tức về l u c i a nói cho hắn biết về sau liền trực tiếp không có hạ văn hiện tại càng là trực tiếp lựa chọn gia nhập mười một phiên đội nhường hắn rất muốn đem tên kia nắm chặt tới đã lâu đến tốt nhất kiếm đạo hóa nhường hắn hồi ức một chút lúc trước bị chính mình chi phối sợ hãi về phần những người khác giờ thật đúng là không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến tam phiên đội khi x ẻ n xù h ơ vốn là có gia nhập chín phiên đội ý nguyện lại hai người lúc trước chỉ có duyên gặp mặt một lần ở đằng kia lần s giờ đương nhiên sẽ không suy nghĩ đối phương sẽ đến tam p h i ê n đội k ỳ d ạ a ý d ụ t cùng hì nạ mò g ì mò mò cùng hắn quan hệ trong đó cũng không gọi được là tốt bao nhiêu chỉ có thể coi là có chỗ tiếp xúc cùng gặp nhau đồng học kiêm người quen mà thôi cho nên s giờ cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ bởi vì chính mình mà lựa chọn tam p h i ê n đội kết quả k ỳ d ạ a ý d ụ t xác thực không có lựa chọn tam p h i ê n đội nhưng hì nạ mò g ì mò mò thế mà tới tam p h i ê n đội đây là nhường s giờ thật ngoài ý liệu là vậy sao h i nạ mò dì mò mò thấy s giờ nói như vậy lập tức càng làm khó hờ tình nhưng trong lòng cũng càng thêm vui vẻ cùng kích động khiến cho đáng yêu hai gõ má đều hiện đầy đ hai người ôn chuyện hoàn tất sr liên bắt đầu quan tâm tới thực lực của hì nạ mò dì mò mò vấn đề ta nghe nói ngươi tại lúc tốt nghiệp lấy được rất tốt thành tích nhất là quỷ đạo phương diện liên xạ trận phó đội trưởng đều gọi tàn có thừa sr c i hỏi ta m u ố n ngươi bây giờ cũng đã học được cao cấp quỷ đạo đi đúng vậy hì nạ mò dì mò mò liên tục gật đầu nói quỷ đạo chúng xuất thân lão sư có dạy qua ta cao cấp quỷ đạo còn có một số cái khác tiền bối có đưa tặng ta một chút quỷ đạo sách vậy ngươi bây giờ học được loại nào trình độ sr có chút tò mò hỏi phá đạo cùng p h ứ đạo ngươi phân biệt có thể sử dụng, tới số mấy? Chỉ là sử dụng đi ra lời nói 80 hào trở xuống quỷ đạo hẳn là cũng không được ạ hẳn rồi khi nạn mò gì mò mò cởi khổ nói đây chính là cao cấp quỹ đạo a coi như tại quỹ đạo chúng bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể làm được bỏ qua vịnh xương a ta một cái vừa mới tốt nghiệp vệ sinh làm sao có thể làm được nói đến đây khi nạn mò gì mò mò lại là nhớ tới trước kia sr ở đằng kia lần sự kiện bên trong e z e r thật là có thể thuần thục sử dụng nhiều loại bỏ qua vịnh sướng cao cấp q u ỷ đạo mà lúc kia hắn mới vừa vặn nhập học nửa năm a nghĩ đến cái này khi nạ mò gì mò mò có chút tự bế đã rất tốt e z e r lại là đưa cho rất lớn khẳng định một cái vừa mới tốt nghiệp viện sinh có thể sử dụng cao cấp q u ỷ đạo không nói còn có thể đem tám mươi hào trở xuống q u ỷ đạo đều thành công sử dụng đi ra cái này liền đa số không sở trường q u ỷ đạo phó đội trưởng thậm chí là đội trưởng đều làm không được đâu từ hướng này đến xem khi nạ mò dị mò mò tại quỹ đạo phương diện xác thực rất có thiên phú tương lai coi như chỉ dựa vào quỷ đạo đều có thể đạt tới phó đội t r ư ở n g cấp chạm phách đ a o đâu etzer một bên ở trong lòng nghĩ đến vừa nói có thể thủy giải sao không không thể k h ì nạ mò gì mò mò có chút ngượng ngùng nói mặc dù có thể nghe được thanh âm nhưng danh tự bộ phận vẫn luôn nghe không rõ lắm k h ì nạ mò gì mò mò tại trạm phách đ a o trên dưới công phu rõ ràng không bằng tại quỷ đạo trên dưới công phu cho nên cùng bình thường viện sinh hoặc đội viên đội sĩ như thế cũng còn không thể nắm giữ thủy giải đương nhiên đây là tình huống bình thường có thể ở viện sinh thời kỳ liền nắm giữ thủy giải người mỗi một cái đều là kinh tài diễm tuyệt thiên tài tương lai muốn trở thành đội trưởng cấp tử thần đều có thể nói lên một câu ở trong tầm tay kỳ giả quân giống như nhanh nghe được trạm phách đao tên ạ b giải đồng học thì đã nắm giữ thủy giải kỳ nạ mò gì mò mò có chút nhỏ giọng nói ta hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian không có việc gì không cần phải gấp e z g e lắc đầu nói ngươi cứ dựa theo chính ngươi bước đi đến chỉ cần tự thân năng lực đầy đủ vậy thì tự nhiên mà vậy có thể nghe được trạm phách đao danh tự so sánh với những cái kia đến nay cũng còn không thể thủy giải đội viên đội sĩ hì nạ mò dì mò mò đã coi như là rất không tệ tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa nàng liền có thể đạt thành thủy giải chính thức trở thành tịch quan cấp tử thần chỉ cần thêm chút ma luyện một phen không được bao lâu nàng liền có thể tiếp nhận ý bạ chỉ cản địa vị trở thành chính mình đắc ý nhất phó quan thế là é giờ c ư ờ i cười đối với hì nạ mò dì mò mò nói một câu cố lên nha ta thật là rất chờ mong ngươi đứng ở bên cạnh ta ngày đó ta tương lai phó đội trưởng ngay vậy trên mặt hì nạ mò dì mò mò hiện lên một mặt chiều hồng là đội trưởng chương hai trăm hai mươi bảy có trò hay có thể nhìn chương hai trăm hai mươi bảy có có trò hay có thể hay nhìn. Khi nạ một gì mò mò về với chỗ, đối với toàn b hộ đình 13 đội mà nói, chẳng đội ộ nói, mà m là qua cái h nhỏ. u y ệ n Một c tương lai phó đội trưởng nghe vào giống như rất đáng ẩm nhưng đặt ở toàn bộ hộ đình mười ba trong đội thật đúng là không phải chuyện ghê ứng gì trừ phi về chỗ chính là một cái tương lai đội trưởng vậy cái này sự kiện mới đáng giá hộ đình mười ba đội toàn thể đi chú ý nếu không nói câu không dễ nghe một người đội phó mà thôi khắc phiên đội nhiều nhất chính là ra ngoài hiếu kỳ hỏi thăm vài câu trừ cái đó ra là sẽ không còn có càng nhiều chú ý nhưng đối với toàn bộ tam phiên đội mà nói việc này liền không coi là nhỏ dù sao đây là bọn hắn đội tương lai phó đội trưởng việc này ỷ bạ chỉ c ả n mặc dù không có nói rõ cũng đã ở mọi phương diện đều có chỗ biểu hiện chứng cứ chính là tại hy nạ m ò gì m ò m ò về chỗ về sau ỷ bạ chỉ c ả n vẫn luôn tại tự mình mang nàng giúp nàng quen thuộc trong đội các loại sự vụ có đôi khi ỷ bạ chỉ c ả n sẽ còn đem một chút chuyện của chính mình vụ giao cho đối phương đi làm chậm nhìn lại tựa như là nhường hy nạ m ò gì m ò m ò giúp nàng phân yêu kỳ thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là tại bồi dưỡng đối phương làm cho đối phương mau chóng quen thuộc phó đội trưởng công tác tại ỷ bạ chỉ cạn hứa định hình n mò g ì mò mò còn đi theo s giờ ra không ít lần nhiệm vụ bồi ở bên cạnh s giờ cơ hội biến rất nhiều n h ư n g rất nhiều người đều có thể thường thường nhìn thấy trong ngày thường cô đơn chiếc bóng tam phiên đội đội trưởng sau lưng chẳng biết lúc nào một mực đi theo một thiếu nữ giúp xử lý các loại việc vặt vánh đây rõ ràng chính là phó quan chuyện nên làm lẽ ra phải do ủy bạ chỉ cản đến gánh vác bây giờ lại là biến thành hình n mò g ì mò mò tại làm đại biểu cho cái gì chỉ cần không đ ố c liền đều có thể nhìn ra được bãi này ban tặng hình n mò g ì mò mò thật đúng là nhận lấy không ít người chú ý trong đó không thiếu một chút đội trưởng còn có đi qua một chút người quen giống hạ bạ di rèn gì cùng kỳ ra y dụ、gì? hai người đều lúc nghe chuyện này về sau đầu tiên làm ộ t hồi ngạc nhiên c h ậ t lại cảm thấy hâm mộ hy nạ m ọ gì đây là muốn được để bạn làm phó đội trưởng đi hy nạ m ọ gì ta muốn trở thành ngoại quân không đúng là muốn trở thành ngoại đội trưởng phó con sao hai người đang l âm thầm cảm thán cùng hâm mộ một hồi về sau lập tức lại là n h i ệ t t ì n h tràn đầy d ẫ n thân vào tại công tác bên người hai cái tiểu đồng bọn một cái thật sớm liền trở thành đội trưởng một cái cũng là sẽ phải lên làm phó đội trưởng tiết tấu cái này nếu là còn không cố gắng không phải rất mất m ặ sao tối thiểu nhất muốn trở thành giống như hy nạ m ọ gì phó đội trưởng mới được hai người liền đứng lên dạng này mục tiêu vừa mới bắt đầu không ngừng rèn luyện tự thân cũng khiêu chiến trong đội cứng giả một cái thì là bị phái đi như thế bắt đầu tỉnh hóa hư công tác đáng nhắc tới chính là dù kỳ ạ cụ trì kỳ thì gia nhập vào mười ba phiên đội trở thành kỳ dạ ý rút đồng đội biết chuyện này về sau ạ bạ d i rèn gì dường như thường xuyên đều sẽ đi mười ba phiên đội đội xá lấy tên đẹp là muốn đi thăm hỏi kỳ dạ ý rút trên thực tế ai cũng biết hắn là ý không ở trong lời nhưng s g ờ đều cảm thấy có chút tốt nợ nụ cười thật sự là một cái thẳng năm a s g thường xuyên đều sẽ như thế đánh giá ạ bạ dẻ r è gì nhường bên cạnh hy nạ mò g ì mò mò nghe được là muốn nói lại thôi ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không s giờ ngẫu nhiên nhìn thấy hy nạ mò g ì mò mò muốn nói lại thôi bộ dáng liền hỏi thăm một câu như vậy là đúng vậy a hy nạ mò g ì mò mò có thể trả lời thế nào đâu chỉ có thể ở nơi đó gượng cười không ngừng đáng tiếc s giờ không thể phát hiện thiếu nữ trong lòng điểm này vi diệu ý nghĩ thoáng chú ý ạ bạn dẻ rèn l ế n gì, gì? kỳ ra ý rút cùng dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ bọn người một hồi về sau liền không còn đi để ý tới bọn hắn tiếp tục làm chuyện của chính mình khi thì làm nhiệm vụ khi thì tại đội xá bên trong rèn luyện khi thì cùng ỵ bạ chỉ c ả n cùng một chỗ bồi dưỡng một chút h ì nạ mò gì mò mò khi thì lại chú ý một chút đi qua tiểu đồng bọn sr thi hồn giới sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên bình tĩnh lại bình thường nhưng sr có khi cũng biết cảm thấy có chút không hài hòa có đồ vật gì tại phụ cận a đây là từ lần trước cùng bị ác cụ c chị kỳ chiến đấu qua sau liền thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại cảm giác lần kia qua đi sr luôn có loại phụ cận dường như có người đang nhìn mình không hài hòa cảm giác nhất là nắm chắc lấy chạm phép đao thời điểm loại này không hài hòa cảm giác sẽ thay đổi dị thường rõ ràng hay là nói chính là nắm chắc lấy trạm phách đao thời điểm sr mới có thể phát hiện loại này dị thường không có cầm trạm phách đao thời điểm sr cái gì đều cảm giác không thấy dường như mọi thứ đều rất bình thường nhưng khi sr cầm trạm phách đao lúc mặc dù không phải mỗi một lần đều như vậy nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng sẽ có loại bị thăm dò cảm giác giống như trong tay trạm phách đao tại nói với mình cái gì dường như nhường sr thường thường n g h ĩ mày chẳng lẽ sr có loại suy đoán lại không có biểu hiện ra ngoài mà là giả bộ như cái gì cũng không biết tiếp tục mỗi ngày như thường lệ sinh hoạt chỉ là mỗi khi hắn muốn làm một chút không muốn bị người ta biết chuyện lúc hắn đều sẽ trước không để lại dấu vết đụng vào trạm p h á c đao thẳng đến xác nhận c h u n g quanh không có thăm dò cảm giác không có, có cảm ó c giác không hài hòa thời điểm hắn mới có thể làm chuyện này không phải hắn liền sẽ tạm thời đẻ xuống chuyện này đợi đến thăm dò cảm giác cùng không hài hòa cảm giác đánh tan về sau lại đi làm dưới tình huống như vậy thời gian một ngày một ngày đi qua hộ đình mười ba trong đội cũng đang lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa đầu tiên là hy nạ mỏ d ì mỏ mỏ nàng đ ạ i nắm giữ thủy giải có thể giải phóng trạm p h á đao về sau rốt cục bị ép dở để bạt làm tam phiên đội phó đội tr Công thành lưu thân. lưu về sau ký giả ý rút bởi vì tại tỉnh hóa hư trong công tác biểu hiện được cẩn trọng công trạng cũng coi như không tệ thực lực cũng lớn lên vô cùng nhanh trong dưới tình huống bị ủ kỳ tắt giật h ỉ rô để bạt làm mười ba phiên đội phó đội trưởng đền bù trước đây không lâu bị hư hại chết mười ba người đứng đầu phiên đội phó đội trưởng chống chỗ À ba dài r ẹ n gì tại m ộ ư ơ i một phiên trong đội lẫn vào là như cá gặp nước dựa vào khiêu chiến một đường đánh lên thứ sáu tịch về sau càng là đánh lên thứ tư tịch có thể m ộ ư ơ i một phiên đội thứ ba tịch cùng phó đội trưởng lại là hắn một mực không chiến thắng được mục tiêu đến mức tới cuối cùng hắn đều không thể trở thành m ộ ư ơ i một phiên đội phó đội trưởng hoặc thứ ba tịch liền ngược lại như nguyên tắc như vậy đi sáu phiên đội trở thành sáu phiên đội phó đội trưởng lại thêm hỷ s è n xù h ẩ cũng bị chín phiên đội đội trưởng tỏ s è n muốn đề b ạ c trở thành chín phiên đội phó đội trưởng đã từng cùng sợ cùng thời kỳ tiểu đồng bọn kịp thời bối liền đều thành công ngồi lên hộ đình tại trong lúc này chân lương linh thuật viện bên kia còn nhập học một cái không thua s giờ thiên tài chỉ dùng thời gian một năm liền thành công nắm giữ thủy giải xin sớm tốt nghiệp cũng thêm vào mười phiên đội trở thành mười phiên đội thứ ba tịch đối phương vẫn là hì nạ mò g ì mò mò thanh mai t r ú c mã hai người quan hệ không ít làm cho biết tin tức hì nạ mò g ì mò mò cảm thấy rất là giật mình tại đối phương vừa mới nhập học chân lương linh thuật viện thời điểm liền chạy đi tìm đối phương đáng tiếc không có thể đem đối phương đào được tam phiên đội đến n h ư n g hì nạ mò dì mò mò cảm thấy có chút tiết mới giờ khi biết tin tức này lúc cũng chú ý qua đối phương một hồi lại không có tính toán đào góc vẫn là câu nói kia. dưới tay hắn cũng không thế nào thiếu người cũng không có tính toán đem nguyên tắc bên trong thiên tài đều thu được chính mình trong đội cho nên chỉ là chú ý một hồi liền không có lại đi để ý tới hiện giai đoạn thi hồn giới vẫn là tương đối bình tĩnh nguyên tắc kịch bản cũng còn không có chính thức triển khai cho nên s không định làm quá nhiều động tác chỉ muốn lặng lẽ meo meo tinh tiến chính mình tranh thủ tại sau này phát sinh sự kiện lớn bên trong cũng có thể phát huy ra đầy đủ lực ảnh hưởng đây cũng là vì mê hoặc cái nào đó âm thầm dòm ngó nhà của chính mình băng làm cho đối phương tận khả năng phán đoán không được chính mình hư thực nếu không bị loại kia ra hỏa trong bóng tối tính toán cho dù là s đều sẽ cảm giác rất phiền phái như thế như vậy về sau lại là qua một đoạn bình tĩnh thời gian thẳng đến một chuyện nào đó xảy ra bình tĩnh mới bị đánh phá chuyện này chính là mười phiên đội đội trưởng xì、sì、b ạ Y xin đ ỗ n g nhiên mất tích bí ẩn chuyện xảy ra sau g i n mạng ô t ổ dữ liệu rủ sài ghệ gù ổ khẩn cấp triệu tập tất cả đội trưởng tổ chức đội trưởng hội nghị đem xì、sì、b ạ Y xin trước khi mất tích sự tình nói cho đám người nghe nói xì、sì、b ạ Y xin là khi biết hiện thế liên tiếp xảy ra đóng quân tử thần lọt vào không rõ thân phận đối tượng tập x từ đó lọt vào sát hại sự kiện lúc một thân một mình tiến về hiện thế tiến hành điều tra lại gặp phải thực lực cường đại hư tập kích. sau khi trở về hướng giả m ạ mô t ổ dữ liệu r ụ xài gậy gù ổ báo cáo điều tra kết quả sau đó liền đột nhiên lại đi đến hiện thế biến mất không thấy gì nữa vì thế giả m ạ mô t ổ dữ liệu r ụ xài gậy gù ổ hướng hai phiên đội năm phiên đội cùng bắt phiên đội ban bố nhiệm vụ nhường ba cái phiên đội cùng nhau phái người tiến về hiện thế điều tra tra ra xì bạ ỉ xin mất tích trật tướng đem nó tìm trở về chỉ tiếc ba cái phiên đội người trước khi đến hiện thế về sau vô luận như thế nào điều tra cũng không tìm tới có quan hệ xì bạ ỉ xin hành tung manh mối giống như cái này người người ở giữa bốc hơi dường như hoàn toàn không tìm được vô cùng q u dị d ạ n mạng ô tô dữ liệu dù xài ghệ c ủ ồ tại xác nhận x ỉ bạ ỉ xin tìm không sau khi trở về mặc dù không có hủy bỏ tìm tra mệnh lệnh nhưng cũng chấp nhận đối phương n g h ỉ đội quyết định muốn một lần nữa tuyển ra mười phiên đội đội trưởng vị trí này cuối cùng xuất hiện hai cái người ứng cử một cái là sjn hc chủ trương đề cử nguyên năm phiên đội phó đội trưởng ỉ chị mcgin một cái thì là mười phiên đội thứ ba tịch ngày phiên tani t o t hí rồ cái trước sớm tại thật lâu trước liền bị sjn hc đề cử qua cái sau thì chính là hì nà mò dị mò mò thanh mai trúc mã cái kia được vinh dự không thua sr chỉ dùng một năm liền theo chân lương linh thuật viện tốt nghiệp thiên tài. trải qua khảo chứng hai người này đúng là đều đã luyện thành vạn hiệu nắm giữ trở thành đội trưởng năng lực thế là g i n mạng mô tô dữ liệu d ụ sài gậy c ủ ổ của đất nước đem hai người này đều định vì mười phiên đội đội trưởng người ứng cử quyết định muốn từ đó tuyển ra một người trở thành mười phiên đội đội trưởng biết được việc này thời điểm e z r a biểu lộ là rất cổ quái khá lắm ý chí msgin muốn trở thành mười phiên đội đội trưởng nếu như e z r a ký ức không có sai kêu mười phiên đội phó đội trưởng tựa như là mạt sù mô tô dạng chỉ cụ giống như chính là ý chí mạt i n thanh mai trúc mã dáng vẻ không chỉ có như thế ý chí m c g i n sở dĩ sẽ gia nhập hộ đình mười ba đội sẽ đi tới s dẹn hạt x y bên người cũng là bởi vì mạn xù mộ tổ d ạ n chỉ cụ dáng vẻ hai người giống như đến bây giờ cũng còn không có chính thức nhận nhau a kết quả hiện tại ý chí m c g i n muốn trở thành mười phiên đội đội trưởng nhường mạn xù mộ tổ d ạ n chỉ cụ trở thành phó quan của hắn cảm giác dường như có trò hay có thể nhìn đâu chương hai trăm hai mươi tám liền để ta chờ mong một cái đi chương hai trăm hai mươi tám liền để ta chờ mong một cái đi như là s d suy nghĩ như vậy trò hay s á t thực mở màn chỉ là trận này cho hay cũng không phải là phát sinh ở ý chí mà sgin cùng mạ x ủ mổ tổ dạn chỉ cụ ở giữa mà là phát sinh ở ý chí mà sgin cùng ngày phiên tạm nghỉ tốt hỉ dô ở giữa cho hay mười phiên đội đội trưởng liền từ năng lực người mạnh hơn tới đảm nhiệm giống nhau lúc trước tam phiên đội ngại đội trưởng trở thành đội trưởng lúc trước giống như hai vị đội trưởng người ứng cử cần tiến hành một lần đối chiến bên thắng liền có thể trở thành mười phiên đội đội trưởng tại một p h i ê n đội đội trưởng trong phòng họp giã mạ mổ tổ dữ liệu dù sài ghệ cụ âu ngay trước tất cả đội trưởng mặt hướng bị gọi đến tới ý chí mà sgin cùng ngày phiên t ạ nghỉ tốt hỉ dô tuyên bố quyết định như vậy các ngưng dạ m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i ghê gu ô tạm thời hỏi thăm một lần ân tạm thời không có đâu ý chị m à c gin đứng tại dạ m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i ghê gu ô trước mặt lượn một bên sghênh hà xây một cái c ư ờ i tùng tìm chọn ra trả lời ta cũng không có ý kiến theo sát phía sau làm ra trả lời là một cái vóc người so hì nạ mò gì mò m ỏ còn thấp bé nhìn qua tựa như là tiểu học sinh như thế thiếu niên thiếu niên có một đầu tóc bạc cùng một đôi mắt xanh mặc trên người xì hakers trên xì a k e r s vẫn xứng mang theo có kèm theo một cái kim loại văn chương lục sắc cầu vai c h ẳ n phách đao bị vắt tại sau lấm hắn chính là ngày phiên tạm nhì t ộ t hì rồ được vinh dự gần với sr thậm chí là không thua sr thiên tài số tuổi thật sự của hắn kỳ thật so sr lớn không ít có thể bề ngoài lại so sr còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều cái này tại bên trong thi hồn giới thật là vô cùng đáng giá coi trọng một cái đặc t h ủ bởi vì linh lực càng mạnh hồn phách liền g i ả đến càng chậm ngày phiên tạm nhì t ộ t hì rồ rõ ràng so sr số tuổi thật sự phải lớn không ít nhưng vẫn là một bộ tiểu học sinh bộ dáng điều này đại biểu hắn già đến rất chậm linh lực rất mạnh có lẽ chính là bởi vì dạng này hắn mới có thể được vinh dự không thua sr thiên tài a mà khi tên thiên tài này chỉ dùng một năm liền tốt nghiệp lại gia nhập hộ đỉnh mười ba đội không lâu liền làm lên thứ ba tịch bây giờ càng là đã tập được vạn hiệu lúc kia càng là tương đương với ngồi vững thuyết pháp này nhường danh tiếng kia mơ hồ đều có thể cùng sr đứng ngang hàng nếu như hắn lần này có thể trở thành mười phiên đội đội trưởng lời nói vậy hắn liền sẽ là trừ sr bên ngoài trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng đáng tiếc ngày phiên tạm nghỉ tốt hỷ dô muốn trở thành đội trưởng cũng đều vượt qua ỷ chỉ mà gin mặt này từ cao sân bãi vẫn là từ mười hai phiên đội nhất đội trưởng phụ trách chuẩn bị không có vấn đề a d ạ n m ạ mổ tổ d ữ liệu rủ sải gậy c ủ ô nhìn mình bên tay phải đội trưởng trong đội ngũ xếp tại thứ hai đến ư ợ t người, người. tốt ta c i do xù chia miệng với gì mặc dù không có hứng thú gì nhưng vẫn là gật xuống đầu nói lần trước ngài đội trưởng cùng xạ giả khi đội trưởng lúc đối chiến sử dụng sân bãi còn c h n g không tiếp tục tham ô tới là được rồi ngay vậy d ạ n m ạ mổ tổ d ữ liệu rủ sải gậy c ủ ô nhẹ gật đầu cho các ngươi một chút thời gian chuẩn bị đi sau một tiếng tại mười hai phiên đội đội xá tập hợp hiện tại tạm thời giải tán nói xong d ạ n mạng tổ d â liệu rủ sải gậy cụ h dẫn đầu quay người rời đi Đám đám n lúc này một thanh em gọi hắn lại nhường ngày phiên tạ nghi t ộ t hì r ổ dừng bước quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại hành lang một bên khác có hai thân ảnh ngay tại hướng về bên này gần lại gần lên tiếng chính là đi ở phía sau người kia nhỏ nhắn xinh xắn ráng người nhu nhược thần sắc tóc đâm thành bánh bao trạng không phải hì nạ mò dì mò mò còn có thể là ai đâu mà đi tại trước hì nạ mò dì mò mặt người Tự ngài h chính i ê n là s đội trưởng ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t h ỉ dô lúc này hướng về s g hành lễ một bộ gò bó theo khôn u phép bộ dáng tiểu b ạ c h đi sau lưng s g h ì nạ mò g ì mò mò có chút bất mãn lên tiếng rõ ràng là ta đang gọi ngươi a ngươi sao không để ý đến ta đối mặt đã từng thanh mai chút mã h ì nạ mò g ì mò mò liền cũng nhiều hơn mấy phần tùy hứng cùng tính trẻ con không giống bình thường nghiêm túc như vậy đồ đẩn ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t h ỉ dô nhìn xem cái này vẻ mặt bất mãn bản thân cũng là tức giận đã ngại đội trưởng ở trận đó là đương nhiên muốn trước hướng đội trưởng hành lễ điểm này quy củ ngươi cũng không hiểu sao h ì nạ mỏ gì mỏ mỏ tự nhiên không phải không hiểu chỉ là vẫn là thái độ đối với hình xù gạ t ộ t h ỉ dù cảm thấy bất mãn vậy ta vẫn phó đội trưởng đâu ngươi có phải hay không cũng nên hướng ta hành lễ bình thường không quá ưa thích đem thân phận treo ở bên miệng h ì nạ mỏ gì mỏ mỏ đúng là nói ra lời ấy nhường ngày phiên tạm nghỉ t ộ t h ỉ dồ khỏe mắt giật một cái ta nói à ta thật là sẽ phải lên làm đội trưởng người chờ ta làm tới đội trưởng muốn hành lễ người nhưng chính là ngươi đái dầm đảo ngày phiên tạm nghỉ tốt h ì dồ chỉ dùng một câu liền nhường thì na mỏ gì mỏ mỏ pha phòng thật cái gì đái dầm đảo a đô đân tiểu mạch khi nạ mò gì mò mò xấu hổ đến mặt đỏ dần một bên hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g nhìn xem e s t z e một bên nhìn hằm hằm ngày phiên tạ n g h ì tốt hi rồ hô ngươi tại đội trưởng trước mặt nói thứ gì à? đồ đần là ngươi trước dùng tên hiệu gọi ta được không ngày phiên tạ n g h ì tốt hi rồ vẻ mặt dáng vô tội nói không muốn ta kêu như vậy lời nói liền mời gọi ta hỉ sù gạ tam tịch khi nạ mò gì phó đội trưởng ta h í nạ mò gì mò mò phổi đều muốn tức nổ tung nhìn xem dạng này h í nạ mò gì mò mò e s z e cũng là cảm thấy rất mới mẻ bởi vì h í nạ mò dị mò mò bình thường là cố gắng lại chăm chú hài tử quan hệ s giờ thật đúng là rất ít gặp tới nàng giống như vậy thẹn quá hóa giận cảm giác tựa như là nhìn thấy lúc trước ạ bạn dị hải rèn gì giống như l u c i a cực kỳ giống hoan hỉ an ăn ra chỉ là cũng có chút mập mờ ạ bạn dị hải rèn gì cùng l u c i a khác biệt h í nạ mò dị mò mò cùng ngày phiên tạ nghỉ t ộ t h ỉ dỗ tựa hồ là tinh khiết thanh mai chút mã cũng không có phương diện kia ý tứ dáng vẻ ít ra nhìn hì nạ mò dị mò mò biểu hiện nàng hẳn là chỉ đem ngày phiên tạ nghỉ tốt hì dỗ xem như chưa trưởng thành đệ đ trước mắt dường như còn không có đối với nó sinh ra nam nữ phương diện ý tứ mắt thấy hai người dường như chuẩn bị không coi ai ra gì cãi nhau edger một bên bật cười lắc đầu một bên lên tiếng ngăn cản tốt nơi này chính là một phen đội đội xá đừng ở loại địa phương này cãi nhau edger gậy một cái hy nạ mò g ì mò mò c á i chán nói còn có người rõ ràng rất lo lắng hì sụ gạ tam tịch sự tình bây giờ tại nơi này cùng người ta ẩ m ý lên lại làn áo loại nào a nghe vậy hai người lập tức đều ngượng ngủ nhất g n là hy nạ mò dì mò mò che lấy bị gậy một cái, cái chán có chút xấu hổ khô lên tiếng ta ta nhưng không có đáy dầm đội t r ư ở n g ngươi tuyệt đối đừng nghe tiểu bạch nói b ậ y cái này hoàn toàn là dấu đầu l ò i đ u ô i người không giải thích còn tốt một giải thích không thì càng thêm ngồi vững chuyện này sao ngày phiên tạm nghỉ tột hỉ dỗ chịu không được dường như nhắc nhở nhường hì nạ mò gì mò mò tức g i ậ n đến nghiến răng đồng thời cũng là cảm giác cả người đều không tốt kết thúc hình tượng của ta g â y tởm tiểu bạch tại trước mặt người khác bố trí ta còn chưa tính hết lần này tới lần khác người này vẫn là đội trưởng là ngài quân ngươi cái này khiến ta về sau làm sao bây giờ a hì nạ mò dị mò mò sắc khóc e giờ có chút hăng hái nhìn xem hai mắt dưng dưng hì nạ mò dị mò mò c h ậ m chuyển hướng ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hì rồ như thế nào sẽ khẩn trương sao eds hỏi thăm một câu coi như khẩn trương cũng không có tác dụng gì a ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hì rồ khôi phục chăm chú thái độ hơi có chút tiểu đại nhân bộ dáng bình tĩnh nói đã trung đoàn trưởng đều đã quyết định muốn để cho chúng ta quyết đấu vậy cái này sự kiện liền vô luận như thế nào đều sẽ xảy ra ta chỉ có thể tận toàn lực của ta đi nhìn thử một chút nghe nói như thế k h ì nạ m ò gì m ò mỏ cũng không lo được chính mình tại trước mặt eds x chết sự tỉnh vội vàng lên tiếng tia tiểu mạch ngươi có lòng tin sao t hình ạ mò gì mò mò có chút ít lo lắng hỏi nói thật không có ngày phiên tạm nghỉ t ộ t h ỉ dô lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói năm phiên đội phó đội trưởng ỷ chị mặc gin ta nghe mà sủ mổ tô nói qua kia dường như cũng là ghê gớm thiên tài hắn giống như ta tại bên trong chân lương linh thuật viện chỉ đọc một năm liền tốt nghiệp lại rất nhanh liền trở thành phó đội trưởng tại trên vị trí này ngồi ít ra năm mươi năm lấy tài năng của hắn đã năm mươi năm trước đều đã là phó đội trưởng vậy bây giờ chỉ có khả năng càng mạnh trở thành mười p i ê n đội trưởng ta tin tưởng hắn có năng lực như vậy ngay phiên tạm nghỉ t ộ t thì dồ f a n này phân tích nhường thì na mọi gì mò mò càng thêm lo lắng có thể ngươi không phải cũng luyện thành vạn hiểu sao nói lên việc này thì na mọi gì mò mò cũng cảm thấy rất ngạc nhiên rõ ràng là chính mình trước tiến vào chân lương linh thuật viện cũng rõ ràng là chính mình trước trở thành t ư thần thậm chí chính mình nắm giữ thủy dài lúc chính mình cái này b ả n thân cũng còn tại bên trong rủ c ậ n gái g không có nhập học chân lương linh thuật viện đâu kết quả bây giờ đối phương lại là nhanh chóng phát triển đến vượt qua chính mình tình trạng liền vạn hiểu đều đã luyện thành đây là cái gì hài kịch tính phát triển a không biết rõ hy nạ m ọ gì m ọ mỏ đang suy nghĩ gì ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ dồ chỉ là lắc đầu vẫn như c ũ vẻ mặt nghiêm túc ta vừa mới luyện thành vạn hiệu không lâu đừng nói là thuần thục nắm giữ vạn hiệu lực lượng chính là thăm dò c ố lực lượng này cũng còn cần thời gian rất khó nói có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng đến ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ dồ nói như vậy trái lại ý chí m à phó đội trưởng không nói những cái khác hắn luyện thành vạn hiệu thời gian khẳng định so t a sớm hiện tại có lẽ đã hoàn toàn nắm giữ vạn hiệu lực lượng từ hướng này đến xem ý chí m a gin hoàn toàn chính xác so ngày phiên tạ nghỉ dồ càng chiếm ưu thế nhưng n g ư ơ i chạm phách đao rất mạnh cho dù là không hoàn toàn vạn hiệu hẳn là đều sẽ không thua cho đồng dạng vạn hiệu mới đúng chứ e z r a ở bên cạnh trên vào một câu chỉ là đề cập ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì d ồ chạm phách đao lúc đôi mắt của e z r a có chút lấp lóe dường như nhớ tới chuyện gì buồn c ư ờ i đồng dạng dẫn đến biểu lộ có chút vi d i ệ u ta chạm phách đao là rất mạnh nhưng chính là bởi vì cường đại mới không tốt làm không chế ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì d ồ không có phát hiện sr dị dạng than thở nói rằng tóm lại ta sẽ cố gắng thử xem làm hết sức mà thôi sr nhẹ gật đầu thăm hỏi cổ vũ ngày phiên tạ nghỉ tạ ngh sau đó mới nhìn hướng về phía phương xa ở nơi đó ý chí m c g i n chính cùng tại s z ẻ n hạ sầy sau lưng cùng rời đi một phen đội đội xá dường như tại hướng mười hai phiên đội đội xá mà đi s z i ờ n h a o mắt lại cười nhẹ một tiếng lập tức thu hồi ánh mắt hắn hiện tại thật đúng là có chút hiếu kỳ ý chí m c g i n cùng ngày phiên tạm n h ì t ộ t hỉ rổ cái này hai cái thiên tài giao thủ đến t ộ t cùng ai sẽ thắng ai sẽ b á c l i ê n để ta chờ mong một cái đi chương hai trăm hai mươi chín thi hồn giới trụ dân trạng thái bình thường chương hai trăm hai mươi chín thi hồn giới trụ dân trạng thái bình thường sau một giờ tại mười hai phiên đội dưới mặt đất nơi thí nghiệm bên trong một đám đám đội trưởng lần nữa tụ tập lần trước tới đây lúc bọn hắn là vì e s t r cùng xạ giả kỳ kệ n à o kỳ ở giữa quyết đấu tới nhưng lần này hai người này lại là đều phụ thêm màu trắng đội trưởng hạ học di trở thành bên trong bọn hắn một p h ầ n tử thật đúng là có chút hoài nữa a kỹ ố i ả cụ s ủ n si đè xuống thoan nó lá đối với đứng ở bên cạnh estzer cởi nói từ đó về sau đều bao nhiêu năm đã trôi qua n g ạ i đội trưởng hiện tại cũng không còn là lúc chiếc cái kia mới từ chân lương linh thuật viện bên trong đi ra viện sinh đâu còn lại đội trưởng lập tức n h a nhau đều lườm e s r một cái Tâm c ả、so、nhưng đội đội c trong năm g ngờ gì h sinh hóa i biến kia, lớn. n ra rất r t Lúc ở o này mặc kệ là xử lý loại nào khó khăn sự vụ cũng bất luận là đối mặt cỡ nào khó khăn khó giải quyết s giờ đều có thể lấy không sợ hãi lại không chút kiên cố kỵ dáng vẻ đem nó gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết Cho dù là đối mặt trong xây d ự n quý tộc lọt vào đại quý tộc làm khó dễ hắn đều có thể không sợ hai chút nào chính diện đem nó áp đảo thậm chí rất nhiều vô pháp vô thiên quý tộc hiện tại cũng bắt đầu sợ hắn không còn dám tùy tiện trêu chọc hắn hiện tại s g tại bên trong thi hồn giới danh vọng có lẽ còn không kịp nổi ra mà mộ tổ dữ liệu dù sài gợi gu h vị này có thể xưng tử thần chi nền tảng trung đoàn trường có thể cùng bất kỳ vị nào khác đội trưởng so sánh lại là chỉ mạnh không yếu rất nhiều dù con gái bình dân có lẽ sẽ không biết hộ đình mười ba đội từng cái phiên đội, đội trưởng nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không, không biết sợ có thể thấy được s g bây giờ danh, vọng cùng thanh danh như thế nào. không có cách nào s thật sự là quá sinh động không giống những đội trưởng khác vẫn luôn là tại bên trong xây dây hoạt động sinh động dáng người thậm chí tại dù công gây các n g ọ ngách bên trong đều xuất hiện qua cái này muốn không nổi danh cũng khó khăn lại thêm s giờ, cho đến nay các phương diện biểu hiện cùng chỗ đặc thù chúng đám đội trưởng mặc dù không có nói rõ đi ra nhưng trong lòng lại đã sớm đem vị này trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng bày ở rất cao địa vị đều nhanh có thể cùng dạ mà mổ tổ dữ liệu dù x à i g ậ y c u ổ vị này trung đoàn trưởng cân bằng t h ư ợ n h ư là trôi qua rất lâu s k h o n h tay cánh tay đứng tại đám đội trưởng ở giữa lâu đầu nói mặc dù không có n i m kỹ nhưng ta tại bên trong thi hồn giới chờ qua thời gian hẳn là đều có thể vượt qua ta trước đó sống sót qua năm tháng a nói thật ezzo thật đúng là không có cái gì thực cảm giác hắn biết mình tại bên trong thi hồn giới chờ đợi một đoạn thời gian rất dài có thể có lẽ là bởi vì linh lực quá mạnh dẫn đến thân thể già đến quá c h ậ m quan hệ hắn luôn có loại chính mình vẫn là cái k i a chân lương linh thuật viện vệ sinh vẫn là cái k i a mới vừa tới tới thế giới này hồn phách cảm giác tinh thần cùng nội tâm cũng cảm giác giống như là chưa trưởng thành như thế đã không có đổi thành rất lao thành cũng không có cảm giác rất tang thương giống như tâm thái của chính mình vẫn luôn là còn trẻ như vậy như vậy tràn ngập sức sống chỉ có đối đãi sự vật thị giác biến rộng lớn rất nhiều cái này có lẽ chính là trong thi hồn giới người ở trạng thái bình thường a bởi vì là hồn phách quan hệ cho nên trạng thái tinh thần là theo thân thể biến chất mà sinh ra biến hóa không có biến chất lời nói kia trạng thái tinh thần liền sẽ cùng bề ngoài như thế một mực bảo trì tuổi trẻ s không biết có phải hay không là dạng này ngược lại chính hắn là như thế người bên cạnh cũng là như thế ví dụ tốt nhất chính là h i n a mò d ì mò mò gia nhập tam phiên đội cũng đã qua một đoạn thời gian rất dài hiện tại cũng đã trở thành phó đội trưởng có thể tính tình của nàng vẫn là như vậy yếu đ ố i có đôi khi gấp sẽ còn khóc không hề giống là ít ra sống trăm năm người nói như vậy ta trở thành huấn y tưởng đ ồ t h ư quán nhân viên quản lý về sau có phải hay không cũng nắm giữ tương tự tính chất e giờ nghĩ như vậy phải biết trở thành huấn y tưởng đ ồ t h ư quán nhân viên quản lý sau e giờ tự thân thời gian thì tương đương với là vĩnh viễn dừng lại khi tiến vào đ ồ t h ư quán này g đó tiến vào huấn y tưởng thế giới về sau bề ngoài cùng tuổi tắc thì hoàn toàn quyết định bởi chọn chúng người sinh kinh nghiệm bối cảnh bối cảnh thiết lập hắn là trẻ con vậy hắn chính là đứa nhỏ bối cảnh thiết lập hắn là lão nhân vậy hắn chính là lão nhân đã như vậy tâm lý của chính mình số t u ổ i là không phải cũng vĩnh viễn dừng lại khi tiến vào huyễn tưởng trong tiệm sách này g đó đâu vẫn là sẽ theo tiến vào huyễn tưởng thế giới sau tuổi tác biến hóa mà sinh ra biến hóa cảm giác hẳn là sẽ là cái trước đâu đây là e s t e người cảm giác dù sao lòng người tuổi tác sẽ theo tế u y nguyện n tăng trưởng mà biến hóa không phải người tồn tại lại sẽ không thần có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh bọn hắn mặc kệ là sống suốt mấy ngàn năm vài vạn năm vẫn là mấy trăm triệu năm bản thân cũng sẽ không sinh ra cả biến mãi mãi cũng là bộ dáng của ban đầu thế giới này tử thần mặc dù không phải đúng nghĩa thần minh nhưng cũng có lây phương diện này manh mối không phải bề ngoài tuổi tác chân chính tăng trưởng lời nói tâm lý tuổi là trên cơ bản sẽ không sinh ra biến hoa quá lớn mà huyễn tưởng đồ thư quán nhân viên quản lý t h ì cùng thần tướng dường như bên ngoài biểu tuổi tác vĩnh viễn dừng lại khi tiến vào đồ thư quán kia một ngày sau đó bản thân liền trên cơ bản rất khó lại sinh ra biến hoa lớn e s t h e đã là huyễn tưởng đồ thư quán nhân viên quản lý lại là một gã đội trưởng cấp tử thần bề ngoài đến nay đều vẫn là mới vừa tới, tới thế ớ i t giới này lúc bộ dáng không có sinh ra bất kỳ biến hoa nào cái này liền đưa đến tâm lý của hắn tuổi tác cùng trạng thái tinh thần đều vẫn là bộ dáng như vậy cũng không hề biến thành trong mắt người khắc chán ghét đại nhân hoặc lao nhân còn tốt tiến vào huyễn tưởng đồ thư quán lúc ta cũng không phải là nhất ngây thơ nhất thanh tịnh ngu xuẩn lúc ta đối với điểm này e giờ vẫn là cảm thấy rất may mắn tiến vào huyễn tưởng đồ thư quán lúc e giờ đã là ở trong xã hội lăn lộn sờ bỏ qua t u ổ i tác đoạn đầy đủ n ế m qua độc lập tự chủ khổ cũng tràn đầy cảm nhận được thế gian gian nan cùng hiện thực cho nên hắn ly tính hắn chân thực vẫn còn không có bị san bằng góc cạnh e giờ cho rằng thời kỳ này chính mình mới là cuộc sống bên trong tốt nhất chính mình không có càng lúc tuổi còn trẻ ngây thơ cũng không có càng lớn tuổi sau thỏa hiệp hiểu được thế gian khó khăn Vẫn còn không có biết như do sr ở trong lòng làm ra nhiều như vậy cảm khái xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ liền bỗng nhiên lên tiếng lần kia về sau ta cũng mạnh hơn rất nhiều sr muốn hay không đã lâu lại đến chém giết một trận a xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ đối với sr niết miệng cười hắn vốn là bởi vì ý chí mà zgin cùng ngày phiên tạm nghỉ tốt hì dồ sẽ phải quyết đấu sự tình mà có chút ngồi không yên hận không thể trên chính mình trận hiện tại đi vào cái này đã từng cùng sr một trận chiến địa phương hắn càng là có chút kiềm chế không được rất muốn rút đao ra đến trực tiếp tìm người chém giết lúc này nghe thấy sr cùng ký ô giả cụ s ù n xì đối thoại xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ liền ngao ngoe nghe muốn động lên tiếng tay đều đặt tại bên hông tràm phách đao trên chỗ đao nhưng mà không đợi sr tỏ thái độ còn lại đội trưởng liền lần lượt phát biểu ngươi không cần thêm p i ề n uki t c giật h i rồi dẫn đầu lên tiếng lần trước hắn bởi vì thân thể nguyên nhân mà vắng mặt e s t r cùng xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ ở giữa quyết đấu lần này lại là có thể có mặt trở thành trận chiến này nhân chứng một trong không có ý nghĩa hiếu thắng đấu dũng chỉ là tại lãng phí thời gian nội tâm ngươi ma quỷ đã kiềm chế không được sao xạ dạ kỳ t ạ i trận thôn vi cùng tỏ s ẻ n quan trọng tiếp lấy trước sau lên tiếng việc quan hệ ta tin cậy phó đội trưởng có thể hay không tấn thăng xạ dạ kỳ đội trưởng còn xin ngươi đừng làm loạn esther hắn s thái đ ộ nhu hòa khuyên giải lấy ngược lại ngươi chiến đấu vẫn là giống như trước kia cùng không có thành phẩm dã thu không sai bị lắm ta có thể không có hứng thú lại thu thập ngươi chiến đấu số liệu cù do xù chia mẹ h ớ i gì một bộ tranh chua dáng vẻ xa dạ kỳ đội trưởng cũng không muốn lại tiến tổng hợp cứu chữa c h o đi u no hana z dùng đến g i ọ n g ôn nu nhất nói tàn nhẫn nhất lời nói nếu là lại có người tùy tiện làm loạn coi như tên kia là đội trưởng lần này ta cũng muốn đem hắn đưa vào trong lao đi l i ê n thoái phong đều lạnh lùng lên tiếng bị ác cụ chỉ k ỷ thì là cũng không nói gì giống như đối xa dạ kỳ kẹn nào dường như khỏe mắt quét nhìn cũng là liếp nhìn sơ dường như nhớ tới đi qua cùng nó một trận chiến lúc cảnh tượng nếu là xạ giả kỷ kẹ nạ kỳ muốn ra tay với hắn cái kia còn trước tiên cần phải qua chính mình cửa này dù sao chính mình cũng nghĩ lần nữa cùng người kia giao thủ đâu đông d ạ mạng mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy ủ ù ô tức thời đánh xuống trong tay m ộ t trượng ngăn lại chúng đội trưởng đối xạ giả kỷ kẹ nạ kỳ dùng ngòi bút làm vũ khí không sai biệt lắm nên bắt đầu d ạ mạng mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy ủ ù ô lời nói nhường chúng đội trưởng đều quay đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy ở phương xa hoang dã bên trong hai thân ảnh như lúc trước s g i giống như xạ giả kỷ kẹ nạ kỳ rằng co lẫn nhau lấy đắc tội ý chí mà phó đội trưởng ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t hỉ rộ đã là rút ra vác tại trên lưng trạm phép đ a o lấy hai tay cầm đao bình chỉ trung đoạn tư thế chỉ hướng đối diện ý c h ỉ mcgin rõ ràng lúc trước mới tại s giờ cùng trước mặt hì n à mò g ì mò mò nói ủ rũ lời nói nhưng chân chính đối mặt ý c h ỉ mcgin lúc ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t hỉ rộ lại là biểu hiện được cực kỳ tỉnh táo một chút cũng nhìn không ra trong lòng phần thắng không cao ta mới hẳn là nói như vậy hì xù gạ tam tịch ý c h ỉ mcgin cũng rút ra trạm phép đ a o bày ra như thế tư thế trên mặt lại không còn như dĩ vãng như vậy luôn luôn cười t ù n tịm không có cách nào vừa nghĩ tới chính mình một khi chiến thắng liền phải tr Tâm tình chẳng ủ a ý c í m lẽ đây cũng là s đội trưởng tính toán trái tim của ý chí msgin liền hiếm thấy loạn nếu không phải sợ lộ sơ hở hắn thật đúng là muốn trực tiếp bại bởi ngày phiên tạ nỉ cũng tốt hỉ rộ tính toán chương hai trăm ba mươi toàn năng hình tử thần chương hai trăm ba mươi toàn năng hình tử thần ý chí msgin ý nghĩ đương nhiên sẽ không có người biết a không e z r vẫn là biết Ezra s ẽ có lẽ cũng biết một chút nhưng tuyệt đối không có hắn biết đến rõ ràng như vậy mắt thầy ý chí msgin cùng ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t hì rỗ đều đã rút ra c h ạ m phép đ à o e z r lường bên cạnh Ezra sr một cái lại chỉ thấy hắn trên mặt nụ cười nhìn qua phía trước giống như đối phó q u a n của mình rất có lòng tin dường như một bộ tin cậy thuộc hạ cấp trên tốt bộ dáng e z r không để ý đến hắn lần nữa nhìn về phía trước chung quanh đám đội trưởng nguyên một đám cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện với nhau bắt đầu q u n chiến dưới tình huống như vậy ý chí msgin cùng ngày phiên t ạ nghi tuột h ỉ dồ đúng hẹn tốt đồng dạng song song phóng xuất ra linh áp thoáng chốc linh áp tựa như hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu như thế phân biệt theo ý chí msgin cùng trên người hình xủ gạ tuột h ỉ dịu dâng lên nhường đại khí cũng bắt đầu quyển bắt đầu chuyển động linh áp hóa thành sóng gió một bên c u ộ n c u ộ n một bên để cho hai người quanh người bụi đất tung bay cho mảnh không gian này mang đến áp lực lớn lao cảm thụ được kia cố linh áp một đám, đám đội trưởng nhao nhao nâng lên lông mày cái này linh áp không hề nghi ngờ là đội trưởng cấp đâu thật là khiến người giật mình ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn bạn hiểu về sau khả năng đạt tới đội t r ư ở n g cấp linh áp kết quả liền thủy giải đều không có sử dụng cũng đã là đội t r ư ở n g cấp hai người kia không hổ là đều chỉ dùng một năm liền theo chân lương linh thuật viện bên trong tốt nghiệp thiên tài mặc dù còn không kịp nổi ngại đội t r ư ở n g cũng đã có tư cách trở thành đội t r ư ở n g ý chí mà phó đội trưởng có thể có mạnh như vậy ngược cũng không tính là cái gì làm cho người kinh ngạc chuyện có thể hình s ù gạ tam tịch thế mà giống nhau có thể nắm giữ đội t r ư ở n g cấp linh áp cái này thật đúng là khiến người không tưởng tượng được xác thực hắn quá trẻ tuổi có vị này tuổi trẻ sao chúng đội trưởng ngươi một lời ta một câu mở ra miệm cuối cùng còn cùng nhau nhìn về phía e z r a lại không có gây nên e z r a chú ý linh áp đều là đội trưởng cấp sao z r a chỉ là nhìn qua kêu phóng thích ra kinh người linh áp hai người khoe miệng có chút câu lên quả nhiên đáng để mong chờ một chút đâu tại e z r a trong chờ mong ý chí m à t gin cùng ngày phiên tạ nỉ t ộ t hỷ rộ phân biệt đều đem linh áp tăng lên tới đỉnh cao nhất loại trình độ này linh áp đã là sẽ đối với phó đội trưởng cấp nhân vật tạo thành ảnh hưởng tới may mắn g i ã mạng hộ t ổ dữ liệu dù xài gậy cụ ổ sớm đã dự liệu được loại sự tình này cho nên cũng không có cho phép chúng đội trưởng mang phó quan tới q u ả n chiến dưới tình huống như vậy trên trận hai người đồng thời đạp về phía trước một cái đông nhiên xông về đối phương bang ba sau một khắc c h ạ m phách đao lưới đao trùng điệp v à chạm tại một khối giao kích tiếng như kích sắt giống như v a n g vọng ý c h ỉ m à g i n cùng ngày phiên t ạ n h ỉ tột hỉ rộ liền mạnh mẽ đụng vào nhau hướng về đối phương vung ra c h ạ m phách đao nhường c h ạ m phách đao lẫn nhau ma sát đấu sức bắn ra kịch liệt hỏa tinh bang bang bang bang bang, bang. hai người trong nháy mắt chiến đến một đ o ạ n nhường c h ạ m phách đao giao kích âm thanh không ngừng chuyển ra kia là vô cùng đặc sắc công thủ song phương đều cho thấy cực kỳ tinh xảo trạm thuật nhường trạm phách đao mang theo khổng l lộng lây phi phạm bá bá bá bá chín lấy chín lấy song phương lại bắt đầu sử dụng tuấn bộ thân ảnh khi thì biến mất khi thì xuất hiện khi thì kéo dài khoảng cách khi thì đột nhiên va chạm nhường đao quang kiếm ảnh sen lẫn biến càng thêm thường xuyên càng thêm lộng lấy hai người liền đều là hàng thật giá thật thiên tài mặc kệ là trạm thuật cũng tốt t u ấ n bộ cũng được đều vận dụng đến cực kỳ thuần thủ cho dù là dùng đội trưởng trình độ đi đánh giá đều tìm không ra cái gì đâm tới thật sự là tinh xảo trạm thuật cùng tuấn bộ a u kỳ tắc dật hi rồi liền không khỏi tán dương lên tiếng hai người kia giống như đều là toàn năng hình a Kỳ ô dạ cụ sùn si cũng là sờ lên c ầ m sợi dâu nói một câu như vậy cái gọi là toàn năng hình chỉ chính là trạm quyền đi quỷ mọi thứ tinh thông tử thần liên trạm phách đao lực lượng đều có thể thuần thục sử dụng cơ hội không có bất kỳ cái gì thiếu hụt hộ đình mười ba trong đội nay trùng loại hình tử thần kỳ thật không nhiều nhưng cũng không ít tỷ như bị ặc cụ trí kỳ hắn chính là toàn năng hình tử thần trạm quyền đi quỷ mọi thứ tinh thông không có nhược điểm sr cũng coi là toàn năng hình bất luận là trạm thuật tuấn bộ vẫn là quỹ đạo hắn cũng sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào cho dù là yếu nhất b ạ c h đánh đều có chút liên quan đến mặc dù không cứ gọi được là t ì n h thông lại không đến mức hoàn toàn sẽ không ở đây đội trưởng bên trong còn có mấy cái là này chủng loại hình t ự thần đương nhiên lệ khoa người cũng có rất nhiều giống xạ i ả kỳ kẽ nạ kỳ hắn cũng sẽ không quỷ đạo cũng không cần b ạ c h đánh liền thuấn bộ đều không sử dụng chẳng phép đao tức thì bị xem như công cụ chiến đấu đến đối đãi đến mức liền thủy giải đều không có n ắ m giữ hoàn toàn chính là chỉ dùng chạm thuật chỉ có thể chặt chặt chặt lại bị thứ nhất đường chặt thành đội trưởng quay thai q u á i thai như vậy có thể nói là chỗ nào cũng có bọn hắn hầu như không cần quỷ đạo dù n g bạch đánh người cũng rất ít mỗi một cái đội viên đội sĩ đều là sở trường c h ạ m thuật cùng c h á m phách đao chiến đấu cùng nhiều nhất chính là lại liên quan đến một chút thuấn bộ toàn năng hình tử thần tại phen này trong đội có thể nói là hoàn toàn nhìn không thấy ý chí m à n s g i n cùng ngày phiên tạ nỉ t o t hì rỗ hai người một cái là năm phiên đội tử thần một cái là mười phiên đội tử thần cũng đều là thi ê n tài kỳ ố g i ả cụ sùn s、si、ì liền rất muốn biết hai người này có phải hay không đúng nghĩa toàn tài ngân xác thực tinh thông tất cả chiến đấu kỹ bất luận là trạm thuật bạch đánh thuấn bộ vẫn là quỷ đạo h ắ n đều có nhất định tạo nghệ. Ezen Hasey l i ề n dường như mịp cười, khoe h k o a n đồng giảm nói, g giảm hít ắ n trướng làm phó đội trưởng, hoàn toàn tại giới làm phó h đội c n nhân h là à i không xù gạ tam tịch đâu tại trận thôn vi nghiêng đ ầ u lại do hỏi hắn cũng là toàn năng hình sao hẳn là hai tay hú n ổ hạ nạ dẹp dao điện đặt ở trước người nói ta nghe mười phiên đội mà sủ mộ tổ phó đội trưởng để cập qua chuyện này nàng đã từng nói hít xù gạ tam tịch là thiền tài chân chính chỉ luận tài năng lời nói nếu như không tính ngại đội trưởng vậy hắn chính là hiện trong thi hồn giới mạnh nhất nhưng này hai người hẳn không có trong trận chiến này sử dụng bạch đánh cùng quỷ đạo ý nghĩ tỏ sen muốn đông nhiên chen vào một câu nói đao kiếm tiếng va chạm biến càng ngày càng kịch liệt kịch liệt như thế công thủ căn bản không có khả năng tìm tới v ị n h sướng quỷ đạo cơ hội cũng không có bỏ qua đao kiếm không cần đạo lý tựa như tỏ sen muốn nói như thế ý chí m à g s i n cùng ngày phiên tạ nghỉ tốt h ỉ r ộ tựa hồ cũng đã tiến vào trạng thái kịch chiến tiến vào gây cấn giai đoạn nhường k i a đao quan kiếm ảnh lộ ra càng ngày càng thanh thế to lớn a nên dạng này mới đúng a xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ thấy là phấn khởi không thôi nhất miệm cười to nói chém giết liền phải là như thế này. dùng kiếm chém vào địch người thân thể hay là bị địch nhân chém vào thân thể tiếng mới gọi chém giết hôn đản này đã hoàn toàn quên ý chí mạt gin cùng ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ rổ cũng không phải là vì chém giết mà chiến đấu đây là một trận từ đám đội trưởng theo bên cạnh chứng kiến theo bên cạnh chăm sóc sẽ không để cho bất kỳ bên nào chết đi tỉ thí mục đích là vì tuyển ra mười phiên đội đội trưởng mà không phải là vì để bọn hắn giết chết đối phương vì thế dã mạng mô tô dữ liệu d ụ x à i ghẹ gù ổ vẫn luôn t ạ i nhìn c h ầ m c h ầ m trong tràng không có bung lỏng tái phong cũng bày ra tùy thời có thể xuất thủ trạng thái bị ác cụ chỉ kỳ đón gió mà đứng dáng người cũng giống là chuẩn bị phát động thuấn bộ phong ra chỉ có cụ do sụ chia mệt v i gì một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng để cho người ta t h ấ y nghiến răng về phần n、e、à giờ lại là không có như vậy lo lắng một phái nhẹ nhõm bộ dáng bởi vì hắn biết rõ trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu hẳn là không sai biệt l à m muốn tới a ngay tại cái này âm thanh nói nhỏ rơi xuống trong n g á y mắt giữa sân ngày p i ê n tan ỉ tốt hỉ rồ dẫn đầu kiềm chế không được ngồi ngay ngắn ngủ xương a trên người h ì n sủ gạ tốt hỉ rừ thả ra kinh người linh áp lập tức biến đổi biến rét lạnh biến băng lãnh ẩm ẩm hiện trường bầu trời lập tức như là bị nhìn không thấy lực lượng cho đảo loạn như vậy đúng là đ ỗ n g nhiên xuất hiện tầng tầng điện điện mây đen dường như bão tuyết lại sắp tới đ ồ n g dạng tàn mát ra đáng sợ h ẳ n ý ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì dô liền nhảy vọt đến giữa không trùng giơ cao trong tay trạm phách đao cái kia thanh trạm phách đao trôi kiếm phía sau một đầu phần đôi u hiện ra hình bán nguyệt xích sắc đ ỗ n g nhiên mọc ra nhìn qua giống lòng cái đôi như thế thả ra to lớn linh áp đông kết không khí nhường một đầu nước đá chi lòng gầm thét xuất hiện tại ngày phiên tạ nghỉ tốt hì dô quanh người Thì gì mà ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t h ỉ r ổ hô lên trạm phách đao danh tự đem chính mình trạm phách đao cho giải phóng đúng vậy cái tiêu chính là băng tuyết hệ mạnh nhất trạm phách đao khi d ì n mặt sao toái phong có chút mở to hai mắt nhường một bên trong mắt ẻ xơ đều nhịn không được l ó e lên không h i ể u quan huy tại trong cơ thể của hắn một thanh củng trong tay hỉ s ụ gạ t ộ t h ỉ giữa trạm phách đao hoàn toàn giống nhau như lúc ở vào còn chưa giải phóng trạng thái trạm phách đao liền bỗng nhiên chấn bắt đầu chuyển động đồng căn đồng nguyên lực lượng xuất hiện để nó sinh ra kịch liệt phản ứng khi dìm mặt băng tuyết hệ mạnh nhất trạm phách đaoao than Hà hà trên người hình sủ g ã tột hì dịu linh áp vì đó tăng g ọ n còn tản ra kinh người hạt khí nhường ở xung quanh người xoay quanh băng cùng thủy chi long gầm thét hướng xuống phóng đi lướt về phía Ủy chí mcginn đối mặt cái này đáng sợ quan cảnh Ủy chí mcginn tựa như là sắp khiêu chiến băng long nhỏ bé nhân loại như thế trên mặt không hề sợ hãi bắn giết nó Ủy chí mcginn đem c h ạ m phách đao mũi đao nhắm ngay gầm thét lao xuống băng cùng thủy chi long thấp giọng c á nói thần t ư ơ n g lập tức ý chí mcginn t ạ m phách đao cũng bị giải phóng c h ỉ thấy một đạo hàn quang bỗng nhiên tự trong tay ý chí mcg trong tay trạm phách đao cũng là bằng tốc độ kinh người dài ra thân đao phá vỡ không khí mạnh liệt bắn hướng về phía lao xuống mà đến băng cùng thủy c h i long thân h ư ơ n g ý chí m à t gin trạm phách đao năng lực là tự do có r u ôi có thể biến hóa thân đao chiều dài giải phóng về sau còn có thể tăng cường tốc độ công kích cùng l ự c đạo lớn nhất cực hạn có thể đem thân đao kéo dài đến lúc đầu một trăm lần là một thanh được xưng là trăm bản trên lệnh trạm phách đao đ ỗ n g nhiên dối giải thân đao liền hóa thành một vệ hạ quang tùy tiện xuyên thủng lao xuống mà đến băng cùng thủy tri long nhường vô số hàn băng đều bị bất thình lình đao quang cho trẻ thành khối vụ, theo băng băng cùng thủy chi long liền ở giữa không trung nổ tung hóa thành vô số hàn băng vậy hướng đại đ ị ệ chương hai trăm ba mươi mốt chưa thành thục thiên tài chương hai trăm ba mươi mốt chưa thành thục thiên tài ý c h ỉ m à c gin cùng ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ rỗ tiết tấu chiến đấu rất nhanh giải phóng trạng phách đao sau tiết tấu biến nhanh hơn nhường chiến đấu sân bãi bắt đầu lọt vào nghiêm trọng phá hư chủ yếu là ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ rỗ hỉ dịn mặc cho thấy cực lớn uy năng mỗi lần vung đao cũng có thể làm cho đại khí bên trong trình độ hóa thành hàn băng lại là đủ loại hàn băng đều có có lúc là gạo thép băng long có lúc là thành đàn băng trụ có, lúc là tản băng bụ, có khi thì là phô thiên cái địa băng đạn. Ngày phiên thời ạ ỉ rộ gian dần trôi qua tiêu xài lấy lớn lao vi năng lực lượng rõ ràng mạnh hơn ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hy r ồ đúng là rơi vào hạ phòng có mấy lần kém chút bị đột nhiên r ố i dài thần thương cho đông chúng suýt nữa thụ thương thấy cảnh này e z t h r không khỏi lắc đầu khi s u g ã tên kia căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của hy dìn m a cùng là hy d ì a r người nắm giữ lại bởi vì quyền hạn hiệu quả đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của hy dìn m a e s r l i ề n có thể tùy tiện nhìn ra ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hy r ồ đối hy dìn m a vận dụng có nhiều c h a n h lệ n h không chỉ có không thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của hy dìn m a liên vận dụng phương thức đều rất thô giáp linh áp rõ ràng mạnh như vậy lại chỉ có thể một mạch chút vào hy Khởi xướng băng t u y ế ý chí n g c cái này căn này bản m n g không i là tại n g h dìn mà biểu hiện liền xác nhận điểm này bất luận ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ dồ khởi xướng cỡ nào thịnh đại thế công hắn đều có thể chỉ bằng một thanh có rỗi tự nhiên đao đem những cái tia thế công toàn bộ phá vỡ dẫn đến ngày phiên tạm nghỉ tốt hỉ rộ đến nay đều không có chút nào thành tích chỉ là ở nơi đó hưởng phí hết linh áp cùng linh lực mà thôi đây vốn là không nên xuất hiện quan cảnh thần thương năng lực cũng không coi là bao nhiêu đặc thù cũng không tính là cường đại c ỡ nào theo lý mà nói thân làm băng tuyết hệ mạnh nhất chạm phách đau hỉ dìn m à t hẳn là là không thể nào sẽ thua bởi nó mới là làm sao lại giống như vậy tất cả băng tuyết công kích đều bị thật đơn giản có dối thân đau cho phá vỡ đâu đổi lại ezơ hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên hỉ dìn m ạ cực hạn nhiệt độ thấp liền sẽ đem thần thương thân đau cho hoàn toàn đông kết làm sao giống như vậy bị tùy tiện qua lại có dối hắn dùng h í s ì n mars chế tạo băng tuyết cũng sẽ không bị thần thương cho phá vỡ thần thương mùi lao đâm vào phía trên nhiều nhất g ọ t sạch một tầng v ộ băng còn lại cái gì đều làm không được ngay phiên t ả n n h ỉ tốt hỉ dỗ lại là từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm nhường h í s ì n mars băng tuyết bị chỉ là một thanh thần thương cho tùy tiện phá vỡ nhường sr thấy là thẳng lắc đầu thời tiết cũng hoàn toàn không có lợi dụng tới tiểu t ử kia đem h í s ì n mars cơ bản nhất cũng là cường đại nhất năng lực làm làm cái gì ngầm đầu nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời trong lòng sr tràn đầy bất đắc dĩ thiên tượng theo lâm đây là hy s i n mars cơ bản năng lực một trong đồng thời cũng là cường đại nhất năng lực năng lực này sáng tạo ra hy s ì n h maz tất cả danh sưng bầu trời mọi thứ đều chịu chi phối h i ể n thị rõ băng tuyết hệ mạnh nhất trạm phách đa huy năng có thể ngày phiên t ạ nghỉ tốt hy d ồ năng lực này căn bản là còn chưa thành thục không có nắm chắc tốt cùng khống chế tốt không nói thế mà liền thêm chút vận dụng đều làm không được đây quả thực là c ầ m thần binh lợi khí làm dao phay chặt phung phí của trời ở trong tay của hy sinh maz có thể nói là liền một nửa đều không có phát huy ra thậm chí liền còn lại một nửa đều không có phát huy tốt hy s i n maz tại trong tay hắn cũng coi là bị long đong e d g e nhịn không được nghĩ như vậy phải biết Edger một thanh khắc chạm phép đao lưu nhận như lửa nó đồng dạng được xưng là nóng bức hệ mạnh nhất chạm phép đao cùng hì dìn m à t h u ộ c về đúng cách nguyên nhân chính là như thế lưu nhận như lửa cùng hì dìn m à mới có thể cùng một chỗ xem như huyễn tưởng đ ầ t h ư quán thủ lao kết toán cho Edger chứng minh hai người tại vị ô bên trên là ngang hàng nhưng mà trong thế giới này lưu nhận như lửa nguyên chủ nhân lại nương tựa theo nó trở thành mạnh nhất t ừ thần uy danh chấn n h i ế t tâm giới lực lượng một khi lọt vào giải phóng xâm la vạn tượng mọi thứ đều sẽ bị toàn bộ t i ê u hủy nếu là vạn hiểu lời nói toàn bộ thi hồn giới cũng có thể bị hủy diệt xem như đồng vị ô chạm phép、đao. Thì gì mà v ố nhưng nên cũng có dạng này vì năng, n có bởi vì người nắm giữ tự thân năng lực nó b ă n g tuyết hệ mạnh nhất uy danh là mảy may đều không có bày ra biến thành một thanh vô cùng bình thường b ă n g tuyết hệ trạm phách đao đây không phải bị long đong là cái gì không không thể nghĩ như vậy thì s u g ạ tiểu tử kia dù sao còn trẻ edger dứt bỏ không tốt lắm ý nghĩ hắn phát hiện chính mình đối ngày phiên tani t ộ t h ì d o yêu cầu quá nghiêm khắc hắn trở thành tử thần mới bao lâu hắn nắm giữ thủy giải mới bao lâu không phải ai đều có thể giống như chính mình tiếp xúc đến trạm phách đao trong nháy mắt đó liền có thể đem nó lực lượng hoàn toàn nắm giữ n g u y một ắ cái trở n n g thành tử thần bởi tuổi vấn vẫn luôn không đến 50 năm mươi năm một cái thì là theo hơn hai năm bắt đầu liền một mực phân chiến đến nay giữa hai bên lịch duyệt tranh lệch quả thực rõ ràng tới không thể lại rõ ràng nếu là cũng cho ngày phiên tạm nghỉ tốt hỉ rổ hơn hai nghìn năm thời gian lấy hắn nguyên tắc bên trong trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng kim ê thi hồn giới đệ nhất thiên tài thành t ự u chắc chắn sẽ không so cái sau、so、kém bao nhiêu a nghĩ đến cái này ẹ d g i ờ liền bình thường trở lại chỉ là cứ như vậy tiểu tử kia khả năng thật muốn thua quả nhiên thấy mình thật lâu không thể đánh hạ ý chi mà gìn ngày phiên tạm nghỉ tốt hỉ rổ bắt đầu vội vàng sao động vạn hiểu hắn rốt cục phát động c h ạ m phách đao mạnh nhất huyền bí dẫn đầu sử dụng vạn hiểu sau lưng hắn xuất hiện mười hai phiến băng t i n h trạng hồng liên cánh hoa trên thân thì là sinh thành một cái băng long to lớn băng rực một đường kéo dài đến cầm đ a o cổ tay tạo thành miệng rồng hai chân cũng là biến thành hàn băng tạo thành lòng trảo nhường linh áp tăng vọt mấy lần lớn hồng liên hi dì mãn ngay phiên tàn m y t ộ t hi rổ kích động lấy băng rực xông về ý chí m à g in vạn hiểu thấy thế ý chí m à g in không để lại dấu vết nhìn esgen hạ sự phương hướng một cái chật nói nhỏ lên tiếng t h â n giết thương thoáng chốc trong tay ý chí mặc in chạm phách đao thân đao biến rất ngắn thân đao chỗ trên quỹ đạo thì là xuất hiện uy lực kinh người t r ầ n kích đem, đại địa đều đem cắt ra. Úc hai người đều hiểu sử dụng vạn nữa nha. Hai người Hai kia quả nhiên đều sẽ vạn h i ể u cái này chính là thiên tài sao hai cái đội trưởng cấp hạt giống tốt ta chúng đội trưởng lập tức nghị luận ở mỹ lên hai người kia vạn h i ể u còn giống như là cùng một chủng loại hình a、à、giờ thì là nghĩ như vậy trảm phách đao vạn giảng hòa thần khí cấm tay hóa có chút cùng loại một khi sử dụng trên cơ bản sẽ xuất hiện ba loại tình huống biến hóa một tại vốn có năng lực bền trên tiến hành cường hóa hai tập được năng lực mới ba biến thành hoàn toàn khác biệt một loại khác năng lực trảm phách đao vạn hiệu cơ bản đều có thể chia làm cái này ba loại tình huống có có thể sẽ đồng thời có số nhiều loại tình huống. k h i g i n mà bạn hiểu là thuộc về loại tình huống thứ nhất vốn có băng tuyết năng lực tiến một bước tăng cường đối h à n g khí hơi nước cùng thời tiết khống chế cùng chi phối đều trở nên càng mạnh có thể sưng toàn phương diện tăng lên. bị ác củ chỉ kỳ xe b ỏ n dạ cụ dạ đồng dạng là loại tình huống thứ nhất lưới đao số lượng bạo tăng trảm kích số lần bạo tăng vốn có có thể lực lớn lớn cường hóa về phần ý chí m g ặ n h á n thần thương vạn hiệu lúc quanh người đồ vật đều sẽ bị trong nháy mắt chém ra c h ạ m kích có rất lớn lực trùng kích cùng chặt đứt lực năng lực vẫn như c ũ là thần đao tự nhiên có dối có dối cực hạn lại không còn là thần thương gấp trăm lần mà là mười ba cây số đồng thời thần g i ế t thương có dối tốc độ cũng biết biến thành vận tốc âm thanh gấp năm trăm lần đến mức một lần có dối uy lực liền lớn đến có thể lập tức chặt đứt mấy tòa đại lâu k ê u kinh người có dối tốc độ đồng đẳng với là tại tuyên cáo một khi bị thần g i ế t thương mũi đ a o nhắm ngay vậy người này liền xong rồi là tuyệt đối không thể né tránh cũng là tuyệt đối không thể may mắn còn sống sót c h ậ nhìn lại năng lực này dường như cũng là thuộc về loại tình huống thứ nhất tại vốn có năng lực bên trên tiến hành tiến thêm một bước cường hóa nhường trạm phách đao biến càng mạnh ít ra tại ý chí msgin không có bộc u lộ ra thần r ế t thương khác lực lượng trước đó trạm phách đao vạn h i ể u chính là loại tình huống này mà rất hiển nhiên ý chí msgin không có ý định ở chỗ này triển lộ càng nhiều chỉ là đem thần r ế t thương mùi đao nhắm ngay ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hí rồ phát động nó cơ bản nhất năng lực có dỗi thế là chiến đấu liền kết thúc、Sợ. khi một đạo nhanh đến cực hạn đao quan xuất hiện tại phương này trong không gian lúc toàn bộ băng thiên tuyết địa đều bị cắt đứt phốc thử đ a o quan g tại tất cả mọi người không thể kịp phản ứng tình huống hạn trực tiếp quán xuyên ngày phiên tạ nhì t ộ t hì rổ bà vai đem nó sau lưng băng rực đều cho cắt thành hai nửa thập a ngày phiên tạ nhì t ộ t hì rổ hướng phía dưới lao xuống dáng người ngưng trệ trên mặt đều là vẻ không thể tin được xin lỗi khi xù gạ tam tịch trên mặt ý chị mặc gin không có chút nào nụ cười xin lỗi cũng lộ ra không hề có thành ý thân thể đứng thẳng lúc trong tay chạm phách đ a o đã là khôi phục nguyên bản lớn nhỏ chúng đội trưởng lập tức sắc mặt nghiêm trọng bởi vì bọn hắn căn bản thấy không rõ thần giết t ư ơ n g thân đào là lúc nào rụt về lại. tốc độ quá nhanh căn bản không ai có thể trông thấy ngày phiên t ạ nghỉ tột hỉ r ồ bả vai liền một hồi h u y ế t quang trật hiện máu tươi dâng trào khiến cho từ giữa không t r u n g rơi xuống mà xuống ké ngã trên đất thắng bại như vậy công bố cuối cùng lấy được thắng lợi trở thành mười phiên đội đội trưởng người chính là năm phiên đội phó đội trưởng ủy t r ị mạtlin chương hai trăm ba mươi hai ân liền rất đường đột chương hai trăm ba mươi hai ân liền rất đường đột Ủy t r ị mạtlin đội trưởng mặc cho nghi thức tại ngày thứ ba thời điểm liền cử hành sở dĩ vội vã như vậy thứ nhất là bởi vì tiền nhiệm đội trưởng x ì、sì、b ạ o ỵ xỉn、sì、đã mất tích có một đoạn thời gian thứ hai thì là bởi vì m ộ ư ơ i phiên đội định vị cùng tam phiên đội khác biệt đội trưởng chi vị không tốt lắm trường kỳ chống chỗ tam phiên đội là đội tiếp viện cho dù đội trưởng chống chỗ nhân thủ không đủ không có cách nào trợ giúp cái khác phiên đội cái khác phiên đội cũng có thể tự nghĩ biện pháp hoàn thành đội vụ dưới tình huống bình thường cũng không phải là không phải tam phiên đội ra tay không thể một khi trong đội xuất hiện vấn đề không cách nào bình thường chấp hành chức vụ kia sầy cũng tốt dù cổng gài cũng được đều rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn thậm chí là xuất hiện nguy cơ đây cũng là giả mạo mổ tổ dữ liệu rủ x à i ghệ cụ ô tại thật lâu tìm không được xỉ bạ ỉ xin về sau không kịp chờ đợi liền muốn tuyển ra mới mười phiên đội đội trưởng nguyên nhân m ư i phiên đội cơ năng nếu là không thể hoàn toàn vận hành đối thi hồn giới có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất lớn giả mạo mổ tổ dữ liệu rủ x à i ghệ cụ ô cũng không dám nhường mười phiên đội đội trưởng chi vị cùng lúc trước tam phiên đội như thế chống c h ố mấy chục năm thế là ý chí mạt gin mặc cho nghi thức liền bị khẩn cấp xử lý ngày thứ ba liền bắt đầu cử hành nhường hắn mặc vào mười phiên đội, đội trưởng hạ h ọ di chính thức mặc cho mười phiên đội đội tr ỷ t r ị msgin liền công bố một cái chức vị điều động cái kia chính là nhường nguyên mười phiên đội thứ ba tịch ngày phiên t ạ n g n h ỉ tốt hỷ dồ thay thế nguyên mười phiên đội phó đội trưởng mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ trở thành phó quan của mình khá lắm đến chiêu này a giờ khi biết tin tức thời điểm biểu lộ còn đặc biệt nghiền ngẫm hắn còn đang suy nghĩ ỷ t r ị msgin tên kia muốn làm sao đối mặt mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đâu không nghĩ tới đối phương thế mà như vậy dứt khoát đem nhà mình thanh mai trúc mã chức vị đều cho cách trước mắt tới một cái nhắm mắt làm n ơ nếu như mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ vẫn là mười phiên đội phó đội trưởng kia nàng thân làm phó quan tự nhiên là có lý do cùng thân làm đội trưởng i c h i msgin a đồng tiến đồng x u ấ t có thể trên hỷ s ù gạ t o s h i dịu vị mặc dù mổ tô dạng trị cụ tự nhiên là rất m ộ t cấp thay thế cái trước trở thành m ư i phiên đội thứ ba tịch dạng này nàng liền không có lý do gì đi theo i c h i msgin a i c h i msgin a cũng có thể thành công tránh đi đối phương mấu chốt là i c h i msgin a dùng lý do còn đặc biệt đầy đủ h i x u gạ tam tịch không phải gọi h i x u gạ phó đội trưởng h i x u gạ phó đội trưởng thực lực rất cường đại hơn xa phó đội trưởng nếu là tiếp tục lưu lại thứ ba tịch vị trí bên trên mới là đối với hắn lớn nhất không công bằng đã đội trưởng chi vị bị ta cướp đi v ậ y ít nhất t r ư ớ c đội phó hẳn là cho hắn đây đúng là có lý có cứ không ai có thể có ý kiến dù sao ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì rộ liền b ạ n h i ể u đều học xong đã có trở thành đội trưởng tư cách cho hắn người đội phó chi vị ngồi một chút có cái gì không được chẳng b ă n g nói liền xem như t r ư ớ c đội phó đối ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì rộ mà nói đều là nhân tài không được trọng dụng cho nên đối với ý chí m à g h i cái này cách làm không ai có thể nói ra nửa cái không hợp lý địa phương ngay cả mà sủ mổ tổ dạn chỉ cụ bản thân đều trầm mặc tháo xuống đội phó trương đem nó giao cho ngày phiên tạ nghỉ tốt hì rộ nói thật ngày phiên tạ nghi tos hy dầu không phải rất muốn tiếp không phải là bởi vì cảm thấy phó đội trưởng c h i vị không xứng với chính mình mà là hắn không muốn cướp đi mà sủ mổ tổ d ạ n chỉ cụ c h ứ c vị phải biết lúc trước chính là mà sủ mổ tổ d ạ n chỉ cụ tại bên trong rủ c ổ n g gây chọn chúng hắn phát hiện thiên phú của hắn đem hắn đưa vào sầy dây bên trong hắn khả năng đi đến tử thần con đường này nói cách khác mà sủ mổ tổ d ạ n chỉ cụ ngày hôm đó phiên tạ nghi tos hy dầu người dẫn đường xem như hắn bá nhạc đây cũng là vì cái gì hắn muốn gia nhập mười p i ê n đội nguyên nhân bởi vì mà sủ mổ tổ d ạ n chỉ cụ thật sớm liền đối với hắn tiến hành đầu tư nhưng bây giờ, chính mình lại đến cướp đi đối phương chức vị cái này khiến ngày phiên tạm nghỉ t ộ t h ì dồ rất không tình nguyện đáng tiếc đội trưởng mệnh lệnh đã hạ đạt coi như hắn chối từ ý chí m c g i n cũng sẽ không để m à sủ mổ tổ dạng chỉ cũ lại trở lại trước đội phó bên trên tăng thêm m à sủ mổ tổ dạng chỉ cũ bản nhân thuyết phục ngày phiên tạm nghỉ t ộ t h ì dồ cuối cùng vẫn là tiếp nhận mười phiên đội phó đội trưởng chức vị trở thành ý chí m c g i n phó quan nhưng tiểu bạch tâm tình tốt giống vẫn luôn không phải rất tốt tại tam phiên đội, đội xá bên trong, đội trưởng trong văn phòng kỳ nạ m ọ gì m ọ m ọ liền một bên l ạ sờ pha trả một bên nói ra lời ấy người đi xem qua hắn s ngay tại thẩm duyệt một phần báo cáo đem đơn báo cáo cầm trong tay một bên lật qua lật lại một bên nhận lấy hì nạ m ò gì m ò m ò đưa tới trà nóng ân h í nạ m ò gì m ò m ò nhẹ gật đầu có chút phiền muộn dường như nói hắn giống như rất để ý giản trị cụ tỷ sự t ì n h cũng rất để ý chính mình bại bởi ý chỉ mặt đội trưởng sự t ì n h vậy sao s hưng hờ nói hắn ngày đó không phải phân tích rất lý tính còn chưa đánh trước đó liền nói chính mình phần thắng không lớn sao kết quả ngày đó tỉnh táo phân tích chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi trên thực tế tiểu tử kia vẫn là rất muốn thắng s ý nghĩ rất nhanh liền bị h i n a mò dị mò mò hủy bỏ đó cũng không phải tiểu bạch để ý chính là mình thua nhanh như vậy liên quan tới ngày đó q u y ế t đấu h i n a mò dị mò mò không có ở hiện trường cho nên cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì có thể nàng nghe ngày phiên tạ nỉ t o t h í dồ nói hắn là tại sử dụng vạn h i ể u tình huống hạ còn chưa kịp khởi s ư ớ n g một lần công kích liền bị ủy c h ì mà z g i n đánh bại rõ ràng đang giải phóng trạm phách đao trước hai người vẫn luôn là đánh cho có đến có v ề người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng từ giải phóng trạm phách đao bắt đầu tình hình liền thay đổi thùy giải về sau ngày phiên t ạ nghỉ n t ộ t hy dô biểu hiện liền bắt đầu không được tốt đánh lâu không xong ý chí mà gin vạn hiểu về sau càng là trực tiếp thua thật sự là nhường hắn khó mà tiêu tan tiểu bạch mình nói hắn đối hy dìn mà vận dụng còn không có thành thục không phải nhất định sẽ không thua đến thảm như vậy hy nạ mò g ì mò mò bàn giao ngày phiên t ạ nghỉ n t ộ t hy dô ý nghĩ nhường s g i cuối cùng là b ô n g xuống trong tay đơn báo cáo xem ra hắn còn không ngung ố c biết mình vấn đề ở chỗ nào s g i bình chân như vậy lời giải thích nhường hy nạ mò dì mò mò, mò lên đội trưởng cũng cảm thấy tiểu bạch vấn đề là xuất hiện ở trên hy dìn m ặ sao đáp án của vấn đề này tự nhiên là phủ định vấn đề không phải xuất hiện ở trên hy s i n m a r mà là xuất hiện ở sử dụng người của hy s i n m a r trên thân e z g e r l ư ờ n g hy nạ mò gì mò mò một cái nói nói đi ngươi t ậ n lực chạy tới trước mặt ta nhắc lên tiểu tử kia sự tình là muốn làm gì cái kia hy nạ mò gì mò mò lập tức ngượng ngùng nở đủ cười trên mặt có bị vạch trần quất bách cũng có tiến vào chính đề đạt được khiến cho thận trọng nói rằng đội trưởng cùng tiểu bạch đều là thiên tài đi ta liền nghĩ đội trưởng có thể hay không giống chỉ đạo ta thời điểm như thế chỉ đạo một chút tiểu bạch nhưng trong năm này hy nạ mò gì mò mò mặc dù đều là ủy bạ chỉ cản đang phụ trách mang nhưng s g cũng không có đối với nó làm như không thấy Y bạ chỉ c ả n mang hì nạ mỏ gì mỏ mỏ quen thuộc đội vụ hắn ngay tại có thời gian dành mang hì nạ mỏ gì mỏ mỏ tu hành chỉ đạo nàng sử dụng trạm phách đao cùng q u ỷ đạo chính là bởi vì có hắn chỉ đạo hì nạ mỏ gì mỏ mỏ khả năng nhanh như vậy nắm giữ trạm phách đao thủy giải q u ỷ đạo phương diện năng lực cũng là tăng lên rất nhiều vì đó đến tiếp sau trở thành phó đội trưởng cung cấp mạnh mà hữu lực duy trì bây giờ hì nạ mỏ gì mỏ mỏ không chỉ có xem như phó quan vô cùng ưu tú xem như tam phiên đội, phó đội trưởng thực lực của nàng cũng là dị thường xuất chúng cho dù tại tất cả phó đội trưởng bên trong đ thậm chí là đứng vào danh sách năm vị trí đầu chứng cứ chính là phía trước hai năm tụ hội bên trong kỳ h nạ m ỏ gì m ỏ m ỏ chính diện đánh bại kỳ dạ ý rút lại tại không sử dụng quỷ đạo tình huống hạ cùng ạ bạ g ì a rèn gì đánh thành ngàn tay nhường hai cái đại nam nhân kem chút không có tự bế không nghe nói kỳ dạ ý rút sau đó dường như tự bế sau đó liền biến đặc biệt tức giận phấn đấu có một đoạn thời gian còn đem đội vụ đều cho đ ẩ y tự m ì n h một người chạy tới bế quan tu hành nếu không phải ủ kỳ tắc giật hỉ rộ về sau lại xong ngã bệnh nhu cầu cấp bách h n cái này người đội phó trở về chủ trì đại cục h ắ n khả năng còn không có nhanh như vậy trở về đương nhiên a ba dẻ r ẹ n gì cũng kém không nhiều chính là vì thế khi nạ mò dị mò mò đối s g ờ chỉ đạo năng lực gấp đôi tin cậy tại ngày phiên tạ nỉ t ộ t hỉ r ổ còn tại chân đ ư ơ n g linh thuật viện học tập lúc liền từng n h ư ờ n g s g ờ bí mật chỉ đạo qua đối phương bây giờ ngày phiên tạ nỉ t ộ t hỉ r ổ lâm vào xoắn suýt khi nạ mò dị mò mò lại muốn cho s g ờ ra tay giúp đỡ chính mình cái kia nho nhỏ thanh mai t r ú c mã chỉ đạo a s g ờ giống như cười mà không phải cười nhìn khi nạ mò dị mò mò một cái trong lòng âm thầm cảm thán nhà đầu này mặc dù là bệnh cấp tính loạn chạy chữa nhưng thật đúng là tìm đúng người người khác có thể hay không chỉ đạo ngày phiên tạm n h ỉ t ộ t hì r ổ edger không biết rõ nhưng hắn quả thật có thể chỉ đạo đối phương phải nói trừ hắn ra cũng không người càng thích hợp dạy bảo ngày phiên tạm n h ỉ t ộ t hì r ổ thế nào sử dụng hì d i n mà h i nạ mò gì mò mò cũng coi là đánh bậy đánh bạn tìm tới người thích hợp nhất trên thân ta nếu là đi chỉ đạo hắn ngươi muốn làm sao cảm tạ ta edger t r e o chọc giường như nói một câu như vậy nhường h i na mò gì mò mò đỏ mặt ta ta mấy ngày nay giúp đội trưởng may một cái quần áo mới còn làm khăn quảng cổ cùng bít đất u no hà na đội trưởng còn dạy ta xem ta muốn đem tác phẩm của ta đưa cho đội trưởng còn có thì nạ mò g ì mò mò liền nhăn nhăn nhó nhó nói rất nói nhiều nhường s giờ khỏe mắt hơi nhảy hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đi qua thì nạ mò g ì mò mò cũng một mực giống như vậy lặng lẽ ở sau lưng là mình làm rất nhiều chuyện có đôi khi là làm chút quần áo mới có đôi khi là nấu ăn nấu cơm có đôi khi là đưa một ít lễ vật c h i kỷ trình độ đã hoàn toàn vượt qua phó quan phạm chủ đều nhanh cùng nhập môn tiểu tức phụ như thế hơn nữa có lúc s giờ về phòng ngủ lúc sẽ còn phát hiện chính mình đệm chăn đã sớm trái tốt lại thẳng tiến đi về sau còn không có chút nào lạnh ấm áp tựa như trước đó không lâu mới có người nằm tại bên trong như thế l o a n thoáng còn có cố rất dễ chịu hương vị có một lần e z s .G. không cẩn thận xông vào h i n a mò dì mò mò gian phòng đúng là chính ở chỗ này thấy được chính mình đã từng sử dụng qua các loại tiểu vật kiện có chính là mình đưa cho h i n a mò dì mò mò có thì là hắn vứt bỏ kết quả đều tại h i n a mò dì mò mò trong phòng giống vật siêu tập như thế lợi ân liên rất đường đột đường đột đến e z r ờ đều có chút sợ hãi h i n a mò dì mò mò Khủng. mắt thấy h i n a mò dì mò mò còn tại nhăn nhăn nhó nhó nói tiếp s g i ho khan một tiếng tranh thủ thời gian ngăn cả nàng nói tiếp đi thôi đi xem một chút hỉ xù gạ tiểu từ kia đang làm gì Nói xong, giờ ẹt đ ứ n g d ậ y cũng như chạy trốn rời đi văn phòng. Đội trưởng. Chờ, chờ ta một chút. như trốn văn phòng. trưởng. nạ phản ứng gì Khi ta một rời đi Đội mò mò mò là ạ i vội v n g chạy c h ậ một đến đ i h e o à n đội đội、xá. Đây là một tòa nội xá. là tòa bộ phong cách thiên hướng về kiểu dáng châu âu công trình kiến trúc nó ở vào trong sầy dây một chỗ tương đối trọng yếu khu vực bởi vì mười phiên đội chức vụ chính là tại sầy dây cùng trong rủ cổng gây tuần s á t canh gác quan hệ nơi này thường xuyên có đội viên đội sĩ ra ra vào, vào. mỗi người đều một bộ hành tích vội vàng lại chăm chú nghiêm túc bộ dáng cho người ta một loại tận trung cương vị ấn tượng khi nạn mỏ gì mỏ mỏ dường như thường xuyên đến nơi này xe nhẹ đường quen mang theo sr hướng đội xá nội bộ đi đến tiểu bạch tại trở thành mười phiên đội phó đội trưởng sau cũng không có đội phòng chúng ta trực tiếp đi tìm hắn nói khi nạn mỏ gì mỏ mỏ thận trọng vượt tay dắt sr thấy sr không có phản kháng dường như đang thưởng thức mười phiên đội đội xá tùy ý chính mình lôi kéo khi nạn mỏ gì mỏ mỏ không để lại dấu vết vui mừng đặc trên có chút vui sướng bước chân mang sr đến ngày phiên tạm nghỉ tốt hỉ rộ gian phòng lại tới đây về sau s g i cùng h í nạ mò g ì mò mò không có ngay lập tức nhìn thấy ngày phiên tạ nỉ g h tốt hy rồ mà là trước n g ư ờ i thấy một hồi nồng đậm mùi rượu đến theo ta uống một cái có chút kiểu dính giọng nữ theo ngày phiên tạ nỉ g h tốt hy rồ trong phòng c h u y ê n g i a nhường vẻ mặt s g i biến có chút c ổ quái a h í nạ mò g ì mò mò đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ t nhớ ra cái gì đó bừng t ỉ n hiểu h ra nói chẳng lẽ là không biết do suy nghĩ minh bạch cái gì h í nạ mò g ì mò mò trực tiếp kéo cửa ra nhường trong môn quan cảnh khắc sâu vào s g i tầm mắt lập tức càng thêm nồng đậm mùi rượu bay ra một cái trên mặt đất lăn đầy bình rượu gian phòng cũng xuất hiện tại s giờ trong tầm mắt uy đừng ở trong phòng của ta say rượu giữa ban ngày hú rượu gì a ngày phiên tạ nghỉ tột hỉ rổ trên c h á n in một cái g i ế n g chữ n ổ i g i ậ n đùng đùng hướng phía một nữ nhân gào thét đi đi đừng tức giận như vậy đi lại uống một bình uống xong cái này một bình liền không uống đem ngày phiên tạ nghỉ tột hỉ rổ gầm thét xem như gió bên hai còn một bộ c ư ờ i hì hì bộ dáng nữ nhân thì là n ư ớ rượu nói lời nói kia là giữ lại màu quýt đại ba lãng bên môi có nốt dồi đen quần áo rất là gợi cảm đem một thân xì hạ cờ san mặc phá lệ p h i ế n t ì n h khiến vĩnh ạ n trước ngực hào phóng mở rộng ra còn hất lên màu hồng đào áo choàng ngực xứng mang lấy một đầu suýt có ngân sắc vòng vòng cái cổ liên cũng đem khố quần dây thắt lưng bên cạnh buộc thành n ơ con bướm nữ nhân nữ nhân d á n g dấp cũng là tương đối thành thục lại gợi cảm vô cùng có mị lực có thể nàng giờ này phút này lại là tùy tiện xếp bằng ở một đống chai rượu ở giữa trong tay cũng cầm một cái bình rượu một bừng cùng ngày phiên tạ nhì tos hì rổ đấu lấy miệng một bộ giữa ban ngày say rượu con ma men bộ dáng đến ngươi cũng tới uống đi nữ nhân liền dụ hoặc lấy ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ rổ cười h í p mắt nói coi như chúc mừng ngươi trở thành phó đội trưởng thế nào không cần muốn ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ rổ dường như bị chơi đùa không nhẹ một bộ nổi trận lôi đình vẫn còn phải l i ề u mạng bảo trì lý trí bộ dáng đầu lông mày trực mày nói nào có người giữa ban ngày tại đội xá bên trong uống rượu chúc mừng à? lại nói ngươi không phải xuống trước s a o có cái gì tốt chúc mừng lúc này mới đáng giá chúc mừng được không nữ nhân dường như không đồng ý hét lên xuống trước ta cũng không cần lại xử lý nhiều như vậy công tác về sau phó đội trưởng cùng hiệp trợ đội trưởng công tác liền đều có thể từ chối đi cái này chẳng lẽ còn không đáng đến chúc mừng nghe nói như thế ngày phiên tani t o t h i dồ khoe miệng co giật liền estzer đều không còn gì để nói thật sự là tốt một cái tươi mát thoát tục chúc mừng lý do a chương hai trăm ba mươi ba ta thật là lớn hơn ngươi chương hai trăm ba mươi ba ta thật là lớn hơn ngươi nay sẽ estzer đã nhận ra cái kia giữa ban ngày liền say rượu nữ nhân thân phận nàng chính là m à t sủ mổ tổ d ạ n c h ỉ cụ mười vị trí đầu phiên đội phó đội trưởng hiện mười phiên đội thứ ba tịch đồng thời còn là ủ chị m ạ gin thanh mai trúc mã là ý c h í mạt gin sở dĩ đi vào hộ đình mười ba đội trở thành s rẻn h ạ s x y bên người thân tín nguyên nhân chủ yếu nàng cùng ý c h í mạt gin là cùng một chỗ tiến vào chân ương linh thuật viện học tập có thể ý c h í mạt gin lại là chỉ dùng một năm liền tốt nghiệp rời đi về sau càng là tận lực sơ với nàng n h ư n g nàng cho tới bây giờ đều còn nghĩ không ra chính mình thanh mai trúc mã vì sao lại biến thành cái dạng kia bây giờ thấy đối phương giữa ba ngày say rượu sơ l i ề n biết đối phương mặt ngoài dường như rất vui vẻ trên thực tế trong mắt luôn có một tiêu mông lung phức tạp cùng thống khổ hiện lên Tiểu bạch, giản gọi lại cái lộn bên trong hai người. Hina m o gì? ngày phiên t ạ n n h ỉ t ộ t h ỉ rồ xoay đầu lại nhìn thấy sr cùng h i na mò gì mò mò đầu tiên là khẽ giật mình chật kinh ngạc nói còn có ngài đội trưởng các ngươi sao lại tới đây không chỉ có ngày phiên t ạ n n h ỉ t ộ t h ỉ rồ thấy được sr cùng h i na mò gì mò mò mặc dù mô tô dạng chỉ cụ cũng nhìn thấy đây không phải nhỏ h i na mò gì sao mặc dù mô tô dạng chỉ cụ dường như thật say đúng là cười hướng hai người d ơ lên trong tay bình rượu nói thế mà liền ngài đội trưởng đều tới sao có muốn đi chung hay không uống hai chân a ngay vậy e sr c ù n g hí nạ mò gì mò mò còn chưa kịp làm ra phản ứng ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t hì rồ liền chức không chịu nổi đừng ở nơi đó đuồng nghịch rượu tiên rồi matsu m o t o đây chính là đội trưởng chú ý một chút thái độ của ngươi ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t hì rồ như cái tiểu đại nhân như thế khiển trách matsu m o tô dạng chỉ cụ đúng đúng đúng matsu m o tô dạng chỉ cụ vẻ mặt không quan trọng đối với e sr nói rằng gặp qua ngài đội trưởng ta là bị giáng trước mười phiên đội tăng tịch matsu m o tô dạng chỉ cụ còn xin chỉ giáo nhiều hơn người cái tên này ngày phiên t ạ nghỉ tốt hì rồ trên trán nổi gân xanh đi các ngươi vẫn là đừng để ý ta s giờ thấy hai người lại có ầm ĩ lên s u thế lập tức lên tiếng nói rằng ta chính là cùng hy nạ m ọ gì cùng đi nhìn xem h í s xù g ã mà tôi h không phải tới làm cái gì trọng yếu công tác rất không cần phải một một bưng đã nghe chưa h í s xù g ã phó đội trưởng m ặ s dù mộ tổ giản trì cụ lập tức cười đến nhánh hoa run r u dậy vui vẻ nói người ta ngại đội trưởng đều không có để ý loại sự tình này liền ngươi dứt khoát bưng còn không phải là bởi vì ngươi quá không đáng tin cậy ngay phiên tàn n h ỉ tột hỷ dỗ cực kỳ nổi giận nói xì ba đội trưởng vốn là không đáng tin cậy ngươi cái này người đội phó cũng không đáng tin cậy nếu là ngay cả ta đều cả ngày không có chính hình mười phiên đội đã sớm kết thúc theo trong lời nói liền có thể nghe được ngày phiên tạm nghỉ tột hi dầu ngày bình thường đến tột cùng là khổ cỡ nào cực khổ mệnh cái này không phải là vì để ngươi nhiều rèn luyện rèn luyện sao mặc dù mộ tổ dạng t r ì cụ không chỉ có không có tỉnh lại ngược lại say khất cười nói ngươi thật là ta cùng đội trưởng đều xem trọng người a nếu không có ngại đội trưởng châu ngọc phía trước ngươi nhất định là toàn bộ hộ đình mười ba trong đội thiên tài nhất tử thần cái này không nếu không phải bại bởi tên hôn đạt kia ngươi bây giờ đều là đội trưởng rồi cái này kêu là cái gì người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm m ặ s dù mô tô giảm chỉ cụ kia dối bởi lý do thoái thác nhường tâm lý của hít sù gạ tột hỉ d ị c trạng thái mắt chẩn có thể thấy trở nên kém l i ê n hì nạ mọi gì đều cười khổ lên tiếng nhìn xem đầy đất chai rượu có chút kinh hài nói ngươi đây là uống nhiều í t ta. giảm chỉ cụ t ỷ nhiều ít m ặ s dù mô tô giảm chỉ cụ bưng chai rượu đ ầ u có chút không hiệu nghiệm lầu bầu nói giống như cũng không nhiều í t ta. là không có nhiều ngày phiên tạm n h ỉ tột hỉ dồ ở một bên lạnh lùng nói tạo ỷ chi mác đội trưởng tiền nhiệm ta cũng kế nhiệm trở thành phó đội trưởng sau mỗi lần nhìn thấy gia hòa này trong tay nàng đều nhất định sẽ có chai rượu giảm chỉ cụ h i nạ m ọ gì mò mò lập tức có chút lo lắng nói uống như vậy xuống dưới cho dù chết thần cũng là sẽ uống ra sự tình có thể có chuyện gì m a s dù mô tô dạng chị cụ xem thường nói cùng lắm thì đi tư phiên đội xin nhờ u nộ hạ nạ đội trưởng giúp ta t r ị nói m a s dù mô tô dạng chị cụ lại là uống nhường h i nạ mò gì mò mò vội vàng xích lại gần bắt đầu khuyên bảo ai n g à y phiên t ạ nghỉ t ộ t hỉ r ộ chỉ có thể thở dài một tiếng không để ý tới m a s dù mô tô dạng chị cụ ngược lại nhìn về phía e z h e r ngài đội trưởng là đến xem ta ngay phiên t ạ nghỉ tốt hỉ rồ về tới chính đề nói còn mời yên tâm ta không có vấn đề gì n g à y phiên tạ ni h tos hi dồ còn tưởng rằng s g cùng hy nạ m ò gì m ò m ò lần này đến đây là vì mình tấn thăng phó đội trưởng sự tỉnh đáng tiếc hắn đ o ẫ n sai tựa như chính ngươi nói như thế các ngươi đội tiền đội d à i cùng chức phó đội trưởng đều rất không đáng tin cậy cho nên ngươi cái này m ư i vị trí đầu phiên đội thứ ba tịch có thể nói là gánh chịu chức vị của mình không nên gánh chịu tất cả đối với dạng này ngươi mà nói cho dù tăng lên chức đội phó hẳn là cũng sẽ không cảm thấy không thích thứ mới đúng chứ s g đối với ngay phiên tạ ni tos hi dồ cười cười nói ra ý đ ổ đến chúng ta tới không phải là bởi vì lo lắng ngươi không thể thích hướng phó đội trưởng công tác mà là hì nạ m ọ gì nói ngươi gần nhất trạng thái không tốt lắm cho nên mới tới xem một chút nghe nói như thế ngày phiên tà ni tòa hi r ồ trầm m ặ t lại còn đang suy nghĩ lần trước cùng ý chị mà z gin giao thủ sự t ì n h sao ed giờ khoanh chân ngồi xuống hướng về ngày phiên tà ni tòa hi r ồ hỏi thăm ta chỉ là đang nghĩ nếu như lại cho ta một chút thời gian ta có thể hay không đánh tốt kia một trận ngày phiên tà ni tòa hi r ồ đúng là nói như vậy cũng không được thôi s dường như hoàn toàn không có cân nhắc tâm tình của hì sụ gạ tốt hì dịu như thế thẳng thắn nói chỉ cần ngươi một ngày không thể thuần thục sử dụng hì d ị mãn ngươi liền cả một đời đều rất khó chiến thắng ủy chỉ mặc in s thẳng thắn lời giải thích cũng không để cho ngày phiên tạ nỉ tốt hì dô trở mặt n g ạ i đội trưởng cũng cảm thấy ta bại bởi vì là xuất hiện ở không thể thuần thục sử dụng trên hì d ị mãn ngày phiên tạ nỉ tốt hì dô ở trước mặt của sưu đang ngồi trên mặt cũng tràn đầy chăm chú chọn ra hỏi thăm đương nhiên s không chút do dự nói hì dịu nói người biết bên trên một thanh được xưng là mạnh nhất trạm phép đao bây giờ tại trên tay người nào sao ngày phiên tàn y tốt hì rồ đương nhiên là biết đến mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt có thể liên quan tới người kia cùng cái kia t h a n h trạm phép đao sự tích lại là sớm đã trở thành thi hồn giới trong lịch sử khó mà ma diện truyền thuyết lưu nhận như lửa nóng bức hệ mạnh nhất cũng là cổ xưa nhất trạm phép đao ngày phiên tàn y tốt hì rồ thấp giọng nói mớ nắm giữ thanh này trạm phép đao người chính là ngàn năm qua mạnh nhất tử thần hộ đình mười ba đội trung đoàn trưởng kiêm người thành lập giả mộ tổ liệu dù sạy gậy cục ổ không sai lưu nhận như lửa nguyên chủ nhân chính là g i a mạ mộ tổ dữ liệu dù s ả i g ậ cụ ổ hiện nay mạnh nhất tử thần khi gì m à là băng tuyết hệ mạnh nhất t r ạ g phách đ a o cùng thân làm nóng bức hệ mạnh nhất t r ạ g phách đ a o lưu nhận như lửa lẽ g i a nên n là đ ồ n g cách tồn tại sr sis hi r n nói ỉ vào lưu nhận như lửa trung đoàn trưởng đã trở thành mạnh nhất tức thì bị cho rằng là có được thi hồn giới công kích mạnh nhất lực ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh được vị kia sao m ặ t đối với vấn đề này ngay phiên tạ nỉ tos hi rộ là không chậm trễ chút nào lắc đầu vẫn là câu nói kia mặc dù không có gặp qua bản nhân ra tay nhưng đối phương sự tích sớm đã trở thành truyền k dù chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một phen ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ rộ cũng không dám nói ra mình có thể sánh vai đối phương đến không chút khách khi nói đối phương giải quyết chính mình khả năng đều chỉ cần một đ a o coi như mình sử dụng vạn hiệu cũng giống vậy đội trưởng cấp bình thường đội trưởng cấp ở đằng kia vị trước mặt bất quá là vừa mới học được đi đường hài đồng mà thôi giải quyết căn bản không cần tốn công tốn sức một đ a o không được liền hai đ a o nhiều nhất ba đ a o cam đoan xong việc đừng nói là ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ rộ dạng này mới ra đời đội trưởng cấp tử thần chính là những cái kia uy tín lâu năm đội trưởng phần lớn cũng rất khó tạo dạ mà mộ tổ dữ liệu dù xái gậy gù ổ trong tay đi ra chỉ có những cái kia tại đội trưởng cấp bên trong đều xem như nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất mới có biện pháp cùng g i ả mạ m ộ t ổ nguyên liêu trọng quan hệ ngoại giao tay nhưng vô mặt như thế rất lớn có thể nói g i ả mạ m ộ tô dữ liệu dù x à i ghệ củ ổ cùng những đội trưởng khác là không tại một cái cấp bậc bên trên bản thân tuyệt đối là vượt ra khỏi đội trưởng cấp phạm chủ tồn tại cung vị này so ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hi rộ đầu bị cửa kẹp đều không cảm thấy chính mình có tư cách nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của hi dị m a đây tuyệt đối là có tư cách cùng vị kia so chiêu e s nhìn xem ngày phiên tạm nghỉ tốt hi dô nói đáng tiếc ngươi quá trẻ tuổi đối hi gì mà sử dụng cũng rất thô t h i ệ n lúc này mới liền ý chỉ mà gin đều không thể thắng nổi tuổi trẻ ngày phiên tạ nghi tốt hi dồ có chút không phục nói ta thật là lớn hơn ngươi s giờ khoe miệng co giật nếu là chỉ luận tuổi tác ngày phiên tạ nghi tốt hi dồ s á c thực so s giờ lớn ngày phiên tạ nghi tốt hi dồ tuổi tác tuyệt đối hơn trăm s giờ nhìn xem so với đối phương lớn trên thực tế sinh tiền sinh hậu cộng lại tuổi tác đều có thể không đến đối phương một nữa chính mình nói một cái trăm tuổi trở lên người quá trẻ tuổi đây cũng là nơi nào có vấn đề a có thể cái này sẽ là c u ộ thi hồn giới trạng thái bình thường a ngươi liền nói ta nói rất đúng không đúng sao e s có chút không nói lý nói rằng chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của hy dìn mà sao đương nhiên không ngày phiên tạm n h ỉ tột hy dô lắc đầu nói nếu là ta hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của hy dìn mà ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ý chi mà đội trưởng điểm này tự tin ta vẫn phải có cái này đúng rồi e s nhét miệng nói theo ta ngươi hoàn toàn chính là lớn lên quá sôi gió sôi nước quá chỉ vì cái trước mắt mới có thể dẫn đến tình trạng này xảy ra nói chung có thể luyện thành vạn hiểu người khẳng định đã có thể hoàn toàn nắm giữ thủy giải lực lượng có thể ngươi đây theo ta ngươi liền h ì gìn m à t h ủ y giải cũng còn không có chơi m ì n h b ạ c đâu lại gấp liền t r ư ờ n g đem vạn hiệu cho đã luyện t hành cái này sao có thể không thua ed giờ chậm rãi mà nói dường như nói ý c h ỉ m à t g i n trạm phách đao năng lực cũng không tính là đặc biệt xuất chúng nhưng hắn cái kia vạn hiệu lại rất lợi hại nhìn hắn cái dạng kia hắn hẳn là cũng đã đem trạm phách đao thủy giải cùng vạn hiệu đều thuần thục nắm giữ nhưng ngươi là vừa lúc tư ơ n g phản mặc kệ là thủy giải vẫn là vạn hiệu đều nắm giữ được không đến tuyến hợp lệ đây cũng là vì cái gì các ngươi tại không có giải phóng t r ạ g phép đ a o lúc còn có thể đánh thế lực n ă n g nhau ngay từ đầu giải phóng t r ạ g phép đ a o ngươi liền lập tức rơi vào hạ phòng đợi đến vạn hiểu sau càng là lập tức kéo ra c h í c h lệnh dạng này không thua mới là quái sự lời này nhường ngày phiên tani tos hi r ồ ít nhiều có chút lĩnh nộ được cho nên ta muốn nắm giữ tốt sức mạnh của hi d i mã đầu tiên hẳn là theo thủy giải bắt đầu mà không phải vạn hiểu n g à y phiên tani tos hi r ồ vấn đề này nhường e s t z ờ r cười người đi theo ta nói e s r đứng dậy đi ra khỏi phòng đội trưởng khi nạ m ọ gì m ọ m ọ thay thế liền muốn theo sau người lưu tại nơi này thì nạn m ọ gì sr cũng là để cho ở hi nạ m ọ gì mò mò chỉ vào m a t xù mộ tổ dạng chỉ cụ nói nàng liền giao cho người chiều cố m a c xù mộ tổ dạng chỉ cụ đã là hướng đến say k h ư ớ c ngay cả lời đều nói không rõ ràng cái này tốt ta hi nạ mò gì mò mò do dự một chút cuối cùng vẫn là gật xuống đầu sr lúc này mới đi ra khỏi phòng m a c xù mộ t o liền giao cho ngươi h i n ạ mò gì ngay phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ rộ hít sâu một hơi nói với hi nạ mò gì mò mò một câu về sau vừa rồi đứng dậy đi theo sr mà ra khỏi phòng s dơ lại là không để lại dấu vết lường bên cạnh nơi hẻo lánh một cái khoe miệng có chút dương lên sau đó mới hướng về đội xá đi ra ngoài trong phòng lập tức chỉ còn lại hy nạ mỏ dị mỏ mỏ cùng mã s ù mổ tổ dạng chị cũ dạng chị cụ tỉ ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đừng uống đi hy nạ mỏ dị mỏ mỏ khuyên n ụ thanh â m từ trong phòng truyền ra m ặ s xù mổ tổ dạng chị c ụ lại tựa như không có nghe thấy đồng dạng giơ chai rượu hai mắt thất thần mì non vì cái gì a ngân câu nói này hy nạ mỏ dị mỏ mỏ không có nghe thấy người ngoài cửa cũng giống vậy không có nghe thấy hắn chỉ là tựa ở phía sau cửa lắng nghe một hồi sau đó yên tĩnh rời đi trong không khí lập tức nhiều hơn mấy phần thương cảm bốn bác rủ công cải thứ tám mươi cu xạ dạ kỳ tại xạ dạ kỳ tít ngoài d ị a chỗ estzer lúc trước gặp phải xâm nhập thi hồn giới giả chủ cắt lúc k i a m ộ t mảnh biên giới khu vực hai thân ảnh một t r ư ớ c một sau thuấn thân xuất hiện không thể đi estzer rơi trên mặt đất nhìn xem theo sát lấy chính mình tới ngày phiên tạ nỉ tốt hí rộ tán thưởng một câu nói có thể một đường đi theo ta chạy đến nơi đây đến trả không xong đội ngươi thuẫn bộ trình độ so ta tưởng tượng còn cao hơn một chút n g à y phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ dỗ lại là về không lên lời nói chỉ là lảo đảo đứng ở nơi đó không ngừng thở hồn hển không có cách nào theo mười phiên đội đội xá đi ra về sau ép dỡ l i ề n một đường sử dụng thuẫn bộ ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này n h ư n g n g à y phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ dỗ đổi đến là phá lệ phí s ứ c nơi này chính là thi hồn giới bên i cạnh a mà xây dịch thì là tại thi hồn giới trung ương theo xây dây một đường chạy tới nơi này tương đương với chạy thẳng kết thúc toàn bộ thi hồn giới một nửa khoảng cách g i như vậy khoảng cách còn một đường t u ẫ n bộ tới quả thực chính là muốn mạng r muốn hay không cho thêm ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi a mắt thấy ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ r ộ thật lâu thở không ngừng e z r a hảo tâm dường như nói một câu nói như vậy không cần ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ r ộ hít thở sâu nhiều lần cố gắng bình phục hô hấp nói ngài đem ta đưa đến nơi này đến tột cùng làm u ố n làm gì người rất nhanh liền biết e z r a cười cười nói trước rút đau a rút đau ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ r ộ n h ư mày ngay sau đó ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ r ộ chậm rãi rút ra trên l ư n g trạm phép đau lại không có bày ra chiến đấu tư thế nhưng mà một giây sau ngày phiên tạ nghỉ tốt hỉ dộ con người đột nhiên co lại đến như mũi kim lớn nhỏ bởi vì, hắn thấy được một thanh quen thuộc trạm phép đ a o chương hai trăm ba mươi bốn khi z i m a chương hai trăm ba mươi bốn khi zimaz m ầm bầu trời dường như bỗng nhiên nên đón báo tố như thế không biết do từ chỗ nào bay tới một tầng lại một tầng mây đen biến đen nhịt g giờ phút này bên trong giữa cả thiên đ ị a nhiệt độ tựa hồ cũng t h ấ p xuống nhường dùng cả mình tràn ngập mà mở edger l i ề n đứng tại đen nhịt g dưới bầu trời đứng ở thi hồn giới biên giới chỗ một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện ngày phiên tạng h ì tốt hí rộ một bên nắm chặt trống dông xuất hiện trong tay trạm phép Đó cái ũ dần dần kia h ô n g SG m thanh tại trạm phép đao đối với hình sủ gạ tốt hy dịu mà nói quả thực chính là quen thuộc tới thực chất bên trong đồ vật hắn không có khả năng không biết cái kia thanh trạm phép đao cho dù nhận lầm trên đời này tất cả trạm phép đao hắn đều khó có khả năng nhận lầm cái kia thanh trạm phép đao bởi vì đồ vật của giống nhau như lúc hiện tại liền bị hắn giữ tại trên tay khi gì mà ngày phiên t ạ n h ỉ tột hỉ rộ không dám tin tưởng mắt của chính mình trên mặt càng là tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh ngài đội trưởng ngươi ngày phiên t ạ n h ỉ tột hỉ rộ mặt mày kinh sợ nhìn xem ester một bộ cực độ hỗn loạn bộ dáng e s t e lại ngay cả một tơ một hào giải thích đều không có chỉ là đón ngày phiên t ạ n h ỉ tột hỉ rộ kia tràn ngập ánh mắt khiếp sợ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ngươi hỏi ta đem ngươi đưa đến nơi này đến tột cùng là muốn làm gì đúng không t h thật chuyện ta muốn làm rất đơn giản chính là dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho ngơi ư hỉ dịn mà thanh này chạm phách đao làm như thế nào dùng tại nơi này cho dù cục khai phát kỹ thuật bên kia sẽ kiểm tra tới linh áp cũng không cách nào tinh chuẩn khóa chặt tất cả chi tiết biết chúng ta đang làm gì cho nên chúng ta có thể yên tâm to gan ở chỗ này giao thủ không cần lo lắng sẽ bị quấy d ậ y nói sr chậm rãi giơ lên đao trong tay răng rắc răng rắc răng rắc thoáng chốc lấy sr dưới chân chỗ đứng làm trung tâm mặt đất bắt đầu kết băng tầng băng nhanh chóng trên mặt đất lan tràn một bên hướng về bốn phía mở rộng một bên đem những nơi đi qua mọi thứ đều cho đông kết mặc kệ là nham thạch cũng tốt cây cối cũng được thậm chí là đại khí bên trong trình độ đều toàn diện kết lên băng nhường hiện trường trực tiếp hóa thành một mảnh băng thiên tuyết điệp hô trên bầu trời còn thổi tới băng l á n h tuyết phong nhường vốn cũng không đoạn rất xuống nhiệt độ lần nữa bạo hàng cũng khiến đen nghị t bầu trời bắt đầu hạ lên tuyết lông lông nhìn kỹ k hi x ù gậy ạ âm thanh của sr liền sen lẫn tại băng tuyết bên trong truyền vào ngày phiên tạ nỉ t ộ t hì rộ trong hai đây mới là hì dìn mà lực lượng chân chính vừa mới nói xong sr rơ lên trạm phách đào trên núi lao một vòng băng vụ toém ở răng rắc răng rắc răng rắc ngay tại dần dần đông kết trên mặt đất tầng băng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đ ứ n dày giống như là đem chọn phiến đại địa đều hóa thành băng nguyên như thế khiến cho từng cây băng trụ dâng lên từng khối băng nham thành hình thậm chí còn có băng sơn thăng lên cảnh tượng dị thường h ù n g vĩ trong chấp nhóm này tất cả đặt chân ở đại địa bên trên sự vật đều bị đông cứng thành băng bao quát ngày phiên tạ nghỉ tốt hì rồ hai chân của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết lên băng rốt cục đem ngày phiên tạ nghỉ tốt hì rồ cho bừng tỉnh kinh người hàn ý xâm lấn thân thể nhường ngày phiên tạ nghỉ tốt hì rồ lông cơ hồ là bản năng ở giữa ngày phiên tạm n h ỉ tốt hì rỗ lĩnh mộ được tiếp tục như vậy nữa chính mình sẽ bị chết quóng đúng vậy chính là bị đông cứng chết tại toàn thân đều kết thành băng chi trước chính mình nhất định sẽ trước bị đông cứng chết thân làm băng tuyết hệ mạnh nhất c h ạ g phách đao người nằm giữ ngày phiên tạm n h ỉ tốt hì rỗ chưa hề biết băng lánh là vật gì bây giờ lại là nhanh bị đông cứng chết đây là rất buồn cười một việc vạn hiểu tuân theo lấy hoảng sợ trong lòng cùng sợ hãi ngày phiên tạm nghỉ dị mà kinh người linh áp nương theo lấy hàn khí theo trên thân nổ tung nhường trên người hình xù gạ t u t hì dịu băng xương toàn diện đều bị tạt bay một đầu băng long liền ở trên người của hình xù gạ t u t hì dịu thành hình hai cánh dựa vào phía sau có cầm đao tay cũng bị miệng rồng bao trùm một đường lan tràn hướng về phía sau lưng băng rực hai chân cũng hóa thành băng t r ả o còn có ba mảnh m ộ ư ơ i hai cánh băng hoa tại băng rực phía trên thành hình nhường một con rồng đôi tại sau lưng đong đưa nương tựa theo vạn h i ể u kinh người linh áp ngày phiên tạ ni t u t hì rộ thoát khỏi bị đóng băng cục diện bay lên giữa không trung nhưng mà thật t h ư n g cho ngươi tại biết trong tay ta chạm p h á c đao là hì dìn mà giữ tình húng h ạ còn dám bay lên không trung Âm t bay n h lên giữa không trung ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ dỗ lập tức bị báo tuyết cho cuốn đi giống như là bị cái gì nhìn không thấy sóng xung kích cho đánh c r ú n g vào như thế bay ngược đến vừa nhanh vừa vội răng rắc răng rắc r a n g rắc làm cho người cảm thấy gây răng ngưng kết âm thanh lại một lần nữa vang lên bị cuốn vào b ã o tuyết bên trong ngày phiên tạ nghỉ tốt hỉ dỗ toàn thân cũng một lần nữa ngưng kết lên băng xương làm sao có thể ngày phiên tản nhì tột hì dồ k h ó nén kinh hãi kêu to ta hiện tại thật là ở vào vạn hiểu trạng thái a băng tuyết hệ mạnh nhất c h ạ g phách đau vạn hiểu ở vào cái trạng thái này dưới chính mình không hề nghi ngờ là thế gian này hầu như không sợ băng tuyết người nhưng bây giờ hắn lại là tại vạn hiểu trạng thái bị dần dần đóng băng lên rồi không có gì hảo ý bên ngoài không phải sao âm thanh của s t h e r bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hìn sủ g ã tột hì dịu ta đã nói rồi ngươi liền thủy giải đều dùng không tốt chớ nói chi là vạn hiểu căn bản không có phát huy ra lực lượng chân trình đến đã như vậy đối mặt mạnh hơn đóng băng lực lượng cho dù là hy dìn maz và hiểu đều không cách nào tránh khỏi kết băng kết quả a chớ nói chi là ta hiện tại đối ngươi sử dụng đồng dạng là thế gian này mạnh nhất băng tuyết chi lực nghe được lời nói này ngay phiên tạ nỉ t ộ t h ì d ổ con ngươi co rụt lại lại co lại theo bản năng liền phải quay người vung đao chém tới đáng tiếc hắn quá chậm băng long xoáy đuôi chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hìt sủ gạ t ộ t h ì dì sờ liền vung mạnh lên trong tay hy dìn maz phóng xuất g a phạm vi cực lớn t r ă n kích vain lập tức sờ đao chỗ xẹt qua phương hướng bên trên toàn bộ khu vực đều bị đóng băng ở một chạm ở giữa hàn băng liền dường như vung vẩy đôi rồng như thế triển khai bằng tốc độ kinh người đem bao quát ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ rộ ở bên trong một mảng lớn không gian đều cho đông kết b à ảnh nửa ngày về sau băng xoáy khu vực mới bị phá ra toàn thân đều bị đống thương ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ rộ từ đó bay ra một bên dướng máu một bên kịch liệt thở dốc ngươi hẳn là cảm thấy may mắn may mắn ngươi chạm phách đao cũng là h ỉ gì mà edger nhìn xem một màn này xảy ra cũng không ngăn cản cũng không thừa cơ khởi xướng tiến công cứ như vậy đứng ở bao tuyết bên trong cười lên tiếng bằng không lấy thực lực của ngươi tuyệt đối không cách nào tránh thoát vừa mới băng lòng xoáy、đôi. Đối mặt cũng là hỉ gì mà. nhờ i có như i ê thế hắn g đối băng tuyết có rất lớn sức chống cự đồng thời có thể nương tựa theo đối hy dìn mà dân thuộc tìm tới có khả năng nhất thoát khỏi băng lòng xoáy đuôi thi được điểm nếu không phải là như thế hắn tuyệt đối thoát khỏi không gian kia hà băng cho nên cái tiêu t h a này h phách thật trảm đau l Hizimaz, không phải phóng chép cái mô giảm sao tên n gì g được bạo.、Ngày、phiên tiếp hỷ cục không thể không tiếp nhận sự thật này. Có phải hay không tên giảm bạo, ngươi cũng hẳn khác tình khẽ giảm ngươi với ai khác đều tình tưởng mới cười nói, cái tên tản này. cũng tưởng này tột rốt rổ Ezra cục Có sự so là là. bạo, đều dù sao cũng là theo linh hồn của ngươi ở trong đản sinh lực lượng ngươi làm sao có thể không nhận ra hàng thật cùng hàng giả khác nhau đương nhiên đây không phải là hôm nay trọng điểm cho nên cũng không trọng yếu trọng yếu là nhìn thấy ta hy sinh mã về sau ngươi cảm tưởng như thế nào cảm tưởng như thế nào đó còn cần phải nói sao trên lệnh thật sự là quá lớn n g à y phiên tàn y tốt thì dồ toàn thân đều sợ r u n không sai trên lệch thật sự là quá lớn không nói những cái khác liền nói tình huống hiện tại hắn bên này đã là sử dụng vạn h i ể u trạng thái e s t h bên kia vẫn còn chỉ là sử dụng thủy giải hy sinh m a r kết quả lại là ở mọi phương diện bên trên đều đè ép vạn h i ể u đánh mạnh đến mức căn bản không có đạo lý hy sinh m a r cơ bản nhất băng tuyết năng lực cũng tốt khống chế thời tiết năng lực cũng được hắn vạn h i ể u đúng là đều không kịp nổi đối phương thủy giải không có so đây càng không hợp thói thường chuyện hắn muốn phát động công kích muốn cùng dạng thông qua băng tuyết đến tiến công e s t h lại là phát hiện lớn hồng liên hy s i m a chiêu thức đều làm không dùng được tại sao lại như thế rất đơn giản bởi vì năng lực của hy d i n m a d i l là thông qua đông kết nước trong không khí đến thi triển nếu là không có trình độ năng lực của hy d i n m a d i l i a n sẽ giảm bớt đi nhiều thậm chí sẽ giống như bây giờ không dùng được nghiêm trọng khả năng liền vạn h i ể u đều phát động không được n g à y phiên t ả n nghỉ tốt hỷ d ộ hiện tại tình trạng chính là như thế hoàn toàn không cách nào lợi dụng đại khí bên trong trình độ đến thi triển công kích chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy vạn h i ể u phát động không cho vạn hiệu biến mất về phần bầu trời hắn vốn là không cách nào chi phối húng chi là theo trong tay e z r cướp đi quyền chi phối biết tranh lệch vì sao lại lớn như thế sao e z r vừa mở miệng một bên hướng về ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ rộ phương hướng chậm rãi đi tới mỗi đi ra một bước dưới chân đều sẽ xuất hiện một đoá băng hoa nhường hắn giống như tại đạp băng mà đi tại từng đoá từng đoá lơ lửng băng hoa bên trong dạo bước như thế nguyên nhân hết thể có hai cái một cái là bản thân ngươi còn chưa thành thục cũng chưa trưởng thành tới đủ để phát huy ra lực lượng cỡ này tới tình trạng một cái thì là ngươi tự thân chỉ vì cái trước mắt cách làm tạo thành kết quả này theo sr ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì r ộ mặc dù là một thiên tài có thể chính là bởi vì quá thiên tài quan hệ hắn mọi thứ đều trưởng thành quá mức cấp tốc cấp tốc tới bản thân của hắn năng lực theo không kịp tình trạng ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì r ộ tại còn chưa trở thành t ự thần còn chưa tiến vào chân lương linh thuật viện vẫn chỉ là trong r ù cổng gại một cái bình thường bình dân đứa nhỏ lúc liền đã sơ bộ cho thấy tự thân đặc dị tính hã tại còn không có c h ạ n g phách đ a o tình huống hạ liền có thể trong giấc n g ọ c nhìn thấy thực thể hóa hi s i m a hi s i mars cũng tại ngày phiên tạ nghỉ tốt hì dộ không có t r ạ n phách nào tình huống hạ yêu cầu hắn kêu gọi tên chính mình hắn tự th căn bản không, không h tiến tiến sau đó hắn liền bắt đầu tiếp xúc trạm phách đao vạn hiệu cũng tại tự thân cường đại thiên phú duy trì dưới đem vạn hiệu cái này một trạm phách đao cuối cùng huyền bí cho thuận lợi tự thân đạt i h phú n thành r vạn có thể thể hiện ra hỉ dìn mạn một bộ phận lực lượng vừa tiến vào chân lương linh thuật viện dẫn tới thiền đà ngươi liền hoàn thành thủy giải cũng nhanh chóng tốt nghiệp bắt đầu tu tập vạn hiểu tiến triển phi tốc có thể ngươi cho rằng dạng này không có chỗ xấu sao không có trạm phách đao liền có thể thể hiện ra một bộ phận trạm phách đao lực lượng cái này đưa đến ngươi không cách nào khống chế tự thân linh áp kém chút hại chết thân nhân mà đợi đến ngươi có trạm phách đao sau ngươi lại không tốt tốt nghiên cứu trạm phách đao lực lượng lập tức q u a đầu đi tu tập vạn hiểu dẫn đến ngươi bây giờ vạn hiểu lực lượng hoàn toàn khống chế không tốt liền thủy giải đều dùng không tốt điều này có biện pháp gì phát edger nhẹ nhàng vùng trong tay hì dì mã trên bầu trời mây đen lập tức lăn bắt đầu chuyển động nhường báo tuyết t u ổ i đến càng thêm m á n h liệt nói chung có thể nắm giữ vạn h i ể u người khẳng định là đã có thể đem thủy giải vận dụng tự nhiên nhưng ngươi không phải như vậy tại thủy giải đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ dưới tình huống đúng là liền đem vạn h i ể u đã luyện thành cái này thật không tốt cơ sở năng lực cũng còn chưa nắm giữ nói thế nào nắm giữ tiến thêm một bước lực lượng nói câu không dễ nghe ngươi bây giờ căn bản không có tư cách sử dụng vạn hiệu nói edger lần nữa vung lên a o đem đại khí bên trong trình độ toàn diện hóa thành hà băng tập quyền tại báo tuyết bên trong、Flank. Đương vụn thanh văng lên, theo lấy vỡ vụn âm sau đó ngày hịt gã phiên tạ ni lòng, d chân tốt r hi dồ ý thức liền gián đoạn bao tuyết bên trong thiếu niên tóc bạc liền bị đông cứng thành một tòa băng điêu từ giữa không trùng rơi đập mà xuống sẽ, sẽ không quá mức phận s giờ lúc này mới chậm rãi thu đ a o nói một mình ân ngược lại đông lạnh bất tử coi như chừa cho hắn ấn tượng khắc sâu a theo câu nói này rơi xuống bao tuyết tắn đi bầu trời cũng bắt đầu tạnh có thể chuyện phát sinh ngày hôm nay đã định t r ư ớ c mãi mãi cũng không cách nào theo trong lòng hệt sủ gạ tuột hỉ dịu xóa đi chương hai trăm ba mươi năm cũng đừng khiến ta thất vọng chương hai trăm ba mươi năm cũng đừng khiến ta thất vọng lạnh đây là ngày phiên tạ ni tuột hỉ r ộ tại trong vô ý thức sinh ra duy nhất cảm thụ giống như là đang ngủ say trạng thái bị ném vào một đầu sông băng bên trong như thế vô cùng vô tận rét lạnh dường như tại bao phủ chính mình xâm lược chính mình thôn phệ lấy chính mình nhường sinh mệnh của mình thậm chí là linh hồn đều đang không ngừng chấm luân ngày phiên tạm nghỉ tột hỉ dộ không biết rõ loại này rét lạnh đến tột cũng sẽ nương theo chính mình thời gian bao nhiêu cũng đã nương theo chính mình thời gian bao nhiêu hắn chỉ biết là chờ h ắ n ý d i ệ t hết ấm áp bắt đầu trở lại trên người hắn lúc ý thức của hắn mới cuối cùng là có thể nổi lên nhường hắn thời gian dần trôi qua khôi phục thanh tỉnh ba ba ba đ a n g nhiên ngày phiên tạm nghỉ tột hỉ dộ nghe được dạng này đậm tĩnh tựa như thứ gì đang thiếu đốt tại đứt gãy như thế thanh âm tỉnh rồi sao sau đó n g à y phiên t à n n i t o t h i z o lại nghe thấy quen thuộc người thanh tuyến đã tỉnh vậy thì nhanh lên đứng lên đi ngay vậy n g à y phiên t à n n i t o t h i z o mở mắt đột nhiên ngồi dậy hi zin mạn tỉnh lại trước tiên bên trong n g à y phiên t à n n i t o t h i z o liền hô dạng ngay một tiếng bởi vì hắn sau cùng ký ức là dừng lại tại hi zin mạn vạn hiệu bị cưỡng chế giải trừ một phút này cho nên mới sẽ tại tỉnh lại trước tiên bên trong kêu như vậy chỉ là chiến đấu đã sớm kết thúc khẩn trương cái gì lại không có người chống ngươi thanh âm quen thuộc lần nữa truyền tới từ phía bên cạnh đồng thời còn có một thanh trạm phách đao bị vứt ra tới ây trả lại ngươi nghe cái này m ạ n bất kinh tâm lời nói ngày phiên tạ ni t ộ t hi dô tranh thủ thời gian tiếp được ném chính mình chạm phép n a o k i u đúng là hắn hi gì mà m d... ì cầm tới hi gì m h maz về sau ngày phiên tạ ni t ộ t hi dô an tâm lúc này mới có dư lực quan sát chung quanh hắn kinh ngạc phát hiện chính mình còn tại chỗ cũ tại bác rủ cổng cái thứ tám mươi khu xạ dạ kỷ khu biên giới bên trên thật là nơi này không có băng thiên tuyết địa càng không có đen nghịt bầu trời bất luận là đại địa cũng tốt cây cối cũng được đều là ngay từ đầu lúc đến bộ dáng ép căn bản không hề bị đông cứng thành băng bao tuyết cũng không thấy h ẳ n ý càng là biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi giữa thiên địa lưu động một cô ấm áp dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế là một cái khi trời thật là trong xanh e z g e r liền ngồi ở bên cạnh hì xù gạ tốt hy dịu trước mặt còn đốt một đoàn đống lửa ánh lửa chiếu ở trên người của hì xù gạ tốt hy dịu nhường hắn rõ ràng chính mình lúc đầu cảm nhận được ấm áp đến tột cùng đến từ chỗ nào hắn liền nằm tại đống lửa bên cạnh cách đống lửa rất gần thân thể bị nướng đến ấm áp không còn có trước đó hàn ý tạm được e z g e r nhìn xem ngày phiên tạm n h ỉ tốt hy dỗ một bên sửa ấm một bên áp thú vị cười nói có phải hay không có loại đại mộng mới tình cảm ra ta ngày phi tạm phép、nào. trầm mặc một hồi về sau vừa rồi lẩm bẩm nói vừa mới phát sinh mọi thứ đều là mộng sao ngay phiên tàn n ỉ t ộ t hy dô đúng là sinh ra dạng này cảm tưởng như vậy mộng tư vị như thế nào e z g e r không có khẳng định cũng không có phủ định chỉ là h ơ i hợt nói có hay không cho ngươi cái gì dẫn dắt nghe nói như thế ngay phiên tàn n ỉ t ộ t hy dô nhìn về phía e z g e r rốt cuộc hỏi cái kia vấn đề trọng yếu nhất ngài đội trưởng ngươi vì sao lại có t h a n h thứ hai hy gì mà ngay phiên tàn ỉ tốt hy dô dùng đến cực kỳ phức tạp nước khí hướng e d r phát khởi hỏi tham nhưng mà e d r lại là nháy lên ánh mắt thành thứ hai hy dị mà c á ngày ì phiên thứ h a tạm nghỉ tốt n hì rô lại là gấp ngươi vừa mới rõ ràng liền sử dụng hì dìn mà còn đem ta đóng băng lên rồi ngày phiên tạm n g h ì t ộ t hì rô lần này chỉ trích đổi lấy chỉ là sợ càng thêm vẻ mặt vô tội tiểu hoạ tử cơn có thể ăn bệnh không thể nói lung tung được a s giờ nghiêm mặt nói ta chạm phách đao có thể không có cái gì đóng băng năng lực c à ngươi không Hizimaz, n gọi g bị đóng băng cũng không thể lại ta hẳn là lại hy s i n mặt đi đúng không nghe được cái này ngay phiên tani t ộ s h ì rổ cái nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra đâu nam nhân trước mắt này thế mà không chút nào dự định thừa nhận chuyện lúc trước dự định đối với mình sử dụng hy s i n mặt sự tình khái không nhận chướng không phải ngươi sao có thể dạng này ngay phiên tani t ộ s h ì rổ trận tròn mắt cho nên nói ngươi đến cùng đang nói cái gì a ed dở dang tay ra không thể làm gì giống như nói không phải tự ngươi nói muốn ở chỗ này luyện tập sử dụng hy s i n m ặ kết quả không cẩn thận không ra mới đem chính mình cho đông lạnh lên sao ta cái gì cũng không làm đừng nói là thanh thứ hai hi gì mà chính là thanh thứ hai lưu nhận như lựa ta đều không có t ử thần chỉ có thể nắm giữ một thanh trạm phép đao đây là thưởng thức ngươi không có ở trong chân lương linh thuật viện học được sao h i t su gạ phó đội trưởng mắt thấy e s t h một bộ chết không nhận bộ dáng ngày phiên tạm n h ỉ t o t hi dô khỏe mắt t r ự c nhẹ kém chút không có rút ra trạm phép đao đến chặt đối phương một đao có thể vừa nghĩ tới trước đó thảm bại ngày phiên tạm n h ỉ t o t hi dô l i ề n biết cho dù đọc thủ cuối cùng thua thiệt cũng nhất định sẽ là chính mình ngươi không muốn thừa nhận cũng được ngày phiên tạm n h ỉ tos hi dô hít sâu một hơi Để c h tựa như esther nói hắn quá chỉ vì cái trước mắt đem một cái tử thần lẽ ra nên dùng một đời đến suy nghĩ cũng có thể suy nghĩ không thấu đường trong khoảng thời gian ngắn đi đến dẫn đến bộ pháp bước quá lớn quá nhanh đem trên đường khả năng gặp phải phong cảnh cùng vốn nên nhìn thấy phong cảnh đều cho không để ý đến không có trạng phách đao thời điểm chính mình ngay tại lắng nghe trạm phách đ a o thanh â m muốn kêu gọi kỳ danh có trạm phách đ a o về sau không bao lâu liền nắm giữ thủy giải kết quả một trưởng nắm thủy giải liền bắt đầu nghiên cứu vạn hiệu căn bản không có dừng lại bộ pháp đến thật tốt quen thuộc sức mạnh của hì dì mà nghĩ lại chính mình đi qua cả đời mặc dù vẫn luôn rất sôi gió sôi nước không có bị làm khó đa số t ử thần thủy giải cho làm khó càng không bị làm khó chín thành chín t ử thần vạn hiệu cho làm khó có thể chính mình thật cũng chỉ là đưa chúng nó cho biết luyện tu luyện thành công vậy chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu chính mình lại đem nó xem như kết thúc hoàn thành không dằn nổi liền bắt đầu hướng xuống một bước bước vào cái này sao có thể có thể thuần thục nắm giữ thứ nhất các đâu ta liền theo thủy giải bắt đầu một lần nữa luyện lên a n g à y phiên tà nỉ tos hi r o nhìn chăm chú hướng về phía ezzer vẻ mặt thành thật nói thỉnh giáo ta làm thế nào n g à y phiên tà nỉ tos hi r o lời nói nhường ezzer đầu tiên là hơi không cảm nhận được cười cười gấp tiếp theo nói một câu ta ngược lại thật ra không ngại r ú t ngươi một tay nhưng ta cảm thấy ngươi cùng nó đến thỉnh giáo ta còn không bằng đi thỉnh giáo hi z i m a lời này nhường ngay phiên tà nỉ tos hi do không khỏi giật mình thỉnh giáo hi z i m a hắn dường như chưa từng có ý nghĩ như vậy dám vẻ đến mức thật lâu không thể kịp phản ứng thấy thế etzer một bên tiếp tục sửa ấm một bên xì xì dằn lên tiếng hiểu rõ nhất ngươi chạm phách đao người không phải ta cũng không phải ngươi mà là nó tự thân nó so với ai khác đều tin tưởng sức mạnh của chính mình mạnh bao nhiêu cũng so với ai khác đều t ì n h tưởng muốn làm sao sử dụng sức mạnh của chính mình mặc kệ là thủy giải cũng tốt vạn h i ể u cũng được không đều là căn cứ vào bọn chúng tự thân cho phép khả năng hoàn thành sao thủy giải là cần nghe được chạm phách đao thanh â m bị chạm phách đao cáo chi danh tự vạn hiệu thì là cần trước đem chạm phách đao thực thể hóa cũng khiến cho đối với mình thân phục bất luận là thủy giải vẫn là vạn hiệu đều cần thông qua t r ạ g phách đao tự thân để hoàn thành đã như vậy vì sao không nghe một chút t r ạ g phách đao ý kiến đâu muốn nắm giữ t r ạ g phách đao lực lượng liền phải trước hiểu t r ạ g phách đao tự thân e z dỡ lường ngày phiên tạm nhì tos hì rộ một cái nói ta hỏi ngươi ngươi cùng ngươi t r ạ g phách đao đối thoại qua mấy lần vấn đề này ngày phiên tạm nhì tos hì rộ tự nhiên là trả lời không được cho nên hắn lâm vào yên lặng cũng rơi vào trường mặc c â u ngươi không bằng câu mình ngươi trước hết theo đối thoại bắt đầu từng bước từng bước đi tìm hiểu hì d ị m ặ ra nói xong lời này ed dỡ chính mình cũng hơi xúc động tỉ mỉ nghĩ lại chính mình cùng mình chạm phách đao ở giữa g i ư ờ n g như cũng rất ít đối thoại bởi vì bọn họ là nhất tâm đồng thể là trải qua nhận chủ về sau、so、hợp làm một thể tồn tại không cần đối thoại đều có thể minh bạch lẫn nhau ý chí cũng không tồn tại không thể hiểu nhau vấn đề tất cả chuyên võ đô sẽ bình đẳng thần phục với sr nghe lệnh của sr lấy ý chí của sr là tự thân ý chí cũng đem mọi thứ đều giao phó cho hắn không có một tơ một hào giữ lại b á i này ban tặng sr không cần lắng nghe chạm phách đao thanh nhâm đều có thể biết được kỳ danh không cần chạm phách đao thực thể hóa cũng có thể khiến cho thần p h ụ mặc kệ là thủy giải vẫn là vạn hiệu đều có thể tại hoàn thành nhận chủ trong nháy mắt hoàn toàn nắm giữ không cần quen thuộc không cần rèn luyện không cần rèn luyện trong khoảnh khắc liền có thể hoàn mỹ thể hiện ra lực lượng đến nói cách khác mặc dù esther biết làm như thế nào đi từng bước nắm giữ chính mình chạm phách đao cũng biết muốn làm thế nào mới là tốt nhất lại cũng không hề có có tự mình làm qua hạn tại tiếp xúc đến chạm phách đao trong nháy mắt đó bên trong liền biết nên làm như thế nào nhưng quá trình này lại bị tự thân quyền hạn cho trực tiếp nhạy qua từ đó nhanh chóng đặt thành kết quả cái này kim thủ chỉ làm ở sớ rồi có thể quá trình hưởng thụ nhưng cũng cách ta mà đi a s giờ chẳng biết xấu hổ nghĩ đến chuyện như vậy mà không biết chính mình trước mặt ngồi một cái như thế nào treo ép ngày phiên tạ nghỉ tốt hy r ô thì rơi vào trầm tư ta biết nên làm như thế nào một hồi về sau ngày phiên tạ nghỉ tốt hy r ô nắm chặt c h á m p h á t đ a o t r ị n h trọng việc hướng về s giờ gật đầu vậy là tốt rồi s giờ cơ cười, cười nói dạng này ta liền có thể hướng h i nạ m ọ gì bàn d a o h i nạ m ọ gì ngày phiên tạ nghỉ tốt hy dô lập tức xứng sờ ngươi cho rằng ta vì sao lại chuyên chạy đến mười phiên đội, đội xá bên trong đi đem ngươi cầm ra đến dậy bảo một phen là ta quá nhàn sao vẫn là tam phiên đội đội vụ có ít edger lật ra một cái lưng mắt tức giận còn không phải là của ta phó đội trưởng quá quan tâm nàng bản thân sợ nàng bản thân nghĩ quẩn mới có thể cầu đến ta nơi này trước kia ngươi còn lúc ở chân lương linh thuật viện nhà đầu kia chẳng phải thường xuyên làm như vậy sao thế nào ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao ngay phiên tạ nghỉ t ộ t h ỉ dô m í môi một cái nhớ tới chính mình cái kia thanh mai chú mã trong lòng ngũ vị tạ trần thân thể lại chẳng biết tại sao lại càng ấm một phần minh bạch lời nói liền chuẩn bị đi trở về e d r lúc này mới đứng dậy nhường ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì dô lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian cùng theo đứng lên đa tạ ngài chỉ đạo ngài đội trưởng ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì dô nhìn thẳng e t r trịnh trọng thi l ễ một cái nói ta sẽ nhớ kỹ ngài đã nói hôm nay lời nói đừng như vậy ngươi thật là còn lớn hơn ta đâu sao có thể nói loại lời này đâu etzer nói đùa giống như điều khả ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hì dô một câu c h ậ t mới lời nói chuyển hướng đ ỗ n g nhiên nói rằng nếu như ngươi thật sự có thể nhớ kỹ hôm nay ta nói lời vậy thì nắm chặt thời gian làm nhanh lên xong chuyện nên làm a qua một đoạn thời gian nữa khả năng liền không có như thế thời gian lưu cho ngươi lời ấy lời này nhường ngày phiên tạ ni t ộ t hi dô lại là s ư ơ n g sở có ý tứ gì ngày phiên tạ ni t ộ t hi dô một bộ nghi ngờ bộ dáng đừng hỏi hỏi ta cũng không biết làm như thế nào giải thích với ngươi e z g e lắc đầu nói ngươi chỉ cần biết tiếp qua không lâu t h i hồn giới liền phải loạn lên rồi nếu s ỉ bà ạ ỉ xin đã mất tích mười phiên đội đội trưởng cũng là một lần nữa tuyển đi ra kia nguyên tắc kịch bản hẳn là cũng nhanh chính thức bắt đầu đi người khác không biết rõ s ỉ bà ạ ỉ xin đi nơi nào e d g lại là lại quá là rõ ràng cũng biết hắn biến mất đến tột cùng ý vị như thế nào phải biết thế giới này nhân vật chính nhưng chính là con trai của xì、sì、bà ỷ xìn a bây giờ xì、sì、bà ỷ xìn đã mất tích có một đoạn thời gian con trai của hắn hẳn là cũng đã có thể ra đường đánh xì、sì、giàu đi có lẽ tiếp qua mấy năm dù kỳ ạ cụ trì kỳ liền phải tiến về hiện thế đóng quân cũng gặp gỡ bất ngờ vị kia nguyên tắc nhân vật chính đến lúc đó vì chiến thắng tập kích chính minh hư dù kỳ ạ cụ trì kỳ không thể không đem tự thân linh lực giao phó đối phương làm cho đối phương trở thành tự thần cũng là theo một phút này bắt đầu thế giới này chân chính điểm đặc sắc cùng nguy hiểm chỗ mới có thể dần dần m ạ c trận ta tại thi hồn giới cũng đã đợi đến đủ lâu nên thu hoạch thanh danh đều thu hoạch nên có được địa vị cũng đều được muốn cho lần này đời người kinh nghiệm biến càng thêm đặc sắc vậy thì cần những cái kia làm lớn động tác người tận s ắ p xuất hiện rồi e z giờ nhìn lên trời bên cạnh đ ỗ n g nhiên cười một tiếng ta thật là nhịn ngươi thời gian không ngắn a cũng đừng khiến ta thất vọng a e z giờ nói một mình n g a y phiên tạ ni tos hi dâu nghe được lại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ngài đội trưởng hắn chỉ có thể thăm dò tính lên tiếng hoán đối phương một câu đi thôi nên trở về đi ăn cơm ed ờ thu hồi ánh mắt cùng các loại thượng vàng hạ cám suy nghĩ dỗi cái l ư n g mệt mỏi không biết rõ hy nạ m ọ gì lần này cho ta làm món gì ăn ngon thiên phụ là sao vẫn là hamburger sắp xếp có chút mong đợi đâu nói xong edger bước chân hướng về phía trước một bước tuấn bộ phát động thân ảnh biến mất không thấy làm tốt ăn phó đội trưởng còn quản cái này ngay phiên t ạ n nghỉ tội h ỉ d ổ có chút t r ò n váng thấy edger phát động tuấn bộ rời đi hắn cũng đuổi theo sát một bên sử dụng tuấn bộ một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến trở về cũng cho ý chi mà đội trưởng làm một chút xem đi lúc này mười phiên đội, đội xá đội trưởng trong văn phòng một cái đẹp trai bỗng nhiên run dày một chút Chẳng lẽ là giản chỉ cụ còn giản lẽ là trì tại mười a ta? của n Hắn nghi ngờ nói một mình lấy. Chỉ tiếc, đáp án của vấn đề này, cũng không hiện g một tiếc, xuất Chỉ h mãi mãi lấy. đáp đề sẽ ơ chương n g 236, 236, tội trì tội ác ác của cụ của cụ dù dù kỳ kỳ, kỳ kỳ. ạ ạ ư m phiên đội mới đội trưởng tuyển r a thi hồn giới lập tức lại khôi phục một đoạn thời gian bình tĩnh bình tĩnh là một chuyện tốt nhưng cùng lúc cũng là một chuyện xấu bởi vì nó sẽ khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh cũng biết nhường những cái kia không dám bại lộ tại ngoài sáng bên trên hắc á m dần dần lớn mạnh cho đến hoàn toàn bục phát tất cả bình tĩnh đều là có một cái giá lớn tất cả hòa bình cũng đều chỉ là tạm thời thế gian lẽ thường chính là mãi mãi cũng sẽ có đổi mới đồ vật xuất hiện từ đó dung chuyển cũ có đồ vật bởi vậy phân tranh vĩnh viễn là thế giới chủ đề đối với điểm này thấm sâu trong người thấu hiểu rất do sr liền phá lệ chân quý đoạn này sau cùng thời gian yên lặng tướng đến trong ngày thường xuyên xử lý đội vụ đều b u ô n g xuống không ít đến mức một mực sinh động tại thi hồn r i i các ngọ ngách bên trong thân ảnh của hắn tại đoạn thời gian gần nhất bên trong cũng bắt đầu biến xuất quỷ n h ậ p thần lơ lửng không cố định cái này khiến không ít người đều cảm nhận được khó hiểu không do sr vì sao lại bỗng nhiên cải biến làm việc phong cách nhưng cũng không có người vì vậy mà nói cái gì. thậm chí một chút quý tộc còn rất may mắn không cần giống như trước kia như vậy đ ỗ n g nhiên bị vị này khó chơi tam phiên đội đội trưởng cho đột kích thẩm tra chỉ là có ít người rõ ràng không muốn để cho s g rời đi tầm mắt của chính mình cho nên s g rất rõ ràng đã nhận ra kia c ố thường thường xuất hiện tại chính mình tả hữu không hài hòa cảm giác cùng thăm dò cảm giác trong đoạn thời gian này xuất hiện đến càng thêm thường xuyên lên đối với cái này s không chỉ có không thèm để ý còn có chút muốn cười đem nó tận lực không nhìn về sau vẫn như cũng là muốn làm cái gì thì làm cái đó thời gian trôi qua là phá lệ tùy tính có lúc là tu luyện có lúc là ra ngoài đặt thanh có lúc là vẫn ăn một chút khác phiên đội người quen có khi cũng biết thời đội trưởng hạ áo gì cùng sĩ h ạ c k mặc vào h í nạ mò gì mò mò là tự mình làm quần áo tới rủ c ổ n g gai bên trong đi loạn đi dạo e z e r hành động liền lộ ra cực kỳ không có quy luật đột xuất chính là một cái tùy tính cùng thoải mái về phần những người còn lại cũng là còn giống như trước kia nên làm như thế nào liền làm như thế đó h í nạ mò gì mò mò tiếp nhận e z e r bung xuống đa số đội vụ đem tam phiên đội chức vụ xử lý chính là ngay n g ắ n trật tự ngay phiên tản ỷ tốt hỉ dột tại thường ngày bám vào ỷ tri m ạ giin đồng thời cũng tại dựa theo e z r chỉ đạo tăng cường cùng hỉ dỉ mạt ở giữa giao lưu l i ê n ạ ba dìa d è n gì có một ngày đều đột nhiên tìm tới e z r a đúng là nhường e z r a dạy hắn và hiểu không phải làm sao ngươi biết ta sẽ và hiểu lúc ấy e z r a còn vô cùng ngoài ý mớn hướng ạ ba dìa d è n gì hỏi thăm như thế một vấn đề sau đó hắn liền nghe tới dạng này một cái trả lời ngươi trở thành tam phiên đội đội trưởng đều bao lâu ta không tin ngươi sẽ tới hiện tại cũng không có nắm giữ và hiểu cái này sẽ là của ạ ỷ tri mà skin cũng tốt ngày phiên tàn nhì tốt hì rỗ cũng được mặc dù đều là thiên tài cái sau còn bị ca tụng là không thua sr nhưng tại rất nhiều người trong suy nghĩ bọn hắn vẫn như cũng là không kịp nổi sr tại chân lương linh thuật viện nhập học khảo thí bên trên kiểm trắc gia nhị đ ẳ n g linh uy cái này ghi chép đến nay đều vẫn chưa có người nào có thể phá cũng không người cảm thấy cái này ghi chép sẽ bị phá muốn phá mất cái này ghi chép mang ý nghĩa cần phải có người tại chân lương linh thuật viện nhập học khảo thí bên trên kiểm trắc gia nhất đ ẳ n g linh uy nhất đ ẳ n g linh uy cái này nhiều không hợp thói thường a đây chính là cao nhất linh uy đẳng cấp thi hồn giới trong lịch sử đều không có mấy người có thể có được làm sao có thể tại một cái chân lương linh thuật viện nhập học trong cuộc thi kiểm chắc đi ra như vậy cũng tốt so là nhường ra mà mổ t ổ dữ liệu rủ x à i ghệ g ù o đi tham gia chân lương linh thuật viện nhập học khảo thí như thế phải có bao nhiêu không hợp t h i thưởng liền có nhiều không hợp t h i thưởng tăng thêm nửa năm tốt nghiệp cái này giống nhau không người có thể phá ghi chép mặc kệ người bên ngoài thế nào thổi ngược lại ạ bạ gì r ẹ n gì là cảm thấy không có khả năng có người so s giờ càng thiên tài dạng này thiên tài ban đầu ở vừa đạt được t i ệ n đã không có mấy ngày thời điểm liền nắm giữ thủy giải bây giờ đều đi qua mấy chục năm làm sao có thể còn sẽ không vạn hiểu mấy ngày liền phiên tạ nghỉ t ộ t hì r ổ cái này so sr một nhập học lại trễ về chỗ thiên tài đều nắm giữ vạn hiểu chỉ cần không phải thật thanh tịnh ngu x u ẩ n tới cực điểm người ai lại có cảm giác sr còn không có nắm giữ vạn hiểu đâu ít ra ạ ba gì hài rèn gì là không sẽ cho là như vậy cho nên hắn đến thỉnh giáo sr đối với cái này sr không có cự tuyệt nhưng cũng không có đồng ý thậm chí không có trả lời ạ ba gì hài rèn gì vấn đề nói cho hắn biết chính mình có thể hay không vạn hiểu mà là trước cùng ạ ba gì h i rèn gì đánh một trận để ngươi tốt nghiệp về sau chạy tới m ộ ư ơ i một phiên đội để ngươi đạt được tin tức về thanh mai trúc mã về sau liền qua sông đoạn cầu ta muốn dạy dấu ngươi đã rất lâu rồi như thế như vậy Ezra đem ạ b ạ gì dỉa d ẹ n gì đánh thành đầu heo để hắn làm trận đồ dễ dạ nói xin lỗi thế là Ezra mới bắt đầu dạy bảo ạ b ạ gì dỉa d ẹ n gì nhường hắn học tập văn hiểu đương nhiên một con dê là đuổi hai cái dê cũng là đuổi Ezra lúc hướng dẫn ạ b ạ gì dỉa d ẹ n gì đồng thời cũng không có quyền chỉ đạo hì nạ mò gì mò nên thử nhường nhà mình phó đội trưởng cũng học một ít văn hiểu đáng tiếc tại trạm p h c đao phương diện này thiên phú của hy nạ mò dì mò mò thật không có ạ b ạ gì d i rèn gì tốt tại ạ b ạ gì d i rèn gì đã có thể đem trạm phách đao thực thể hóa thời điểm hy nạ mò dì mò mò vẫn không có nửa điểm khởi sắc n h ư n g sr chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này ngược lại dạy hy nạ mò dì mò mò một chút cường lực quỷ đạo quả nhiên đây mới là hy nạ mò dì mò mò thoải mái dễ chịu khu ngay từ đầu học tập quỷ đạo nhà đầu này lập tức phát huy ra tính áp đảo tài năng không chỉ có đem sr dạy bảo quỷ đạo đều cho học xong đúng là còn sửa cũ thành mới tổ kiến ra một chút mới quỷ đạo khai phát ra độc thuộc tại người quỷ đạo đến dưới tình huống như vậy hy nạ cung dân dân học tập vạn hiểu ạ bạ gì d a i rèn gì cùng một chỗ hằng ngày trầm mê ở tu hành về sau không biết từ nơi nào có được tin tức k h ì ra uy r u t thế mà cũng hấp tấp chạy tới cầu s g dạy hắn hiện nhiên hắn không muốn bị đám tiểu đồng bạn cho bỏ rơi càng không muốn bị rơi xuống cố gắng mong muốn đuổi theo đám người bước chân lại thêm thỉnh thoảng sẽ đến thôn g cửa thỉnh giáo s g một ít vấn đề hì d ì n mạt à ngày n g phiên tạng nhì tốt hì rồ s g liền bỗng nhiên phát hiện chính mình mặc dù không có mong muốn đem những cái tia hạt giống tốt đều thu được chính mình dưới t r ư ớ ý nghĩ vừa vặn rất tốt người kế tục nhóm lại chính mình tìm tới cửa nhường hắ ngược lại đặt chung một chỗ đổi là được rồi. e d g i ờ cũng mặc kệ tâm tình tốt thời điểm liền dạy mở giáo tâm tình không tốt thời điểm liền bãi công chạy đi nhưng ờ h i n à mò gì mò mò bọn người đối với hắn là vừa yêu vừa hận đối với hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ lại đ ố i hắn như thế tùy tâm sở dục sinh hoạt cảm nhận được hâm mộ cứ như vậy bình tĩnh thời gian dần dần trôi qua rốt cục bước vào đến bốn thu thu thu chim chóc tiếng kêu to ở chân trời văng lên để mặt đất bên trên tỉnh h t h o ả n g hiện lên bọn chúng bay lượn mà qua cái bóng mặt trời hôm nay rất lớn tuy không có để cho người ta cảm thấy nóng bức nhưng cũng quá trói mắt chút làm cho cả sầy dày đều bao phủ tại và nóng ánh dưới ánh mặt trời sáng tỏ vô cùng tam phiên đội đội xá đ ỉ n h e z d g liền nằm tại trên nóc nhà hai tay gối lên sau đầu ngoài miệng ngậm một c ọ n g cỏ hai mắt khép hờ lấy hưởng thụ lấy sáng sớm hơi có vẻ đâm người dương quang đội trưởng một đoạn thời khắc bên trong thân ảnh của hy nạ mò g ì mò mò đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà trên mặt hiện ra một tia sầu l o đến thế nào hy nạ mò dì e d i không có mở to mắt càng không có đứng dậy vẫn như c ũ nằm ở nơi đó vẻ mặt hài lòng hỏi thăm một giây sau hắn liền nghe được lời của hi n a mò dì mò mò n g ư ơ i để cho ta đi bắt phiên đội hỏi thăm tin tức đã có manh mối hi n a mò dì mò mò nhìn vẻ mặt hài lòng e s t trên mặt sầu lo không giảm chút nào nói căn cứ bắt phiên đội bên kia cung cấp tình báo trước đây không lâu mười ba phiên đội rủ kỳ hạ cụ c h ỉ kỳ s á t thực rời đi thi hồn giới bị phái đi hiện thế ghế chống đinh đóng i ữ sau đó nàng cùng thi hồn giới ở giữa liên lạc liền bắt đầu biến mập mở lên tại hiện thế chú lưu thời gian cũng xuất hiện vấn đề trải qua xác nhận dù kỳ hạ cụ chị tại hiện thế bên trong phạm vào cấm kỵ đem tự thân linh lực giao phó cho một nhân loại làm nhân loại kia trở thành tử thần con mắt của s giờ cái này mới chậm rãi mở ra rốt cục bắt đầu sao nói một mình giống như n h ỉ non một tiếng về sau s giờ hướng về hì nạ mò g ì mò mò hỏi thăm một câu kia tình hình hiện tại như thế nào nghe vậy hì nạ mò g ì mò mò chi tiết báo cáo d ạ n m ạ n bộ tổ trung đoàn trưởng đã tự mình hạ đặt bắt giữ rủ kỳ hạ cụ chỉ kỷ chỉ thị sáu phiên đội gỗ mục đội trưởng cùng hạ bạ giới phó đội trưởng tiếp nhận cái này chỉ thị đã đi đến hiện thế đem linh lực giao phó nhân loại trợ giúp nhân loại trở thành tử thần đây là không bị thi hồn giới công nhận phi pháp hành vi muốn trở thành tử thần nhất định phải là trời sinh nắm giữ linh lực hồn phách tiến về chân đ ư ơ n g linh thuật viện tiến hành đào tạo sâu học tập hay là thông qua các đại quý tộc nhà con đường tiến hành bồi dưỡng nếu không liền không tính là chính quy tử thần dự bị quân cho nên đem linh lực giao phó nhân loại khiến cho nhân loại nắm giữ tử thần c h i lực đây là bị thi hồn r ơ i cấm chỉ hạng mục công việc là không chính quy phi pháp hành vi là trọng tội dù kỳ hạ cụ trị kỳ không hề nghi ngờ chính là phạm vào như thế trọng tội người liền trung đoàn trưởng đều đã bị kinh động sao e ờ nhất miệng rốt cục ngồi dậy đội trưởng chúng ta nên làm cái gì khi nạ mò g ì mò mò lúc này mới đem chính mình dầu gì nói ra nói rằng l u c i a hù một tiểu thư là ạ ba g ì cun người rất trọng yêu a nếu như nàng xảy ra chuyện kia ạ ba g ì cun khi nạ mò g ì mò mò rất hợp lý là bạn học của mình cảm nhận được lo lắng nàng cùng dù kỳ ạ cụ chì kỳ không quen cùng ạ ba g ì a r ẻ n gì cùng kỳ dạ ý dốt lại rất quen mà dù kỳ ạ cụ chì kỳ đã là ạ ba g ì a r ẻ n gì thanh mai c h ú c mã lại cùng kỳ dạ ý dốt là cùng một cái phiên đội đồng đội ba người quan hệ tâm đầu ý hợp một khi nàng xảy ra chuyện chớ nói là ạ ba dìa rèn gì dì, chính là kỳ dạ ý dốt cũng có thể sẽ bị đa kích đừng lo lắng Ezra không có xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hy nạ mò g ì mò mò mà là nhìn lên bầu trời dường như muốn nhớ kỹ lúc này sáng sủa cùng bình tĩnh như thế nói ít ra hiện giai đoạn dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ là sẽ không xảy ra chuyện kia、yeah, vậy sau này đâu hy nạ mò g ì mò mò nghe được ý của Ezra vội và nói chẳng lẽ về sau nàng sẽ xảy ra chuyện sự tình khẳng định là xảy ra nhưng cuối cùng có thể hay không biến nguy thành an còn phải xem đằng sau sẽ thế nào phát triển s không có chút nào sốt ruột ngược lại sâu kín cười nói cùng nó lo lắng nàng còn không bằng chức lo lắng một chút chính chúng ta cái gì khi nạ m ọ gì mò mò ngần người nói ta chính chúng ta không sai ed giờ đứng dậy vỗ vỗ bùi đất trên người nhàn nhã nói tiếp xuống thi hồn giới cũng sẽ không lại bình tĩnh có ý tứ người liền phải tới nhân vật nguy hiểm cũng muốn đi đến mặt bàn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta ố t t khi nạ m ọ gì ed giờ xoay người lại một bên hướng về đội xá bên trong đi đến vừa nói nếu là không đem ánh mắt trận to một chút thật là sẽ bị đ ù a c h ơ i chết bốn rất nhanh d u kỳ A cụ chị k ỳ liền bị bắt trở về thi hồn giới sáu phiên đội, đội trưởng cùng phó đội trưởng cùng nhau ra tay đi bắt một cái đã mất đi linh lực tử thần vậy đơn giản liền cùng chơi dường như căn bản sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra cho nên dù kỳ ạ cụ chi kỳ trực tiếp bị bắt trở về còn bị nhốt vào sáu phiên đội mục giam lúc đầu xem như mười ba phiên đội tử thần dù kỳ ạ cụ chi kỳ xử trí hẳn là giao cho mười ba phiên đội đến chấp hành m ớ i đúng có thể bởi vì dù kỳ ạ cụ chi kỳ là bị ạ cụ chi kỳ nghiễm nguội là nhà cụ chi kỳ dưỡng nữ là quý tộc quan hệ tăng thêm cần tránh hiểm n g h đối nạn xử trí liền giao cho sáu phiên đội đương nhiên đây chỉ là tạm thời xử trí dù kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ sắp chết lực lượng của thần phi p h á p t r u y ề n cho nhân loại đây là bị toàn bộ thi hồn giới cấm chỉ phạm tội hạng mục công việc là cần trải qua thi hồn giới cao nhất cơ quan tư pháp trung ương 46 thất đến tự mình tiến hành thẩm phán tội ác ở trung ương 46 thất phán quyết kết quả đi ra trước dù kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ chỉ là tạm thời bị bắt giữ tại sáu phiên đội trong n g ụ c giam mà thôi đợi đến phán quyết đi ra mới thật sự là xử trí nàng thời điểm việc này đưa tới không ít người chú ý liên đội trưởng nhóm đều có mấy cái tại trọng điểm chú ý chuyện này nhất là ư kỳ tắc giật hí rồ xem như dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ người lãnh đạo trực tiếp h ắ n mang bệnh đi đến vẫn an rủ kỳ ạ c ụ chi kỳ mấy lần một ngày này s z i ờ liền cũng mang theo hy nạ mò d ì mò mò đi tới sáu phiên đội đội xá trước khi đến sáu phiên đội n g ụ c giam trong lúc đó s z i ờ gặp một thân một mình đi ra bị ạc củ chi kỳ nha gỗ mục đội trưởng s z i ờ dừng bước lại cười trao hỏi nói đã lâu không g ặ p bị ạc củ chi kỳ cũng dừng bước s z i ờ hắn dương mi mắt nhìn chăm chú lên s z i ờ mà không thay đổi nói ngươi tới nơi này làm gì tham tù e giờ rất là trực tiếp nói rằng mặc dù ta và ngươi mội mội cũng không phải là rất quen nhưng dù nói thế nào cũng có vài lần gặp mặt vẫn là cùng một kỳ vệ sinh thế nào đều hẳn là tới thăm nàng một cái đi không có ý nghĩa cử động bị ác cù trì kỳ thản như nói là cao quý tam phiên đội đội trưởng ngươi làm gì vì một cái đã từng cùng thời kỳ sinh như thế bôi ba bởi vì ta rất nhàn a s giờ dùng đến rất để cho người ta khó chịu n g ư khí một phái nhẹ nhõm nói ngươi không biết sao hiện tại ta có thể so sánh trước kia nhàn nhiều cho nên có thể giống như vậy chạy tới quan tâm quan tâm bạn học trước kia thế nào ngươi cảm động sao xem như ca ca của rủ kỳ ạ cụ trì kỳ ngươi hẳn là sẽ đối mọi mọi của mình có như thế quan tâm bạn học của nàng mà cảm thấy vui mừng a sr lần này dường như t r e o chọc lại như trâm chọc lời nói liền đổi lấy bị ạ c củ chị kỳ ánh mắt lạnh như băng ngươi lại dự định như lần trước như thế nói chút không lời nên nói sao bị ạ c củ chị kỳ dường như thật rất phản cảm sr tiếp cận dù kỳ ạ cụ chị kỳ lúc nói lời này liền phóng xuất ra nhàn nhạt linh áp cảm thụ được kia linh áp theo ở sau lưng sr thì nạ mọi gì mọi hô hấp một bình phong sr thì vẫn là một bộ bộ dáng thoải mái ngươi sẽ không phải còn muốn như lần trước như thế vì ngăn cả ta không tiếp cùng ta đánh một chậu a lời này vừa nói ra trong không khí tràn ngập linh áp lập tức biến to lớn hơn chương n g ư ơ i mới là thẳng nam a chương hai trăm ba mươi bảy n g ư ơ i mới là thẳng nam a ân giờ phút này sr có chút kinh ngạc mắt nhìn đứng ở trước mặt chính mình bị ắc cụ chỉ kỳ lạnh lùng nhìn chính mình trên thân dần dần tản mát ra dọa người linh áp sr một bên là cảm nhận được ngoài ý mớn một bên lại là cảm nhận được tắm thường xem ra lần trước trận chiến kia qua đi ngươi ngầm không ít tốn thời gian rèn luyện a theo trên người bị ắc cụ chỉ kỳ phát ra linh áp liền so với quá khứ đánh với sr một trận lúc biến càng thêm cường đại cái này đủ để chứng minh không chỉ có là sr cùng ạ bạ gì hại rèn di bọn người mà thôi bị ác cụ chi kỳ cũng một mực tại tinh tiến lấy chính mình khắc khổ rèn luyện không có tại bên trong thi hồn giới sống n g ồn g thời gian mặc dù không biết do hắn tiến bộ nhiều ít có thể ít ra theo linh áp đến xem thực lực của đối phương hẳn là so với quá khứ muốn cường đại hơn nhiều không hổ là nhà cụ chi kỳ lịch đại ưu tú nhất người thừa kế thiên phú của ngươi liền xem như cùng ý chị marsgin cùng ngày phiên tạ nghị tốt hì rộ so sánh đều không kém là bao nhiêu đi sr đưa cho bị ác cụ chi kỳ độ cao đánh giá đáng tiếc bị ác cụ chi kỳ cũng không thích sr đối với mình soi mói cùng lần trước so sánh ngươi lại tiến bộ nhiều ít đâu bị ác cụ c h ỉ kỳ l i ề n lạnh lùng nói nếu như ngươi lại làm chút chuyện không có ý nghĩa ta không ngại tự mình đến nghiệm chứng một phen ta ngược lại thật ra không ngại e z g i giống như cười mà không phải cười nói cũng không biết ngươi có phải hay không còn có như thế tâm tình nói e z g i còn nhìn mục giam phương hướng một cái nhường ánh mắt của bị ác cụ c h ỉ kỳ biến càng thêm băng lãnh người khác có lẽ nhìn không ra nhưng e z g i lại là biết lúc này tâm tình của bị ác cụ chị kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào hai người tựa như đi qua như vậy một cái bình tĩnh mà cười cười một cái vẻ mặt băng lãnh tại hành lang bên trên tạo thành ràng co đối mặt một mặt này thì nạ m ỏ i gì m ỏ m ỏ là thở mạnh cũng không dám một chút chỉ cảm thấy hết sức khó chịu cùng gian nan may mắn b i a k cụ chi kỳ dường như mất kiên trì không còn cùng s g dây dưa đây là một lần cảnh cáo b i a k cụ chi kỳ lấy không thể nghi ngờ giọng điệu đối với s g nói rằng nếu là ngươi nói cái gì chuyện không nên nói vậy lần này liền xem như có c h u n g đoàn trưởng tại ta cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay lưu lại như vậy về sau b i a k cụ chi kỳ quay người rời đi trong không khí tràn ngập linh áp lập tức cũng tiêu tán nhường h í nạ mò dị mò mò cuối cùng là thở dài m ộ t hơi thật là do a người đây chính là sáu phiên đội gỗ mục đội t r ư ở n g sao h í nạ mò dị mò mò vô vô ngực của chính mình một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng đừng để ý đến hắn ét giờ thì cùng h í nạ mò dị mò mò tương phản một bộ chẳng hề để ý biểu hiện nói hắn cũng chính là dọa các ngươi một chút những người tuổi trẻ này chờ chân chính phiền thái tìm tới hắn hắn liền sẽ biết hắn chẳng phải là cái gì đến lúc đó hắn không chỉ có sẽ không bảo vệ được mội của mình sẽ còn bị chính mình xem thường nhân loại cho siêu việt cũng đánh、bại. tên là nhà cụ chi kỳ thể xác cũng chỉ có tới lúc kia mới có thể bị t ẩ y m ở người trẻ tuổi h í nạ mò gì mò mò không biết do estzer là có ý gì chỉ là có chút phạm vào nói thầm toàn bộ hộ đình mười ba trong đội liền không có so người càng tuổi trẻ người a không biết rõ h í nạ mò gì mò mò ở trong lòng á n thẩm chính mình estzer liền tiếp theo đi lên phía trước đi tới sáu phiên đội n g ụ c giam nơi này cũng không là m ù ngược lại rất sáng chỉ là đem một cái phòng một nửa dùng hàng rào sắt cất lên dùng để sung làm lao ngục mà thôi để cho người ta không có chút nào cảm giác nhận lấy cầm tù càng không có cảm giác biến thành một cái tù nhân e z e r lại tới lấy lúc dù kỳ a cũ chi ki liền trong tủ ngồi trên một cái ghế đưa lưng về phía cổng nhìn qua ngoài cửa sổ vẻ mặt u b u ồ n mà tại ngục giam bên ngoài thì có một đạo thân ảnh quen thuộc đang ngồi bạn dù kỳ a cũ chi ki a ba d ẹ i cùn khi nạ mò gì mò mò liền gọi ra tên của đối phương chính là a ba dẹp dì khi nạ mò gì. ngài a ba dẹp dì vốn đang tại nhìn bóng lưng của dù kỳ a cũ chi ki một nghe được có người gọi hắn lập tức quay đầu nhìn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngài đội trưởng dù kỳ a cũ chi ki cũng sinh ra phản ứng quay đầu nhìn về phía、edge. u buồn khuôn mặt bên trên vừa đúng hiện ra một vệ kinh ngạc hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới e z g e r sẽ xuất hiện ở đây không nghĩ tới à. e z g e r mỉm cười nói đừng để ý ta ta chính là tới xem một chút mà thôi các ngươi coi như ta là rảnh rỗi đến bị khủng à. ngay vậy ạ bạ à gì ả i r ẹ n gì cùng dù kỳ ạ cụ chị kỳ hai mặt nhìn nhau chật cùng nhau lộ ra cười khổ ngài là tới thăm ta sao dù kỳ ạ cụ chị kỳ thần s ắ c phức tạp mở ra miệng xem như thế đi e z g e r nhẹ gật đầu nói thuận tiện đến xem cái nào đó thằng nam có hay không bị đ ặ kích không gượng dậy nổi ngươi nói ai là thằng nam a À b à n dìa rèn gì cũng không phải lần đầu tiên nghe sr như thế đánh giá chính mình cũng biết đây là ý gì thế là phản bác ngươi mới là thằng nam à. ta sr không nghĩ tới à b à n dìa rèn gì sẽ như vậy phản bác chính mình lập tức chỉ lỗ mũi của chính mình tức giận nhờ ngươi thấy rõ ràng ta ai làm sao có thể là thằng nam à. sao không khả năng À b à n dìa rèn gì hừ lạnh một tiếng không chút nghĩ ngợi nói ngươi nếu không phải thằng nam vậy làm sao lại không biết rõ hì nạ m ọ gì nàng và a a a a hì nạ m ọ gì m ọ m ọ lập tức kêu lớn lên một bộ hoảng hoảng trường trương bộ dáng cắt ngang ạ b ạ dìa rèn đến gì cũng hướng phía hắn nhìn h ẳ m h ẳ m nói ngươi tại nói h i ệ u nói vượn thứ gì a À b à bà gì phó đội trưởng ta chỗ nào nói b ậ y À bạ à gì di rèn gì không phục nói ngươi không phải liền làm ộ t mực đối g i a hòa này một câu còn chưa kịp nói xong một đạo đao quang liền chém về phía à bạ à bà gì di rèn gì ồ ờ à bạ à gì di rèn gì tranh thủ thời gian hướng về đằng sau nhảy một cái tránh đi đạo này sắc bén đao quang doa đến mồ hôi lạnh tận lưu h ế t lên cũng cũng không cần rút đao chém người a vạn nhất không có tránh đi làm sao bây giờ a ừ thì nạ m ọ gì m ọ m ọ liền cũng hừ lạnh một tiếng cầm trong tay chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ trạm phép、đao. nói ngươi không có tránh đi không sao cả ngược lại ta có tận lực tránh đi yếu hại thật bị chặt tới ta sẽ tới chịu trách nhiệm đưa ngươi chỉ tốt đó cũng không phải tùy tiện nói một chút khi nạ mò gì mò mò xác thực có c h ứ a khỏi năng lực của ạ bạ dè dè dè dè dì nha đầu này thường xuyên đều sẽ đi tứ phiên đội cùng ủ nộ hạ nạ z học tập sen cho nên cùng ủ nộ hạ nạ z cùng tứ phiên đội phó đội trưởng cổ tệ ủy sản quan hệ trong đó rất tốt không biết rõ lúc nào thời điểm liền học được một tay trả lời có thể giúp người trị liệu thương thế không chỉ có là cùng tứ phiên đội mà thôi khi nạ mò gì mò mò cùng bắt phi đội, đội trưởng y lý thế bảy tự cũng là quan hữu sẽ lẫn nhau giới thiệu thú vị sách hoặc là đối nào đó một quyển sách nội dung tiến hành sốt ruột thảo luận bắt phiên đội phó đội trưởng y lý thế bảy tự liền cũng thường xuyên đến tam phiên đội đội xá cùng sr có duyên gặp mặt mấy lần cho nên đừng nhìn nha đầu này ngu nhu nhược được người của nàng tế quan hệ kinh doanh khá tốt t liền mười một phiên đội phó đội trưởng đều cùng nàng quan hệ rất tốt nếu là a ba g ái dèn di bị hì nạ mò dị mò mò cho chém bị thương vậy căn bản không cần đi tư phiên đội trực tiếp ngay tại chỗ liền có thể tiến hành trị liệu ta có phải hay không nên nói với người một câu tạ ơn a a ba g ái dèn dày đầu hạt tuyến không cần khả khí ạ bạn dẹp cùn kỳ h nạ mò gì mò mọ thì là cười đến rất đáng yêu cũng rất đáng sợ nói chỉ cần ngươi đừng có lại lắm miệng liền có thể tránh cho thụ thương kết quả ngươi nói đúng không thật đáng sợ à. ở đây trong lòng ba người đồng thời sinh ra dạng này cảm tưởng nhìn ngươi như thế có sức sống ta cũng yên tâm ed g i vừa đúng lên tiếng đối với ạ bạn dỉ hải d è n gì t r e o c h o n nói ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ gấp xoay quanh nữa nha tiêu ngược lại không đến nỗi ạ b ạ dỉ i rèn dỉ thở dài một hơi liếc qua trong lao trở mặc không nói rủ kỳ ạ cụ trĩ kỳ nói đ ư n g nhìn ra hỏa này là bộ dáng này nàng tốt xấu là nhà cụ chỉ kỳ người là gỗ mục đội trưởng muộn muội đối với đồng dạng tử thần mà nói giao phó nhân loại linh lực là trọng tội nhưng đối với quý tộc mà nói đây cũng không phải là không thể dàn xếp chuyện cân nhắc tới nhà cụ chỉ kỳ trung ương bốn mươi sáu thất cũng không về phần x ế p bởi vì việc này đối nàng làm quá nặng xử phạt ta trung ương bốn mươi sáu thất là từ bốn mươi vị hiền giả cùng sáu vị thẩm phán quan tạo thành tối cao cơ quan tư pháp là từ trong thi hồn giới quý tộc cùng nguyên lão tạo thành tập thể nghị hội trong thi hồn giới t ừ thần bất luận là tại bên trong thi hồn giới vẫn là tại như thế một khi phạm vào tội nhiệt g đều phải tiếp nhận trung ương bốn mươi sáu thất thẩm phán nên phán quyết một khi làm ra liền hộ đình mười ba đội trung đoàn trưởng đều không thể đưa ra dị nghị có thể nói là xảy ra quyền uy biểu tượng nếu như bọn hắn làm ra quyết định cần xuất động vũ lực lời nói vậy bọn hắn sẽ còn thông qua bí mật tin tức con đường dù n g mật lệnh phù hướng hộ đình mười ba đội hoặc là trong thi hồn giới cái khác chấp hành bộ đội ra lệnh nhận được mệnh lệnh bộ đội nhất định phải lập tức chấp hành không được có bất kỳ chống lại bởi vậy đối với rất nhiều người mà nói trung ương bốn mươi sáu thất đều là tồn tại hết sức đáng sợ nhưng bọn hắn là từ trong thi hồn giới lớn à nhất quý tộc là tứ đại quý tộc đứng đầu cân nhắc tới điểm này đối phương hẳn là sẽ mở một mạng lưới dù sao tả hữu bất quá là nhuần một gã nhân loại trở thành từ thần m ạ n thôi cũng không phải cái gì sẽ nguy hại tới thi hồn giới đại sự nói là trọng tội trên thực tế cũng chỉ là một loại cấm kỵ không đến mức tới nhường xúc phạm người không thể không chết tình trạng à b à dị h i rèn gì chính là nghĩ như vậy cho nên còn không có dối tung lên có thể những người khác cũng không có hắn lạc quan như vậy thật không có vấn đề sao k h ì nạ m ọ gì m ọ m ọ liền không khỏi nói rằng ta nghe nói trung ương bốn mươi sáu thất rất bất cận nhân tình nhà cụ chỉ kỳ thật có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng sao trung ương bốn mươi sáu thất là tại cực kỳ lâu trước kia liền một mực tồn tại đến nay cổ lão tổ chức tồn tại lịch sử thậm chí so hộ đỉnh mười ba đội c à dài bởi vì là cổ lão tổ chức quan hệ trung ương bốn mươi sáu thất phê duyệt quá trình cùng thẩm phán phương thức đều cực kỳ cứng nhắc thẩm phán quan cũng cho người một loại làm theo ý mình không có nhân tình vị cảm giác cho nên tại thi hồn giới bên trong trung ương bốn mươi sáu thất là phi thường không được người khí kỳ h nạ m ọ gì m ọ mỏ chưa thấy qua trung ương bốn mươi sáu thất người càng chưa từng đi trung ương bốn mươi sáu thất lại nghe qua rất nhiều liên quan tới bọn hắn nghe đồn nàng lo lắng trung ương bốn mươi sáu thất có lẽ sẽ không giống hạ bạ r ẻ r ẹ n gì tưởng tượng coi trọng như vậy nhà cụ chỉ kỳ ý kiến coi như nhà cụ chỉ kỳ là tứ đại quý tộc đứng đầu là trong thi hồn giới lớn nhất quý tộc bọn hắn cũng có có thể sẽ không phá lệ an tâm rồi À b à g ì a rèn gì không phải nghĩ như vậy một bên p h â t tay vừa nói gỗ mục đội trưởng sẽ nghĩ biện pháp nếu như là lời của người kia chưa hẳn không thể đối trung ương bốn mươi sáu thất thực hiện ảnh hưởng nhưng mà hán không chỉ có nhường dù kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ cúi lầu xuống biến càng thêm trầm mặc cũng làm cho s giờ bật cười đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn lặn như thế ngây thơ đâu à b à g ì a rèn gì, gì nhữ mày ngươi có ý tứ gì a à ba dìa rèn gì liền chất vấn s giờ không có trả lời bởi vì dù kỳ ạ cụ chi kỳ lên tiếng huynh trưởng là sẽ không vì ta cầu tình dù kỳ hạ cụ c h ỉ kỳ thấp giọng nói rằng tại người kia trong lòng nhà cụ c h ỉ kỳ thanh danh, danh cùng thi hồn giới trật tự nhưng so với ta một cái thu dưỡng tới m ộ i m ộ i trọng yếu nhiều làm sao lại thế hạ bạ dìa rèn gì lông mày lập tức n h ă n c h ặ t hơn trong lòng mơ hồ có chút bất an khiến cho thanh em không khỏi đề cao một chút gượng cười nói gỗ mục đội trưởng lúc trước thật là chuyên môn tới chân lương linh thuật viện tới tìm ngươi đem ngươi thu làm n g h ĩ a m mụi làm sao lại như vậy bất cận nhân tình theo hạ bạ dìa rèn gì bị hạ cụ chì kỳ đã đều bằng lòng chuyên chạy đến chân lương linh thuật viện bên trong tìm đến dù kỳ hạ cụ chì kỳ kỳ k mỗi mội của mình phạm vào tội hắn làm sao có thể không xuất thủ cùng nhau tranh thủ dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ theo nhẹ xử lý đâu ngược lại ạ bạ d ả i rèn gì là dùng lý do như vậy mà nói phục chính mình không phải hắn thật sự là khó mà để xuống bất an trong lòng ngươi là sẽ không hiểu kia cá nhân ý nghĩ dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ nhìn xem không ngừng tự an ủi mình thanh mai trúc mã ánh mắt phức tạp lại đau thương nói một câu nói như vậy về sau liền không lên tiếng nữa ta ạ bạ d ả i rèn gì muốn nói chút gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào cũng là giờ thật sâu nhìn dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ một cái nói kỳ thật ngươi cũng giống vậy cũng không hiểu người kia đang suy nghĩ gì lời này vừa nói ra dù kỳ ạ cụ chi kỳ không khỏi nao nao có thể nàng chưa kịp mở miệng tuân hỏi chút gì e d g e bỗng nhiên xuất hiện ở phòng giam bên trong xuất hiện ở trước mặt của nàng đội đội trưởng ngài k h ì nạ m ỏ gì m ỏ m ỏ cùng ạ bạ dỉa dẹn gì lập tức lộ ra giật mình thân sắc ngài dù kỳ ạ cụ chi kỳ cũng bị giật này mình theo bản năng liền muốn đứng lên nhưng tại nàng đứng lên trước đó e d g e xuất thủ trước chỉ thấy e d g e bỗng nhiên vươn tay của chính mình đúng là cứ như vậy thằng tắp đặt tại trên lồng ngực của dù kỳ ạ cụ chi kỳ Bàn chi đỏ mặt. Bị xấu hổ. Bà gì sau c h đó hắn liền cảm thấy cảm thấy một khối kỳ dị tinh thể tồn tại chương hai trăm ba mươi tám thiên mệnh tri nhân từ hình chương hai trăm ba mươi tám thiên mệnh tri nhân từ hình kia là một quả lóe da lam hát sắc quang mang vào thạch bảo thạch rất lóa mắt phát ra q u a n g mang cũng dường như có thể mê hoặc nhân tâm như thế tràn đầy thần bí mông lung mỹ khắp chung quanh còn có hình đa giác tinh thể đem nó bao vây lại khiến phần này thần bí mông lung đẹp như cùng bị khóa lại đồng dạng không chỉ có không có biến yếu ngược lại càng lộ ra để cho người ta mê say dạng n à y một quả bảo thạch liền l ặ n g lặng nằm ở trong cơ thể của dù kỳ ạ cụ trí kỳ hoặc là nói là ký sinh tại linh thể của nàng bên trong cùng nó linh thể mỗi một phần linh lực cùng linh áp một mực kết hợp với nhau khó mà bị xúc động càng khó có thể hơn bị phát hiện nếu không phải tự thân quyền hạn tại phát huy tác dụng e d g cảm thấy chính mình khẳng định là không phát hiện được nó tồn tại chớ nói chi là nhìn tới tồn tại hình tượng đây chính là trong lòng s g hơi đ ộ n g một chút thể nội thiếp vàng đường vân lần nữa lấp lóe h ắ n tại nếm thử đem khối bảo thạch này lấy ra có thể hắn thất bại mặc dù có thể cảm ứng được bảo thạch tồn tại nhưng nó nhưng thật ra là tồn tại ở trong cơ thể của r ù kỳ hạ cụ trí kỳ cho dù s g chạm đến r ù kỳ hạ cụ trí kỳ cũng không thể xem như chạm đến nó không có chạm đến nó vậy dĩ nhiên không cách nào phát huy ra quyền hạn hiệu quả đem nó hoàn toàn trừng khống cho nên s g không thể lấy ra khối bảo thạch này chỉ có thể có chút tiếp lối mở mắt ra cũng thu hồi tay của chính mình cho đến lúc này e z r a mới nhìn đến đám người kia ngây ra như phóng mặt đỏ tới mang thai bộ dáng lập tức e z r a vui vẻ các ngươi đây là thế nào là thời tiết quá nóng sao thế nào nguyên một đám mặt đều như vậy đó a lời này vừa nói ra đám người trực tiếp nổ người người người người người Người đang làm gì a ngài đội trưởng dù kỳ hạ cụ chi kỳ thẹn quá thành giận kêu lên hoàn toàn không thấy lúc trước u b o g l ngươi làm gì với lucy a a hỗn đ à n a b ạ g di h i r ẹ n gì càng là tức hổn hển rút đau vật lên một đau bổ về phía đầu của e d g e bang e s dơ dôi ra một ngón tay trực tiếp dùng lòng bàn tay chống đỡ chặt đi xuống l ư ơ i đao s ắ p bén c h ạ n g phách đao cho nên ngay cả ngón tay của e s r ơ lòng bàn tay đều không thể chém vào đi nhường thẹn quá thành g i ậ n dù kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ đều nhìn n lên người ngươi gấp gáp như vậy làm gì ngón tay của e s r ơ chống đỡ lấy c h ạ n g phách đao lơi ư đao trên mặt thì là một bộ vui vẻ bộ dáng nói nhà ngươi thanh mai trúc mã tại hiện thế cùng khác giã nam nhân lông mày đến mắt đi lâu như vậy cũng không gặp ngươi gấp gáp như vậy à thế nào đến phiên ta cái này phản ứng lớn chửi nhờ vậy sơ lời nói nhường dù kỳ ạ cụ chị kỳ cùng ạ bạ r ẽ gì đều pháo ai ai cùng dã nam nhân mắt đi mày lại a ai sốt ruột a hai người lớn tiếng ồn ào chỉ là kia tức hồn h ệ n mặt đỏ tới mang thai bộ dáng thật sự là không có sức thuyết phục ngươi đến cùng đang làm gì a đội trưởng k h ì nạ m ọ gì m ọ mỏ sâu kín lên tiếng chẳng biết tại sao để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi không làm cái gì chỉ là xác nhận một ít chuyện mà thôi e d g i ờ như m a i đem ạ b ạ gì gài rèn gì, gì chạm phách đao đầy ra nói không ngoài ta dự đoán lucy a bị cuốn vào người khác trong kế hoạch một câu nhường hiện trường ba người chú ý lực trong nháy mắt bị chuyển gì người khác tính toán dù kỳ ạ c ụ chi kỳ n g ầ người n có ý tứ gì a a ba dìa gen gì thì là nghiêm túc cả người cho người cảm giác cũng thay đổi biến tràn ngập tính công kích nói có ai đang tính kế lucy a sao xem như thế đi s giờ chưa hề nói quá tinh tưởng chỉ nói cho đám người một sự kiện nói việc này không có đơn giản như vậy liền giải quyết nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói kế tiếp lucy a hẳn là sẽ n ế m chút khổ sở một cái làm không tốt khả năng mệnh liền phải ném đi mặt của mọi người s ắ c lập tức cùng nhau biến đổi a ba dìa gen gì muốn hỏi lại chút gì lại bị s g i cho ngăn cản nhìn kỹ tay của sr đã đặt tại bên hông chạm phách đao bên trên nhìn như tùy ý kỳ thực lại là đã cầm trôi đao dưới tình huống như vậy sr rõ ràng cảm thấy kia cố nhìn trộm cảm giác cùng không hài hòa cảm giác lại xuất hiện bởi vậy sr chủ động kết thúc cái đề tài này trung ương 46 thất bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cho ra phán quyết kết quả chúng ta chậm đợi một phút này đến là được rồi nói xong sr quay người rời đi nhà tù đi hướng bên ngoài đội trưởng k h ì nạ m ò gì m ò m ò phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo chờ một chút ngại ạ bạ gì rèn gì tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ không chút do dự liền đuổi theo hiện trường lập tức chỉ còn lại rủ kỳ ạ cụ chi kỳ một người kinh ngạc đứng ở nơi đó một hộ trong miệng của nàng liền không tự chủ xuất hiện danh tự của người kia dường như đang kêu gọi đối phương lại như đang ủy lại vào đối phương như thế bao hàm phức tạp cảm xúc bốn uy ngại ngươi đến cùng đang nói cái gì a nói cho ta rõ lại đi a một bên khác tại sáu phiên đội đội xá trên hành lang ạ bạ d i dẹn gì một bên b ư ớ c nhanh đuổi theo s một bên l u lo không ngừng dây dưa đừng hỏi ta ta cũng không phải lần này sự kiện nhân vật chính s cũng không q a y đầu lại tiếp tục đi lên phía trước vừa đi vừa nói rằng cùng nó quan tâm ta nói cái gì không bằng suy nghĩ thật kỹ chính ngươi muốn làm thế nào à chính ta muốn làm thế nào cái này lại là có ý gì ạ b à dì ải r ẹ n gì không rõ ràng cho lắm n g ư ơ i a edger lúc này mới dừng bước nhường theo sát lấy hắn hì n à mỏ gì mỏ mỏ cũng dừng bước edger liền xoay người nhìn về phía ạ b à dì ải r ẹ n gì. ta cứ như vậy hỏi n g ư ơ i a edger nói chúng tim đ e n nói nếu như l u c i a cuối cùng bị phán xử cực hình ngươi muốn làm sao đâu cực hình từ ngữ này tựa hồ đối với ạ ba dì ải rèn di tạo thành sự đả kích không nhỏ sao làm sao có thể chứ a ba zidenzi i theo bản năng liền phản bác đ ề cao lấy thanh tuyến nói không phải liền là nhường một nhân loại biến thành t ử thần m à thôi sao liền xem như trọng tội cũng không đến nỗi bị phán xử cực hình n a a ba zidenzi i lời nói đổi lấy chỉ là edzơ tỉnh táo chất vấn vậy nếu như đâu edzơ liền thẳng thắn nói nếu quả thật bị phán xử cực hình ngươi sẽ làm thế nào vấn đề này không hề nghi ngờ đem a ba zidenzi i cho đang hỏi hắn muốn làm thế nào hắn có thể làm thế nào hắn là hộ đình m ộ i ba đội sáu phiên đội phó đội trưởng là bảo hộ xảy dệt cùng thi hồn giới trật tự tự thần hơn nữa còn là quý tộc chuyên môn đội một viên tương đương với các quyền quý cấm vệ quân đối mặt từ lớn nhất các quyền quý cộng đồng tạo thành tối cao cơ quan tư pháp phán xử hắn chẳng lẽ còn có thể làm ra tuân theo bên ngoài chuyện sao liên trung đoàn trưởng đều không có quyền đối trung ương 46 thất phán quyết đưa ra dị nghị hắn một cái nho nhỏ phó đội trưởng lại có thể làm cái gì cho nên cho nên một khi l u c i a bị phán xử cực hình chính mình cũng chỉ có thể nhận m ệ n h a ba dẹn dị cứng lại ở đó nửa n à y đều chưa có lấy lại tinh thần chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a s giờ vũ b ả vai ạ ba dìa d ẹ n gì một cái nói đừng để hối hận của mình là được lưu lại như vậy s giờ mới xoay người lần nữa rời đi nhường h ì n à m ọ gì m ọ m ọ vội vàng đuổi theo chầm mặc cách xa ạ ba dìa d ẹ n di ạ ba dìa d ẹ n gì chỉ có thể ngơ ngác đưa mắt nhìn s giờ rời đi một hồi về sau nắm chặt nắm đấm quay đầu chạy về rủ kỳ ạ cụ chỉ kỳ nhà tù đội trưởng h ì n à m ọ gì m ọ m ọ liền nghe được phía sau từ từ đi xa tiếng bước chân muốn nói lại thôi dường như dường như muốn nói chút gì ta biết người muốn nói gì s giờ có thể bắm được hy nạ m ọ gì mọi ý nghĩ nói người muốn hỏi ta tại sao phải nói nói như vậy đúng không t h i nạ mò gì mò mò chẳng mặc nhẹ gật đầu nàng cũng không cho rằng sr là tại nói chuyện giật gân làm bạn ở bên cạnh sr n h ữ n g trong năm này t h i nạ mò gì mò mò cũng đã khá hiểu cái này để cho mình mọi chuyện lo lắng nam nhân phẩm tính biết hắn mặc dù có chút thời điểm sẽ không có chính hình lại sẽ không đối nên chăm chú chuyện qua loa cho xong vừa mới kia lời nói nghe rất như là đang hù do người nhưng nhìn sr vừa mới bộ dáng kia quen thuộc hắn thì nạ mò gì mò mò liền cảm giác hắn khẳng định là phát hiện một chút cái gì kết hợp sr trước đó một hệ liệt biểu hiện tỉ như để cho mình sớm chú ý dù kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ hướng đi tại dù kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ bị buộc ra đem linh lực giao phó nhân loại chuyện lúc đối phương cũng là không có chút nào ngoài ý mớn ngược lại có loại rốt cuộc đã đến cảm giác khi nạ mò gì mò mò liền dám khẳng định sr nhất định là biết chút người khác không biết rõ sự tình người coi như ta là tại tùy tiện nói lung tung a sr lường h i nạ mò gì mò mò một cái cười cười nói ngược lại trò hay vừa mới bắt đầu đợi đến chân chính nhân vật chính căng trảng đó mới là náo nhiệt nhất thời điểm chân chính nhân vật chính h i nạ mò gì mò mò không phải rất rõ ràng mà hỏi là ai s giờ hít mắt lại bên trong có chút hiện động lên một chút tinh quang miệng hơi cười bước chân thì là bước ra sáu phiên đội đội xá đại môn sau đó âm thanh của hắn mới chậm rãi chuyển vào trong thai của h i nạ mò dỉ mò mò một cái đã định t r ư ớ c sẽ khiêu động thế giới này tương lai đi hướng thiên mệnh chi nhân bốn vài ngày sau trung ương bốn mươi sáu thất phán quyết xuống tới tự mình giao phó nhân loại linh lực phạm phải không thể tha thứ trọng tội phán xử dù kỳ hạ cụ trì kỳ tử hình làm cái này phán quyết xuống tới lúc toàn bộ sảy dày đều bị chấn động tử hình lại là tử hình nhà cù chỉ kỷ nữ như thế mà bị phán xử tử hình đây thật là không ít người đều trở nên huyền áo dường như không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả nhất là cùng dù kỳ ạ cụ chỉ kỷ quan hệ không ít mười ba phiên đội rất nhiều người đều không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình càng không thể tin được trung ương bốn mươi sáu thất đúng là sẽ làm ra dạng này phán quyết để bọn hắn toàn diện đều kinh ngạc kinh hãi tại sao có thể như vậy sắc mặt của ủ kỳ tặc giật h ì dồ rất là khó coi gỗ mục quân lấy ký dạ ý rút cầm đầu một đám cùng dù kỳ ạ cụ chỉ kỷ quan hệ không ít tử thần cũng là không biết làm sao、ba. bị ác củ chi kỳ đứng tại sáu phiên đội đội xá chỗ cao nhất trong phòng nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nhắm mắt lại không có khả năng tại sao có thể có loại sự tình này À ba à dài rèn gì hai đầu gối quỳ trên mặt đất con n g ư ờ i run dày kịch liệt lấy đội trưởng tam phiên đội đội xá bên trong đội trưởng trong văn phòng k h ì nạ m ọ gì m ọ m ọ liền nhìn xem e s t h một bộ dáng không phản bắt được đi thôi e s t h là bình tĩnh nhất lại tỉnh táo nghe được tin tức này về sau là mảy may lung lay đều không có đứng dậy nói rằng đi một phen đội, đội xá nơi đó hiện tại hẳn là rất náo nhiệt、Bốn. một phen đội đội xá s á c thực rất náo nhiệt ít ra m ộ ư ơ i ba phiên đội đám đội trưởng là toàn bộ đều trình diện có mang theo phó quan có lẽ loi một mình đã tới đội trưởng phòng họp có phó quan đem phó quan ở lại bên ngoài không có phó quan thì đi thẳng vào nhường một đám đ á m đội trưởng rất nhanh liền tập hợp đủ làm cho người ngoài ý muốn chính là d ạ n mạng ô tô dữ liệu rủ x à i ghệ c ủ ô đúng là cũng sớm trình diện giống như là biết đám đội trưởng sẽ đến nơi này như thế một bộ chờ đã lâu bộ dáng đây thật là hùng vĩ a xa dạ kỳ kẽ nào kỳ liền nhìn xem lần lượt trình diện một đám, đám đội trưởng giống như là người được khói lửa hương vị đồng dạo n é t môi nợ nụ cười đứng ở từ thân đỉnh điểm một đám đám đội trưởng thế mà lại bởi vì một cái phổ phổ thông thông đội sĩ t ề tụ ở chỗ này đây cũng là lần thứ nhất ta rất hiển nhiên tất cả mọi người là bởi vì chuyện của dù kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ mà đến cái này nhưng khó mà nói chắc được đâu xa dạ kỳ đội trưởng người mặc mười phiên đội đội trưởng hạ ảo gì ỷ chị msgin lần này liền cũng ở trong đó lấy đội trưởng thân phận phát ra nói ngài đội trưởng ở vẫn là chân đ ư ơ n g linh thuật viện viện sinh thời điểm liền đã tới qua nơi này nhường một đám đám đội trưởng t ề tụ một đường đi ỷ chị msgin cười t ù n tìm lời nói cũng không để cho đám người quên chuyến này chủ đề đừng ở nơi đó nói sang chuyện khác y chị m à đội trưởng e z g e n hussay liền đẩy trên mặt chính mình kính đen đối với mình đã từng phó đội trưởng nói rằng đại gia hôm nay có thể không phải là vì ôn chuyện mới tụ tập cùng một chỗ không thể lãng phi đám đội trưởng thời gian đúng đúng đúng y chị m à c gin bày ra tay âm dương quái khí dường như nói tất cả mọi người là vì dù kỳ ạ c ụ c h ỉ kỳ tới a vậy thì nói chuyện chuyện của nàng a đúng làm đ i ể m ai đâu c u do sù chia mượt hơi gì nghiêng đầu nói mặc dù không phải rất muốn đồng ý xạ dạ k ỳ quan điểm nhưng nhiều như vậy đội trưởng lại vì một cái chỉ là đội sĩ tề tụ một đường đại gia lúc nào thời điểm như thế có rảnh rỗi không phải có rảnh tả trận thôn vi tiếng trầm nói rằng chúng ta là trong lòng có nghi ngờ không được không nghĩ biện pháp đem nó giải khai không sai tỏ x è n muốn t ú i đầu trầm giọng nói rằng lần này p h á n quyết không nói trải qua nhưng kết quả này quả thật làm cho người rất là n g h i hoặc vậy xem ra tất cả mọi người là như thế ý nghĩa k ỳ ố già cụ xùn xì cười cười h ứ n g hờ dường như nói thật sự là quá tốt còn tưởng rằng chỉ có một mình ta cảm thấy kỳ quái đâu bên cạnh toái phong cùng u nộ hạ nạ z đều không có mở miệng nói chuyện nhưng nhìn nét mặt của các nàng liền biết các nàng cũng là trong lòng có nghi ngờ e t z e cùng bị ạ cụ chỉ kỳ cũng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng giống như cái gì cũng không đáng kể dường như tỉnh táo tới dị thường trung đoàn t r ư ở n g u kỳ tắc dật hi rô rốt cục ngồi không yên đứng dậy hướng về trên thủ vị dạ mà m ộ tổ dữ liệu dù sài ghệ cù ô mở miệng vì cái gì trung ương bốn mươi sáu thất sẽ phán xử dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ tử hình kia hẳn không phải là sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng này tội lớn a ý nghĩ này a ba dài zen gì có những người còn lại tự nhiên cũng có Tại trái tim tất chương hai trăm ba mươi chín vô cùng bén nhọn chất vấn chương hai trăm ba mươi chín vô cùng bén nhọn chất vấn ở đây một đám đám đội trưởng mặc dù không phải từng cái đều cùng trung ương 46 thất có lui tới nhưng dù nói thế nào đều là xảy d r y thậm chí là thi hồn r ơ i lớn nhất bạo lực tổ chức đối với trung ương 46 thất tác phong là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút trong bọn hắn có rất nhiều người đều đối cái kia cái gọi là tối cao tư pháp cơ cấu xem thường có thể căn theo bọn hắn hiểu trung ương 46 thất hẳn là sẽ không hạ dạng này phán quyết mới là cái này rất không hài hòa không hài hòa tới nhường chúng đám đội trưởng đều cảm nhận được n g h i hoặc cảm nhận được khó hiểu bọn hắn chú ý cũng không phải dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ sự sống chết của người này mà là tại chúng ý trung tâm bốn mươi sáu thất vì sao lại thay đổi ngày xưa tác phong làm ra dạng này có chút không hài hòa xử lý trung đoàn trưởng u kỳ tác giật hi rỗ là ở đây một cái duy nhất biểu hiện ra đối dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ phán quyết kết quả cảm thấy phản đối người sắc mặt giống như tràn đầy lo lắng đông d ạ m ạ mộ tổ dữ liệu rủ xài ghệ g ủ ổ trùng điệp gõ một cái mộc trượng để sàn nhà phát ra nặng nghề tiếng vang t r ư n g vị d ạ m ạ mộ tổ dữ liệu rủ xài ghệ gù ổ ánh mắt liền từ nguyên một đám đội trưởng trên thân đảo qua thanh âm phá l chẳng lẽ các ngươi đều đúng trung ương bốn mươi sáu thất phán quyết có gì nghị câu nói này bị giả mã mô t ổ dữ liệu rủ sải ghệ gù ô nói ra miễn lúc hiện trường lập tức là xuất hiện một cỗ kinh người áp lực mọi người nhất thời nhao nhao n g ầ m miệng lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bọn hắn biết đây là giả mã mô t ổ dữ liệu rủ sải ghệ gù ô tại gõ chính mình bởi vì hắn đ ố i nhóm người mình phản ứng cảm nhận được bất mãn Giả mã mô t ổ dữ liệu rủ sải ghệ gù ô vị này một tay sáng lập hộ đình mười ba đội ngàn nằm qua mạnh nhất từ thần làm người rất nhiều người đều tin tưởng kia là vô cùng nghiêm túc cương trực hắn tôn trọng chính nghĩa thủ vững nguyên tắc vô cùng chú trọng giới t r ư ớ n g thành viên kỷ luật cùng quy phạm có thể hắn xem như hiện hộ đình một ư ơ i ba trong đội cổ xưa nhất từ thần khó tránh khỏi cùng trung ương bốn mươi sáu thất như thế đều có tác phong cứng nhắc một mặt hắn chỗ tuân thủ chính nghĩa chính là đối thi hồn giới có lợi chính nghĩa hắn chỗ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chính là đối xây d i ấ y có lợi nguyên tắc kỷ luật cũng tốt quy phạm cũng được đây đều là vì duy trì thi hồn giới trật tự m à tồn tại cho nên giả mạo mộ tổ dân liệu dụ xả gậy gù củ ổ của đất nước sẽ phá lệ chú trọng vì thế g i n mạng hộ t ổ i dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ổ vô cùng hoan g n ê n thủ v ữ n g tự thân chính nghĩa luôn luôn duy trì liên tục truy cầu tiến bộ có t r í chi sĩ gia nhập hộ đình mười ba đội vì thế liền xem như tự mình che chở tự mình dẫn đạo đối phương đó cũng là sẽ không tiếc trái lại bất kỳ dám căn đảm khiêu chiến thi hồn giới kỷ luật đối tượng cho dù đối phương là chính mình trí thân hắn đều sẽ không chút do dự đối với nó rút đao khiêu chiến trung ương bốn mươi sáu thất đây là thi hồn giới lớn nhất quyền uy là trật tự cùng quy luật tuyệt đối người bảo vệ đối với nó sinh ra dị nghị cái t i ế chính là đối thi hồn giới quy tắc cùng trật tự sinh ra d ị nghị đây là dạ m ạ mộ tổ dữ liệu rủ x à i gệ gù ổ sẽ không cho phép vì cái gì trung ương 46 thất phán quyết một khi làm ra vậy thì liền thân là mạnh nhất tử thần dạ m ạ mộ tổ dữ liệu rủ x à i gệ gù ổ cũng không thể có dị nghị đâu là hắn không có năng lực biểu đạt dị nghị sao dĩ nhiên không phải không chút khách khi nói dạ m ạ mộ tổ dữ liệu rủ x à i gệ gù ổ c ô n g hiến đối với thi hồn giới đã là lớn đến bất kỳ quý tộc cũng không thể coi nhẹ trình độ nếu như hắn đối trung ương 46 thất mãnh liệt biểu thị bất mãn trong lúc này b ố thất làm sao lại không sinh ra cố kỵ đâu chi cho nên sẽ có trung đoàn trưởng cũng không thể có dị nghị quy định không phải là bởi vì khác. chính là bởi vì giả mã mộ tổ dân liệu dù x à i ghệ cu ổ chính mình cho rằng dạng này khả năng tốt hơn biểu hiện ra thi hồn giới trật tự không thể khiêu chiến cũng không thể khiêu khích h ắ n không phải là vì tranh quyền đoạt lợi mới ngồi vào hiện tại trên vị trí này chỉ cần là có lợi cho duy trì thi hồn giới trật tự khi dạ mã mộ tổ dân liệu dù x à i ghệ cu ổ hoàn toàn không ngại hy sinh địa vị của mình quyền lợi cùng danh vọng đi thành tiệu trung ương bốn mươi sáu thất dưới tình huống như vậy thân làm bảo hộ thi hồn giới từ thần tập đoàn hộ đình mười ba trong đội đám đội trưởng sao có thể đối trung ương bốn mươi sáu thất phán quyết có dị nghị đây không phải tại khiêu chiến thi hồn giới trật tự sao d ạ n m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i ghệ củ ô tự nhiên sẽ cảm thấy bất mãn đã phán quyết đã hạ đạt chúng ta duy nhất cần cần phải làm là tuân theo d ạ n m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i ghệ củ ô lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói như thế đây mới là thân làm hộ đ ì n h mười ba đội đội trưởng phải làm ra làm gương mẫu d ạ n m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i ghệ củ ô hội lại tới đây tựa hồ chính là vì biểu đạt cái này chuẩn tắc m à thôi hắn biết đám đội trưởng vì sao mà đến cũng biết bọn hắn đang nghi ngờ cái gì nhưng này cũng không trọng yếu trọng yếu là thân làm thi hồn giới trật tự gắn bó người trung ương bốn mươi sáu thất đã đưa ra phán quyết vậy bọn h l h o s ưu kỳ tắc giật hi dô còn muốn nói chút gì cũng là bị giả m ạ mổ tổ dữ liệu dù x á i ghệ gù ổ tràn ngập cảm giác g á p bách ánh mắt bức cho trở về gỗ mục đội trưởng u kỳ tắc giật hi dô biết mình không thuyết phục được tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc lao sư thế là chuyển hướng bị ặc cụ c h ỉ kỳ vội vàng nói ngươi chẳng lẽ liền không muốn nói chút gì không theo u kỳ tắc giật hi dô bị ặc cụ c h ỉ kỳ phải cùng chính mình là cùng một bọn dù sao bị phán xử tự hình chính là mội mội của hắn hắn không có lý do gì không đúng này làm chút biểu thị nhưng mà u kỳ tắc giật hi dô phải thất vọng nhà cụ chì kỳ là tất cả từ thần điển hình lấy giữ gìn cùng chấp hành thi hồn giới luật l à chức trách bị ặc cụ chị kỳ đúng là cực kỳ bình tĩnh thậm chí là bình thản nói ra lời ấy đã đại biểu thi hồn giới quyền uy trung ương bốn mươi sáu thất đều đã đưa ra phán quyết kết quả kiêu nhà cụ chị kỳ liền không thể lại làm ra khiêu khích quy tắc chuyện ngu xuẩn lời kia vừa thốt ra lập tức đổi lấy ủ kỳ tặc giật h ỉ d ổ khó có thể tin ánh mắt người mặt mũi hắn tràn đầy không dám tin dường như không tin bị ặc cụ chị kỳ đơn chủ bị ặc cụ chi kỳ đội trưởng kỳ ố dạ cụ sùn xi đè p é p trên đầu thoan l lá không biết là ra ngoài loại ý nghĩ nào vừa cười vừa nói vì giữ gìn thi hồn giới quyền uy chỉ là d ư ỡ nữ g n nếu là nên hy sinh lời nói tự nhiên là đến hy sinh đúng không lời nói này đã là mang tới tràn đầy đâm ngươi có ý kiến gì không kỳ ổ dạ cụ đội trưởng bị ặc cụ c h ỉ kỳ lạnh lùng nhìn về phía kỳ ổ dạ cụ xuân xì a thật đúng là h uy phong đâu bị ặc cụ c h ỉ kỳ xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ ở một bên đổ thêm dầu vào lửa c ư ờ i n h ạ o nói nếu như chúng ta nói có ý kiến kia ngươi có phải hay không muốn ra tay với chúng ta nhìn hắn cái dạ kia Hắn dường như không, không, không dường các h t ngươi ợ c l đang làm gì còn không mau dừng tay chẳng lẽ các ngươi thật muốn ở chỗ này đậu thủ Toài phong, t t r ậ n t h ô n cùng vi tỏ s ẹ n muốn là ậ p t sườn tiếng đấu ý chí n t marsgin thì một bộ xem kịch vui bộ dáng cú dột sụ chia mỹ hoa dị cũng đúng đắn người hành vi khịt mũi coi thường không muốn phụ họa bất kỳ một bên bộ dáng về phần nâng giờ hắn thái độ khác thường từ đầu đến cuối thờ ớ lạnh nhạt lấy không biết rõ đang quan sát cái gì đông rốt cục càng thêm ngang ngược không nói lý linh áp theo một trượng trùng điệp rơi xuống đất động t ĩ n h xuất hiện một đám tiểu quỷ cho ta một vừa hai phải d ạ n mạ mộ tổ dữ liệu d ụ sải ghệ c ủ ô lần thứ nhất tại đội trưởng trong phòng họp không giữ lại chút nào giải phóng tự thân linh áp nhường cho đến nay đáng sợ nhất một cô linh áp tầm v a n g giáng lâm kia là dường như thiên thai giống như linh áp kia là tựa như hải khiếu giống như uy thế tựa như mặt trời rơi vào một phương này nhỏ tiểu đội trưởng trong phòng họp tản ra đang sợ nhiệt độ cao sắp đem mọi thứ đều cho bốc hơi như thế đáng sợ linh áp trong nháy mắt liền đánh tan ở đây tất cả đội trưởng linh áp tràn đầy mỗi một cái góc giờ phút này tất cả đội trưởng đều bị giả m ạ mộ tổ dữ liệu rủ sải gậy gù ồ một người cho c h ấ n nhấp rồi chế trụ không có người nào có thể tại loại này quy mô linh áp hạ bình thản ung dung cho dù là ez r đều cảm nhận được một tia áp lực cảm nhận được một chút xíu áp bách n h ư n g hắn không khỏi nhìn phía giả m ạ mộ tổ dữ liệu rủ sải gậy gù ồ ánh mắt dần dần biến thận trọng ta lặp lại lần nữa giả mộ tổ dữ liệu rủ sải gậy gù ồ thanh em tựa như trông lớn như thế v vậy chúng ta liền chỉ có tuân theo không được có bất kỳ gì nghị gì liên quan tới việc này thảo luận liền dừng ở đây lão phu không hy vọng lại có người chuyện như vậy mà hầu ngôn l o ạ n ngữ làm sàng làm vậy hình phạt chuẩn bị liền từ giờ phút này bắt đầu bắt đầu tiến hành giả m ạ m bộ t ổ dữ liệu rụ xài gậy g ô m m ộ t trượng liên tiếp gõ nhiều lần mặt đất thanh âm cũng là trước nay chưa từng có tràn đầy lực lượng đây là không cho phép lại xuất hiện chất vấn biểu hiện nếu là lại xuất hiện chất vấn lao đầu này khả năng liền phải báo nổi minh mạch điều này tất cả mọi người nao nhao bình tĩnh lại rơi vào trầm mặc thẳng đến trung đoàn trưởng ta có một vấn đề dạng này một cái thanh â m bình tĩnh liền đ ố n g nhiên văng lên nhường trong lòng mọi người cùng nhau một bình phong d ạ n mạ mô t ổ dữ liệu rủ s ạ i ghệ cụ ồ c h ở mặt nhìn sang từ đầu đến cuối đều không nói một lời sr liền đứng ở nơi đó d ơ lên đầu của mình ánh mắt kia biểu tình kia đều bình tĩnh tới để cho người ta cảm nhận được bất an người muốn làm cái gì bị ác cụ chi kỳ cái thứ nhất sinh ra phản ứng đối với sr phát ra chất vấn đáng tiếc sr căn bản không có để ý tới hắn chỉ là đứng làm lặng, lặng nhìn xem d ạ n mạ mô tô dữ liệu rủ s ạ c ghệ cụ ồ im ắng cùng đợi h ắ n đáp lại nói dạ mạo mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ổ ngựa khí rất nặng đó có thể thấy được tâm tình của hắn thật không phải là rất tốt etzer nhưng như cũng lơ đ ế m nhàn nhạt nói một câu ta m u ố n biết chúng ta bảo hộ đến tột cùng là cái gì vấn đề này đổi lấy tự nhiên là dạ mạo mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ổ không chút do dự trả lời đương nhiên là thi hồn giới trật tự ngay vậy etzer đúng là hỏi ngược lại dạ mạo mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ổ một câu đã bảo hộ chính là thi hồn giới trật tự vậy tại sao không thể đối trung ương bốn mươi sáu thất phán quyết có dị nghị etzer lời nói nhồn rất nhiều người cũng cau mày lên bởi vì trung ương 46 thất phán quyết chính là vì giữ gìn thi hồn giới trật tự d ạ mạng ộ tổ dữ liệu r ụ xài gậy gù ổ mỗi chữ mỗi câu làm ra trả lời nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì vì sao một mực biết do còn cố hỏi không có gì e giờ ngay trước toàn trường mặt của mọi người không để ý đám người đột nhiên thay đổi sắc mặt bình tĩnh nói ta muốn nói kỳ thật rất đơn giản nếu như trung ương 46 thất phán quyết không phải là vì bảo hộ thi hồn giới trật tự mà xuất hiện đây này nếu như bọn hắn phán quyết đối thi hồn giới trật tự sinh ra nguy hại đâu vậy chúng ta lại là không phải nên có dị nghị lời ấy lời này không chỉ có nhường chúng đám đội trưởng sắc mặt đột nhiên thay đổi cũng làm cho giả m ạ mộ tổ dữ liệu r ụ sài gậy gù ồ mặt càng ngày càng nặng ngươi biết mình đang nói cái gì không giả m ạ mộ tổ dữ liệu r ụ sài gậy gù ồ chăm chú n h ì n chăm chăm e sr thanh â m đã không còn là mang theo bất mãn hoặc không thích mà là mang tới rõ ràng cảnh cáo với hắn mà nói e sr phát biểu đã là có chút đại nghịch bất đạo đây không phải tại ám chỉ thi hồn giới tối cao quyền lực đám người có vấn đề sẽ nguy hại tới thi hồn giới sao như thế ngôn luận nếu là chuyên g a ngoài sr nhất định sẽ bị vô số người truy cứu nhất là những quý tộc kia tuyệt đối sẽ không, không nhìn lời nói này chứng cứ chính là ánh mắt của bị ặc cụ chỉ kỵ đã mang tới sát khí cùng vị trí để cho người ta cảm thấy hắn tùy thời có khả năng rút đao đi chặt Ezra. không khí hiện trường liền đột nhiên chuyển sang lạnh leo lạnh đến có chút đ ấ u xương cái này khiến trong lòng Ezra không biết rõ lần thứ mấy cảm khái thi hồn giới giai cấp chi sơ nghiêm thật nghiêm trọng đến không thể phục thêm tình trạng nhưng Ezra căn bản không cần sợ đầu sợ đôi đây là lần thứ mấy Ezra liền thẳng như nói các người biết đây là ta biết lần thứ mấy gì thường sao ngay từ đầu đám người vẫn không rõ s giờ câu nói này là có ý gì có thể s giờ lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh lộ tại vẫn là chân lương linh thuật viện vệ i n sinh thời điểm ta liền gặp được dị thường tập kích sự kiện chắc hẳn các vị cũng còn đối khi đó chuyện có ấn tượng a s giờ cực kỳ bình tĩnh nói lần kia sự kiện qua đi ta mặc dù thăng làm tam phiên đội đội trưởng có thể cho tới bây giờ hộ đình mười ba đội vẫn không có t r a ra lúc ấy sự kiện thủ phạm hơn nữa còn là tại biết rõ kiên là người vì đưa đến sự kiện đối phương còn đối thi hồn giới có cực lớn hiểu rõ dưới tình huống về sau là mười phiên đội, tiền nhiệm đội trưởng xì、sì、bạo ý xìn tại hiện thế mất tích bí ẩn cứ như vậy hoàn toàn không tìm được đương đương đội trưởng lại còn có hơn một trăm năm trước ta cũng nghe nói lúc ấy đã xảy ra một lần trọng đại sự kiện dẫn đến nhiều cái phiên đội đội trưởng phó đội trưởng đều xảy ra chuyện trong đó liền bao quát tam phiên đội tiền nhiệm đội trưởng chuyện lần đó kiện bên trong cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ a lần này lại là đến phiên rủ kỳ hạ cụ trí kỳ nàng phán quyết rõ ràng không quá hợp lý kết quả chúng ta lại phải đối loại này dị thường làm như không thấy s ba đối mặt s giờ ư i bén nhọn chất vấn lúc này dạ mạ mô tô dữ liệu dù sải gậy cụ hồ trầm mặc hồi tưởng lại cái này từng cọp từng cọp từng kiện chuyện tia xác thực đều rất dị thường đều không có đạt được hợp lý giải quyết d ạ n mạng hộ tổ dữ liệu rủ xài ghệ cụ ổ chính mình cũng đúng này rất bất mãn không chỉ một lần cho rằng đây là hộ đình mười ba đội thất thố cùng thất trách cho nên đối mặt s g bén nhọn chất vấn hắn đúng là có chút không lời nào để nói còn lại đám đội trưởng cũng là như thế ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau một hồi về sau đều rơi vào trầm tư cùng trầm mặc mà s g phát biểu vẫn còn tiếp tục ta cũng không phải đang chỉ trích các vị không phải đang xem thường hộ đình mười ba đội dù sao ta chính mình là hộ đình mười ba đội một viên xem thường nó chẳng phải là đem chính ta cũng cho coi thường nhưng biết rõ có gì thường vẫn còn bởi vì dạng này vấn đề như vậy mà không cách nào suy nghĩ biện pháp giải quyết đây không phải năng lực không đủ mà là không làm gặp phải chuyện thế mà không làm dạng này liền có thể giữ gìn thi hồn giới trật tự tha thứ ta nói thẳng ta thật nhìn không ra e z t h r lời nói đối với một đám cao cao tại thượng đám đội trưởng thật sự mà nói là quá trói thai nhưng một bộ phận người cũng cảm thấy khó chịu lên như vậy y theo ngài đội trưởng lời giải thích chúng ta phải làm gì đâu cù do xù chia mẹo với gì liền m i ệ m mai dường như nói chẳng lẽ để chúng ta tập thể đi phản kháng trung ương bốn mươi sáu thất nghe nói như thế có mấy người ánh mắt l ạ n lẽo không tự chủ cầm trạm phách đao c h ô i đao nếu là sr thật như vậy nói lúc đó trận tuyệt đối có người sẽ không tiếp tất cả đối với hắn vung đao hai phiên đội đội trưởng thoái phong là thứ nhất sáu phiên đội đội trưởng bị ác c ụ chỉ k ỷ cũng là thứ nhất hai người này đều là quý tộc một cái phụ trách mặt tối thẩm phán cùng hình phạt một cái phụ trách giữ gìn quý tộc quyền uy nếu là sr thực có can đảm tuyên bố muốn phản kháng trung ương bốn mươi sáu thất bọn hắn tuyệt đối dám ngay ở dạ mà mộ tổ dữ liệu dù sài gậy gù ổ mặt độc thủ đương nhiên cũng có người đang mong đợi sr làm ra kinh người ngôn luận hoàn toàn nhắc lên náo động Chờ lấy đáp lại. Nhưng, ta như x còn là vấn đề kia nếu như trung ương bốn mươi sáu thất phán quyết không phải là vì bảo hộ thi hồn giới trật tự mà xuất hiện bọn hắn phán quyết đối thi hồn giới trật tự sinh ra nguy hại vậy chúng ta muốn làm sao hồi đối với g i ả mạ mô t ổ dữ liệu dù s ả i ghệ cù ô nói rằng xin ngươi trả lời ta vấn đề này a chúng đội trưởng lập tức cùng nhau nhìn về phía g i ả mạ mô t ổ dữ liệu dù s ả i ghệ cù ô g i ả mạ mô t ổ dữ liệu dù s ả i ghệ cù ô thật sâu nhìn e s t r một cái chầm mặc rất rất lâu nhường đội trưởng bên trong phòng học bầu không khí biến càng ngày càng n ặ n g trọng càng ngày càng kiềm chế lao phu không thích loại này giả thiết nhưng là hộ đình mười ba đội là vì giữ gìn thi hồn giới trật tự mới đản sinh chỉ có điểm này tuyệt đối không thể lãng quên câu nói này đã là tương đương với trả lời s g ờ vấn đề d ạ n mạ mổ tổ dữ liệu rủ sài gợi cù âu ngụ ý rất rõ ràng chính là tại nói cho s g ờ chỉ cần là vì giữ gìn thi hồn giới cho dù là trung ương bốn mươi sáu thất xảy ra vấn đề cũng phải chịu trách nhiệm bản thân hắn không nguyện ý chất vấn cái này thi hồn giới quyền uy bởi vì này sẽ đối thi hồn giới trật tự tạo thành lung lay nhưng nếu như vấn đề thật rất lớn lớn đến sẽ nguy hại tới thi hồn giới an uy vậy thì phải cạo xương chữa thương Tốt. Nghe được s giờ xoay người liền muốn rời đi nhưng mà hai thân ảnh lại là dẫm lên thuấn bộ xuất hiện ở trước mặt của hắn người muốn đi nơi nào bị ác củ chi ký lạnh lùng nhìn chằm chằm s giờ ta cảnh cáo ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn vái phong cũng là đem một cái tay đặt ở sau lưng cài lấy c h ạ m phách đao bên trên có thể một giây sau hai người con ngươi đột nhiên co r ụ t lại bởi vì ở trước mặt của bọn hắn thân ảnh của s giờ chẳng biết lúc nào biến mất đừng quản quá chiều rộng hai cái ngu xuẩn âm thanh của s g liền theo sau lưng của hai người chuyển đến để bọn hắn đột nhiên rụt lại con ngươi dần dần phóng đại chớ nói là bọn hắn chính là chung quanh đám đội trưởng thậm chí là giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy c ụ c ổ cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút đậu ộ sờ thuận tiện dường như xuyên việt không gian như thế chẳng biết lúc nào xuất hiện tại toái phong cùng sau lưng bị ặc cụ chi kỳ tiếp tục di chuyển lấy bộ pháp hướng về bên ngoài đi đến Người, tói phong cùng nhiên bóng lưng đều không nhìn thấy. Thân ảnh của người, liền bóng lưng không nhìn Thân ảnh liền biến không như ngay liền không lưng S.G. S.G. tói lại lại tại trì đột thấy. mất thấy, từ xoay ắc cụ của bị kỳ đều đầu sau là là toàn trường tĩnh mịch một mảnh toái phong cùng trong mắt bị ặc củ chi kỳ tràn đầy lung lay kỳ ố già cụ sonsi ưu kỳ tắc dật hi rô tà trận thôi vi ưu no hanazet c i do s ủ c h i u mượn hơi gì bọn người thì còn người khe run e s n h t sầy t ú i đầu to sen muốn toàn thân kéo căng liền ý c h i m à s gin cùng trên mặt xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nụ cười đều biến mất nhường hiện trường đã mất đi tất cả thanh nhâm vừa mới thuẫn bộ các ngươi thấy rõ sao vấn đề này thật lâu không chiếm được trả lời nhưng kỳ ố già cụ s u n s i đã được đến đáp án thật sự là không được rồi kỳ ố giả cụ sùn xì lấy xuống thoa n ó lá sợ hai t h á n phục giống như nói rằng hơn mười năm đi qua năm đó cái kia không đến hai mươi tuổi liền đã lên làm đội trưởng vệ i sinh bây giờ đúng là đã biến mạnh như vậy sao cũng là liền thân là nhân tài mới nổi hìt xù gạ phó đội trưởng đều đạt tới đội trưởng cấp nắm giữ văn h i ể u hắn làm sao có thể một chút tiến bộ đều không có hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào a kỳ ố giả cụ sùn xì cảm thắn liên tục n h ư n g hiện trường tất cả đội trưởng đều cảm thấy t r o n mối cảm xúc ngược nhất là cùng s g từng có gặp nhau mấy người sắc mặt chi phức tạp hoàn toàn là mắt trần có thể thấy loại trình độ kia tuân h bộ làm sao có thể vái phong liền không phải rất bằng lòng tin tưởng vừa mới phát sinh tất cả đến mức sắc mặt rất là khó coi bị ác củ chi kỳ giống nhau trầm mặt trong mắt hiếm thấy nổi lên không phục ha ha xa dạ kỳ kệ n à o kỳ thì là cười cười đến phá lệ vui vẻ phá lệ hung tận nói hắn biến mạnh hơn thật muốn cùng hắn chém giết một lần nhìn xem a thứ cũ do sụ chia m v ợ n gì vừa mới bị s giờ cho rơi xuống mặt mũi trong lòng rất là không thoải mái có thể trong mắt lại có một chút vẻ kiêng rẻ hiện hiện khiến cho thầm mắng một tiếng nói thật là một cái quái vợt còn tốt lúc trước không để cho ta cùng ngại đội trưởng tranh đoạt tam phiên đội đội trưởng chi vị đâu ý chí m à g i n bày lên tay đến bất đắc dĩ dường như nói nếu là cạnh tranh đối tượng là ngại đội trưởng vậy ta dứt khoát trực tiếp đầu hàng tính toán tại mọi người đều vì này cảm thấy lúc than thở tỏ sen muốn đứng dậy trung đoàn trưởng các h ạ tỏ sen muốn vẻ mặt nghiêm trọng nói tam phiên đội đội trưởng s r r õ ràng có k h ô n g phục tùng chỉ thị dấu hiệu còn có chống lại trung ương bốn mươi sáu thất quỳ hướng phải chăng nên đối với nó khai thác nhất định biện pháp ngay vậy giá m ạ n mổ tô dữ liệu rủ xài gậy gù ổ cũng không có đem nhìn về phía cổng ánh mắt thu hồi lại che kín nếp nh ở những người khác đều không thể thấy do sr thuấn bộ lúc giã mạng mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ô lại là thấy được sr vừa mới thuấn bộ cho nên giã mạng mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ô so ở đây bất cứ người nào đều muốn tới tin tưởng sr vừa mới đến cùng làm cái gì kỳ thật tại xoay người sang chỗ khác một phút này sr liền đã phát động tuấn h bộ rời khỏi nơi này toái phong cùng bị ác cụ chỉ ký nhảy ra ngăn cản sr lúc đứng tại trước mặt bọn hắn sr kỳ thật đã không phải là bản nhân mà là một đạo lưu tại nguyên địa vẫn còn tải hướng về phía trước rào bước tiến lên h u y ảnh không chỉ có như thế tại tái phong cùng bị ạ c củ c h ỉ kỷ quay người nhìn về phía sau lưng trước đó xuất hiện tại phía sau hai người cái kia đạo hướng về cổng bước đi thân ảnh giống nhau không phải bản nhân mà là một đạo huyết ảnh loại này đẳng cấp t u ấ n bộ ngay cả được xưng là dây lát thần người kia đều không có chứ nghĩ đến cái này d ạ n mạ mộ tổ dữ liệu dụ sải gậy củ ô lại đem ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn một bên ở nơi đó người mặc năm phiên đội đội, đội trưởng màu trắng hạ học gì, trên mặt mang theo kính đen s đen hạ sẩy vẫn luôn cúi đầu hiếm thấy trầm mặc không nói lấy hắn tồn tại cảm giác rất thấp giống như không nguyện ý làm náo động như thế hoàn toàn như trước đây ôn h nếu như giả m ạ m ổ tô dữ liệu r ụ x à i gây e k u vừa mới không có nhìn lầm trừ chính mình ra vị này năm phiên đội đội trưởng cũng có như vậy một nháy mắt đi theo sr tuân bộ ánh mắt theo bản năng nhìn về phía sr chỗ phương vị mà không phải giống như những người khác ánh mắt còn dừng lại tại sr lưu lại v i ê n ảnh trên thân SG Sây. sau sẻ Giả gệ gấp ngay trưởng không không không Hạc phiên phát thực thể mạ lại củ tóc xác mày, liệu xài mới đội đội trưởng vừa mới phát biểu mổ muốn. Tàm tổ ổ tỏ dữ dụ bụ. đáp đó ổn, vừa để nhớ kỹ đừng để người áp sát quá gần n g ạ i đội trưởng linh áp năng lực nhận biết rất ưu tú áp sát quá gần là sẽ bị phát hiện đối mặt ra m à mô tô d n liệu rủ sải ghệ củ ô i à n r ò t o á i phong gật xuống đầu nhớ tới vừa mới vậy mình hoàn toàn theo không kịp tuân bộ t o á i phong cản r ă n g quyết định muốn đích thân theo vào chuyện này Lao lúc lần lên l nữa kia trong sư Người U buồn đâu kỳ kỳ kỳ tặc giật tiếng chút Một Có cụ chỉ chỗ mực ghi mới hỏi, hì nhớ rồ rủ này này bên mà ạ ở đem tội nhân rủ kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ chuyển di đến sám hối c u n g tiến hành bắt giữ d ạ mạ mô t ổ dữ liệu rủ sài ghệ củ ô rủ xuống tầm mắt làm ra vô tình tuyên bố dựa theo trung ương 46 thất phán xử tội nhân rủ kỳ ạ cụ c h ỉ kỳ vào khoảng sau kỳ họ cụ chi đổi tiến hành xử quyết nghe nói như thế u kỳ tắc g i ậ t hi dô tựa như lập tức thoát lực đồng d ạ n g bả vai đều rút xuống lại là sau kỳ họ cụ chi đổi chúng đội trưởng cũng là vẻ mặt khác nhau sau kỳ họ cụ chi đổi là trong thi hồn giới một cái vô cùng chỗ đặc t h nơi đó có một thanh trường mẫu cùng một cái trách giá trường mâu chi danh liền vì s c kỳ họ cụ là thi hồn giới dùng để xử quyết phạm phải trọng tội người sử dụng hình cụ bình thường ở vào phong ấn trạng thái chỉ có tại hành hình lúc mới có thể đem phong ấn giải khai khiến cho khôi phục lúc đầu hình thái phát huy ra lực lượng đến nghe nói s a c kỳ họ cụ có đồng đẳng với trăm vạn đem trạm phép đ a o lực phá hoại bất luận là dạng gì đối tượng đều sẽ bị xuyên qua chặt đ ứ t hủy diệt trước kia có thể bị ở vào s c kỳ họ cụ chi hình người trên cơ bản đều là vô cùng đáng sợ trọng phạm tội người để bảo đảm đem nó vạn vô nhất thất giết chết mới cần dùng tới sợ kỳ họ cụ mà dù kỳ ạ cụ chi kỳ nói câu không dễ nghe cái kia chính là một cái liền tịch quan địa vị cũng còn không có ngồi lên bình thường từ thần cho dù là xuất thân từ nhà cụ c h í kỳ hẳn là ẩn giấu đi một chút thực lực thế nhưng không tới cần dùng sắc kỳ họ cụ đến giết chết nàng tình trạng loại này cấp bậc tội phạm tùy tiện một đao chém đi xuống liền xong việc làm gì tốn công tốn sức x ử sắc kỳ họ cụ chi hình liền xem như đội trưởng cấp trọng đại tội phạm đều không phải là tất cả đều có thể có loại này cấp bậc đãi ngộ a ta có lẽ có điểm lý giải vì sao ngại đội trưởng sẽ nói ra kia lời nói u nô hana z nhắm mắt lại lẳng lặng nói ra lời ấy đám người trầm mặc không nói không nói một lời thật lâu không ai lên tiếng b i a k củ chi kỳ đưa lưng về phía đám người không biết rõ đang suy nghĩ gì ý chí m a r g i n vẫn nhìn đám người cũng là âm thầm cười một cái e z g e n h a c sẽ cuối cùng ngẩng đầu lên kính đen dưới ánh mắt nhìn về phía cổng chúng đội trưởng liền đều có riêng phần mình ý nghĩ nhường đội trưởng phòng h ọ hoàn toàn lâm vào yên lặng bốn một phen đội đội xá bên ngoài hành lang thân ảnh của edger xuất hiện ở nơi này sau lưng thì là đi theo cùng nhau đến đây hì nạ mò g ì mò mò đội trưởng hì nạ mò g ì mò mò dường như theo bầu không khí bên trong đã nhận ra cái gì theo vừa mới bắt đầu vẫn đều không nói gì cho đến lúc này mới thận trọng mở miệng nhưng nàng muốn nói không phải chuyện của dù kỳ ạ c ụ chi kỳ mà là chuyện của ạ ba dìa rèn gì vừa mới có người truyền đến tin tức nói ạ ba dì cùng một mực tại đội xá bên kia chờ ngươi k h i nạ mọi dị m ọ m ọ liền chỉ nói cho sr chuyện này sr không có làm ra đáp lại chỉ là trực tiếp đi ra một phen đội đội xá hướng nhà mình đội xá vị trí mà đi cũng không lâu lắm sr về tới tam phiên đội đội xá tại đội xá cổng trên bậc thang sr liền thấy được ạ ba dìa r n gì, gì. ngại lúc này ạ ba dìa r n gì an vị tại trên bậc thang cũng không tiến vào đội xá một bộ mất hồn mất vía bộ dáng cực kỳ giống chán nạn chói nhà có tăng ạ ba gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen g n z e n gizen gizen gizen gizen g n gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen g i z n gizen gizen gizen gizen gizen gizen g i z n gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen g i z n gizen g i z n gizen t i z e n gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen gizen g i ế e n gizen g i z n gizen gizen gizen gizen gizen gizen g i z n g À ba z i d ẻ n gì liền cho thấy đi qua chưa hề có người từng thấy mê vong cùng bất lực giống như tại khóc không ra tiếng ra thú toàn thân trên giới đều tản ra cực kỳ bi ai cảm giác nhìn xem dạng này à ba zidenz lại vẫn luôn rất bình tĩnh yên tâm đi âm thanh của z liền chuyển vào à ba z i d ẻ n gì trong hai n à n g sẽ không có chuyện gì lưu lại như vậy z đi vào đội xá À ba z i d ẻ n gì không cùng đi lên chỉ có hì nạ mò gì mò mò có chút lo lắng nhìn hắn một cái sau đó mới đi theo z chương hai trăm bốn mươi một lữ họa tùy tiện dạo chơi chương hai trăm bốn mươi một lữ họa tùy tiện dạo chơi thời gian trôi qua từng ngày dù kỳ hạ cụ chị kỳ ngày hành quyết cũng là càng ngày càng gần nhường trong sợi dậy bầu không khí đều cùng theo biến khẩn trương m ấ y phần mặt ngoài các phiên đội tử thần vẫn là giống như trước đây tiếp tục thi hành chính mình đội vụ làm lấy phần của mình bên trong sự tình không có quá mức chú ý chuyện của dù kỳ hạ cụ chị kỳ chỉ có một ít nhạy cảm người mới biết nhìn như hoàn toàn như trước đây sợi dậy ấy kỳ thực đang nổi lên lấy bao tố một cái dù kỳ hạ cụ chị kỳ mười ba phiên đội bình thường đội viên nhà cụ chị kỳ dưỡng nữ xuất thân thường thường bản sự cũng thường thường coi như bị xử tử cũng không nên gây nên vợn xong quá lớn nhưng chính là như thế một cái các phương diện tựa hồ cũng rất bình thường từ thần lại dẫn dắt rất nhiều đại nhân v ậ tâm t nếu là cứ như vậy một mực tùy ý thời gian trôi qua thẳng đến tử hình ngày đến còn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng đem cái này nhìn như bình tĩnh kỳ thực đã tương đương với một cái thùng thuốc nổ xảy d r i cho nhóm lửa kích nổ rất nhanh liền đến ông một ngày này tại ngoài xảy d r i trên rủ cổng gài không một cánh cửa liền đ ỗ n g nhiên c h ố n g rông xuất hiện nhường mấy đạo thân ảnh từ đó ngã ra C đau quá con tưởng rằng muốn mất mạng đâu chúng ta đây là thành công đã tới sao ngã ngổn ngang lộn xộn người liền một bên lẩm bẩm lấy một bên r y rủa lấy từ dưới đất đứng dậy một bộ phong trần mệnh mọi bộ dáng nhìn kỹ trên người bọn hắn trang phục đúng là cùng trong thi hồn giới phong cách hoàn toàn khác biệt không có kimono càng không có cổ trang mà là người mặc hiện đại hóa trang phục cùng thi hồn giới lộ ra là không hợp nhau trở về a thi hồn giới một con mèo đen liền đi dạo tàn bộ nhìn xem đã lâu không gặp quen thuộc q u a n cảnh thế mà miệng nói tiếng người trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng hoài niệm nơi này chính là thi hồn giới sao còn có một người thật sớm liền đứng dậy đang ngắm nhìn xảy dậy phương hướng nói nhỏ lấy hắn có màu quýt tóc cùng màu nâu con người trên thân đúng là mặc xì h a c k e r phía sau cũng là có một thanh t r ạ n g phách đao vừa nhìn liền biết là t ử thần sau lưng hắn t r ạ n g phách đao ngoại hình vô cùng đặc biệt giống dao phe như thế thân đao thì đặc biệt to lớn trôi đao c u ố n quanh lấy vải trắng đầu không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng hộ thủ vô cùng dễ thấy đương nhiên ngoại hình đặc biệt chỉ là cái này t ử thần trên thân không có ý nghĩa một cái đặc điểm chân chính để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là trên thân loáng thoáng phát ra một cỗ cường đại linh áp đã không thể so với phó đội trưởng cấp yếu bao nhiêu kém gọi nhất đều phải có tam tịch tứ tịch tiêu chuẩn n h ư chỉ là như vậy thì cũng tôi h đi vấn đề là đối phương linh áp chập trùng biên độ rất lớn có loại chỉ là tràn ra ngoài ra một góc của b ă n g sơn cảm giác như thế kỳ lạ linh áp rơi vào những cái kia linh áp năng lực nhận biết xuất chúng mắt người bên trong hẳn là sẽ để bọn hắn lập tức phát giác được người này gê gầm a lucy a liền ở đó sao người này liền chăm chú nhìn chăm chăm sợi dây ây liền thân sau các đồng bạn tụ tập đến đây đều không có phát giác được không biết do gỗ mục đồng học hiện tại thế nào một cái giữ lại màu đỏ cam đến eo g à y thẳng hai con ngươi là màu lam xám trên đầu đeo thành đôi màu lam nhạt hình hoa c à i tóc dáng người dị thường mỹ lệ đột xuất tướng mạo cũng khá tinh xảo thiếu nữ có chút lo lắng lên tiếng dù sao cũng là trở thành tội phạm hẳn là sẽ không quá dễ chịu a một cái giữ lại bao trùm hai lỗ hai nửa đêm trong màu lam điểm tóc ngắn mọc ra sâu hai mắt màu xanh lam dáng người thon dài mà mạnh mai xứng mang lấy ngân gọc kính mặc trên người màu lam đường vân màu trắng chiến đấu phục trang cùng áo choàng nam nhân tỉnh táo mở ra miệng sau đó phải làm sao bây giờ một hộ một cái hình thể cường tráng có được màu nâu làn ra giữ lại q u a n xoắn màu nâu tóc ngắn màu nâu ánh mắt bị tóc cắt ngang c h á n bao trùm vai trái có một cái bị rắn c u ố n quanh hai cánh tầm hình xăm thân rắn bên trên băng gấm còn đâm vào a m o r e e mo g a lìn xì ạ lời nói yêu cùng chết c h ữ trên cổ c u n g đeo có khắc diều hâu đồ án kim sắc tiền su hình hạng truy nam tử thì nhìn về phía cầm đầu tử thần chọn ra hỏi thăm ta phải cảnh cáo các ngươi xây dây thật là tử thần đại bản g doanh bên trong tối thiểu nhất có mấy ngàn tên tử thần mạnh mẽ hơn các ngươi tử thần càng là chỗ nào cũng có nhất là hộ đình mười ba đội trưởng mỗi một cái đều là quái vật tuyệt không phải hiện giai đo cái k i ê u miệng nói tiếng người mèo đen nhảy tới nữ nhân trên đầu dùng đến gia dặn ngữ khí hướng đám người làm già khuyên bảo đáng tiếc cầm đầu t ử thần trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ sợ hãi nơi này là đ ồ n g r ồ n g hang hổ lời tương tự ta đã nghe qua không biết bao nhiêu khắc cả các ngươi cũng không cần chuyện cho tới bây giờ còn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở ta tóc màu quả quýt tử thần hai mắt biến cực kỳ sắp bén trên thân vụ kia nằm không chừng linh áp cũng là trong nháy mắt bên trong nhảy lên tới đình phong mặc dù chỉ có ngắn ngủi một n á y mắt nhưng trong khoảnh khắc đó bên trong tóc màu quả quýt tử thần linh áp xác thực đạt đến đội trư một ụ c đích của ta đều chỉ có đều ta m c á ngày này u trong sầy dây liền vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo có người gõ các phiên đội đội xá cảnh báo tấm nhường tấm ván gỗ tiếng vang động tại các ngõ ngách có lữ họa xâm lấn sầy dây ấy có lữ họa xâm lấn s ợ i dây ấy mọi người dành trước cảnh cáo nhường không ít tử thần giật này cả mình lữ họa lại có lữ họa xuất hiện đây thật là hiếm lạ a cái gọi là lữ họa chỉ là chưa được cho phép khai thác không nghi thức thủ đoạn đi vào thi hồn giới tồn tại nếu có hồn phách chưa tử thần dẫn đạo mà tự tiện đi vào thi hồn giới tử thần nhóm liền sẽ đem nó nhận định là là sắp dẫn tới thai họa tai nạn tri nguyên là có khả năng sẽ giao động tới xây dây thậm chí là thi hồn giới hung ác đem nó gọi là lữ họa đi qua đã từng xâm nhập vào thi hồn giới đến bị s giờ cho thảo phạt giả chủ các cũng coi là lữ họa một loại bất quá tử thần nhóm càng nhiều hơn chính là đem nó xem như kẻ xâm nhập lần này xâm nhập xây d â lại là hàng thật giá thật lữ họa là chưa t ử thần dẫn đạo liền tới tới thi hồn giới hồn phách thậm chí là người sống lữ họa ở nơi nào bọn hắn làm sao lại như vậy mà đơn giản liền tiến vào sợi dây ấ y chẳng lẽ có người cho bọn họ mở cửa t ử thần nhóm lẫn nhau trò chuyện với nhau sợi dây bốn phía vách tường là từ có thể ngăn chặn linh lực sát khí thạch kiến tạo sát khí thạch thả ra có thể phân giải linh lực chấn động chỗ sinh ra hình tròn vòng bảo hộ từ không trung đến dưới mặt đất toàn phương vị bảo hộ lấy sợi dây ây bởi vậy đồng dạng hồn phách là không cách nào đột phá sợi dây bốn phía vách tường mà đi vào muốn an toàn tiến vào sợi dây ây nhất định phải thông qua đông mà cái này bốn cánh cửa trước lại cũng có gác cổng c h ấ n g i ữ nhưng lính gác cửa này mặc dù không phải từ thần lại là từ trong thi hồn giới tinh tuyển đi ra hào kiệt đồng dạng t ử thần khả năng đều không phải là đối thủ của bọn hắn lữ họa muốn tiến vào xây dây ây hoặc là đến cưỡng ép đột phá sát khí tường đá bích cùng hình tròn vòng bảo hộ như thế sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn sẽ không tới hiện tại mới bị người phát giác hoặc là liền phải đánh bại bốn cái gác cổng trong đó một cái để bọn hắn mở cửa Hiện nhiên, Hòa lần này Lữ sầm nhường các phiên đội tự do xuất k í c h tìm kiếm lữ họa đem nó đổi bắt nghe nói lữ họa bên trong còn có một cái tử thần tử thần làm sao lại trở thành lữ họa các phiên đội tử thần liền một bên thượng vàng hạ cám nghị luận vừa bắt đầu trùng trùng điệp điệp đi bắt đầu chuyển động tại trong xảy ra các ngõ ngách tìm kiếm lên lữ họa lúc đầu bọn hắn vẫn là ô m rất tâm tình buông l ò n g tại làm chuyện này bởi vì lữ họa nhân số không nhiều linh áp cũng đặc biệt không rõ ràng tại một đám tử thần nhóm xem ra hẳn là một đám vô cùng nhỏ yếu tồn tại ai có thể nghĩ theo thời gian trôi qua nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi tin tức chuyển đến m ư ơ i một phiên đội th Còn c một phiên đội trong h tịch, hắn ứ bị cũng lữ hoại cho t người A. Đây chính là 11 phiên đội thứ quan、A. Hơn nữa còn h là, là t năm luôn luôn、so、tịch đặt ở cái khác phiên trong đội kia ít nhất cũng là tam tịch hoặc tử tịch một mươi một phiên trong đội thứ ba tịch kia đặt ở cái khác phiên trong đội khả năng chính là phó đội trưởng cấp nhân vật nhân vật như vậy thế mà bị một đám lữ h ỏ a cho tùy tiện đánh bại cái này cuối cùng là nhờ người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhanh đi mời các phiên đội phó đội trưởng hoặc đội trưởng ra tay không phải đâu đối phó một đám lữ h ỏ a thế mà còn phải đội trưởng ra tay đồ đần m ộ ư ơ i một phiên đội thứ ba tịch cùng thứ năm tịch đều bị đánh bại đám đội trưởng không xuất thủ làm sao làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn các ngươi đừng đơn độc hành động đơn độc hành động rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận tin tức mới nhất m ư ơ i một phiên đội xạ dạ kỳ đội trưởng xuất động những cái tia lữ họa chết chắc toàn bộ sầy liền dối bời có người sợ hãi có người lo lắng có người phẫn nộ có người ngo ngoe muốn động thậm chí đã có người mượn cơ hội đi bắt đầu chuyển động quay đục cái này một đầm nước đ ủ c h u y ệ n cuối cùng là biến có ý tứ lên rồi tam phiên đội đội xá bên trong đội trưởng trong văn phòng e z g e r liền xuyên t ấ u qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn xem biến khí thế ngất trời sậy dậy ấy trên mặt hiện ra một vệ chỉ sợ thiên hạ bất loạn dường như nụ cười xa dạ kỳ đã xuất động sao e z g e r nói một mình lấy nói thật không hổ là hắn có con mồi xuất hiện không xông lên phía trước nhất mới là quái sự e d r liền đóng cửa sổ lại ngăn cách thanh em bên ngoài đi đến trước bàn làm việc Hô, hô h ì nạ mò gì mò mò liền nằm sấp ở trên bàn làm việc chìm vào giấc ngủ mấy ngày nay sr é căn bản không hề tâm tư xử lý đội vụ tam thiên đội đội vụ liền đều là hì nạ mò gì mò mò tại xử lý nhường nàng cũng là không nhỏ tâm t r ư ớ c bàn làm việc ngủ thiết đi nhớ tới nguyên tắc bên trong h ì nạ mò gì mò mò tại lần này sự kiện bên trong tao nộ sự t ì n h sr liền một hồi thương tiếc ít ra lần này ngươi sẽ không lại bị thương tổn sr đem một cái áo ngoài đóng trên thân hì nạ mò gì mò, mò chật quay người rời đi Bá. chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến nhưng mà ngay tại e z r ờ xuất hiện tại đội xá bên ngoài lúc từng đạo bóng đen đ ỗ n g nhiên tuấn bộ mà đến xuất hiện ở xung quanh người hắn kia là một đám người mặc áo đen ăn mặc cùng tiềm hành chịu đựng dường như trên thân không nhìn thấy trạm p h á c đao lại có thể mơ hồ nhìn được các loại ám khí tồn tại người nhìn thấy những người này e z r ờ lông mày n í u lại thế mà không phải cảnh la đội mà là h ì n h quân e z r ờ một cái liền đã nhìn ra những người này là bí ẩn cơ động người chỉ là bí ẩn cơ động hết thể có năm cái phân đội từng cái phân đội chức vụ cũng khác nhau thứ nhất phân đội là hành quân là chiến đấu hình bộ đội phụ trách lĩnh vực là tử hình cùng ám sát am h i ể u thuấn bộ cùng bạch đánh từ hai phiên đội đội trưởng kiêm quân đoàn trưởng thoái phong trực tiếp q u ả n hạn phần thứ hai đội là cảnh la đội là do xét hình bộ đội phụ trách lĩnh vực là tại tính linh đình bên trong tuần tra giám thị tử thần động tĩnh đội trưởng là hai phiên đội phó đội trưởng lớn tiền điện hy thiên đại thứ ba phân đội là đội giám lý là trong giữ hình bộ đội phụ trách lĩnh vực là trong giữ giám lý tháp chuyên môn quản lý những cái kia bị phán là sẽ đối với thi hồn giới tạo thành uy hiếp tử thần thứ tư phân đội là b a mưu đội là lục xoát hình bộ đội phụ trách lĩnh vực là lục soát tung tích không rõ t ừ thần cho nên cùng cuộc khai phát kỹ thuật có rất sâu liên hệ tại hiện thế mất đi linh lực dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ chính là bị bọn hắn phát hiện mười vị trí đầu phiên đội đội trưởng xỉ ba ạ ỵ xín mất tích cũng là bọn hắn phát hiện thứ năm phân đội là bên trong đình đội là tốc độ hình bộ đội phụ trách lĩnh vực là cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt tới các bộ đội danh sưng soi địa g ụ c điệp truyền lệnh càng nhanh hơn chuẩn xác hơn nữa truyền đạt mệnh lệnh bình thường đều là cấp một nghiêm lệnh cái này cũng là bọn h ắ n phụ trách lĩnh vực kết quả xuất hiện ở đây lại là thứ nhất phân đội hình quân sẽ không phải là chuẩn bị ám sát ta đi thoái phong đội trưởng e z e r liền hướng phía hình quân phía sau c ư ờ i cười dù cho bị vây quanh cũng vẫn là như vậy nhẹ nhõm bình tĩnh như vậy Bá. Người mặt hai phiên đội đội Hà thoái nháy Người phiên trưởng phong liền trong nháy mắt xuất hiện, đứng tại tất cả hình quân phía trước, cùng、SZ、cùng nhau rơi vào trong vòng đây. Dù sao đối tượng là người, vạn nhất người muốn làm chút gì, trước, đội đội tại rơi đối mặc mắt làm cả chút cả phía hạ đây. xuất tất Ezra ảo vào sao dì là Dù Khi k ô nghe ề nghi ngờ n h là, đội đội là ì vậy sơ méo một chút đầu nói một câu không có gì liền tùy tiện dạo chơi một câu nhường không khí hiện trường hạ xuống thấp nhất gốc chương hai trăm bốn mươi hai hiện ra sau đó thì sao chương hai trăm bốn mươi hai hiện ra sau đó thì sao lúc này trăng tròn đã tăng lên giữa không trung s á t trời hoàn toàn tối xuống làm cho cả s ở i d ậ y đều lâm vào hát cám thi hồn giới cùng hiện thế khác biệt đèn đều là chút dầu không mở điện cho nên cũng không có tới ban đêm còn đèn đốt sáng trưng lời giải thích nhưng bây giờ là lữ họa s ầ m l ớ n trung đoàn trưởng cũng đã ra lệnh muốn trong đêm điều tra lữ họa hành t u n g cho nên có thể nhìn thấy s ở i d ậ y từng đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng có bó đốt đang di động đem lâm vào hát cám s ở i d ậ y điểm ra châm chút lửa quang dưới tình huống như vậy cách tam viên đội, đội xá chỗ không xa tới gần mép nước khu vực cho nên ngay cả một chút ánh l ư ợ đều không có hình q u â n người toàn thân đều mặc áo đen liền mặt đều che lại cơ hồ cả người đều dung nhập trong bóng tối lại tản ra nhàn nhạt sắc khí vái phong thì là nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh s giờ hít sâu m ộ t hơi người đây là liền lấy cớ đều không có ý định tìm sao vái phong ngữ khí lạnh xuống có thể thấy được tâm tình bây giờ không có nhiều tốt trái lại s giờ lại là giống như một chút cũng không có đem chúng quanh hình quân cùng trước mắt hai phiên đội đội trưởng để vào mắt như thế thần s ắ c tự nhiên lên tiếng ta đúng là dự định trước dạo chơi bởi vì còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu một bên s g vị lên ngón tay một bên số vừa nói là đi trước s á n hối cùng đâu vẫn là đi trước trung ương bốn mươi sáu thất lại hoặc là dứt khoát đầu tiên là chiếu cố những cái kia lữ họa ta cũng còn không muốn tốt đâu các ngươi liền đến cho nên ta nhưng không có k i ế m cớ thoái phong biểu lộ biến cực kỳ hiểm trở trở về thoái phong lạnh lùng nói nếu như ngươi bây giờ đi về ta liền xem như không có cái gì trông thấy cái này tại sao có thể ép giờ giống như cười mà không phải cười nói không phải đến bắt lữ họa sao ta sao có thể lúc này trở về ngồi chơi đây chỉ là mấy cái lữ họa cái nào cần đội trưởng ra tay t á i phong mặt không thay đổi nói huống hồ xà dạ kỳ tên ngu ngốc kia đã xuất động vì hưởng thụ chiến đấu tên kia thậm chí có có thể sẽ không làm thật đừng nói là kiếm đạo chính là bị mắt không đến cuối cùng một khác hắn cũng sẽ không lây xuống cái này nếu là đụng phải đồng dạng đối thủ còn tốt nếu như đụng phải loại kia trong chiến đấu càng đổi càng mạnh thậm chí lại đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh người loại hình kia kết cục của hắn chỉ có một cái cái kia chính là chiến bại s giờ kia dường như tiên đoán đồng dạng lời nói lại không có nhường tái phong sinh ra lung lay đừng tưởng rằng ngươi thắng qua xạ giả kỳ một lần liền có thể xem thường hắn hắn dù nói thế nào đều là chỉ bằng mượn một cây đao liền b ạ n h i ể u đều không có nắm giữ thủy giải cũng nắm giữ không được đầy đủ liền có thể lên làm đội trưởng q u o á i thai tái phong không hề lay động nói hắn là dựa vào lấy đánh bại tiền nhiệm đội trưởng phương thức trở thành mười một phiên đội đội trưởng loại kia chiến đấu cuồng chỉ là mấy cái lữ hòa mà thôi làm sao có thể thắng được hắn đúng a s giờ xem thường giống như cười nói cho nên tái phong đội trưởng mới như thế có nhàn hạ thoải mái đến n phát ngôn của ngươi quá nguy hiểm Ất g sơ tái phong ngữ khí lạnh lùng như cũ nói thi hồn giới đã lấy hiện nay trật tự vận tắc không biết bao nhiêu năm ngươi một cái liền một trăm tuổi cũng còn không tới nhân tài mới nổi dựa vào cái gì khiêu trên nó cũng bởi vì mấy lần còn không có t r a ra kết quả dị thường đừng đua ta cười cùng thi hồn giới mấy trăm vạn năm lịch sử so sánh mấy lần dị thường lại có thể đáng là gì tái phong ngụ ý rất rõ ràng chính là cho rằng Ất giờ tại chuyện b ẽ sẽ ra to thi hồn giới lịch sử cực kỳ dài do buồn chán hiện nay trật tự cũng là theo cực kỳ lâu trước kia một mực tồn tại đến giờ trung ương bốn mươi sáu thất tồn tại lịch sử thậm chí so hộ đ ì n h mười ba đội càng thêm lâu dài lại có thể xảy ra vấn đề gì mấy lần dị thường tính là gì tại thi hồn giới dài rằng rặc trong lịch sử xuất hiện dị thường chẳng lẽ còn thiếu sao có thể thi hồn giới còn không phải một mực tồn tại đến bây giờ tái phong rất rõ ràng có nhiều thứ kỳ thật không phải có vấn đề mà là bọn hắn không thể truy cứu không phải ngược lại sẽ chuyện xấu sẽ xảy ra chuyện trong sầy dây quý tộc nói nhiều không nhiều nói ít không ít thậm chí còn có trong truyền thuyết vương tộc cùng vương thuộc đặc vụ tồn tại những tồn tại này có lẽ liền ở sau lưng lưu đồ một chút cái gì dùng để đạt thành cái nào đó mục đích. thu hoạch được một ít lợi ích mà bọn hắn việc đã làm liền có khả năng sẽ dẫn đến cái gọi là dị t h ư ớ n g xuất hiện t ỷ như dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ nàng dù nói thế nào đều là nhà cụ chỉ kỳ cái này tứ đại quý tộc đứng đầu thành viên bây giờ bị phán xử sau kỳ họ cụ chi hình tất nhiên có chút khoa trương nhưng người nào biết đây có phải hay không là nhà cụ chỉ kỳ đối đầu ở sau lưng dợ cho quỷ đây là lớn giữa quý tộc đánh cờ cùng bọn hắn những n à y hộ đình m ư i ba đội tử thần không có quá lớn liên quan mặc dù có cũng là sáu phiên đội cần phải đi xử lý chuyện còn không đến mức tới cần người khắc loạn n ú n g tay tình trạng Toài、phong cũng là quý tộc xuất thân người đồng thời lại là hình quân đội trưởng bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng tiếp xúc qua trong xảy d ậ y tồn tại mặt tối không biết có bao nhiêu cho nên nàng sẽ không bởi vì chỉ là mấy lần dị thường liền đi chất vấn trung ương bốn mươi sáu thất khiêu chiến thi hồn giới q u y ề n uy nhưng nếu như s dở thân làm hộ đình mười ba đội đội trưởng lại muốn đi tiếp xúc những n à y không nên tiếp xúc thậm chí không nên đụng vào đồ vật lời nói kia nàng liền không thể k h á c h khí nhất định phải ra tay ngăn lại thậm chí là sớm bóp chết mới được、Toài、phong cảm thấy đây cũng là dạ mạ mổ tổ dữ liệu dù sài ghê cù ổ trung đoàn trưởng ý nghị trong lòng Bởi vậy, nàng là sẽ không ở cái vậy, này nàng không là sẽ đương ặ c việc thủ thời kỳ không nhìn kỳ Ezra đã đ làm.、Đương、nhiên cái này theo e z r a ít nhiều có chút buồn cười đây chính là các ngươi không nhìn tất cả mù quáng t â n theo lý do e z r a châm chọc dường như nói không thể đi thật tươi ta còn là lần đầu nghe nói còn có thể xử lý như vậy sự kiện không đem năng lực dùng tại điều tra rõ ràng dị thường bên trên mà là dùng để phòng bị đ ồ n g bạn xem ra hộ đình m ộ ư ơ i ba đội so ta tưởng tượng còn muốn càng thêm không làm càng thêm không năng lực nghe vậy toái phong trên mặt lạnh lùng trên thân cũng tản ra băng lãnh linh áp chỉ cần là hộ đình mười ba đội đội trưởng liền hẳn phải biết nên làm như thế nào thoái phong đúng là như thế biểu thị ra vậy sao Ezra nheo mắt lại đông nhiên cười cũng nói rằng có thể ta nghe nói hơn một trăm năm trước dường như có một vị đội trưởng ở trung ương bốn mươi sáu thất trước mặt cướp đi chính mình bạn bè g á n g v ẻ vị đội trưởng kia gọi là cái gì nhỉ còn giống như là đại quý tộc tới a Ezra giả bộ như khổ tư bộ dáng một hồi về sau mới dường như nhớ ra cái gì đó không chút nghĩ ngợi mở miệng ta nhớ ra rồi nàng gọi xì h ạ in ngay tại s giờ sắp đem danh từ của người kia nói ra lúc một thân ảnh lấy như thiểm điện cất tốc thuấn di dường như xuất hiện tại trước mặt hắn b à ảnh theo một tiếng vang trầm một vòng khí k ì n h tại giữa hai người nổ tung đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt e s t e người liền đánh ra mạnh mà hữu lực một trường lại bị e s t e một tay ngăn lại từ đó khơi dậy cái này một tiếng vang trầm cùng cái này một vòng khí k ì n h t o á i phong liền căm tức nhìn e s t e trên mặt lại không lúc trước bất cận nhân tình mang theo lấy một chút ngây thơ khuôn mặt nổi lên hiện lấy mắt trần có thể thấy phẫn nộ không cho phép t o á i phong gầm nhẹ dường như hô lên một câu không cho phép ở trước mặt của ta nhấc lên danh từ của người kia giờ n à y phút này t o á i phong liền giống như bị chạm đến v ậ y ngược đồng dạng nguyên bản còn có chút đèn é n linh áp giống mở cống đập lớn dường như ẩm vang dâng trào lên nàng không có chút nào điểm báo dơ chân lên một cước đá hướng về phía s g i bên bụng thối phong như đao sắp bén còn không có chạm đến người cũng đã khiến người ta cảm thấy làn da đau nhức b á s g i thân ảnh cấp tốc biến mất tránh đi cú đá này nhường t o á i phong công kích thất bại có thể thân ảnh của t o á i phong cũng theo sát lấy biến mất cũng cùng s g i cùng lúc xuất hiện tại một phương hướng khác bên trên vành vành vành vành vành q u hình con người lúc này mới phản ứng lại muốn cùng sông đi lên đội s giờ triển khai thế công nhưng bọn hắn lại là hoảng sợ phát hiện chính mình đừng nói là muốn đuổi theo hai người kia thuẫn bộ chính là muốn nhìn rõ thân ảnh của bọn hắn cũng khó khăn phải biết bọn hắn thật là cực kỳ trọng thị tính cơ động bí ẩn cơ động a tựa như tứ phiên đội sức chiến đấu có lẽ không mạnh nhưng tứ phiên đội thành viên nhất định rất am hiểu trả lời mười một phiên đội quỷ đạo có lẽ rất dở nhưng mười một phiên đội thành viên thực lực nhất định rất xuất chúng như thế thân làm bí ẩn cơ động thành viên bọn hắn có lẽ sẽ không thủy giải càng sẽ không vạn hiểu lại nhất định tinh thông tuấn h bộ kết quả bọn hắn lại ngay cả e sơ dở cùng toái phong tuấn h bộ đều theo không kịp liền thân ảnh của đối phương đều thấy không rõ đây là rất kinh người một việc toái phong có thể có mạnh như vậy tuấn h bộ bọn hắn còn có thể lý giải dù sao đây là đội trưởng của bọn họ là bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng khẳng định có l â y cực mạnh tính cơ động nhưng tam v i ê n đội sr đội trưởng lại có thể cùng t o á i phong đội trưởng đánh cho có đến có về tốc độ cùng tính cơ động hoàn toàn không thua đối phương cái này rất làm người ta giật mình chỉ là những n à y hình quân còn không biết sr căn bản không có làm thật người tại xem thường t a sao t o á i phong cũng là đối với cái này rõ rõ r à n g r à n g l ử a giận trong lòng thế nào đều ức chế không nổi tại đội trưởng phòng họp thời điểm người thuấn bộ không chỉ có riêng là loại trình độ này khi đó thuấn bộ đâu sao không bày ra bày ra cho ta xem một chút ta nói t o á i phong thế công lập tức thêm nhanh thêm mấy phần không thể không nói Toái phong bạch đánh vô cùng mạnh bản lĩnh chuyện tốt tuyệt đối tại sr cho đến nay gặp phải tất cả đối thủ bên trong có ũ n g c thể đứng vào hàng đầu nàng cũng là toàn năng hình tử thần mặc kệ là trạm thuật bạch đánh thuấn bộ vẫn là q u ỷ đạo nàng đều có thể thuần thục sử dụng nhưng tại trạm quyền đi quỷ bốn kỹ bên trong toái phong am hiểu nhất không hề nghi ngờ là bạch đánh cùng thuấn bộ đối mặt toái phong bạch đánh không có rút đao sr tự nhiên mà vậy đã rơi vào thủ thế có thể đem công kích của đối phương toàn bộ đo lấy đã đúng là không dễ không có cách nào trạm quyền đi quỷ bốn kỹ bên trong sr hầu như không am hiểu không hề nghi ngờ là bạch đánh tại không có rút đ a o tình huống hạ tự nhiên không thể nào là tinh thông bạch đánh đội trưởng cấp tử thần đối thủ nhưng mà e z r biểu lộ nhưng thủy chung đều là nhẹ nhàng như vậy như vậy bình tĩnh nhất là tại nghe được lời nói của toái phong về sau e z r khỏe miệng đống nhiên câu lên lâm vào tức giận toái phong liền không có chú ý tới e z r biểu hiện bàn tay lấy ra đao trạng trường nhọn hướng về phía trước đối với ngực của e z r thẳng tắp sâu tới、Phúc. một giây sau tay của toái phong đao liền xuyên vào lồng ngực của sr đem nó cả người đâm xuyên có thể nhìn thấy một màn này toái phong không mừng mà kinh không tốt nàng ý thức được cái gì đột nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng tại xoay người trong nháy mắt đó bên trong cái tiêu đạo bị cổ tay chặt cho đâm thùng qua thân ảnh tựa như cùng huyễn tượng giống như biến mất không thấy thân ảnh của sr thì xuất hiện sau lưng t o á i phong vừa vặn cùng xoay người lại t o á i phong đánh vừa đối mặt t o á i phong vừa vươn tay n ắ m chặt đường đằng sau lưng chạm phép đ à o nhưng nàng chưa kịp giúp đ à o một cái tay liền đẻ bả vai của nàng xuống giờ phút này sắc mặt t o á i phong đột nhiên thay đổi phía trước vừa mới xuất hiện sr lại là như huyễn tượng giống như biến mất thay vào đó là đẻ lại bả vai chủ nhân của cái tay kia thanh âm hiện ra sau đó thì sa Thật đ ơ mặc dù mặt ngoài nhìn không ra có thể toái phong đã cảm nhận được cái tay kia trong lòng bàn tay đang nổi lên một cỗ sắp phun trào linh lực cảm thụ được kiêu cố linh lực khổng lồ toái phong hoàn toàn có lý do tin tưởng chỉ cần mình khai thác hành động kia kế tiếp sát na bên trong một cái ít ra tại tám mươi hào trở lên phá đạo liền sẽ bị phát động số không khoảng cách nổ bay bờ vai của mình cánh tay thậm chí là nửa cái thân thể Bá. Bá! Bá! Bá! Bá! Lúc này, những cái kia lúc trước theo không kịp tới hình quân cũng coi như là đuổi theo nguyên một đám cũng đều dẫm lên thôn u bộ xuất hiện tại sr cùng t o á i phong q u a n người đem hai người lần nữa vây quanh dừng tay mắt thấy những n à y hình quân muốn xông lên đến trực tiếp công kích sr t o á i phong lập tức lên tiếng ngăn cản bọn hắn cử chỉ sáng suốt âm thanh của sr theo sau lưng của t o á i phong chuyển đến dường như tại tán thưởng giống như nói rằng lúc này xông lên chẳng những sẽ t r ọ c ra ta sẽ còn liên lụy ngươi không có nửa điểm chỗ tốt ngươi đến cùng muốn làm gì t o á i phong không có quanh người c ũ nói g không người, răng nghiến cắn dám quay lợi rằng, chẳng lẽ ngươi lẽ sơ đệ xuống toái phong bà vai nhàn nhạt cười cười nói ngược lại chắc chắn sẽ không giống như các ngươi mù quáng đi tuân theo người khác nói sơ thu tay về quay lưng đi ngươi cùng nó ở chỗ này cùng ta dây dưa còn không bằng đi tìm những cái kia lữ họa sơ đối với toái phong nói rằng nói cho ngươi một tin tức ca lần này lữ họa bên trong có một con nhỏ đen cái kia nhỏ đen tỷ lệ lớn là ngươi dứt k h á t tại truy tìm người nghe nói như thế thái phong mở to hai mắt người nói thật vái phong xoay người vừa định phát ra chất vấn lại phát hiện sr đã biến mất không thấy vái phong chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó ánh mắt âm tình bất định chỉ chốc lát vái phong thu đội cùng lúc đó trong sợi dây xuất hiện một đạo điên cùng tìm kiếm lữ h ỏ a t h â t t n h chương hai t r ă b n mươi b á o một chút năm đó thủ chương 243, b á o một chút năm đó thủ năm phiên đội đội xá cùng ở vào mép nước tam phiên đội đội xá khác biệt năm phiên đội đội xá là trực tiếp ở vào trên nước lại không là chỉ có một tòa mà là từ từng tòa cấu tạo khác biệt nhà gỗ chỗ tạo thành là một mảnh khu kiến trúc Nhà gỗ từ mang trần nhà thông gỗ từ đạo lúc ẫ n nhau kết nối lấy, như là sừng xứng tại trên n kết tại lấy, là ư này tại năm phiên đội đội xá đội trưởng trong văn phòng người mặc màu trắng đội trưởng hạ ảo g ì s rèn hạ s ấ y liền n g ồ i trước b à n cầm một q cọc lông bút đang chuyên tâm sáng tác lấy cái gì gian phòng bên trong vô cùng yên tĩnh ngoại trừ s rèn hạ s ấ y bên ngoài liền không có người nào có thể không biết có phải hay không là thời gian cùng không gian bỗng nhiên xuất hiện sai chỗ một đoạn thời khắc bên trong không có bất kỳ cái gì để báo một thân ảnh khắc dường như ngay từ đầu liền tồn tại ở nơi này như thế xuất hiện tại s n h a s z trước mặt đây thật là khách quý ít gặp s n h a s z không có ngầm đầu thậm chí đều không có dừng lại động tác trong tay trên mặt càng là vẫn luôn mang theo m ỉ m cười như thế lên tiếng ngài đội trưởng thế mà lại tự mình đến thăm cái này giống như còn là lần đầu tiên a xuất hiện tại s n h a s z người trước mặt chính là sghz sghz đội trưởng đây là tại trách cứ ta sao sghz dừng dưng ngồi sghz a s trước mặt giống đối phương trí giao hảo hữu như thế một bên tự mình cầm lấy bên cạnh bàn ấm trà cùng chén trả rót cho mình một chén trả một bên bình thản un dung nói có thể ngươi thật giống như cũng không có b á i phòng qua tam phiên đội đội xá một lần đều không có là thế này phải không sdn hsv a vẫn không có ngầm đầu k h ẽ cười nói có lẽ chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi đâu vậy cũng đúng s d r sát có việc nhẹ gật đầu ngâm t r u n g trà lên chính là huống nói lấy sdn đội trưởng bản sự muốn thần không biết quỷ không hay trà trộn vào tam phiên đội đội xá bên trong quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay đừng nói là tam phiên đội đội xá chính là trung ương bốn mươi sáu thất bên kia đều ngăn không được cước bộ của ngươi a sdn cái kia quá nhẹ nhõm tùy ý, ý phát biểu nếu là rơi vào trong thai người khác sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn có thể trong ngày thường một mực thể hiện ra ôn hòa thái độ esgen hắc xây đúng là không có làm ra bất kỳ không thừa nhận theo trước kia bắt đầu ngươi vẫn là loại thái độ này đâu esgen hắc xây có ý riêng giống như nói rằng rõ ràng ta một mực tại đối ngươi biểu đạt thiện ý nhưng ngươi luôn luôn đối ta ôm lấy một tia như có như không cảnh giác rõ ràng một bộ tự do tùy tính bộ dáng lại luôn có thể thỉnh thoảng biểu hiện ra một chút không tưởng tượng được lạc quan giống như có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện như thế esgen hắc xây kết thúc sáng tác đem bút lông để ở một bên ngẩng đầu lên nhìn trăm chú hướng về phía e s g r ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại d ạ n g này là ở sau lưng làm quen một chút không nên lại xuất hiện tại người của thi h ồ n giới từ trong miệng của bọn hắn biết được một chút cái gì sao vẫn là ngươi đánh tử vừa mới bắt đầu chính là người bên kia đâu nếu là đổi lại không hiểu rõ trong đó nội tình người nghe được sjen hà xây lời nói hẳn là sẽ cảm thấy rất là nghi hoặc căn bản nghe không hiểu sjen hà xây đang nói cái gì à nhưng cái này cũng không bao quát sr trong miệng ngươi cái gọi là người bên kia chỉ là ủ r a hạ gia kỷ s ủ cái đâu hay là giả mặt quân đoàn sr vẻ mặt bình tĩnh lời nói ra n h ư n g sjen hà xây thật sâu nhìn về phía hắn n lúc, lúc ấy từng phát sinh qua một cái náo động toàn bộ thi hồn giới đại sự ban đầu chỉ là trong dù cổng gây hồn phách mất tích bí ẩn không biết đi đâu mà thôi về sau thì là liên tiếp có tử thần mất tích bí ẩn đưa tới hộ đình một mươi ba đội cao độ coi trọng từ đó liên tiếp phái ra mấy c h i phiên đội đội trưởng cùng phó đội trưởng tiến về nơi xảy ra tiến hành điều tra kết quả đang điều tra quá trình bên trong nguyên tám phiên đội đội trưởng nguyên năm phiên đội đội trưởng nguyên bảy phiên đội đội trưởng nguyên bắt phiên đội phó đội trưởng nguyên chín phiên đội chính phó đội trưởng nguyên m ộ ư ơ i hai phiên đội phó đội trưởng cùng nguyên quỷ đạo trúng bộ quỷ đạo trưởng hết thảy tám người đúng là tất cả đều bị cuốn vào sự kiện bên trong trên thân xuất hiện hư hóa hiện tượng thân làm t hiện hư hóa hiện tượng thân x u t hiện hư hóa hiện tượng thân xuất i ệ n h ó a hiện tượng thân xuất hiện hư hóa hiện t ư n t h â thế mà ngay tại dần dần b i n hóa thành hư cái n à h ô n g có bất kỳ cái g n g sau đó trung ương 46 thất nhận định là nguyên 12 phiên đội đội trưởng c h ù hoạch cái này cùng một chỗ hư hóa thí nghiệm h ã m hại nhiều vị đội trưởng cùng phó đội trưởng cho nên đối với nó phán xử tử hình một đám xuất hiện hư hóa hiện tượng đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng bị coi là hư đ ố i trở bị cùng nhau xử cực hình thời khắc mấu chốt bên trong là nguyên hai phiên đội đội trưởng xâm nhập thẩm phán hiện trường cứu ra tất cả mọi người tiến tới bỏ trốn mất dạng từ đó về sau hộ đình 13 đội xuất hiện đại lượng chống chỗ chức vị d ạ n m ạ mô tô dữ liệu dù sài ghẹ gu bắt đầu trắng trận để bạt nhân tài đem nhiều vị có năng lực từ thần đẩy lên đội trưởng hoặc phó đội trưởng chi vị. s g h e n h s h chính là từ đó về sau trở thành năm phiên đội đội trưởng cũng đem ý chí m a r g i n để b ạ t làm phó quan của mình nhờ nó trở thành phó đội trưởng tò sen muốn cũng trở thành chín phiên đội đội trưởng toái phong trở thành hai phiên đội đội trưởng tả trận thôn vi trở thành bảy phiên đội đội trưởng cụ dột sủ chia mỹ huế gì thì trở thành mười hai phiên đội đội trưởng chỉ có tam phiên đội đội trưởng chi vị bởi vì tìm không thấy nhân tuyển thích hợp tạm thời t r ố n g chỗ còn lại đội trưởng thì lục tục ngao nghe đạt được bổ sung sờ trong miệng hũ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ cùng mặt nạ quân đoàn chính là vụ kia sự kiện người bị hại u dạ hạ dạ k ỷ sủ kẻ chính là bị trung ương 46 thất nhận định là là hư hóa thí nghiệm người vạch ra nguyên 12 phiên đội đội trưởng mặt nạ quân đoàn thì là lúc ấy thụ hại đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm tạo thành đoàn thể bọn hắn tồn tại tại bên trong sầy dây đã gần như là trở thành một cái cấm kỵ cái này hơn 100 năm đến cơ hội không ai bằng lòng nhấc lên có thể estzer xem như ở đằng kia khởi sự kiện sau mới xuất hiện tại người của thi h ồ u giới lại là tùy tiện nói ra bọn hắn tồn tại ta nghe nói ngươi lúc kia vẫn là năm phiên đội, phó đội trưởng a e z r nhìn xem e s t z e hạnh mắt liền có vẻ hơi lạc khiến cho nói chắc hẳn Căn bản sẽ không có người có bản không người nghĩ sẽ thể đương ế n chỉ phó là một giới phó đội t giới r ở trưởng trưởng n đúng là trong bóng nghiệm, đến tên cùng biến thành nghiệm g đưa đội đội đ là tối thí vật thí hóa phó kia chủ hạch hư vụ ư mấy nhiên đây đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì dù sao ngươi trong bóng tối bày kế sự tỉnh lại không í t mấy chục năm trước ta tại hiện thế tham gia thực tập thời điểm đụng phải hư là ngươi chế tạo cũng là ngươi chủ hạch lần kia tập kích hơn hai mươi năm trước ngươi cũng như hại nguyên mười phiên đội đội trưởng xì、sì、bạo ỵ xìn nhường hắn tại hiện thế bên trong suýt nữa chết đi lần này ngươi lại chủ hạch dù kỳ hạ cụ chi kỳ tử hình ép cầm trong tay uống chống không chén trà buông xuống đối với sjen hc s chậm rãi lên tiếng làm nhiều như vậy sự tình c h ú hoạch nhiều như vậy âm n g u người lại là thế nhân công nhận tường hòa dịu dàng hòa ái dễ gần năm phiên đội đội trưởng loại sự tình này nói ra sợ là không có bất kỳ người nào sẽ bằng lòng tin tưởng a ngay vậy sjen h xây đẩy trên mặt kính đen thấp giọng cười cho nên đây chính là ngươi lựa chọn một thân một mình đi tới trước mặt ta lý do bởi vì không có người tin tưởng cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình bởi vì không có chứng cứ cho nên hắn chỉ có thể một thân một mình đến gánh chịu đây hết thảy người so ta tưởng tượng càng có trách nhiệm cảm rất đâu ngại quân sghsay đối sr sử dụng ban đầu ở chân lương linh thuật viện lúc xưng hô nhưng mà cái này đổi lấy lại là sr cười n ạ o ngươi cảm thấy ta là vì ngăn cản ngươi tiếp tục làm ác mới tới sr tựa như nghe được một chuyện cười như thế bật cười chẳng lẽ không đúng sao s e nụ Hacay n cười không giảm đương nhiên trên mặt sr nụ cười thì là càng đ ổ i càng dày đặc trận nói như thế mục đích của ta tới đây chỉ có một cái cái kia chính là hơi hơi báo một chút năm đó thủ làm câu nói này từ trong miệng của sr rơi xuống lúc tại sr hsay phía sau đúng là xuất hiện một cái khác thân ảnh của sr tựa như vừa mới đối phó toái phong thời điểm như thế xuất hiện tại sjen hs sau lưng sr hướng về bả vai của đối phương vươn tay ra dường như chuẩn bị đặt tại phía trên kia trong bàn tay còn lại linh lực k i n h người phun ra nuốt vào nhường ngồi sjen hs trước mặt cái tia thân ảnh của sr như tàn ảnh giống như sớm biến mơ hồ ngay tại tay của sr sắp đặt tại sjen hs trên bờ vai lúc đ ỗ n g nhiên hắn ngừng lại b a n g nương theo lấy một đạo thanh thúy giao kích tiếng vang xuất hiện sr tia phun ra nuốt vào lấy linh lực tay bỗng nhiên nâng lên cùng hoàn toàn thấy không rõ lắm hình thể nào đó loại vũ khí sắc bén sinh ra va chạm nhường hỏa tinh bắn tung t o á ra、Bá. đ nhói nhói ân cho đến lúc này một mực mỉm cười ép dẹn hạt xấy mới đôi mắt khéo động bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía trên không dài các nơi sưng thú tháp nhọn hồng tinh sắt thép bánh xe động người là gió tính người là trời trường thương hô kích thanh h â m vang vọng hư thành thân ảnh của ép giờ liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trần nhà lấy đầu dưới chân trên tư thế một bên như giấm trên đất bằng giống như đứng ở nơi đó một bên hướng phía phía dưới ẻ s è n r ẹ n hạ sầy đưa bàn tay ra bàn tay kia bên trên t r ó i mắt lôi quang đang l ó i lên phá đạo chi sáu mươi ba lôi g i n g tháo lôi quang lập tức phun ra ngoài lấp kín cả phòng vanh ba sừng sững tại trên nước năm phiên đội đội xá bên trong một tòa nhà gỗ liền ẩm vang nổ tung bên trong bay vụt ra vô số trướng mắt lôi đỉnh cái này một kinh người động tĩnh tự nhiên là đưa tới một vùng chu vi tử thần chú ý địch tập địch tập là lữ hoa sao tại năm p i ê n đội xá bên kia nhanh lên một chút đi phụ cận một vùng tử thần liền lập tức bị động tinh bên này hấp dẫn từng cái dơ bó đuốc hướng phía bên này chạy tới không tốt là đội trưởng bên kia đội trưởng xảy ra chuyện mau qua tới năm phiên đội đội xá bên trong những cái kia giữ lại thủ tại chỗ này tử thần trước hết nhất bị kinh động nhao n h a u sắc mặt đột nhiên thay đổi nhanh chóng hướng về đội trưởng văn phòng phương hướng tụ tập mà đi đợi đến những n à y tử thần đi vào nổ tung lên đội trưởng văn phòng vị trí phụ cận lúc xuất hiện ở trước mắt mọi người q u a n cảnh làm cho bọn hắn ngốc tại nơi đó trong mắt dần dần hiện ra kinh hại thân xác chỉ thấy tại một mảnh hỗn độn phế tích bên trong sghz dẫm tại nửa vì trên sàn nhà một cái tay bóp lấy sdn h ả o sợi cổ đem nó nhấc lên một cái tay thì cầm trạm phép đ a o sâu ra ngoài phốc thử l u ố n máu lơi đ a o xuyên t h ấ u sdn h ả o sợi ngực theo trước ngực xuyên vào phía sau lưng xuyên lên ra mang ra một mảng lớn hết u y dịch ba s g h ả o sợi liền mở to hai mắt nhìn xem ánh mắt của s g bên trong tràn đầy kinh ngạc ảo não thống khổ cùng không dám tin vẻ mặt vì cái gì trong miệng hắn phút máu trong miệng thì là thổ lộ lấy thanh âm như vậy kia kinh ngạc thống khổ bộ dáng cực kỳ giống lọt vào tin c ậ người phản bội đội trường, đội trường. nam phiên đội tử thần nhóm lập tức muốn rách cả mí mắt gầm thét lên tiếng người đang làm gì mấy cái tử thần ánh mắt liền ngay tại chỗ đầy máu phẫn nộ xông về sr vung đao bổ về phía hắn sr lại là liền nhìn cũng không nhìn những người kia một cái lạnh lùng nhìn nôn ra máu Ez sr hạp s ẩ y nói một câu đến chiều này sao sr như là ném rác rưởi như thế ném xuống trong tay sách s á c h theo Ez sr hạp s ẩ y cầm chạm phách đao tay thì nắm thật chặt những cái kia phẫn nộ xông lên tử thần vung đao c h é m chúng sr lại có như chem chúng một khối ngoan thạch như thế liền sr lản ra đều không thể phá vỡ sr linh áp vốn là rất mạnh không chút nào kém cỏi hơn x a dạ kỳ kẽ nạ kỳ thậm chí còn hơn x a dạ kỳ kẽ nạ kỳ có thể nương tựa theo cường đại linh áp đến nhường tự thân lục thể bất phá phỏng hắn tự nhiên cũng có thể làm được muốn phá h ắ n phòng kém cỏi nhất đều phải là phó đội trưởng cấp nhân và tới mới có một khả năng n h ỏ nhoi À ba d ì i rẽn gì tại phó đội trưởng bên trong cũng coi là nhân tài kiệt xuất có thể hắn chặt xuống đao giống nhau sẽ bị sr dùng lòng bàn tay chống đỡ cho nên muốn đ ố i sr tạo thành tổn thương không phải đội trưởng cấp tử thần xuất thủ là rất khó làm được chi tiết năm t i ê n đội hiện tại liền người đội phó đều không có chỉ còn lại một đám bình thường tử thần cho dù những này tử thần bên trong cũng có thượng vị tịch quan đều không làm gì được sr m a y may nhưng bọn hắn căn bản không sợ ngược lại không ngừng hướng về phía sr giống giận tại sao phải giết s rèn đội trưởng ngài đ i ê n rồi sao trả lời vấn đề của chúng ta ngài đội trưởng tất cả chạy tới nơi này tử thần thế mà đều không ngoại lệ đều hướng về phía sr phát khởi chất vấn biết do xuất hiện ở trước mắt chính là một cái đội trưởng bọn hắn lại không chút nào cố một bộ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc bộ dáng có thể nghĩ ngày bình thường tại năm phiên trong đội s rèn hạ sự hình tượng cùng cho người giác quan tốt bao nhiêu bọn hắn căn bản không có khả năng biết cái này hình tượng là người khác tận lực doanh tạo nên bao quát bọn hắn lúc này nhìn thấy tất cả đều là hư giả cầm chạm phách đao e s giờ liền có thể rõ ràng cảm giác được một cô quen thuộc nhìn trộm cảm giác cùng không hài hòa cảm giác ngay tại đi xa chạy trốn sao không nhìn chung quanh giận mắng cùng chất vấn e s giờ chật chật l ư ỡ i bốn phía thì có càng nhiều p h á i nô đệ tin ợ i sần nhìn thấy hiện trường tình trạng sắc mặt đột biến nơi này liền biến càng ngày càng náo nhiệt náo nhiệt đến làm người sợ、run.